t r ư một tiếng vang thật lớn tuyệt thiên thông trực tiếp đem phía kia năm trăm l i n triệu tiên linh t h ì đánh vào phía dưới mặt đất hoàn toàn chính là mạnh mẽ khảm đính vào đại địa bên trong nhất thời làm cái cự đại sơn cốc vị trí hoàn cảnh lập tức liền đã xảy ra biến hóa cực lớn phía kia tiên linh trì tựa như là một phương suối nước nóng bốc lên sương trắng nhưng là cho người ta một loại vô cùng thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác dựa theo hệ thống lời giải thích so với mua sắm tiên khí loại hình bảo vật nhiều mua sắm một chút tiên linh trì loại vật này có thể càng nhanh sinh ra tiên đạo linh v ậ n có thể càng nhanh cải biến toàn bộ huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh đến lúc đó chỉ cần huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh đạt tới trình độ nhất định cải biến những cái kia sớm đã đạt tới đại đế cảnh giới nhất định phong cường giả chính là có cơ hội đột phá tới tiên đạo cảnh giới mà nắm giữ tiên linh trì chỗ tông môn cùng thế lực đến lúc đó tất nhiên sẽ là dẫn đầu sinh ra tiên đạo cường giả tông môn cùng thế lực quả nhiên có một phương này tiên linh trì cảm giác chính là không giống như vậy tuyệt thiên thông cảm thụ một chút lúc này trong sơn cốc hoàn cảnh sau đó một bước đạp lên k h ô n g t r ú n g đi hướng vô thần đạo tông phương hướng thoáng qua ở giữa tuyệt thiên thông chính là tiến vào vô thần đạo tông bên trong như là tình huống trước như thế tại tuyệt thiên thông mới vừa tiến vào vô thần đạo tông trước tiên tuyệt vô thần liền là xuất hiện ở tuyệt thiên thông trước mắt bất quá lần này cùng tuyệt vô thần cùng nhau còn có phu nhân của hắn diệu vân y rỉa tuyệt thiên thông cảm giác được bây giờ diệu vân y r ỉ thực lực khả năng so tuyệt vô thần còn mạnh hơn một kia dù sao diệu vân y r ỉ đã hoàn toàn luyện hóa cựu huyền đế hoàng đan đột phá đến đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đồng thời còn tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp mà tuyệt vô thần mặc dù bản thân nội tình mạnh hơn so với diệu vân y rỉa nhưng chúng quy là không có tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp cho nên bây giờ hẳn là hơi kém một chút phụ thân con dâu gặp qua phụ thân lần nữa nhìn thấy phụ thân tuyệt thiên thông diệu vân y rỉa nội tâm là phi thường rung động bởi vì lúc trước tại nàng bế quan luyện hóa cựu huyền đế hoàng đan thời điểm phụ thân tuyệt thiên thông mới chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi thật là bây giờ mới bất quá hơn tháng thời gian phụ thân lại nhưng đã đột phá tới đại đế cảnh tam trọng thiên loại này trưởng thành cùng đột phá giảm làm cho người ta chân kinh tiểu l u c a tuyệt tiên h thông ra hiệu hai người ngồi xuống lập tức hướng phía tuyệt vô thần nói rằng nhanh đi đem ngươi những huynh đệ kia đều gọi đến vi phụ có chuyện muốn nói lao cha lại tới cái này tự nhiên là chuyện tốt hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lần này lao cha khẳng định lại mang đến vật gì tốt theo đạo lý mà nói loại tình huống này tuyệt vô thần bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường bất quá lần này tại tuyệt tiên h thông dứt lời hạ về sau tuyệt vô thần thần sắc xuất hiện một chút biến hóa giống như muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm mà là đi liên hệ tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực đám người cũng không lâu lắm tuyệt vô song tuyệt vô nhai tuyệt vô trần huynh đệ chín người lần nữa đi tới vô thần đạo t ô n g xuất hiện ở tuyệt thiên thông trước mặt lần này tuyệt tiên thông chú ý tới tuyệt vô song huynh đệ mấy người mặc dù đều giống như đang mong đợi cái gì nhưng là lại giống là có thứ gì thẹn thùng dáng vẻ ta nói mấy người các ngươi tiểu t ử túi thế nào nguyên một đám có chuyện cứ việc nói thẳng a chẳng lẽ lại còn muốn cho vi phụ đoán tâm tư của các người a nghe được lao c h a lời nói huynh đệ trong mấy người tương đối tùy tiện tuyệt vô nhai đưa tay gãi đầu một cái sau đó mới nói ra nhường tuyệt t i ê n thông có chút im lặng chuyện phụ thân kỳ thật cũng không có gì chúng ta đều biết lao cha ngươi bỗng nhiên đem chúng ta gọi tới khẳng định lại là có đồ tốt muốn bán cho chúng ta đối với phụ thân lấy ra đồ vật chúng ta khẳng định là thích vô cùng mà lại là càng nhiều càng tốt nhưng lại như n g là phụ thân ngươi muốn không lại chờ chờ tuyệt vô nhai dội ra một ngón tay một năm phụ thân ngươi đ ợ i thêm thời gian một năm chúng ta khẳng định liền có bó lớn đế phẩm nguyên thạch tới mua phụ thân ngươi lấy ra bảo vật vậy chúng ta tương lai tổn thất đều rất lớn á phụ thân hóa ra là cũng không đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch lại không muốn tốn hao rơi đại lượng c ự c phẩm nguyên thạch tới mua bảo vật cái này một loại tình huống tuyệt thiên thông tự nhiên là vô cùng lý giải dù sao có nội thế giới nguyên tinh chẳng khác nào có một cái đem đại lượng c ự c phẩm nguyên thạch nhanh chóng ẩ n dưỡng trở thành đế phẩm nguyên thạch bà khố mà cái này một cái thời gian vẹn vẹn chỉ cần một năm mà thôi nói cách khác hiện tại tiêu hết một tỷ c ự c phẩm nguyên thạch chẳng khác nào sớm một năm tổn thất một tỷ đế phẩm nguyên thạch nhưng mà trên thực tế hiện tại tiêu hết một tỷ t ự c phẩm nguyên thạch lại là tương đối tại một năm về sau một nghìn n ư c ự c phẩm nguyên thạch cho nên hiện tại tiêu phí rơi càng nhiều t ự c phẩm nguyên thạch tổn thất lại càng lớn tựa như lần này huyền thiên thương hội cử hành đấu g i á hội bên trên ừ mấy tên tiểu từ thúi lần này vi phụ không có ý định đem đồ vật bán cho các ngươi không muốn các ngươi cực phẩm nguyên thạch nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô nhai bọn người là hơi kinh ngạc lần này vậy mà không phải gọi bọn họ tới mua đồ lập tức tâm tình của bọn hắn đều là bơm lòng không ít hải lượng cực phẩm nguyên thạch xem như bảo vệ bất quá lần này phụ thân đem bọn hắn gọi tới lại là vì cái gì phụ thân đã không phải gọi chúng ta tới mua bảo vật đây chính là có khác chuyện trọng yếu tuyệt vô s o n g nhìn xem lão cha tuyệt thiên thông ít nhiều có chút mất tự nhiên bộ dáng nếu như lão cha thật muốn đem vật gì tốt bán cho bọn họ bọn hắn lại bởi vì không nỡ tốn hao hải lượng thực phẩm nguyên thạch mà cự tuyệt sao quá không nên có hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu lập tức tuyệt thiên thông thần sắc lại là biến nghiêm túc lên cái này càng làm cho tuyệt vô s o n g huynh đệ mấy người tâm lập tức liền treo lên chẳng lẽ thật có cái đại sự gì lập tức tuyệt thiên thông vung tay lên chính là cựu phương hình dạng khác biệt đều là thu nhỏ vô số lần bao phủ tại mông lung nguyên khí bên trong tiên linh chỉ hiện lên ở trước mắt mọi người không c h u n g nhất thời tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là sắc mặt k i n h biến khiếp sợ không thôi bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được lúc này phụ thân lấy ra những vật kia vô cùng đặc biệt thật giống như tản mát ra một loại so với thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuần khí tức để cho người ta rất thoải mái dễ chịu rất hưởng thụ để bọn hắn hận không thể hiện tại liền nhảy vào kia từng cái hình dạng khác biệt trong hồ đi pha được mấy ngày mấy đêm phụ thân cái này đây là cái gì tuyệt vô t h i ê n bức t kinh ế ngạc thiên n trong linh này ư ơ n trì tuyệt vô đ ạ i có chút chân kinh đưa cho chúng ta tuyệt vô xong có chút thật không dám tin tưởng bộ dáng phụ thân ngươi nói đều là thật tuyệt vô thiên chuẩn bị cảm giác kinh ngạc phụ thân ngươi làm thật muốn đem loại bảo vật này đưa cho chúng ta tuyệt vô nhai có chút khẩn trương phụ thân cứ quyết định như vậy đi không cho phép đổi ý a tuyệt vô trần tranh thủ thời gian chen vào nói t à m ca ngươi cái này nói gì vậy phụ thân tự nhiên là nhất ngôn kiểu đình tuyệt vô tình phụ hòa nói đúng phụ thân đã nói là đưa cho chúng ta vậy thì nhất định là đưa cho chúng ta ách tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc mấy người này h ố n tiểu tử mặt mũi này biến cũng quá nhanh đi tuyệt vô đ ư ợ hỏi phụ thân cái này tiên linh trì cụ thể có tác dụng gì a cái này hỏi một chút huynh chín người đệ ánh m ắ tuyệt lại một lần nữa đồng thời rơi một t nữa đồng vào tuyệt thiên thông t r ê nói thân. Cái này, tiên trì Khúc, linh này dụng n cái tác của A, đâu, rất đơn rất g ả n thiên thông nói Tuyệt rằng đơn giản mà nói có một phương này tiên linh trì các ngươi chỗ t ô n g môn sẽ dần dần sinh ra mỏng mảnh tiên đạo linh v ậ n mà tiên đạo linh v ậ n chính là c h è o chống tu luyện cường giả đột phá tới tiên đạo cảnh giới đồ vật cho nên làm tiên đạo linh v ậ n đạt tới trình độ nhất định thời điểm giống các ngươi những n à y sớm đã đạt tới đại đế cảnh giới đỉnh phong nhất người liền có cơ hội đột phá tới tiên đạo cảnh giới thì ra l ạ như vậy một cái tác dụng lần này tuyệt vô song minh đệ mấy người mới chính thức ý thức được cái này tiên linh trì c h â n quý mà loại vật này phụ thân lại là lập tức lấy ra chín cái phụ thân vật trọng yếu như vậy nếu không chúng ta vẫn là dùng nguyên thạch đến mua a tuyệt vô đạo hít sâu một hơi nói rằng loại vật này tin tưởng phụ thân lấy ra khẳng định cũng là một cái giá lớn không nhỏ nếu là cứ như vậy đưa cho các con lời nói phụ thân tổn thất của ngươi khẳng định không nhỏ nghe được tuyệt vô đạo lời nói tuyệt vô song mấy người cũng là gật đầu tuyệt thiên thông cười lạnh một tiếng lập tức nói rằng t u t một phương tiên linh trì một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch các ngươi thật bằng lòng mua sắm coi là thật không nguyện ý nhường vi phụ t ặ n g không cái gì một một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch một phương này tiên linh chỉ, lại muốn một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là kinh hãi không nhỏ một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch liền xem như bây giờ bọn hắn chín đại tông môn toàn bộ đế phẩm nguyên thạch cộng lại cũng căn bản không có nhiều như vậy à trừ phi là đợi thêm một năm lập tức tuyệt vô song huynh đệ mấy người lại biến sắc mặt tuyệt vô đạo xấu hổ cười nói phụ thân kỳ thật hài nhi chỉ là nói đùa phụ thân ngươi đưa tặng đồ vật hài nhi tại sao có thể dùng nguyên thạch để cân tuyệt vô cực chính là tứ lệ à, phụ thân đưa tặng cho chúng ta đồ đạc đâu vậy chúng ta tiếp lấy liền tốt thiếu kể một ít có không có tuyệt vô thiên đúng nhị ca nói đúng tuyệt vô tình ta cũng duy trì nhị ca nói phụ thân đưa cho chúng ta tiên linh trì kia là phụ thân tâm ý tuyệt tiên h thông bất đắc dĩ lắc đầu đi đ á m g tiểu t ử thú i thiếu đóng kịch r i ê n g phần mình lấy một phương tiên linh trì sau đó trở về đi đúng rồi tuyệt tiên h thông nhắc nhở tiên linh trì căn hệ trọng đại nhất định không thể để cho bên ngoài người biết được tiên linh trì tồn tại thậm chí ngay cả các ngươi bên trong tông môn những cái kêu bình thường đệ tử đều không cần để bọn hắn biết được tiên linh trì tồn tại thứ này một khi tiết lộ nửa điểm tin tức hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ làm máu chảy thành sông cho nên các ngươi đều muốn cẩn thận một chút nghe được lao cha tuyệt thiên thông k h u y ế n bảo tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là phi thường nghiêm túc gật đầu phụ thân ngươi yên tâm việc này chúng ta biết tầm quan trọng của nó còn mời phụ thân yên tâm loại vật này chúng ta sẽ đem nó an trí tại tông môn cấm địa bên trong tuyệt sẽ không nhường người ngoài có bất kỳ cơ hội tiếp xúc phụ thân vậy chúng ta liền đi về trước tuyệt thiên thông gật đầu lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì không đúng các ngươi chờ một chút tuyệt vô xong mấy người đều là hơi kinh ngạc phụ thân thật là còn có những vấn đề khác tuyệt thiên thông nhữ mày thần s ắ c biến có chút nghiêm túc hỏi vi phụ hỏi các ngươi các ngươi có thể từng tại xuyên thẳng qua hư không thời điểm gặp được một đầu biết di động sẽ còn đuổi theo người công kích màu xám khe hở cái gì biết di động màu xám khe hở hơn nữa còn sẽ đuổi theo người công kích nghe được lao cha tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô xong minh đệ mấy người đều là hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy không nhỏ trấn kinh bởi vì lao cha nói cái này một loại tình huống b ọ như ắ thế xem ra lấy hắn thực lực trước mắt tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo hệ thống đề nghị tận lực không đề cập tiêm ộ t đầu màu xám khe hở chuyện cho thỏa đáng bất quá lai lịch liên lụy to lớn màu xám khe hở chờ hắn tương lai cường đại nhất định phải thật tốt tìm kiếm đồng thời gió xét một phen nếu là có đủ thực lực thậm chí có thể tiến vào kia một cái khe bên trong đi xem rõ ngọn ả n h phụ thân cho nên ngươi là tuyệt vô thần đang cảm thấy y ế u kỳ tuyệt thiên thông lại là khoát tay chặt lại đi xem ra các ngươi hẳn là chưa bao giờ gặp sau ngày hôm nay liền đừng nhắc lại cùng chuyện này hơn nữa vi phụ nhất định phải nhắc nhở các ngươi là ngày sau các ngươi nếu là gặp tuyệt đối không nên do dự nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở về huyền dương đại lục nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng sau đó tuyệt thiên thông chính là khoát tay chặt lại đi chuyện hôm nay cứ như vậy đi đúng rồi các ngươi sau khi trở về đều đem tông môn của mình chuyện an bài tốt sau một tháng đến nam h o à n g tìm vị phụ tuyệt vô tình có chút không hiểu phụ thân để chúng ta an bài tốt tông môn chuyện ngươi là có cái gì muốn chúng ta đi làm sao huynh đệ mấy người đều là hơi kinh ngạc bởi vì cái này một cái tình huống tính là có chút đột nhiên muốn bọn hắn đem riêng phần mình tông môn chuyện an bài tốt khẳng định là có chuyện gì muốn bọn hắn đi làm hơn nữa vẫn là trong thời gian ngắn không thể trở về tông môn chuyện cũng không phải cái đại sự gì tuyệt tiên thông n ô n n ữ bình tĩnh nói rằng chính là tìm một chỗ cho huynh đệ các ngươi mấy người bài độc, bài độc. tuyệt vô thiên khiếp sợ nhìn xem tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực bọn người đại ca nhị ca trong các ngươi đ ộ u làm sao có thể tuyệt vô song lúc này lắc đầu không phải ta khẳng định là các ngươi a i chúng độc tuyệt vô thần cũng là lắc đầu không phải ta ta khẳng định không có chúng độc nếu không ta không có khả năng không phát hiện được tuyệt vô cực khẩn trương nhìn xem tuyệt t i ê n thông hỏi phụ thân cho nên là trong chúng ta cái nào chúng độc tuyệt t i ê n thông đứng d ậ y t i ệ n tay sẽ rách một khe hở không gian chuẩn bị trở về thường xâm vực mấy người các ngươi đều chúng độc hơn nữa bên trong là thay độc chương một trăm bảy mươi bảy quyết định bởi tốc chủ ngươi là có hay không đầy đủ cố gắng hệ thống nói qua tại vân đan thành phía dưới ba vạn triệu chỗ có một chỗ cựu dương tụ nguyên trí điểm tiên là một chỗ có thể giúp tuyệt vô song huynh đệ chín người bài động địa phương cho nên tuyệt thiên thông mong muốn sớm tìm hiểu một chút vân đan thành tình huống chung quanh dù sao tại tuyệt vô song huynh đệ chín người bài động ba năm trong lúc đó là không thể bị quấy dày cho nên nên có chuẩn bị không có chút nào có thể thiếu nguyên bản tuyệt thiên thông là dự định trực tiếp đem toàn bộ vân đan thành theo phong lôi thần tông trong tay mua nhưng là suy nghĩ một chút cách làm này khó tránh khỏi có chút g i ấ u đầu l ò i đôi làm như vậy sẽ chỉ làm một ít cường giả chú ý tới vân đan thành từ đó gây ra một số phiền phức cho nên biện pháp tốt nhất chính là không cần tận lực nhưng là chín tên đỉnh phong đại đế tại vân đan thành phía dưới bài độc loại chuyện này nói không chừng sẽ khiến một ít phản ứng cho nên nên có một chút phòng ngự vẫn phải làm vân đan thành bên trong một chỗ ba trăm triệu ngọn núi bên trên đảo mắt làm cái cự đại vân đan thành một vòng về sau hệ thống lão phu mấy đứa bé Cũng là bởi như à Vân t vậy cựu dương chi khí liền sẽ bạo phát đi ra toàn bộ vân đan thành liền sẽ như cùng một con trậu than bên trên lò toàn bộ vân đan thành nhiệt độ đều sẽ từ từ lên cao hơn nữa còn sẽ có đỏ hưởng khí tức bao phủ toàn bộ vân đan thành làm cho cả vân đan thành giống là ở vào đặc t ù nào đó nguyên khí bao trùm phía dưới mà cái này một loại tình huống sẽ để cho sinh hoạt tại vân đan thành sinh linh được lợi rất nhiều cho nên sinh hoạt tại vân đan thành sinh linh tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện loại tình huống này đến lúc đó khẳng định sẽ có cường giả dò xét vân đan thành biến hóa nguyên nhân vân đan thành dưới nền đất bí mật tự nhiên tránh không được tiết lộ khả năng nhưng là túc chủ yên tâm chỉ cần hai bước loại tình huống này là có thể giải quyết thứ nhất đem tụ nguyên đại trận bố trí tại cựu dương tụ nguyên trí địa đạt tới tốt hơn tụ nguyên hiệu quả nhường càng ít cựu dương chi khí tiết ra ngoài thứ hai, đúng e m p h vậy túc chủ tụ nguyên đại trận giá bán một tỷ cực phẩm nguyên thạch phong nguyên đại trận giá bán cũng là một tỷ cực phẩm nguyên thạch bất quá vì túc chủ ngươi r ò n g dõi tại hóa giải thai độc thời điểm không bị tình huống ngoại ý muốn quá dày bùn hệ thống đề nghị túc chủ mua sắm cựu long hộ chủ đại trận cựu long hộ chủ đại trận chính là phi thường cường đại phòng ngự trận pháp có cựu long hộ chủ đại trận liền xem như nhiều tên đ ỉ n h phong đại đế chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng tới cựu long hộ chủ đại trận bên trong người cựu long hộ chủ đại trận giá bán ba tỷ cực phẩm nguyên thạch cựu long hộ chủ đại trận cái này tốt sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong mua ba cái đại trận một cái tụ nguyên đại trận một cái phong nguyên đại trận còn có một cái cựu long hộ chủ đại trận hết thầy năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch cũng chính là tiền trinh m ạ thôi dù sao tại mua những cái tia tiên linh chỉ về sau. trên người hắn còn thừa lại hơn sáu mươi tỷ đ ế phẩm nguyên thạch cho nên chỉ là năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch không tính là gì đúng rồi hệ thống tuyệt tiên h thông đột nhiên nghĩ đến nào đó một số chuyện hỏi lần nữa ba năm về sau c h ờ lao phu kêu mấy đứa bé đều thành công đem thể nội thai độc hóa giải bọn hắn sẽ trực tiếp đột phá tới tiên đạo cảnh giới sao trên lý luận mà nói đúng là như thế nhưng là cái này quyết định bởi túc chủ ngươi là có hay không đầy đủ cố gắng cái này cái này cùng lao phu có quan hệ tuyệt tiên thông hơi nghi hoặc một chút túc chủ đương nhiên là có quan hệ rồi nếu là túc chủ ngươi đầy đủ cố gắng có thể ở trong ba năm này làm cho cả huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh xảy ra cả i biến cũng liền là có trình độ nhất định tiên đạo linh vận nồng độ như vậy đến lúc đó túc chủ ngươi dòng dõi liền có thể thuận lợi đột phá tới tiên đạo cảnh giới nếu là túc chủ ngươi không đủ cố gắng không thể tại cái này trong vòng ba năm nhường huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh xảy ra cả i biến như vậy cho dù là túc chủ ngươi dòng dõi đã có đột phá tới tiên đạo cảnh giới nội tình không đủ để dung nạp tiên đạo cảnh giới tồn tại huyền dương đại lục cũng là sẽ tiếp tục đem bọn hắn áp chế ở tiên đạo cảnh giới phía dưới lại là dạng này tuyệt thiên thông nhữ mày suy tư nếu là như vậy lời nói như vậy hắn chỉ có thể làm một chút tương đối điên cùng sự t ì n h cũng tỷ như đại lượng bán tiên linh trì chỉ. chỉ cần bán đi tiên linh trì đủ nhiều chỉ cần toàn bộ huyền dương đại lục tùy tiện một chỗ đều có một phương tiên linh trì đến lúc đó mong muốn nhường huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh xảy ra cải biến tất nhiên không phải vì khó chỉ có điều mong muốn bán đi càng nhiều tiên linh trì liền không thể nghĩ đến kiếm quá nhiều dù sao bây giờ bởi vì nội thế giới nguyên tinh tồn tại những cái này đại đế cảnh giới cường giả đều là không nỡ hao phí đại lượng cực phẩm nguyên thạch mà trước mặt đại lục phía trên vô số cường giả có đế phẩm nguyên thạch lại là có hạn Muốn b ọ cho dù là có chút cường đại tô môn cũng là phi thường đau lòng cho nên bây giờ mong muốn đem tiên linh chỉ bán bán đi liền phải nhằm vào thế lực khác nhau bán khác biệt tiên linh chỉ cũng chỉ như nắm giữ đại đế cường giả tô n g môn liền bán cho bọn họ năm mươi triệu tiên linh chỉ hay là một trăm linh triệu tiên linh chỉ mà những cái kia liên đại đế cường giả đều không có tô môn liền bán cho bọn họ một mươi triệu tiên linh chỉ hay là ba mươi triệu tiên linh chỉ cứ như vậy chỉ cần bán đi tiên linh trì đủ nhiều giống nhau có thể đạt tới cải biến thiên địa hoàn cảnh hiệu quả bất quá xét thấy trước mắt mọi người c h ỉ n h thể nguyên thạch dự trữ tình huống tuyệt thiên thông cho rằng tự nhiên là không thể kiếm quá nhiều cũng t ỷ như không thể nghĩ đến kiếm hắn ba mươi lần năm mươi lần bên trong gấp m ộ ư ơ i kiếm gấp m ộ ư ơ i liền tốt đ ố i liền kiếm gấp m ộ ư ơ i hoặc là gấp năm lần cũng được thực sự không được gấp ba cũng có thể tiếp nhận ngược lại chỉ cần có thể tại trong vòng ba năm cải biến huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh không chỉ có đối với hắn kêu mấy đứa bé chỗ tốt to lớn đối tuyệt thiên thông chính mình mà nói chỗ tốt đồng dạng là to lớn như thế quyết định tuyệt thiên thông chính là nhìn về phía vân đan thành bên trong mấy cái thế lực lớn phương hướng luyện đan sư công hội luyện k h í sư công hội còn có trận pháp sư công hội những địa phương này hẳn là đều rất ưa thích tiên linh trì loại vật này a giống những địa phương này nếu là tại nào đó một tầng lầu bên trên an trí một phương mười trượng tiên linh trì chỗ tốt cũng là to lớn tựa như luyện đan sư công hội bên trong nếu là có thể có một phương tiên linh trì tồn tại có chút luyện đan tạo nghệ khiếm khuyết luyện đan sư nói không chừng liền có thể thông qua tiên linh trì vận dưỡng đống nhiên minh ngộ luyện đan tạo nghệ liền có thể đạt được tăng lên còn có chính là tiên linh trì loại vật này đối với cường giả tu luyện trợ giúp chỗ tốt cũng là to lớn đương nhiên cỡ nhỏ tiên linh trì năng lượng cũng không phải lấy mai không hết dùng mãi không hết nhưng chỉ cần một mực nắm giữ nguyên thạch p h ụ n g dưỡng tiên linh trì năng lượng liền có thể một mực hữu hiệu đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là một khoản chỉ kiếm không bồi thường mua bán như thế tuyệt thiên thông chính là một bước rời đi chỗ ngọn núi bên trên nháy mắt sau đó đã là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở vân đan thành luyện đan sư công hội lầu bậy trong một cái phòng lớn lớn, lớn đại đế một van mũi mái trong khoảnh khắc tuyệt thiên thông giống như quỷ m ỹ xuất hiện trực tiếp đem vân đan thành luyện đan sư công hội lầu bảy trong phòng mấy tên cường giả kinh hãi đại đế a bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại đ ỗ n g nhiên nắm giữ một tôn đại đế cảnh giới cường giả d á n g lâm mà đến mà bọn hắn bất quá chỉ là mấy tên thánh nhân mà thôi bãi cái gì bãi đều đ ừ n g bãi tuyệt thiên thông vung tay lên một phương mười t r ư ợ n g tiên linh chỉ hiện hiện mười t r ư ợ n g tiên linh chỉ một mụn giá năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch cái gì năm năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch ba t h cũng được nhưng là không thể lại thấp trương một trăm bảy mươi tám chỉ muốn các ngươi có đầy đủ nhiều nguyên thạch muốn mua nhiều ít đều có thể t r ư ớ c 178, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ nhiều nguyên thạch muốn mua nhiều ít đều có thể sự thật chứng minh bởi vì đoạn thời gian này thu nhập có chút phong phú tại tài phú bên trên có chút nhẹ nhàng nguyên nhân có một số việc tuyệt thiên thông vẫn là nghĩ đến quá đơn giản quá lý tưởng tựa như đem tiên linh chỉ bán cho vân đan thành luyện đan sư công hội chuyện này căn bản là không làm được thứ nhất vân đan thành luyện đan sư công hội chỉ là luyện đan sư công hội vô số công hội phân bộ bên trong một cái mà thôi 50 m c cực phẩm nguyên thạch ba tỷ cực phẩm nguyên thạch liền hai ba cái thánh nhân chấn giữ công hội phân bộ căn bản không có nhiều như vậy nguyên thạch dự trữ thứ hai, c o i như vân đan thành luyện đan sư công hội nắm giữ ba tỷ cực phẩm nguyên thạch hay là nắm giữ năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch nhưng là những này nguyên thạch đều không phải là chính bọn hắn đều là toàn bộ luyện đan sư công hội tổng cộng có tài sản chỉ dựa vào hai ba cái tọa c h ấ n vân đan thành luyện đan sư công hội thánh nhân coi như có nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch bọn hắn cũng là căn bản không có quyền lực vận dụng cái này một khoản tài sản thứ ba tại vân đan thành cái này một loại địa phương thánh nhân cảnh giới chi người đã là rất mạnh đã là không tinh yếu quần thể nhưng là liền xem như thánh nhân cảnh giới người kiến thức hơi nghe cũng là có h ạ n giống tiên linh chỉ loại vật này bọn hắn cơ hồ đều là chưa từng nghe nói qua cứ như vậy một cái nhìn qua đặc thù một điểm ao nước nhỏ muốn vài tỷ cực phẩm nguyên thạch tới mua trừ phi là bọn hắn có bệnh còn tạm được cho nên lúc này vân đang thành luyện đan sư công hội lầu bảy trong phòng nghe được tuyệt thiên thông n ô n ngữ trong nháy mắt mấy cái kêu tọa chấn luyện đan sư công hội thánh nhân càng là c h ấ n kinh đây là bỗng nhiên đến đại đế đây là muốn ép buộc bọn hắn mua đồ sao l i ê n một cái phá hồ nước muốn vài tỷ cực phẩm nguyên thạch mấu chốt là bọn hắn căn bản mua không nổi a lập tức tuyệt thiên thông nghĩ đến biện pháp giải quyết cái kia chính là để bọn hẹ luyện cứ như vậy chuyện liền có thể giải quyết dù sao năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch cũng chính là tương đương với năm ngàn vạn đế phẩm nguyên thạch mà thôi đối với luyện đan sư công hội tổng bộ những cái kia đại đế mà nói bọn hắn nếu là biết chỉ là năm ngàn vạn đế phẩm nguyên thạch liền có thể mua sắm một phương mười t r ư i n g tiên linh trì tuyệt đối sẽ vô cùng ngạc nhiên đương nhiên cái này một loại ngạc nhiên mừng rỡ tuyệt thiên thông quyết định chia sẻ cho càng nhiều người cũng t h ỉ như luyện ký sư công hội những cái kia đại đế cùng trận pháp sư công hội những cái kia đại đế một canh giờ sau vẫn đ a n thành luyện đan sư công hội lộ bảy nào đó trong một cái phòng hết thể tụ tập bốn tên cường giả luyện đan sư công hội nam hoang tổng độ người phụ trách thôi ninh luyện ký sư công hội nam hoang tổng độ người phụ trách la sung trần pháp sư công hội nam hoang tổng độ người phụ trách hà thái nhất ba người này đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả hơn nữa bọn hắn đều là biết tuyệt thiên thông dù sao mặc kệ là một câu liền để bách dạ lâu hủy diệt vẫn là một mình xâm nhập thiên linh cấm khu d i ệ t trừ nghịch thiên minh những chuyện này đều là theo nam hoang bắt đầu cho nên bây giờ đối với thôi ninh cùng la sung bọn hắn những người này mà nói tuyệt thiên thông chính là một cái mười phần mười sắp tinh là bọn hắn căn bản không dám trêu trọc nhưng là hôm nay đối với tuyệt đại sư xuất bán tiên linh trì loại chuyện này bọn hắn đều là phi thường khiếp sợ liền tiên linh trì loại vật này đều có thể bán cái này một vị tuyệt đại sư vậy thì càng thêm không thể trêu chọc tuyệt đại sư lão phu nghe hạ nhân nói trong tay ngươi có một phương mười t r ư i n g tiên linh trì chỉ, chỉ cần năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch thôi ninh rất cẩn thận hỏi lộ ra khá là cẩn thận lã s u ngỗ quyền tuyệt đại sư ta luyện khí sư công hội cũng đúng trong tay ngươi tiên linh trì cảm thấy hứng thú vô cùng nếu không tuyệt đại sư ngươi liền bán cho lão hủ a hà thái nhất cũng là vội và nói tuyệt đại sư một phương mười triệu tiên linh trì chỉ bán năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch sao có thể lão hủ bằng lòng lại thêm một tỷ cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông lại là khoát tay trở lại mấy vị an tâm chớ vội lao phu để cho người ta đem các ngươi mời đến cũng không phải khiến các ngươi tranh nhau mua sắm lao phu trong tay tiên linh trì bởi vì lao phu trong tay tiên linh trì các ngươi căn bản không cần tranh đoạt mà là các ngươi muốn mua nhiều ít liền có thể mua nhiều ít mười t r ư ợ n g tiên linh trì ba mươi triệu tiên linh trì năm mươi triệu tiên linh trì thậm chí là một trăm triệu tiên linh trì chỉ. chỉ muốn các ngươi có đầy đủ nhiều nguyên thạch muốn mua nhiều ít đều có thể tuyệt thiên thông lời nói xong trong phòng thôi ninh cùng lã s u n g ba người đều là ngốc lăng đều là một bộ không thể tin được nhưng lại giống như là bị trêu đùa t h ầ n sắc ba mươi t r ư ợ n g tiên linh chỉ năm mươi triệu tiên linh chỉ một trăm triệu tiên linh chỉ muốn mua nhiều ít đều có tuyệt đại sư ngươi thật cho là chúng ta không biết rõ tiên linh chỉ là cái gì ngươi thật cho là thiên linh chỉ là ven đường nát hồ nước l ộ c c ộ c lấy lại tinh thần thôi ninh hỏi tuyệt đại sư cái này ngươi chẳng lẽ chẳng lẽ bắt các ngươi nói đùa thôi ninh lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt tiên thông chính là vung tay lên nhất thời tứ phương bao phủ tại mông lung nguyên khí bên trong tản ra đặc thù khí thức hình dạng khác nhau tiên linh chỉ chính là hiện lên ở mấy người trước mắt mười trượng tiên linh chỉ ba mươi trượng tiên linh chỉ năm mươi trượng tiên linh chỉ cùng một trăm trượng tiên linh chỉ đều có một phương cái này cái này tiên linh chỉ đây chính là tiên linh chỉ vậy mà vậy mà có nhiều như vậy tiên linh chỉ lần này nhìn trước mắt lơ lửng mấy phương tiên linh chỉ hà thái nhất cùng thôi ninh mấy người đều là cảm thấy không nhỏ rung động lao thiên sứ a bọn hắn thật là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cương giả bọn hắn thật là nghe nói qua tiên linh chỉ thật là Tiên i n l hơn chính chi mởi t nữa Tiên Linh là thành. cũng tiên linh trì loại vật này quy mô càng lớn hiệu quả càng tốt càng là chân quý nhưng là bây giờ cái này một vị tuyệt đại sư vậy mà tiện tay liền lấy ra đến tứ phương tiên linh trì hơn nữa còn là lấy ra mua bán cho nên cái này một vị tuyệt đại sư chẳng lẽ nói đều là thật hắn thật sự có rất nhiều tiên linh trì tin tức như vậy một khi chuyển đi chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ đ i cuồng tuyệt đại sư Cái này những này tiên linh, linh, linh trì loại vật này lại có thể mua bán đây quả thực phá vỡ thông thường quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn tiên linh trì lao phu có thể giá thấp bán ra một mươi triệu tiên linh trì năm vạn đế phẩm nguyên thạch ba mươi triệu tiên linh trì ba trăm linh triệu đế phẩm nguyên thạch năm mươi triệu tiên linh trì một tỷ đế phẩm nguyên thạch thứ r ư ợ n tiên n g i l trì, ước đế hai m nguyên t các ngươi phải bảo đảm tại nam hoang mỗi một tòa thành trì bên trong ít nhất nắm giữ một phương tiên linh trì về phần làm sao phân phối kia là vấn đề của các ngươi nghe được tuyệt thiên thông nói ra được hai điều kiện hà thái nhất cùng thôi linh ba người đều là hơi kinh ngạc trong vòng một năm không thể đem tiên linh trì tin tức truyền ra nam hoàng loại chuyện này bọn hắn có thể lý giải dù sao tiên linh trì loại vật này hơi không cẩn thận liền sẽ khiến náo động là sẽ tạo nên núi thây b i ể n máu thật là điều kiện thứ hai bọn hắn liền hơi nghi hoặc một chút phải bảo đảm nam hoàng mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một phương tiên linh trì nam hoàng bốn mươi chín vực đây chính là c h ọ n vẹn sáu sáu trăm tòa thành trì nếu như dựa theo tuyệt thiên thông yêu cầu này đến bọn hắn ba nhà chẳng phải là muốn mua sắm sáu sáu sáu trăm phương tiên linh trì liền xem như mua sắm nhỏ nhất mười t r ư i n g tiên linh trì toàn bộ phí tổn đó cũng là muốn hơn ba n g h n ước đế phẩm nguyên thật ca c h ờ một chút sáu nghìn sáu trăm tòa thành trì sáu nghìn sáu trăm phương tiên linh trì tuyệt đại sư trong tay có nhiều như vậy tiên linh trì hơn họa trường một trăm bảy mươi chín phụ thân cái này cũng không thể trách ta à chương một trăm bảy mươi chín phụ thân cái này cũng không thể trách ta à xem như đưa thân đại đế cảnh thập nhị trọng thiên vô số thời đại tồn tại đồng thời đối với tiên linh trì có châu nghe nói l a o quái vật lúc này hà thái nhất lã xung cùng thôi linh ba người đều là nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt trấn kinh bởi vì bọn hắn đều bởi vì tuyệt thiên thông điều kiện thứ hai nghĩ đến một loại nào đó để cho người ta khiếp sợ tình huống hà thái nhất vô cùng cẩn thận hỏi tuyệt đại sư lão hủ mạ o mội hỏi một chút tiên linh trì là có hay không như trong truyền thuyết như vậy có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sinh ra nhất định tiên đạo linh vận tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hắn cũng coi là minh bạch tại bây giờ h u y ề n dương đại lục phía trên có chút lão quái vật là biết một chút liên quan tới tiên đạo cảnh giới chuyện cũng tỷ như tiên đạo cảnh giới cường giả dựa vào sinh tồn tiên đạo linh vận nếu là không biết do tiên đạo cảnh giới tồn tại chuyện h ẳ n là là không thể nào biết tiên đạo linh vận. Cho nên, Tỉ trước mắt、hà、Thái nhất biết như người, bọn hắn hẳn phải biết muốn hài lòng Hà phải hài mấy đối i kiện mới tới đại giới ề u cảnh trên. ra sao, phía có thể đột phá tới đại đế đ với hà thái nhất vấn đề tuyệt thiên thông cũng không trả lời mà là nhìn xem hà thái nhất ba người hỏi cho nên lao phu nói tới điều kiện thứ hai các ngươi có thể bằng lòng sao cái này còn cần trả lời sao tuyệt đại sư đây đã là chấp nhận hà thái nhất mấy người xác định trong lòng mình phỏng đoán cũng cho ra một cái kinh người đáp án tuyệt đại sư cái này một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại muốn cho huyền dương đại lục sinh ra tiên tồn tại mà chuyện này bọn hắn tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm phong thanh chỉ có thể nát ở trong lòng v ạ nhưng năm đến, u y ề n d ơ đại là ụ c cường xuất qua muốn ít thăng thật hiện không phi giả, l không có b ấ tại kỳ cái gì một cái thành công. Hoặc hoặc hôi phi yên diệt, gì dương một bộ thành trở thành tàn huyền là là yên Toàn đế. đ lục là lấy là là có công. tựa thể thăng thành công. Nhưng là tại rùa, như nhận nguyên không người Nhưng phi một chút cường giả năm tháng dài đ a n g đang thăm dò bên trong cũng cho ra một cái vô cùng đáng sợ kết luận cái kia chính là h u y ề n dương đại lục là một cái lồng giam tại cái này một cái lồng giam bên trong toàn bộ sinh linh đều là không thể phi thăng nhưng là tại cái này một cái lồng giam bên trong nếu là hài lòng một vài điều kiện có lẽ sẽ có sinh linh đắc đạo siêu thoát bước vào phía trên tiên đạo cảnh giới mà tiên đạo linh vận chính là những cái kia cổ lão cường giả phỏng đoán bên trong nhất định phải hài lòng điều kiện trong truyền thuyết tiên linh trì nghe nói liền có thể sinh ra nhất định tiên đạo linh vận chỉ là trước đó cho dù là hà thái nhất bọn hắn đối với tiên linh trì loại vật này đều chỉ là nghe nói đều là chưa từng thấy qua cho nên đối với tiên linh trì đến cùng có thể hay không sinh ra tiên đạo linh vận loại c h u y ệ n này bọn hắn cũng là không hiểu rõ nhưng là hiện tại tuyệt đại sư không trả lời thẳng cũng không có hay không định cái kia chính là chấp nhận a đã như vậy như vậy cái này đối với bọn hắn đối với tất cả huyền dương đại lục sinh linh mà nói đều là một cái nịch thiên cải mệnh cơ hội nếu là một cái nịch g h thiên cải mệnh cơ hội hơn nữa còn là từ tuyệt đại sư dẫn đầu như vậy bọn hắn liền không thể hỏng chuyện này thậm chí đều không thể dò gì nửa điểm phong thanh bằng không mà nói hậu quả khả năng chính là vạn k i ế p bất phục cho nên tuyệt đại sư nói điều kiện thứ hai bọn hắn có thể không đáp ứng sao quyết định là không thể hà thái nhất ba người bàn bạc một phen bọn hắn đồng ý tuyệt đại sư điều kiện nhưng là bằng cho bọn hắn mượn ba nhà tại nam hoang nội tỉnh trước mắt còn cũng không đủ nội tỉnh mua sắm hơn sáu s phương tiên linh trì húng chi toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực trên thực tế là trường khống tại phong lôi thần tông vân tước thiên tông cùng vô thần đạo tông cái này ba đại tông môn trong tay thế là bọn hắn trực tiếp đem phong lôi đại đế cùng vân tước đại đế cũng kéo vào băng về phần tại sao không có kéo vô thần đại đế kia là đạo lý đối nhân xử thế cho nên mấy người mưu đồ bí mật một phen cuối cùng chính là có quyết sách nam hoang bốn mươi chín n ự c tổng cộng sáu sáu trăm tòa thành trì mỗi một tòa thành trì bên trong bí mật an trí một phương mười t r ư i n g tiên linh trì mấy phe thế lực đạt thành liên minh cộng đồng c h ấ n thủ tiên linh trì về phần giống vân tước thiên tông cùng phong lôi thần tông bọn hắn tự nhiên cũng biết hao phí giá tiền rất lớn cho tông môn của mình mua sắm một phương lớn một chút tiên linh chỉ. bất quá bởi vì bọn hắn trước mắt tất cả đ ế phẩm nguyên thạch đều tiêu hết lại không muốn tiêu hết quá nhiều c ự c phẩm nguyên thạch nguyên nhân bọn hắn đều là phi thường hẹp hỏi mua một phương ba mươi t r ư ợ n g tiên linh trì bất quá chỉ nếu lại chờ thời gian một năm bọn hắn liền có thể có h ả i lượng đ ế phẩm nguyên thạch tới mua c à n g lớn tiên linh trì cho nên bây giờ hẹp hỏi điểm không tính là gì bởi vì hiện tại hẹp hỏi cũng là vì một năm về sau ngang tàng nhưng dù vậy tại nhiều phiên thu nhập cùng chuyển tay bán về sau cũng làm cho tuyệt tiên thông sạch kiếm lời hơn hai sáu ước đề phẩm nguyên thạch có cái này hơn hai sáu ước đề phẩm nguyên thạch hắn cũng rốt cục không cần buồn. tiếp xuống trong vòng một năm hắn chỉ bán đan dự c h u y ệ n chỉ có bồi dưỡng được càng nhiều đại đế mới có thể có càng nhiều đế phẩm nguyên thạch đợi đến một năm về sau vô số cường giả có càng nhiều đế phẩm nguyên thạch về sau hắn lại đem tiên linh chỉ chuyện c h u y ể n đi đến lúc đó liền có thể kiếm được càng nhiều chỉ trước mắt một tháng liền đã trôi qua tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực huynh đệ c h í n người cũng dựa theo trước đó tuyệt thiên thông quyết định thời gian đi vào nam hoang ánh mắt của bọn hắn đều có chút nặng nề nội tâm đều có chút sầu lo bởi vì bọn hắn xưa nay cũng không biết chính mình vậy mà chúng độc hơn nữa còn là thai độc điều kỳ quái nhất chính là sớm đã trở thành đại đế bọn hắn vậy mà đối chuyện như vậy một chút cũng không có phát giác được nếu không phải lão cha nói ra chuyện này chỉ sợ là đến chết bọn hắn đều khó có khả năng biết chuyện này về phần bọn hắn có thể hay không hoài nghi lão cha tuyệt thiên thông lời nói nói thật ra mới đầu thời điểm bọn hắn đều rất khiếp sợ đều là rất khó tin tưởng nhưng là bọn hắn căn bản chưa từng hoài nghi lão cha tuyệt thiên thông bởi vì một năm qua này bọn hắn đều đã hiểu lão cha siêu nhiên cho nên chuyện này lão cha không có khả năng lừa bọn họ mấy cái hôn tiểu tử có cần phải như vậy lo lắng dáng v ậ sao nhìn thấy tuyệt vô song minh đệ mấy người t h ầ n sắc tuyệt thiên thông đều có loại mong muốn cho bọn họ mỗi người một cái đầu đánh ý nghĩ sắp xếp độc mà thôi có cần phải vẻ mặt này sao không phải lão cha đối với bài độc chuyện này h ả i nhi tự nhiên là không có gì tốt lo lắng chỉ là tuyệt vô thiên có chút đỏ mặt chỉ là phụ thân nương tử của ta nàng lại mang bầu cho nên ta chuyến đi này bài độc t á m thành là không thể nhìn cái này một đứa bé ra đời nghi ngờ mang bầu vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt thiên thông nhìn chằm chằm tuyệt vô thiên v â nói nói đến vi phụ đối tình huống của ngươi cũng không hiểu rõ cho nên hiện tại mang thai chính là người thứ mấy tuyệt vô thiên r ỗ i ra ngón tay cảm giác một cái tay ngón tay giống như không đủ dùng thế là lại r ỗ i ra mặt khác một cái tay thứ thứ hai mươi mốt cái gì hai mươi mốt tuyệt thiên thông đột nhiên cảm thấy cùng mình những con này so sánh năm đó hắn giống như thua kém nhiều rồi thấy cha tuyệt thiên thông chân kinh tuyệt vô thiên cười ngây ngô lấy vỏ đầu phụ thân cái này cũng không trách ta à là nương tử của ta n ó i nàng mong muốn một đứa con gái hơn nữa nương tử của ta còn nói nếu là cái này một cái còn không phải nữ h à i nàng còn muốn sinh một mực sinh tới nữ nhi mới thôi chương một trăm tám mươi hạ phẩm tiên khi phá nguyên trạm tiên đạo chương một trăm tám mươi hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạng tiên nào đi theo lão cha đi tuyệt vô song minh đệ mấy người đều hơi nghi hoặc một chút lão cha nói là muốn cho bọn họ bài độc nhưng lại là mang lấy bọn hắn rời đi đại sở sân mạch phong lôi thần tông cảnh nội hoàng nguyên vực tiêu thành bên ngoài một tòa núi lớn ở dưới chân núi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tuyệt tiên thông nhẹ gật đầu từ nơi này đi qua hẳn là liền không sai bịt lắm tuyệt vô thần cũng là hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh nghi hoặc hỏi phụ thân mang bọn ta tới đây làm gì còn có ngươi nói từ nơi này đi chỗ nào a tuyệt tiên thông đưa tay chỉ hướng phía dưới mặt đất từ nơi này đào hàng sau đó chui vào vân đan thành dưới mặt đất ba vạn trượng chỗ cái gì tuyệt vô thần nhịn không được kinh hô hoàn toàn là một bộ không thể tin được bộ dáng phụ thân ngươi xác định là muốn từ nơi này đ ả o hàng chui vào vân đan thành ba vạn trượng phía dưới đi đúng a tuyệt thiên thông gật đầu có vấn đề gì không tuyệt vô s o n g nói tiếp nói rằng phụ thân nơi này chính là tiêu thành bên ngoài khoảng cách vân đan thành còn có một trăm linh sáu khoảng cách sáu trăm i n dặm đâu vì phụ biết a tuyệt thiên thông nói rằng nhưng là có thể cho các ngươi bài động địa phương tương đối đ ặ thù hơn nữa tại các ngươi bế quan bài động trong vòng ba năm đều là không thể bị quấy dày cho nên vì cẩn thận thấy thứ nơi này đi qua tương đối an toàn đến lúc đó các ngươi an tâm bế quan bài độc vì phụ ta đem cái này một cái thông đạo cho chắn tự nhiên là sẽ không có người có thể quay dày tới các ngươi vì an toàn cùng cẩn thận theo mười vạn bên ngoài sáu nghìn sáu trăm dặm đào hang đi qua tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần huynh đệ mấy người lúc này đều là hai mặt nhìn nhau đều là phi thường kinh ngạc đây có phải hay không là quá mức cẩn thận bất quá cái này nếu là l ã o cha an bài vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo dù sao l ã o cha như vậy cẩn thận cũng là vì bọn hắn tốt phụ thân vậy liền để ta tới đi vừa r ứ t tiếng c ự c phẩm đế khí thanh hồng đã là lơ lửng tại tuyệt vô thần trước người đánh một đầu dài đến mười vạn sáu sáu trăm linh dặm thông đạo dưới lòng đất đây đối với một gã đại đế mà nói tự nhiên không phải việc khó gì nhưng trên thực tế cái này một cái thông đạo xa xa vượt qua mười vạn sáu sáu trăm linh dặm chiều dài dù sao còn muốn xâm nhập phía dưới mặt đất ba và trượng coi như không phải trực tiếp rẽ ngoặt k i a chiều dài cũng là gia tăng rất nhiều về phần trong thông đạo bùn đất cùng nham n thạch trực tiếp ép tiến thông hai bên đường trong đất bùn nhường thông đạo biến càng kiên cố hơn không bao lâu lấy t ự c phẩm đế khí thanh hồng mở đường tuyệt vô thần rốt cục mở ra một đầu thông hướng vân đan thành phía dưới ba vạn trượng thông đạo hơn nữa lúc này tuyệt vô thần h u y n h đệ chín người đều là cảm thấy có chút khiếp sợ bởi vì tại trước mặt của bọn hắn vậy mà gặp một khối liền cực phẩm đế khí thanh hồng cũng không thể tùy tiện phá vỡ màu đỏ nham thạch. Là... thạch tuyệt vô song nhất thời hơi kinh ngạc xích kim dung nham cái này lại là xích kim dung nham lại là xích kim dung nham tuyệt vô đạo cũng là phi thường trấn kinh đại ca chúng ta đây là muốn phật t lại là như thế lớn một khối xích kim dung nham cái này cỡ nào một khối toa tuyệt tiên thông lại là có chút hiếu kỳ sờ soạn một chút k i ê n màu đỏ nham thạch cảm giác khá nóng tay cho nên cái này xích kim dung nham là cái gì rất hy hi hữu tảng đá sao tảng đá tuyệt tiên thông cái này hỏi một chút tuyệt vô song minh đệ mấy người thần sắc đều là có chút cổ quái lao cha vậy mà không biết rõ xích kim dung nham là cái gì cái này thật khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái sau đó tuyệt vô song nói rằng phụ thân xích kim dung nham chính là một loại vô cùng hy hi hữu vật liệu lợi khí đừng nói là trước mắt dạng này một khối căn bản cũng không biết cụ thể lớn nhỏ xích kim dung nham liền xem như lớn chừng bàn tay một khối nhỏ xích kim dung、nhăm. giá trị cũng là một tỷ cực phẩm nguyên thạch mà dùng xích kim dung nham luyện chế ra tới vũ khí ít ra cũng là cường đại thượng phẩm đ ế khí nếu là luyện khí sư tạo nghệ cao một chút lợi dụng một khối lớn chừng bàn tay xích kim dung nham luyện chế ra tới cực phẩm đ ế khí giá trị sẽ còn cao hơn nhưng là tại hải mà hiệu bên trong trước mắt toàn bộ huyền dương đại lục giống như không có bất kỳ cái gì một cái đế khí là hoàn toàn dùng xích kim dung nham luyện chế mà thành nghe được tuyệt vô song lời nói tuyệt thiên thông ánh mắt đều phát sáng lớn cỡ bàn tay một khối nhỏ liền giá trị một tỷ cực phẩm nguyên thạch kia từ nơi này cắt một khối một người cao xích kim dung chẳng phải là có thể bán hắn mấy trăm vạn ước thậm chí là mấy ngàn vạn ước c ự c phẩm nguyên thạch nhanh tiểu lục nhanh lên cắt một khối xuống tới nhìn xem tuyệt thiên thông tham tiền đồng dạng bộ dáng lại xuất hiện tuyệt vô thần lại là lắc đầu phụ thân xích kim dung nham trình độ chắc chắn căn bản không phải tùy tiện liền có thể mở ra tựa như trước mắt cái này một khối to lớn xích kim dung nham nếu làm u ố n cưỡng ép mở ra liền xem như hải nhi cũng phải vận dụng tám thành thực lực đến lúc đó toàn bộ vân văn thành đều lại bởi vì nơi đây buộc phát cường lực tác động đến nói không chừng sẽ trực tiếp sụp đổ như vậy sao cái này ngược lại cũng đúng có chút phiền thực nơi này đã là vân đan thành phía dưới khoảng cách k i a m ộ t chỗ cựu dương tụ nguyên tri địa khẳng định không xa nếu là động tĩnh làm lớn khẳng định sẽ khiến rất nhiều cường g i ả chú ý đến lúc đó cựu dương tụ nguyên tri địa sẽ bị bại lộ cho nên muốn đường vòng sao không đúng trước hỏi một chút hệ thống lại nói hệ thống khoảng cách cựu dương tụ nguyên tri địa vẫn còn rất xa cái này một khối xích kim dung nham quân đến mở sao túc chủ mở ra cái này một khối xích kim dung nham chính là cựu dương tụ nguyên tri địa đến ở trước mắt xích kim dung nham túc chủ ngươi có thể mua sắm một cái hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạm tiên đao liền có thể tùy tiện mở ra rồi hạ phẩm tiên khí phá nguyên t r ạ n g tiên đ a o giá bán 76 triệu đ ế phẩm nguyên thạch xin hỏi túc chủ là mua hay không thì ra cựu dương tụ nguyên chi địa ngay tại cái này xích kim dung nham đằng sau hơn nữa phá nguyên t r ạ n g tiên đ a o liền có thể đem cái này xích kim dung nham tùy tiện mở ra vậy cái này liền không cần thiết lượn q u a nha hệ thống mua sắm hạ phẩm tiên khí phá nguyên t r ạ n g tiên đ a o đốt mua sắm thành công khấu trừ 76 triệu đ ế phẩm nguyên thạch lập tức tuyệt tiên thông trực tiếp đi đến phía trước nhất tiểu luka các ngươi lui ra phía sau lại nhìn vi phụ như thế nào đem cái này xích kim dung nham mở ra vừa dứt tiếng sau đó tại tuyệt vô song bọn người khiếp sợ nhìn soi mói cha của bọn hắn tuyệt thiên thông lại là đưa tay theo kia màu xanh đen vòng xoáy bên trong rút ra một thanh bảo đao kia là một thanh trình thể trự dài bốn thức có hai bàn tay rộng thân đao lam quang sáng như tuyết lưới lao lại là một tia kim sắc tản ra đáng sợ khí tức bảo đao giờ phút này theo kiêm một thanh bảo đao xuất hiện tuyệt vô thần mấy người đều là phi thường khiếp sợ bởi vì bọn hắn cảm giác kiêm một thanh đáng sợ lam quan g bảo đao có thể tùy tiện mở ra bọn hắn đại đế thân thể chương một là tăng ca cùng bát đệ bị đẻ ở phía dưới chương một là tăng ca cùng bát đệ bị đẻ ở phía dưới thật đáng sợ nhìn xem láo cha lúc này theo kiêm màu xanh đen vòng xoáy bên trong rút ra lam quan g bảo đao tuyệt vô song thần sắc đều là phi thường chân kinh loại khí tức này đã xa xa áp đảo cực phẩm đế khí phía trên tuyệt vô thần mất nước bọn trái tim đập mạnh cái này đây chẳng lẽ là một cái tuyệt vô cực ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lao cha tuyệt thiên thông trong tay làm quang bảo đao không cần hoài nghi đây chính là một cái cường đại tiên khí tuyệt không trời đều sợ n g â y người quả thực không thể tin được thương thiên a lao cha hắn hắn lại có tiên khí cấp bậc bảo đao giờ phút này cảm nhận được kia một thanh làm quang bảo đao kinh khủng tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là phi thường khiếp sợ loại kia có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp bảo đao loại khí tức kia áp đảo t ự c phẩm đế khí phía trên bảo đao không hề nghi ngờ tất nhiên là một cái cường đại tiên khí tuyệt vô thần nhìn xem trong tay mình t ự c phẩm đ Trong ngáy mắt ngáy chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể động dụng cái này một thanh bảo đao ba lần công kích thể nội nguyên lực liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn v ề p h ầ n tuyệt thiên thông bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân ngược lại có thể nhiều sử dụng mấy lần nhưng cũng chỉ thế thôi mong muốn sử dụng loại này tiên khí xem ra vẫn là cần tiên đạo nguyên lực trèo trống hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạng tiên đao liền để lão phu nhìn xem ngươi uy năng như thế nào tuyệt tiên h thông cầm trong tay hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạng tiên đao sau đó hướng phía phía trước tựa như một bức tường cao xích kim dung nham chính là từng đao từng đao n g đao chém tới quét ngang dựng lên dựng lên quét ngang liên tục chém sáu đao phía trước tựa như một bức tường cao xích kim dung nham phía trên chính là xuất hiện một cái kéo dài to lớn d ụ n g chữ cho nên chỉ cần đem những cái kia chặt đứt xích kim dung nham rút ra thì có thể sau khi thấy được mặt cảnh tượng hô chém ra sáu đao về sau tuyệt thiên thông trực tiếp thở mạnh cả người tựa như là tiêu hao rất lớn bộ dáng trên thực tế lấy hắn bây giờ chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi có thể vận dụng hạ phẩm tiên khí phá nguyên trảm tiên đao sáu lần lực lượng đã là vô cùng đáng sợ tiểu lục đến các ngươi đem những đá này gian giắc gian giắc đông nhiên tuyệt thiên thông lời nói đều vẫn chưa nói xong từng đợt đặc thù tiếng ma sắt vang chính là xuất hiện tuyệt t i ê n thông cùng tuyệt vô thần mấy người nhìn lại lại là phía trước kia bị chặt đứt xích kim dung nham giống như là nhận một loại nào đó lật đầy ngay tại xuất hiện hơn nữa một loại tình huống cảm giác không ổn tùy theo tại mấy trong lòng của người ta hiện hiện ở đằng kia tựa như một bức tường cao xích kim dung nham phía sau có đồ vật gì tại thôi động những cái kia bị chặt đứt xích kim dung nham chẳng lẽ là có đồ vật gì muốn chạy ra đến p h ụ thân cẩn thận a vê anh giờ phút này ngay tại tuyệt vô thần kinh hô rơi xuống trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn những cái kia bị chặt đứt xích kim dung nham rốt c ụ c giống như là không chịu nổi một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp bạo tạc đồng dạng bắn ra h u y ể n như mũi tên tốc độ cực nhanh đồng thời ở đằng kia chút bị chặt đứt xích kim dung nham bắn ra đồng thời càng là kèm theo có giống như hồng lưu đồng dạng màu đỏ phong bạo quét sạch mà ra giờ phút này k i a từng khối to lớn xích kim dung nham hướng phía chính mình nhanh chóng bay tới tuyệt thiên thông cả kinh hãi lan đi chỉ thấy tuyệt thiên thông hung hăng một quyền đánh tới hướng bay tới một khối xích kim dung nham nhưng mà lại là chính hắn bị va chạm nhanh chóng bay ngược nhất thời theo từng đạo kinh hô cùng từng đạo t i ê n vang tuyệt thiên thông nhanh chóng bay ngược thân thể lại là đem sau lưng tuyệt vô s o n g bọn người nguyên một đám đều được bay nằm xuống nhanh lên nằm xuống a tuyệt thiên thông kinh hãi cưỡng ép thay đổi thân thể liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nếu không sẽ còn bị kia đánh thẳng tới hồng lưu phong bạo tiếp tục xung kích tuyệt vô s o n g bọn người cũng đều là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất tùy ý một cỗ kinh khủng xung kích dán thân thể của bọn hắn lao ra cụ thể có thể lao ra bao xa bọn hắn cũng không xác định sau tuyệt thiên thông cùng tuyệt vô xong bọn người mới chật vật theo từng đống trong đất leo ra vừa rồi kia một loại xung kích vậy mà liên đại đế cảnh giới bọn hắn đều cảm thấy không nhỏ kinh hãi mấu chốt là cái này một chỗ quá hẹp nếu thật là cưỡng ép c ả n ở đoán chừng sẽ khiến phía trên mặt đất phát sinh chấn đồng dạng xung kích đại ca các ngươi nhanh lên giúp ta một chút thật nặng a ta đều nhanh muốn bị đẻ ép m ở tối trong thông đạo dưới lòng đất có một đạo giống như là theo hậu thổ mai táng phía dưới t r u y ề n r a thanh âm vang vọng tìm thanh âm nhìn lại cách đó không xa là một khối xích kim dung nham bây giờ có thể nhìn thấy dài ba triệu độ trên thực tế là kia lớp kín tượng như tường cao xích kim dung nham độ dày ai bị đẻ ở phía dưới tuyệt vô song hơi kinh ngạc dựa theo xích kim dung nham trọng lượng đến xem như thế lớn một khối xích kim dung nham nói ít cũng là chín ngàn vạn cân trở lên dạng này trọng lượng đã có thể trực tiếp đem một tôn bình thường đại đế thân thể đập nát không phải ta tam ca không thấy giống như bát đệ cũng không thấy không tốt là tam ca cùng bát đệ bị đẻ ở phía dưới nhanh mau đưa cái này một khối xích kim dung nham đề ra trong lúc nhất thời tuyệt vô song mấy người đều là trực tiếp đưa tay ngưng tụ ra từng cái nửa bàn tay lớn trong suốt đem kia một khối nói ít cũng có chín nặng ngàn vạn cân lượng x í c kim dung nham đề ra sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái nằm dạp trên mặt đất người bị thật sâu ép tiến vào phía dưới mặt đất tạo thành một cái to lớn hình chữ nhân hô sâu tiêu nằm sắp người chính là tuyệt vô nhai nhưng là tại tuyệt vô nhai phía dưới lại còn đẻ ép tuyệt vô địch đẻ chết xương cốt của ta kém chút cũng nhanh muốn bị đập vụn tuyệt vô nhai từng ngụm từng ngụm thở đầy b ụ i đất trước k i ê u biết xích kim dung nham rất nặng nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới cứ như vậy một khối dài ba t r ư ợ n g không đến rộng một triệu chỉ có hai thước g à y xích kim dung nham vậy mà kém chút đem hắn đẻ ép tuyệt vô địch đồng dạng là có chút c h â n kinh bất quá nhìn xem kia một cây to lớn xích kim dung nham ánh mắt đều là tỏa sáng bởi vì càng xa xôi trong thông đạo giống như vậy bị cắt gãy xuống xích kim dung nham còn có tam đại khối đây chính là vô cùng hy hữu vật liệu luyện khí a bình thường thời điểm liền lớn cỡ bàn tay một khối đều rất khó thấy nhưng là hiện tại bọn hắn có thể mang đi lại là c h ọ n vẹn tứ lại khối đến lúc đó đem cái này mấy khối lớn xích kim dung nham mang về mặc kệ là dùng đến giao dịch vẫn là dùng đến luyện khí đều tuyệt đối là một món tài sản khổ đúng rồi chờ bọn hắn bài độc hoàn thành lại lấy đại thủ đoạn theo nơi này cắt xuống c à n g nhiều xích kim dung nham mang về như thế một đạo như là cao tường xích kim dung nham đ ồ n g nhiên mở tối trong thông đạo dưới lòng đất lại là lập tức biến yên tĩnh bởi vì lúc này nhìn về phía kia một chỗ xích kim dung nham bị cắt mở một cái cửa động khổng lồ địa phương tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là phi thường kinh ngạc bởi vì thông qua kia bị cắt mở địa phương bọn hắn nhìn thấy chính là một cái vô cùng đặc thù cảnh tượng chương một trăm tám mươi hai k i u dương tụ nguyên trí đ i ệ chương một trăm tám mươi hai k i u dương tụ nguyên trí đ i ệ có ánh sáng mà lại là màu đỏ ở mác quang theo kia mở ra cửa động khổng lồ bên trong phát ra khí t ứ c khiến người ta cảm thấy thật t ấm áp thật giống như trong ngày mùa đông nắng ấm chạm mắt tới là một dòng nước ấm kia đằng sau là cái gì ngay tại tuyệt vô song bọn người kinh ngạc thời điểm trong mắt bọn họ lao cha tuyệt thiên thông đã là bước nhanh đi vào trong đó mấy người bọn họ lúc này đều đã không lo được kia mấy khối rơi xuống đất xích kim dung nham đều là không dằn nổi đi theo tuy theo đập vào mi mắt lại là có động thiên khác kia là một cái không gian thật lớn toàn bộ không gian giống như là nhân công đào tạc ra tới như thế hiện lên bất quy tắc hình tròn không gian dài nhất chỗ có ba trăm n h triệu ra mặt rộng nhất chỗ cũng tại hai trăm tám ư ơ chín mươi triệu chỗ này không gian rất cao chừng trăm t r ư ợ n g hơn nữa nơi đây không gian trung tâm một vùng càng là ham xuống dưới đất hơn một mươi triệu giống như là một cái hố sâu to lớn mà ở đằng kia hố sâu to lớn dưới đáy lại là một vũng sáng loáng màu đỏ nham tương kia một vũng màu đỏ nham tương rất kỳ lạ tựa như là một cái thiên nhiên cựu cung đ ổ trận mỗi một cái phương vị vậy mà đều có một cái thiên nhiên hình thành nham tương bổ đoàn lơ lửng nham tương ba thước phía trên nhưng mà càng để cho người khiếp sợ là ở đằng kia màu đỏ nham tương trung tâm nhất là một quả đường tính chừng năm thước xem toàn thể đi lên thật giống như chín quả màu đỏ sao trời tại vây quanh một vòng đại nhận xoay tròn toàn bộ không gian bên trong nhiệt độ cực cao cho dù là tuyệt vô thần bọn hắn loại này đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều cảm nhận được khâu nóng cái này đây là địa phương nào tuyệt vô cực nuốt nước bọn thân xác đều là khiếp sợ mấy người khác cũng là như thế bọn hắn lúc này đều đôi trước mắt nhìn thấy một màn cảm thấy không nhỏ trấn kinh bọn hắn đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả tu hành đến nay mười vạn năm có thừa đặt chân qua địa phương không phải không ít thấy qua kỳ dị chỗ cũng giống nhau không ít nhưng l à như là trước mắt chỗ này chỗ đặc thù bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoan ngoãn đây chính là cựu dương tụ nguyên chi địa a nhìn xem cảnh tượng trước mắt tuyệt thiên thông giống nhau cảm thấy có chút trấn kinh cái này một chỗ mặc dù nhìn qua giống như là bị người cố ý đào tạc ra tới nhưng là không có bất kỳ người nào vì cái gì vết tích hơn nữa trước đó nơi địa phương này càng là hoàn toàn phong bế trạ thái đây là một chỗ song toàn thiên nhiên hình thành đất kỳ dị đây chính là thiên nhiên quỷ phụ thần công a cái này một chỗ đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là đại tạo hóa chi điệm tuyệt thiên thông rất rõ ràng trước mắt kiêm một vũng sáng loáng nham tương trên thực tế cũng không phải là nham tương mà là đậm đặc thành chất lòng thái đặc thù nào đó năng lượng nếu là đem nó hấp thu luyện hóa tất nhiên là nhất phi trùng thiên mà kia chín khỏa tựa như quay chung quanh một vòng đại nhật vờn quanh màu đỏ sao trời cùng kiêm ộ t vòng ngầm tại màu đỏ trong nham tương đại nhật càng là kiêm ộ t loại đặc thù năng lượng ngưng kết mà thành thể g i n hình thái cựu dương tự nguyên đây là đủ để cho toàn bộ huyền dương đại lục ngàn vạn đại đế cường giả đầu rơi máu c h ả y cũng muốn tranh đoạt địa phương a cựu dương tụ nguyên tri địa tuyệt vô song hít sâu p h ụ thân chẳng lẽ đây chính là người nói có thể giúp chúng ta hóa giải thể nội thai độc địa phương tuyệt thiên thông gật đầu không tệ chính là cái này một chỗ sau đó tuyệt thiên thông vung tay lên chính là có chín cái xích hồng sắc đan dược và một cái công pháp ngọc giản lơ lửng mấy người trước mắt mong muốn hóa giải huynh đệ các người mấy trong thân thể thai độc ngoại trừ cần muốn như vậy một chỗ cựu dương tụ nguyên tri địa bên ngoài còn muốn phục dụng loại này cựu dương thiên tâm đan cùng tu luyện cái môn này công pháp cựu dương thiên tâm quyết nhìn xem tiêu chín cái đặc thù đan d ư ợ c và công pháp ngọc giản g cùng nghe được lao cha lời nói tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần huynh đệ mấy người mới biết được thì ra láo cha vì chuyện của bọn hắn sớm đã chuẩn bị quá nhiều cho nên dạng này một cơ hội bọn hắn tuyệt đối không thể cố phụ hơn nữa cái này một chỗ dường như có đặc thù nào đó khí tức tuyệt vô song đ ỗ n g nhiên hỏi phụ thân nơi địa phương này ngoại trừ có thể trợ giúp chúng ta hóa giải thể nội thai độc bên ngoài hẳn là còn có thể để chúng ta hướng phía trước phóng ra một bước g i i a đúng thế tuyệt vô cực cũng là cảm thấy không nhỏ trấn kinh cái này một chỗ quả thực là đại tạo hóa tri địa nếu là có thể đem những thứ kia toàn bộ luyện hóa thành cho chúng ta lực lượng của mình nói không chừng chúng ta liền có thể đánh vỡ đại đế cảnh giới gông cùng xiềng xích tuyệt vô trần có chút tâm động đánh vỡ đại đế cảnh giới gông cùng xiềng xích kia không phải liền là đột phá tới tiên đạo cảnh giới sao tuyệt vô đạo giống nhau có chút kích động đúng ta cũng cảm giác có khả năng này trong mắt của hắn đều có mong mỏi máy liệt nói không chừng đến lúc đó chờ chúng ta thể nội thai độc đạt được hóa giải nơi đây thật có khả năng để chúng ta đột phá tới đại đế cảnh giới phía trên nhìn xem nguyên một đám có mỹ hảo hướng tới hai tử tuyệt thiên thông trên thực tế cũng là rất mong đợi nhưng còn là giống nh nói ế u sau là hắn không thể trong vòng 3 năm đ nhường huyền dương đ ạ lục tiên địa hoàn cảnh tiên hoàn địa xong ả cải y vậy, tuyệt ra chất có chỗ như như một biến, liền xem như có một chỗ như vậy, tuyệt vua s huynh nhau mấy người giống đệ sẽ bị tuyệt h chế ở đại đế cảnh giới bên trong. Cho nên, thật i đại giới ê bên nên, n trong. đạo đế áp ở m ố cố、gắng. Tốt, n càng gắng. người n các g thêm tiếp, kế a ở chỗ này bế quan y bế tu u l n hóa giải h ể nội thiên độ ca. Nói xong, i tuyệt t h thông trực tiếp đem t r ư ớ c mua sắm phong nguyên đại trận bố trí ở chỗ này không gian bên trong theo trình độ nào đó ngăn chặn nơi đây cựu dương chi khí tràn ra ngoài nhưng là bởi vì tuyệt vô song huynh đệ chín người muốn ở chỗ này bế quan ba năm hóa giải thể nội thai độc nguyên nhân lại không thể hoàn toàn ngăn cản nơi đây cựu dương chi khí tràn ra ngoài cho nên sớm lúc trước tuyệt thiên thông cũng đã đem phong nguyên đại trận âm thẩm bố trí tại vân đan thành bên ngoài bởi như vậy cựu dương chi khí tràn ra ngoài sẽ ở vân đan thành sinh ra dị tượng liền sẽ không bị người phát hiện phụ thân yên tâm chúng ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cái này một chỗ tuyệt vô song huynh đệ mấy người riêng phần mình phục vụ một cái cựu dương thiên tâm đan sau đó phi thân xếp bằng ở một phương lơ lửng nham tương trên bộ đoàn cộng đồng tu luyện công pháp cựu dương thiên tâm quyết sau đó tuyệt thiên thông cũng là hài lòng nhẹ gật đầu đồng thời đem cựu l o n g hộ chủ đại trận cho bố trí lên về phần cái này một cái bị đánh đi ra cửa hang tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút cứ như vậy đi ngược lại có cựu l o n g hộ chủ đại trận tại liền là tương đối tại có một đạo nhìn không thấy đại môn hơn nữa hắn sẽ còn đem phía ngoài thông đạo cho chắn cái này một chỗ không khả năng sẽ có người đến ai nha xích kim dung nham trở về trên đường nhìn xem nằm tại m ờ tối trong thông đạo kia mấy khối lớn giải mười trượng xích kim dung nham tuyệt thiên thông nhất thời lại là một bộ mê tiền bộ dáng lớn cỡ bàn tay một chút liền đáng giá một tỷ cực phẩm nguyên thạch Cái sau một ấ y khối l ớ h t lát tiêu thành bên ngoài một loại nào đó ở dưới chân núi nơi bí ẩn nhìn xem giống như là t h ặ t lại lại giống là không có chắn thông đạo nhập khẩu trở về đại sở sơn mạch về sau tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân tiếp tục luyện chế đạn dược nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người thì tiếp tục đi cho tuyệt thiên thông chân chạy đem các loại đan dược mang đi ra ngoài thuận tiện thu thập các loại luyện chế đan dược dược liệu đương nhiên tại tầm thường thời điểm hai người bọn họ cũng là ở đẳng tiêm một chỗ năm trăm n h triệu tiên linh chỉ trì bên trong tu luyện mặc dù bởi vì bây giờ thiên địa hoàn cảnh không có thể đột phá tới đại đế cảnh giới phía trên nhưng là tại cái này tiên linh chỉ bên trong tu luyện đối chỗ tốt của bọn họ cũng là có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn chỉ cần đem tới thiên địa hoàn cảnh đại biến bọn hắn liền sẽ hậu tích bạc phát hung hăng đánh vỡ đại đế cảnh giới bình chướng nói không chừng còn có thể bởi vì tự thân nội tình tích lũy hùng hậu liên tục đột phá mấy cái cấp độ về phần tuy hắn tự nhiên là xếp bằng ở tiên linh chỉ trung tâm tu luyện mặc dù bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân hắn mong muốn dựa vào tự mình tu luyện đột phá cần tích lũy là bình thường cường giả gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần nhưng là cũng không phải là không có thể đột phá chỉ có điều có chút khó mà thôi dù sao hơn xa tại bình thường cường giả gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần tích lũy cũng không phải là tốt như vậy tích lũy nhưng là tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp vô tướng thông minh tâm kinh hắn lại là có thể tại trình độ nhất định bên trên đền bù rất nhiều thiếu hụt thì như cường đại nội tính tốc độ tu luyện chờ một chút cho nên liền xem như giống bình thường cường giả như thế tu luyện trên thực tế đối với vô số cường giả mà nói tốc độ tu luyện của hắn đều là phi thường kinh người chỉ là tại chính hắn xem ra vẫn là quá chậm dựa vào tự mình tu luyện mười năm hai mươi năm đều không kịp phát động hệ thống một lần ban thưởng chỗ tốt to lớn bây giờ tại không thể phát động hệ thống ban thưởng cơ hội dưới tình huống hắn cũng phải nỗ lực tu luyện đồng thời liền lợi dụng tiếp xuống thời gian một năm thật tốt tu luyện t h u ậ n tiện chờ trước mắt những cái kia đại đế vẩn dưỡng ra cảng nhiều đế phẩm nguyên thạch trong núi không tuyến nguyện thời gian đang nhanh chóng trôi qua sau ba tháng t u y ệ t tiên thông rốt c ụ c đột phá đến đại đế cảnh tứ trọng tiên năm tháng sau t u y ệ t tiên thông đột phá đến đại đế cảnh ngũ trọng tiên chín tháng sau t u y ệ t tiên thông đột phá tới đại đế cảnh lục trọng tiên chỉ trước mắt một năm quan cảnh trước mắt mà qua đại sở sân mạch thông tin ê thần điện lộc c ụ c năm trăm trượng to lớn tiên linh trì bên ngoài nguyên đế có chút khẩn trương nuốt n ư ớ c bọn thật mạnh thật là khủng khiếp loại khí thế này chẳng lẽ lao tổ hắn lại sắp đột phá rồi sao ngắn n g ủ không đến thời gian một năm bên trong lao tổ thật là đều đã đột phá ba lần a một bên cứ nguyên trần giống nhau khiếp sợ không thôi lao tổ nếu là lại đột phá cái t i a chính là đại đế cảnh thất trọng thiên rồi à ngắn ngủi một năm đột phá tứ trọng đại đế cảnh giới lão tổ hắn quả thực là yêu người ta vê anh quả nhiên ngay tại khương nguyên trần cùng nguyên đế trấn kinh thời điểm theo một đạo khí thế khủng bố bán ra tiên linh trì trung tâm tuyệt thiên thông tu vi rốt cục tại cái này trong vòng một năm đạt được lần thứ tư đột phá đạt đến đại đế cảnh thất trọng thiên hơn nữa bởi vì có hệ thống che giấu nguyên nhân tuyệt tiên thông mỗi một lần đột phá đều không có giống những cường giả khác như thế dẫn tới thiên tiết đại đế cảnh thất trọng thiên tuyệt thiên thông nhìn thấy tiên linh trì bên ngoài nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người bây giờ đi qua bao nhiêu thời gian có một năm sao nguyên đế đáp lao tổ vừa vặn thời gian một năm hơn nữa lao tổ ngươi tại cái này thời gian một năm bên trong đột phá tứ trọng tiểu cảnh giới tuyệt thiên thông đứng dậy đi ra tiên linh trì nguyên đến như vậy nhanh liền một năm hơn nữa một năm mới đột phá tứ trọng tiểu cảnh giới vẫn là quá chậm à. cái gì chậm chậm nghe được tuyệt thiên thông nỉ non nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người đều là bị cả kinh trừng to mắt một năm đột phá tứ trọng tiểu cảnh giới hơn nữa còn là tại đại đế cảnh giới bên trong cứ như vậy lao tổ lại còn lại chậm phải biết tựa như hai người bọn họ lúc trước theo đại đế cảnh tam trọng tiên đột phá tới đại đế cảnh thất trọng tiên thật là bỏ ra sáu bảy thời gian v à n năm có chút chậm hơn càng làm u ố n hao phí mười mấy vạn năm thậm chí hai ba mươi vạn năm khả năng theo đại đế cảnh tam trọng tiên đột phá tới đại đế cảnh thất trọng tiên nhưng là bây giờ lão tổ vẹn vẹn nắm giữ thời gian một năm liền lấy được dạng này thành cựu nhưng hắn vẫn là ngại chậm ai nguyên đế cùng khương nguyên trần tùy theo t h ở d à i đối với yêu nghiệt thế giới bọn hắn là hoàn toàn không hiểu a lão tổ người, người không tiếp tục bế quan tu luyện sao nhìn xem đi ra tiên linh trì tuyệt thiên thông nguyên đế hỏi không được tuyệt thiên thông nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài bầu trời lão phu cho thế giới này thời gian một năm cũng là thời điểm là một chút điên cùng sự tỉnh đúng rồi tuyệt thiên thông lập tức hỏi tại cái này thời gian một năm bên trong tại cái này đại sở sơn mạch bên ngoài thế giới có thể có thay đổi gì nguyên đế suy tư lập tức đáp lão tổ tại chúng ta hiểu bên trong tại cái này thời gian một năm bên trong toàn bộ huyền dương đại lục bên ngoài ít ra ra đời hơn trăm vạn mới đại đế đến vu đại đế cảnh giới phía dưới giống chuẩn đế thánh nhân chi lưu càng là nhiều vô số kể vẹn vẹn thời gian một năm vừa ra đời hơn trăm vạn tên đại đế loại chuyện này trước đây thật là xưa nay không từng xuất hiện rầm rộ nhưng trên thực tế tuyệt thiên thông rất rõ ràng tại cái này trong vòng một năm tại cái này một cái thế giới bên trên đản sinh đại đế cảnh giới cường giả ở xa một trăm vạn phía trên dù sao có nhiều c h ỗ cường giả là không có bảy ở ngoài sáng hơn nữa hắn tại cái này trong vòng một năm tuyệt thiên thông mặc dù vẫn luôn tại tu luyện nhưng trong lúc đó cũng cho huyền thiên thương hội cung cấp qua mấy lần p h á p tác quả thực cùng đại đế đạo quả loại hình đồ vật tựa như đại đế đạo quả đây chính là cung cấp ra ngoài mấy trăm vạn a cho nên bây giờ huyền dương đại lục phía trên đại đế cảnh giới cường giả hẳn là đã là khắp nơi có thể thấy được đại đế càng ngày càng nhiều đối với c ự c phẩm nguyên thạch tài nguyên tài nguyên nghe nói tại cái này trong vòng một năm cũng là tranh đoạt vô cùng kịch liệt nghe nói có chút đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g càng là tự mình hiện thân một ít địa phương khai thác c ự c phẩm nguyên thạch cho nên bây giờ tại cái này một cái thế giới bên trên ngoại trừ những cái tia tân tấn đại đế bên ngoài trước đó những cái tia đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g hẳn là đều đã nắm giữ rất nhiều đế phẩm nguyên thạch đã như vậy vậy thì bắt đầu thu hoạch nguyên đế thương nguyên trần tuyệt tiên thông lập tức dặn dò nói đem tin tức h u y ế t tản ra sau một tháng lao phu bắt đầu hướng tất cả cường giả cùng thế lực bán tiên linh chỉ a bán bán tiên linh chỉ nguyên đế kinh hãi lao tổ cái này cái này tiên linh chỉ không thể bán a cái này đây là ngươi bế quan chỗ tu luyện a khương nguyên trần cũng là phụ h ò a nói đúng a lao tổ tại cái này tiên linh chỉ chi bên trong tu luyện vẹn vẹn thời gian một năm lao tổ ngươi đã đột phá tứ trọng tiểu cảnh giới nếu là đem cái này tiên linh chỉ bán lao tổ đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a nhìn thấy nguyên đế cùng khương nguyên trần chấn kinh cùng khẩn trương bộ dáng tuyệt thiên thông không nói gì mà là bắt giữ thiên địa nguyên khí ngưng luyện thành giấy giống nhau lấy thiên địa nguyên khí làm n ự c ba ba bá lớn lật tay một cái vung lên chính là một trương đại đế pháp chỉ lơ lửng tại nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người trước mắt mười t r ư ợ n g tiên linh chỉ giá bán một trăm triệu đế phẩm nguyên thạch ba mươi t r ư ợ n g tiên linh chỉ giá bán năm trăm triệu đế phẩm nguyên thạch năm mươi triệu tiên linh chỉ giá bán một tỷ đế phẩm nguyên thạch một trăm t r ư ợ n g tiên linh chỉ giá bán năm mươi ước đế phẩm nguyên thạch ba trăm triệu tiên linh chỉ giá bán hai trăm ước đế phẩm nguyên thạch năm trăm triệu tiên linh chỉ giá bán một nghìn ước đế phẩm nguyên thạch lộ cộc lộ cộc nhìn thấy trước mắt pháp chỉ khương nguyên trần cùng nguyên đế hai người lúc này cảm giác đại não đều là t r ò n váng năm mươi trượng tiên linh trì một trăm trượng tiên linh trì ba trăm trượng tiên linh trì thậm chí còn có một ngàn trượng tiên linh trì toàn bộ đều công khai ghi giá ba giờ phút này nguyên đế cùng khương nguyên trần cảm giác cái này một cái thế giới vô cùng không chân thật bọn hắn cảm giác mình bây giờ đối mặt mọi thứ đều giống như là hư giả tiên linh trì loại này đồ vật trong truyền thuyết lại bị lao tổ tuyệt thiên thông công khai ghi giá bán hơn nữa còn dễ dàng như vậy một p ư ơ n g một trăm triệu tiên linh trì vậy mà chỉ cần năm mươi ước đế phẩm nguyên thạch Lao tổ xác định, hắn muốn mua ba á Cái n tiên linh chỉ. Cái tiếng nguyên nguyên thật trì. là đế、à? Nguyên đế có chút chất phát, như con dối quay người nhìn về phía Khương Nguyên Trần, người người đang gọi quay đế có chút chất phát, phía dối ta. về một đạo tiếng vang lanh lảnh nguyên đế chỉ cảm thấy mình tựa như là bị khương nguyên trần đánh một cái tắt mạnh không đúng hắn thấy được thanh tỉnh trên mặt đều là nóng bỏng khương nguyên trần tên chó chết này thật cho cho hắn một cái tắt mạnh ghê thởm lao tử đường đường đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cương giả người cậu vật dám hướng lao tử trên mặt vung bàn tay quả thực là chán xấu rồi t không đúng loại đau này cảm giác còn có trước mắt đại đế pháp chỉ cùng lao tổ tuyệt thiên thông lúc này ghét bỏ cùng ánh mắt khinh miệt đây hết thảy đều là thật ta đi lao tổ người đây là muốn tiên linh chỉ lớn bán phá giá a chương một trăm tám mươi bốn phản ứng chương một trăm tám mươi bốn phản ứng điên rồi làm tiên linh chỉ bị công khai ghi giá mua bán tin tức một chuyên gia toàn bộ thế giới đều điên rồi tiên linh chỉ đây chính là đồ vật trong truyền thuyết a còn có thể có người công khai ghi giá bán còn thật sự có hơn nữa mua bán địa điểm ngay tại nam hoang thường sơn v ư ợ đại sở sân mạch mà đem tiên linh chỉ công khai ghi giá mua bán người chính là tuyệt thị nhất tộc mấy vị đ ỉ n h phong đại đế lao cha tuyệt thiên thông nhưng là bây giờ cái này một vị tuyệt đại sư nhường toàn bộ thế giới vô số cường giả điên cuồng cũng không phải là chỉ có đem tiên linh chỉ công khai ghi giá mua bán chuyện này bởi vì hắn công khai ghi giá mua bán còn có đ ế khí hạ phẩm đ ế khí trung phẩm đ ế khí thượng phẩm đ ế khí cực phẩm đ ế khí s ắ t p h ạ t hình loại hình p h o n g ngự phụ trợ tu luyện cung tiến loại trường kiếm loại trường thương loại đủ loại hoàn toàn chính là giá thấp lớn bán phá giá cũng tỉ như một cái loại hình phòng ngự cực phẩm đề khí nếu là ngày trước xuất hiện tại một ít cỡ lớn đấu g i á hội bên trên nói ít cũng là muốn trên trăm ứ c thậm chí mấy trăm ứ c đ ế phẩm nguyên thạch nhưng là lần này dựa theo tuyệt tiên thông thả ra tin tức một cái loại hình phòng ngự c ự c phẩm đ ế khí không cần mấy trăm ứ c cũng không cần trên trăm ứ c giống nhau không cần vài tỷ một tỷ. tất ỷ t cả c ự c phẩm đ ế khí mặc kệ là cái gì loại hình hết thể một tỷ đ ế phẩm nguyên thạch toàn bộ đều là một tỷ đ ế phẩm nguyên thạch chỉ cần một tỷ đề phẩm nguyên thạch liền có thể đem một cái cường đại t ự c phẩm đề khí mang về nhà hơn nữa loại hình tùy ý trọn tuyển điên rồi điên rồi quả thực là điên rồi trung h o n g Trung thiên bực đang dương thành huyền thiên thương hội tổng huyền đang dương này hội Khi cái bực được lấy bộ. một hệ ệ l i t tin tức thời i đ ể một h u y ề n t h ư ơ n g năm mươi triệu tiên linh trì hắn vậy mà chỉ bán một tỷ đ ế phẩm nguyên thạch huyền thiên thương hội đại hội d à i nham tùng hai tay chắp sau lưng dựng râu trứng mắt sắc mặt b ọ bừng hoàn toàn liền là một bộ đấm ngực dậm chân bộ g á n g tại trong đại điện đi tới đi lui ghê thởm quả thực là ghê thởm a một tỷ một phương năm mươi triệu tiên linh trì hắn bây giờ vậy mà chỉ bán một tỷ, tỷ đề phẩm nguyên thạch lúc trước hắn bán cho la phu thật là giờ này vẹn tỷ phút này nham tùng hận không thể lập tức vọt tới nam hoang chỉ vào kia một người cánh mũi nhìn xuống kia một người hỏi hắn lương tâm đến cùng có đau hay không rõ ràng có nhiều như vậy có thể giá thấp lớn bán phá giá tiên linh trì một năm trước cũng là dùng ba mươi tỷ đề phẩm nguyên thạch giá trên trời bán cho hắn hô nham tùng càng nghĩ càng giận nếu không phải không dám động hắn là thật muốn bao nổi a á c h cái kia đại hội giải trong đại điện lộc huyền có chút không tốt l ắ m ý tứ nói rằng lúc trước ba mươi tỷ đ ế phẩm nguyên thạch tựa như là đại hội giải chính ngươi nói ra cái gì nham tùng bước chân một túm biến sắc thần s ắ c khó xử giống như đích thật l à a thật l à nhưng cho dù là chính mình nói ra ba mươi tỷ đ ế phẩm nguyên thạch hắn cũng không nên ai mà thôi nham tùng thật sâu thở dài ủ d ũ ngồi trở lại trên vị trí của mình bưng lên một bên nước trà rót một miệng lớn sau đó mới nhìn trong đại điện lộc huyền mấy người mở miệng hỏi lúc trước phía kia năm mươi trượng tiên linh trì lao phu cũng không muốn nhắc lại hiện tại đều nói một chút đi đối với lần này tuyệt đại sư thả ra tin tức các ngươi đều là cái gì cái nhìn lộc huyền nói rằng đại hội dài nếu như tin tức là thật lao hủ cảm thấy mặc kệ là tiên linh trì vẫn là cực phẩm đế khí loại hình ta huyền thiên thương hội đều hẳn là đại lượng mua sắm thương n ô lắc đầu không đúng lao phu cảm thấy trước mắt tình hình vẫn là phải trước làm rõ ràng tin tức như vậy là thật hay không chư vị ta mớn cái tin này có thể không cần hoài nghi đại điện cuối cùng nhất linh hư hội trưởng nói rằng chư vị t h ự c không dám d i ấ u dếm đoạn thời gian trước đại hội d à i nhường bản đế đi nam h o a n g cầm lấy những đan dược kia thời điểm bản đế liền đã phát hiện nam h o a n g không giống bình thường a nam h o a n g không giống bình thường đám người hiếu kỳ nham tùng vội vàng hỏi linh hư ngươi cũng là nói một chút nam h o a n g đến tột u cùng có gì không giống bình thường linh hư hai mắt khẽ h í p một cái thần tình nghiêm túc nói bản đế phát hiện bây giờ nam h o a n g giữa thiên địa phiêu tán một chút cực kỳ mỏng manh đặc thù khí tức mà kia một loại đặc thù khí tức cùng thiên việt cấm khu những đại nhân kia bảo hộ lấy tiên linh chỉ h u ậ n dưỡng đi ra khí tức là giống nhau cho nên lúc đó bản đế liền có một ít hoài nghi thế là bản đế liền âm thầm dò xét một phen kết quả thật nhường bản đế phát hiện một cái đặc biệt kinh người tình huống cái kia chính là tại nam hoang một chút trong thành trì vậy mà bí mật cất giấu một phương to khoảng mười t r ư i n g tiên linh trì chẳng qua là ban đầu phát hiện bản đế dò xét tới chuyện này luyện đàn sư công hội luyện khí sư công hội cùng trận pháp sư công hội mấy vị cường giả lại là đồng thời hiện thân bản đế trước mặt bọn hắn cũng không khó xử bản đế mà là khuyên bảo bản đế can hệ trọng đại tại tuyệt đại sư chính mình không có chuyện tới trước đó bất luận kẻ nào nếu là đem chuyện này tiết lộ ra ngoài hậu quả là sẽ rất nghiêm trọng cho nên bây giờ chuyện này không cần hoài nghi nếu là tuyệt đại sư chính mình chuyển tới như vậy mặc kệ là tiên linh chỉ bán vẫn là cực phẩm đế khi bán cũng sẽ không là giả đại điện bên trong nghe được linh h ữ hội trưởng lời nói n h a n tùng cùng lộc huyền mấy người đều là tương đối khiếp sợ hơn nữa giống lộc huyền loại này ngưu toan phi thăng qua c ử n giả g cũng đều đã nghĩ đến một ít khả năng có người đem tiên linh chỉ mặt hướng toàn bộ huyền dương đại lục lớn bán phá giá đây là muốn hoàn toàn thay đổi cái này một cái thế giới a chuyện này phi thường trọng yếu hơn nữa thiên tuyệt cấm khu bên trong những đại nhân kia bọn h ắ n c ầ n không phải là tiên linh chỉ h u ậ n dưỡng đi ra kiêm một loại đặc thù lực lượng sao trong đại đ ị a suy tư ít khi nham tùng tùy theo nói rằng như thế căn hệ trọng đại chúng ta hẳn là xin phép một chút những đại nhân kia trung hoang kim dừng v ự c đông dương thành luyện đan sư công hội tổng bộ nam hoang tổng bộ người phụ trách thôi ninh xuất hiện tại luyện đan sư công hội tổng bộ chư vị lần này tuyệt đại sư giá thấp bán tiên linh chỉ chính là ngàn năm một thờ cơ hội tốt có người hỏi thật là tin tức như vậy sẽ là thật sao dù sao tiên linh chỉ loại vật này thôi ninh tùy theo nói rằng chư vị thứ không dám dầu dếm Kỳ phương 10 tiên linh chỉ. Cái gì? trong đại điện m như t là đã xảy ra địa chấn đồng dạng chuyến ra từng đạo khó có thể tin kinh hô xích tiêu vực tuyên dương thành luyện ký sư công hội nam hoang tổng bộ người phụ trách la sung bây giờ cũng xuất hiện ở luyện ký sư công hội tổng đ ộ cao ốc bên trong la sung chư vị một năm trước chúng ta mặc dù thân gia không ít nhưng đế phẩm nguyên thạch lại là phi thường có hạn nhưng là bây giờ trải qua thời gian một năm vật dưỡng chúng ta đều đã nắm giữ hải lượng đế phẩm nguyên thạch cũng là thời điểm ngang tàng ngang tàng nhiều hơn mua sắm một chút đối ta luyện khí sư công hội có tác dụng lớn tài nguyên có người nói lã sung hội trưởng ngươi nói là đại lượng mua sắm tiên linh trì không lã sung lắc đầu không chỉ là tiên linh trì tuyệt đại sư không phải có tin tức truyền ra sao lần này ngoại trừ tiên linh trì cùng rất nhiều đế khí bên ngoài còn có đại lượng xích kim dung nhằm bán đại lượng xích kim dung nhằm a chỉ cần ta luyện khí sư công hội nằm trong tay cái t i ế chính là tại phú kinh người a cho nên lần này chúng ta không chỉ có phải lượng lớn mua sắm tiên linh trì còn muốn đem tuyệt đại sư mua bán tất cả xích kim dung nham hết thể mua lại t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm chuẩn bị t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm chuẩn bị nam hoang đại sở s ơ n mạch đem tuyệt thiên thông an bài tin tức tuyên truyền sau khi ra ngoài nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người đều là phi thường lo lắng đại lượng tiên linh trì đại lượng đ ế khí còn có bình thường thời điểm liền lớn t r ư ờ n g bàn tay đều khó gặp bây giờ lại là phải lượng lớn mua bán xích kim dung nham mỗi một cái tin tức đều sẽ nhường huyền dương đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ a vạn nhất có chút tường giả nhịn không được động thủ trắng trợn cướp lao tổ tin tức này đều đã tuyên truyền ra ngoài ngươi còn không chuẩn bị một chút sao nhìn xem nguyên đế vẻ mặt nghiêm trọng cùng lo lắng ngôn ngữ tuyệt thiên thông n g h i hoặc chuẩn bị cái gì mới trôi qua hai ba ngày hơn nữa chính thức b á n là tại sau một tháng bây giờ chuẩn bị gì gì đó quá sớm nguyên đế tranh thủ thời gian giải thích nói không phải a lao tổ các loại tin tức một khi truyền ra hiện tại toàn bộ thế giới đều biết lao tổ trong tay của ngươi có vô số tiên linh chỉ cùng cường đại đế khí có chút cường giả có lẽ sẽ kiên kỵ không dám ra tay nhưng là có cường giả có khả năng sẽ sớm ra tay cướp đoạt lao tổ vật trong tay người a khương nguyên trần cũng là phụ hòa nói đúng a lao tổ hiện tại đối với toàn bộ thế giới mà nói lao tổ ngươi chính là một khối lớn thịt mỡ một khối bánh trái thơ m ngon thật là ai đều muốn vật trong tay n g ư ơ i a cho nên lão tổ chúng ta nếu không vẫn là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng phòng ngự a nếu thật là đợi đến có chút cường giả ngồi không yên động thủ thậm chí là có chút cường giả cùng nhau mà đến vậy coi như không còn kịp rồi a t nghe được nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người kiểu nói này tuyệt thiên thông nhữ m ả y đại lượng tiên linh chỉ không có cụ thể số lượng đ ị khí đây đều là đủ để cho vô số cường giả đến cuồng có cường giả có lẽ sẽ bởi vì một ít kiên kỵn xuống dụ h o ặ nhưng là có c ư ờ n giả g khẳng định là nhịn không được dụ hoặc thậm chí sẽ có không ít kể từ đó làm một chút chuẩn bị cũng là vô cùng có cần phải đó cũng không phải tuyệt thiên thông sợ hãi mà là có một số việc một khi tần số cao xảy ra là khá là phiền phái cũng được vậy lao phu liền làm một chút chuẩn bị đi nghe được tuyệt thiên thông lời nói nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người đều là hai mắt tỏa sáng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nguyên đế càng là kích động lao tổ vậy kính xin ngươi tranh thủ thời gian hạ xuống pháp chỉ a pháp chỉ tuyệt thiên thông không hiểu muốn vật kia làm gì để cho người a nguyên đế hồi đáp lao tổ nếu là không có người phát t r i chúng ta khả năng gửi gọi không đến tuyệt thị mấy đại tông môn những cường g i ả kia đến giúp đỡ à? cắt ai nói muốn gọi người tuyệt thiên thông xem thường tùy theo quay người đi trở về thông thiên thần điện các ngươi liền ở chỗ này trở lấy cũng không phải cái đại sự gì không cần đến đại động căn qua còn không phải cái đại sự gì nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ bất quá đang nhìn hướng trước mắt thông thiên thần điện thời điểm bọn hắn lại cảm thấy mình có phải hay không quá mức lo lắng dù sao lao tổ thật là có hơn hai ngàn nói phân thân mà những cái kia phân thân thực lực thật là phi thường khủng bố lúc trước lao tổ vẹn vẹn tại đại đế cảnh tam trọng thiên thời điểm liền có thể đem bọn hắn trước kia t r â u nghịch thiên minh nổ t ậ n gốc cho nên bây giờ thật muốn có cái gì m ắ t không mở cường giả đến đây gây sự lao tổ tất nhiên cũng là có thể nhẹ nhõm giải quyết ân lần nữa nghĩ đến lao tổ cùng những cái kia phân thân cường đại cùng kinh khủng nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người giờ mới hiểu được việc này bọn hắn giống như thật quá mức lo lắng có lao tổ tại hẳn là không có cái gì phiền toái không giải quyết được thông thiên thần điện bên trong trong phòng tuyệt thiên thông đang suy nghĩ đã muốn phòng ngự có chút cường giả không an phận vậy sẽ phải chuẩn bị một cái lớn giết gà dọa khỉ đi tự nhiên muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả hệ thống là một cái rất cường đại sát trận ân tựa như loại kia chỉ cần nhất nghiệm liền có thể trực tiếp gạt bỏ đại đế cảnh định phong cường giả a không muốn loại kia liền tiên kiếp cảnh cường giả đều có thể hung h ă n g chân sát đại trận túc chủ dựa theo yêu cầu của ngươi bùn hệ thống vì ngươi để cử trở xuống mấy cái tương đối thích hợp đại trận lúc này hệ thống trong thương thành dần dần triển khai một cái bán trận pháp cửa hàng thiên tuyệt lôi đình đại trận lấy lôi đình là sát phạt một khi phát động liền sẽ trên trời rơi xuống thần lôi hóa thành trí cường công kích chân tiên cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản giá bán ba tỷ đề phẩm nguyên thạch, thạch. u ế thiên dết t chóc đại r tuyệt lôi đình đại trận huyết hải giết chóc đại trận còn có cựu vạn kiếm sắt thần đại trận cảm giác đều rất không tệ a nhìn thấy hệ thống đề cử mấy cái đại trận tuyệt thiên thông đều là thích vô cùng Bất、quá, cơ ũ n không biết, mấy người này g biết, t mấy sở phạm vi bao trùm lại chính là lớn như thế tuyệt thiên thông đoan chừng một chút hãn chỗ đại sở sân mạch dài nhất cũng chính là tám dặm mà thôi rộng nhất chỗ cũng liền khoảng ba dặm cho nên hệ thống đề cử mấy người này đại trận đều là đủ hệ thống cái này ba cái t r ậ n pháp lao phu đều lớn đốt thành công mua sắm thiên tuyệt lôi đình đại trận khấu trừ ba tỷ đế phẩm nguyên thạch đốt thành công mua sắm huyết hải giết chóc đại trận khấu trừ ba tỷ đế phẩm nguyên thạch đốt chín tỷ đế phẩm nguyên thạch mua sắm ba cái đại trận lập tức tuyệt thiên thông đi ra thông thiên thần điện tại nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người nghi hoặc cùng kinh ngạc trong mắt chính là đem ba cái quang cầu ném lên trên không trung ba cái kia quang cầu đều chỉ lớn chừng quả đấm l ó e lên một cái t ử sắc lôi điện q u a n g cầu một cái phát ra sương mù màu màu q u a n g cầu còn có một cái nhìn qua giống như không có chỗ đặc biệt gì hơi mở q u a n g cầu ông ông ông sau đó nương theo lấy ba đạo vụ vụ tiếng vang ba cái kia q u a n g cầu lại là l ă n g ra giống như là hóa thành ba tầng màn ánh sáng lớn đem toàn bộ đại sở sơn mạch cho bao phủ dần dần biến mất không thấy gì nữa bằng dáng thậm chí cho dù là nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người loại này đại đế cảnh thập nhị trọng thiên c ư giả cũng đều dò xét không đến bất luận cái gì dị thường dấu hiệu lao tổ vừa rồi đó là cái gì nguyên đế hiếu kỳ hỏi l i ê thật là từ chỗ g i nào tìm vật thí nghiệm a nguyên đến hóa ỷ non bỗng nhiên trong mắt tinh quang loại lên nhìn về phía một bên khương nguyên trần lao tổ nếu không h vật thí nghiệm tới nguyên đế lời còn chưa dứt tuyệt thiên thông liền là có chút ngạc nhiên nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài không trung nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người lúc này càng là sắc mặt đại biến thần sắc đều biến vạn phần chân kinh chương một trăm tám mươi sáu vật thí nghiệm chương một trăm tám mươi sáu vật thí nghiệm không tốt lao tổ thật sự có người nhịn không được đ ộ n g t h ủ nguyên đế nhịn không được kinh hô lúc này thần sắc đều là phi thường ngưng trọng mặc dù biết có chút cường giả sẽ nhịn không được nhưng là cái này tới cũng quá nhanh đi ẩm ẩm lúc này đại sở sơn mạch bên ngoài không trung có ầm ầm tiếng vang phát ra nhìn một cái lại là một đ o à n ít nhất bao phủ số phạm vi trăm dặm mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến ở đằng kia mây đen bên trong lúc này phát ra chính là vô số đáng sợ khí tức cường đại thật giống như ở đằng kia phạm vi to lớn mây đen bên trong có rất nhiều tồn tại hết sức mạnh mẽ giờ phút này theo trên không trung kia phạm vi to lớn mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến toàn bộ nam h o a n g vô số cường giả đều trực tiếp đã bị kinh động tựa như vân tức thiên tông những cái kia đại đế tựa như phong lôi thần tông rất nhiều đại đế còn có vô thần đạo tông vô số cường giả toàn bộ nam hoàng giờ phút này đều là ở vào một loại vô cùng nặng nề cường giả khí tức bao phủ bên trong thậm chí nam hoàng bên ngoài có rất nhiều thế lực cùng cường giả đều đã chú ý tới lúc này nam hoàng tình huống có người đem tiên linh chỉ giá thấp lớn bán phá giá còn có vô số đế khí cũng là lớn bán phá giá mặc kệ là nguyên nhân gì bây giờ vô số cường giả đều rõ ràng là tại vị kia đem tiên linh chỉ giá thấp lớn bán phá giá tuyệt đại sư trong tay có vô số tiên linh chỉ đến mức hoàn toàn n h ư ờ n g vô số cường giả lên lòng tham lam dùng tiền mua nếu là có thể trực tiếp đoạt tại sao phải dùng tiền mua chỉ là loại suy nghĩ này cường giả mặc dù không ít nhưng thực có can đảm làm như vậy cường giả lại là không có mấy cái không khách khí chút nào nói bây giờ theo tuyệt thiên thông sẽ đại lượng bán tiên linh trì tin tức vừa truyền ra toàn bộ thế giới vô số cường giả đều là ở vào một loại trong quan sát nếu là tuyệt thiên thông không đủ cường đại như vậy cho dù là có tuyệt thị nhất tộc chính đại tông môn chỗ dựa cũng giống vậy có thể có c ư ờ n g giả có thể theo tuyệt thiên thông trong tay cưỡng ép cướp đoạt kia chút chỗ tốt dù sao tuyệt thị nhất tộc mặc dù cường đại nhưng là cùng toàn bộ huyền dương đại l ụ c vạn cường giả là địch còn chưa đủ ô trước mắt vô số cường giả chờ đợi bất quá là vừa ra mặt chim thăm dò mà thôi mà bây giờ vô số cường giả trong chờ mong chim đầu đàn rốt cục xuất hiện chỉ là lúc có chút cường giả nhìn xem kia một đoàn phạm vi to lớn mây đen thời điểm nội tâm lại là phi thường khiếp sợ bởi vì cái này một cái chim đầu đàn lai lịch vô cùng kinh khủng vân tước thiên tông nhìn xem kia một đoàn phạm vi to lớn nhanh chóng bao phủ nam hoang bầu trời mây đen vân tước đại đế thần sắc đều là phi thường nghiêm trọng đây là là vị nào tới nhìn thấy vân tước đại đế vẻ mặt nghiêm trọng một vị vân tước thiên tông đại đế cũng là thần sắc nghiêm trọng lao tổ vị tiết ớ i chuyện có thể liền phiền và liền xem như tuyệt thị nhất tộc chín vị đ ỉ n h phong đại đế đồng thời xuất động chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng vị kia tại sàn sàn với nhau thật là vị kia sau lưng còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại cùng lúc trước nịch thiên minh so sánh vị kia mới thật sự là đáng sợ a vẫn tước đại đế thở dài vị kia tự mình đến chúng ta liền không thể nhúng tay hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục vị kia kinh khủng mười vạn năm trước toàn bộ huyền dương đại lục phía trên liền không người có thể chống lại bây giờ chỉ sợ là biến mạnh hơn phong l ô thần tông phong l ô đại đế nhìn xem tia quần quận mà đến mây đen cắn chặt hàm răng song quyền nắm chặt tại trong mắt dường như có nồng đậm cửu hận cảm nhận được phong lôi đại đế khí tức biến sao động một bên phong lôi thần tông vân tiêu đại đế thần sắc có chút hoảng sợ lao tổ ngươi cũng không thể xúc động à. vân tiêu đại đế khuyên lao tổ mặc dù bây giờ ngươi đã là thực lực tăng nhiều so với lúc t r ư ớ c mạnh mẽ hơn không ít nhưng là lao tổ vị kia hắn sớm tại mười vạn năm trước liền đã tung hoành huyền dương vô địch thủ bây giờ mười vạn năm trôi qua chắc là trở nên càng thêm cường đại húng chi tại bên cạnh còn có mạnh mẽ như vậy một vị yêu tộc đại đế lao tổ ngươi nếu là tùy tiện đậu thủ chỉ sợ vạn kiếp bất phục a phong lôi đại đế hai mắt dần dần biến đỏ mười văn năm mười văn năm người lao tặc này rốt cục đi ra thông n ũ cấm khu chẳng lẽ ngươi muốn bản đế bưng tha cái cơ hội này sao phong lôi đại đế ánh mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào kia một đoàn nhanh trong tiến vào nam hoang quần quận mây đen mười vạn năm trước cũng bởi vì bản đế mười mấy đứa bé ngộ nhập thông n ũ cấm khu chính là bị này lao tặc vô tình sát hại cho dù là bản đế hạ thấp tư thái k h ẩ n cầu này lao tặc cũng không có bưng tha bản đế những hải từ kia bây giờ ngươi chẳng lẽ muốn bản đế bưng tha cái này một cái cơ hội trả thù sao vẫn tiêu đại đế lần nữa lão hủ cũng là cảm giác sâu sắc thống hận bây giờ hắn rốt cục đi ra thông u cấm khu thật là thật là ta nhóm liền xem như đậu vào toàn bộ phong lôi thần tông cũng căn bản không làm nên chuyện gì à thông u cấm khu thực lực thật là so với nghịch tiên h minh như thế thế lực càng thêm cường đại chúng ta phong lôi thần tông muốn báo thủ căn bản không có cơ hội à nghịch tiên h minh phong lôi đại đế bỗng nhiên thần sắp dừng lại nhìn về phía thượng sơn vực đại sở sơn mạnh phương hướng chỉ dựa vào bản đế sức một mình có lẽ liền xem như kéo lên toàn bộ phong lôi thần tông cũng căn bản giết không được một cái tia lao tặc nhưng nếu như bản đế cùng tuyệt thị nhất tộc liên thủ có lẽ cũng không phải là không có cơ hội vân tiêu đại đế cũng là cả kinh nhưng là lo l ắ n g nói l ã o tổ nếu là có thể cùng tuyệt thị nhất tộc liên thủ có lẽ thật có cơ hội dù sao tuyệt thị nhất tộc mấy vị kia đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ nhưng là chúng ta ôm báo thủ tâm tư cùng tuyệt thị liên thủ bọn hắn sẽ bằng lòng sao phong lôi đại đế hết mắt một cái kia l ã o tặc mục đích chính là tuyệt đại sư trong tay những cái kia tài nguyên cùng nó tỏa sơn quan h ổ đấu không bằng thành tâm liên minh chỉ cần có thể gắn gượng qua lần này vị kia tuyệt đại sư liền sẽ bớt nhiều phiền t o á i mà chúng ta phong lôi thần tông cũng sẽ chính thức trở thành tuyệt thị nhất tộc đồng minh phong lôi đại đế nhìn về phía thương khung t h ở dài chỉ cần có thể qua cửa này tuyệt đại sư trong tay tiên linh chỉ, liền sẽ trải rộng toàn bộ đại lục ngàn vạn tông môn thế l ự c chỗ cái này một cái thế giới liền phải thay đổi chúng ta phong lôi thần tông cũng cần có cường đại đồng minh giúp đỡ khả năng tốt hơn kéo dài tiếp vô thần đạo tông tông chủ phu nhân diệu v â n ý gì h ã một đ ộ ngân bạch quần áo trong gió bay lên ba búi tóc đen bay múa theo gió nàng đứng ở vô thần đại điện b ê y m ú o gió nàng đ ứ thần đ i n h ì n xem kia nhanh chóng tràn vào nam hoang quần quận mây đen thần sát dị thường kiên định lúc này tại ph trường tử tuyết phong đại đế cảnh cựu trọng thiên tu vi thứ tử tuyết hạo đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi tam tử tuyết sương đại đế cảnh lục trọng thiên tu vi thông môn đại trưởng lão ninh tiêu đại đế cảnh tầng mười một tu vi hộ pháp đại trưởng lão ninh thiên hùng đại đế cảnh tầng mười tu vi chấp pháp đường đường trụ sở bá thiên đại đế cảnh tầng mười tu vi c h ọ n vẹn bảy tám mươi tên cường giả tất cả đều là đại đế cảnh giới tu vi hơn nữa tại cái này bảy tám mươi tên cường giả bên trong giống những cái kia tại nịch thiên minh hủy diệt sau gia nhập mà đến cường giả càng là có mười cái đều đã đạt đến đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi Bây giờ, Toàn một n tiếng ô n chỉnh g lực, thể thế lực, so ớ m ộ hiệu lệnh rất nhiều đại đế chính là hóa thành từng đạo lưu quang bay ra vô thần đạo tông bay về phía đại sở sơn mạnh phương hướng chương một trăm tám mươi bảy thương thiên minh chương một trăm tám mươi bảy thương thiên minh đại sở sân mạch nhìn xem kia nhanh chóng tiến vào nam h o a n g quân quận mà đến mây đen nguyên đế cùng khương nguyên trần thần sắc càng ngày càng ngưng trọng bởi vì bọn hắn đều đã phát hiện vậy đến là dạng gì kinh khủng tồn tại lão lao tổ tình huống vô cùng không ổn a nguyên đế thần sắc ngưng trọng lao tổ kia là kia kẻ đến không thiện là đông hoang thông u cấm khu thương thiên minh a thương thiên minh tuyệt tiên thông thần sắc có chút c ổ quái cái này h u y ề n dương đại lục cường giả đều là cái gì tâm tính không phải huyện thiên minh chính là n ị c h thiên minh hiện tại lại tới một cái thương thiên minh bọn hắn đều cùng cái này tiên không qua được tuyệt thiên thông hỏi Cái này t rất mạnh. Rất mạnh, minh minh hơn nữa tại chu thương thiên bên người còn có một vị phi thường cường đại yêu tộc đại đế ngay cả chu thương thiên khai sáng thương thiên minh bên trong cũng có rất nhiều phi thường cường đại yêu tộc đại đế cho nên lão tổ kia kẻ đến không thiện lại là thương thiên minh lần này phiền phức lớn rồi a thương nguyên trần cũng là phụ hòa nói đúng vậy à lao tổ thương thiên minh cường đại xa không phải chúng ta trước đó chống n ị c h thiên minh có thể so sánh chỉ sợ liền xem như lão tổ ngư i dưới gối kia chín vị đại đế dòng dõi liên thủ đều không nhất định là chu thương thiên một người đối thủ à. nghe được nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người tuyệt tiên h thông cảm giác có hứng thú hơn vật thí nghiệm càng là cường đại giết gà dọa khỉ hiệu quả cái kia chính là càng tốt ta toàn bộ h u y ề n dương đại lục công nhận đệ nhất cường giả tại lao phu bố trí tốt đại trận trước mặt bất quá cặn bã mà thôi ân lúc này tuyệt thiên thông cùng nguyên đế mấy người thần sắc đều là đồng thời có biến hóa bởi vì tại cảm giác của bọn hắn ở trong ngoại trừ kia dấu ở quần quận trong mây đen thương thiên minh bên ngoài lại còn có cường giả hướng phía cái này đại sở sơn mạch mà đến bất quá tại tuyệt thiên thông gần một bước cảm giác phía dưới người đến cũng không phải là định nhân như thế đại sở sơn mạch phòng ngự trận pháp tự nhiên không cần mở ra trong n g a y mắt hai cái phương hướng chính là có hai cái đội hình cường giả xuất hiện tại đại sở sơn mạch phạm vi bên trong một phương đội hình đến từ phong lôi thần、Đạo、tông chỉ có hai mươi tám mươi người một phương khác đội hình thì là đến từ phong lôi thần tông chỉ có hai mươi nhiều tên cường giả con dâu rượu vân y một a n phương hướng khác phong lôi đại đế nhìn thấy vô thần đạo tông vậy mà nắm giữ bảy tám mươi tên đại đế hơn nữa trong đó càng là có không sai biệt lắm hai mươi tên đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả nội tâm đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh chuyến này xem như đến đúng rồi tuyệt thị nhất tộc nội tình xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại sau đó phong lôi đại đế cũng là hướng phía dãy núi chỗ sâu thông thiên thần điện phương hướng ông quyền lão hủ phong lôi thần tông tông chủ nghị phong lôi thành tâm cùng tuyệt thị nhất tộc liên thủ k h á n g đ ị c h còn mời tuyệt đại sư thành toàn lúc này đối với phong lôi thần tông đến d i ệ u vân y y cùng một đám vô thần đạo tông cường giả đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn loại thời điểm này dám xếp hàng tuyệt thị nhất tộc cái này phong lôi thần tông ngược là có chút dứt khoát bất quá có một ít nguyên vốn thuộc về n ị c h thiên minh về sau gia nhập vô thần đạo tông cường giả tùy theo cũng nghĩ đến nguyên nhân trong đó phong lôi thần tông đây chính là cùng thương thiên minh ở giữa có huyết hải thâm cứu a lúc này xếp hàng tuyệt thị nhất tộc mặc dù có chút dứt khoát nhưng kỳ thực là muốn liên hợp tuyệt thị nhất tộc lực lượng cho hắn phong lôi thần tông báo thủ m à thôi lão lục nàng dâu a không cần cản ở bên ngoài rút về tới đi còn có cái kia phong lôi thần tông các ngươi cũng đều rút về đến dây núi bên trong thông thiên thần điện chỗ chuyển đến tuyệt thiên thông ngôn ngữ thật là diệu vân y có chút do dự trưởng tử tuyệt phong tùy theo nói rằng mẫu thân nghe ra ra à ra ra cường đại như vậy có lẽ hắn có tốt hơn phương pháp ứng đối liêu thanh n ị c h thiên minh hủy diệt sau gia nhập vô thần đạo tông đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cũng là phụ hòa nói đúng vậy a tông chủ phu nhân lão hủ cũng cảm thấy hẳn là nghe theo lão tổ an bài liêu thanh càng là nói rằng lão hủ phỏng đoán tông chủ phu nhân ngươi nhất định chưa từng gặp qua lao tổ chân chính cường đại cho nên cho dù là t h ư ơ n g thiên minh chu thương thiên tại lao tổ trước mặt cũng căn bản không đáng giá n h ắ c tới nghe được liêu thanh nói như vậy diệu vân y có chút chấn kinh xem ra chính mình quá mức lo lắng đích thật là dư thừa vậy thì rút về nghe theo lão tổ an bài theo diệu vân y thì ra lệnh một tiếng nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người lúc này đều là n h a u n h a u rút lui bay hướng đại sở sơn m ạ c h chỗ sâu thông tin ê thần điện phương hướng cái này tiên linh chỉ ngụy phong lôi kinh ngạc nhìn xem thông tin ê thần điện lớn đại sơn cốc bên trong kia to lớn tiên linh chỉ thần sắc có không nhỏ trấn kinh chỉ như vậy một cái địa phương lớn bằng bàn tay lại có như thế lớn một tiên linh chỉ tuyệt đại sư coi là thật sẽ hưởng thụ a tuyệt đại sư nhìn thấy phong lôi đại đế tuyệt tiên thông khoát tay trở lại không cần dư thưởng ngôn ngữ ngươi chỉ cần nói cho lao phu lúc này xếp hàng ta tuyệt thị nhất tộc mục đích là cái gì là được rồi báo thủ ngụy phong lôi nói rằng chỉ cần tuyệt đại sư không chê có thể trợ giúp lão hủ báo thù ta phong lôi thần tông cường giả nguyện làm đầy tớ tiêu hao thương tiên minh cường giả thực lực đầy tớ tuyệt thiên thông hứng hở nói rằng lão phu không cần gì đầy tớ đã lựa chọn xếp hàng ta tuyệt thị nhất tộc vậy liền để ngươi những cái kia đầy tớ đem tiền ác không đem mệnh lưu lại đến lúc đó nhiều theo lão phu nơi này mua ít đổ là được rồi ách ba nghe được tuyệt thiên thông lời nói lúc này không chỉ có là phong lôi thần tông những cường giả kia ngay cả vô thần đạo tông tất cả mọi người là có chút thần sắc cổ quái tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thế mà còn nghĩ kiếm tiền. Phụ t h â n t giống t h như vẫn rất mạnh nhìn xem tia lơ lửng tại đại sở sơn mạch bên ngoài không trung mây đen tuyệt thiên thông đưa tay vớt râu gật đầu sợ hãi thạc phục tại cảm giác của hắn bên trong cái này giấu ở trong mây đen thương thiên minh đích thật là muốn so trước đó bị hắn diệt đi nghịch thiên minh mạnh hơn nhiều vẹn vẹn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả ít nhất đều có hơn trăm người hơn nữa tuyệt thiên thông tin tưởng chương thiên một i n không h trăm tám n l mươi tám thật hoài niệm lần trước tại nịch thiên minh như cá gặp nước thời gian a chương một trăm tám mươi tám thật hoài niệm lần trước tại nịch thiên minh như cá gặp nước thời gian a có ý tứ đã sớm nghe nói tuyệt đại sư phách lối cùng vọng hôm nay gặp mặt truyền môn quả không phải nói ngoa theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng đại sở sơn mạch bên ngoài tiên nồng hậu dày đặc mây đen bên trong cũng truyền ra một đạo hùng hậu mà tang thương cường giả thanh â m sau đó đám người thấy tiên nồng hậu dày đặc mây đen chính là ở đằng k i a một đạo cường giả n ô n n g ự a rơi xuống về sau chậm rãi tiêu tán tùy theo lộ ra hiện ra giống như là một chi đến từ thiên giới thần binh đứng lặng tại đại sở sơn mạch bên ngoài không trung kia là một chi kinh khủng cường giả đội hình khoảng chừng sáu bảy trăm tên cường giả mỗi một cái đều là đều là đại đế cảnh gi vậy mà đều là lập vu đại đế cảnh giới đỉnh phong nhất kinh khủng tồn tại có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả cũng có đại đế cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc ở đằng kia cường đại đội hình phía trước nhất là hai cái chiều cao trăm trượng toàn thân t i ê u đốt lên màu đen liệt diễm hắc v i ê m ma dao kia là hai cái đại đế cảnh hậu kỳ hắc v i ê m ma dao bọn chúng sau lưng lôi kéo chính là một chiếc to lớn hoàng kim chiến xa mà ở đằng kia to lớn hoàng kim chiến xa bên trên tựa như một vòng đại nhật nở rộ lóa mắt quan huy bảo tọa bên trên lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người là một kẻ thân thể khôi n ô tướng mạo hung thần người mặc h ắ c kim giáp trụ nhìn qua giống như là chỉ có năm sáu mươi tuổi bộ d á n g lão giả người kia chính là thương thiên minh minh chủ chu thương thiên là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên kinh khủng tồn tại lúc này ở đằng kia to lớn hoàng kim chiến xa bên trên chu thương thiên bảo tọa hai bên còn nằm sấp có một đầu đại hung cùng một cái cùng chu thương thiên bộ giang có chút tương tự trung niên cường giả kia một đầu đại hung là một cái toàn thân trải rộng kim s ắ c đường vân toan n g h e là một đầu đại đế cảnh đại viên mãn yêu tộc đại đế vẹn vẹn phát ra khí tức lúc này đều để nam hoang vô số cường giả yêu tộc run lầy bảy đại đế cảnh đại viên mạng yêu tộc đại đế đây chính là nhất nghiệm liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn cường giả yêu tộc kinh khủng tồn tại a nhưng là bây giờ vậy mà như cùng một con linh s ủ n g p h ụ phục tại thương thiên minh minh chủ chu thương thiên bên cạnh mà kêu một gã cùng chu thương thiên có chút tương tự trung niên cường giả khí thế cũng vô cùng cường đại là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả a giá đỡ vẫn rất đủ nhìn thấy mây đen tiêu tán sau xuất hiện cảnh tượng tuyệt thiên thông tùy theo chính là trào phúng một câu cái này thương thiên minh minh chủ vẫn rất trang về phần thực lực đi tại tuyệt thiên thông cảm giác ở trong đích thật là rất mạnh so với rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thực lực đều muốn càng thêm cường đại mà cái này một loại cường đại hẳn là là tới từ tự thân pháp tắc càng sâu t ầ n g thành cựu người này pháp tắc ý chí cũng đã viên mãn chỉ cần huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh hài lòng thành tiên điều kiện trước mắt chu thương thiên tất nhiên sẽ là nhóm đầu tiên bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả một trong bất quá rất đáng tiếc người này chỉ sợ là đã không có đặt chân tiên đạo cảnh giới cơ hội chu thương thiên nhìn thấy xa ngồi hoàng kim chiến xa bảo tọa bên trên chu thương thiên lúc này ngụy phong lôi đều là cắn răng như lợi tâm tình của hắn đều biến có chút sao động trong mắt càng là hiện lên n ồ n g đậm s ắ c ý nha người quen biết cũ a nhìn thấy phong lôi đại đế ngụy phong lôi cũng tại hoàng kim chiến xa bảo tọa bên trên chu thương thiên t h ủ y theo cởi khẽ chỉ thấy hắn ra hiệu ngụy phong lôi nhìn mình bên cạnh người ngụy phong lôi đây là bản đế h ả i tử năm đó bản đế giết n g ư ờ i nhiều như vậy h ả i tử hôm nay nếu không bản đế cho ngươi một cái cơ hội trả thù tận như vậy đi ngươi nếu là có bản sự liền đem bản đế cái này một đứa bé giết ngươi nếu là liền bản đế cái này một đứa bé đều giết không được lời nói liền tự xác ta miễn cho bản đế tự mình động thủ diệt ngươi phong lôi thần tông khi người quá đáng quả thực là khinh người quả đáng a nhưng mà còn không đợi ngụy phong lôi báo nổi chu thương thiên lại là nghiêng dựa vào kia to lớn hoàng kim bảo tọa bên trên nhìn xem tuyệt thiên thông về phần tuyệt đại sư bản đế nghe nói trong tay của ngươi hùng có rất nhiều tiên linh trì cùng cực kỳ cường đại đề khí như vậy đi chỉ cần tuyệt đại sư ngươi ngoan ngoan dâng lên một ngàn tiên linh trì còn có một vạn kiện đề khí hôm nay bản đế liền không lại làm khó với ngươi nếu không hôm nay nơi đây tránh không được máu chạy thành sông chúng nhiều cường giả v ấ lạc ngay cả tuyệt đại sư ngươi những cái kia a đúng rồi tuyệt đại sư bản đế có một chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với ngươi chu thương tiên dừng lại lập tức nói tiếp trước đó ngươi diệt đi nghịch thiên minh chuyện bản đế đã sớm biết đối với tuyệt đại sư thực lực của ngươi bản đế tự nhiên cũng là có hiểu một chút ngược lại đi chính là không dễ đối phó hơn nữa tuyệt đại sư ngươi có lẽ không biết rõ bản đế thương tiên minh ngoại trừ bản đế bên ngoài thật là còn có mặt k h á c bắt đại phó minh chủ bọn hắn mỗi một cái dưới trướng đều là trọn vẹn ba mươi tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cờ giả cùng hơn ngàn tên cái khác cấp độ đại đế cảnh cờ giả bây giờ bản đế thương tiên minh phó minh、chủ. trên thực tế sớm đã mang theo người đi vài chỗ tỷ như trung hoang vô song đế tông tỷ như bắc hoang vô cực tiên môn tỷ như tây hoang vô nhai thánh địa chờ một chút cho nên to lớn hoàng kim bảo tọa bên trên chu thương thiên thân thể nghiêng về phía trước quan sát tuyệt thiên thông cho nên tuyệt đại sư ngươi là thật tốt cùng bản đế hợp tác vẫn là nhìn xem ngươi tuyệt thị nhất tộc c h í n đại tông môn từng cái từng cái hủy diệt nghe được chu thương thiên lời nói tuyệt thiên thông nhữ mày cái này thương thiên minh minh chủ thật đúng là thủ đoạn cao cường a vậy mà mong muốn dùng cái này bóp hắn tuyệt thiên thông cổ mong muốn dùng cái này áp chế hắn phụ thân khả năng thật xảy ra chuyện diệu vân y gì thần s ắ c nghiêm trọng thương tiên minh như thế trùng trùng điệp điệp mà đến theo đạo lý nói tuyệt thị nhất tộc mấy đại tông môn hẳn là sẽ có cường giả đến đây trợ trận mới đúng nhưng là bây giờ liền xem như khoảng cách nam h o a n g gần nhất vô thiên đạo môn cùng vô địch đạo cung cũng không thấy có người đến có thể là thật xảy ra chuyện rồi đáng chết chu thương tiên khả năng thật làm vô cùng kín đáo thủ đoạn hẳn là có thương tiên minh cường giả ngăn ở tuyệt thị nhất tộc mà khác mấy đại tông môn ở ngoài thương tiên minh minh chủ lão phu phải thừa nhận ngươi thật sự là có chút thủ đoạn tuyệt tiên thông thanh âm đều có chút lạnh lùng nhưng là ngươi đ ừ n g hối hận ngươi tuyệt đối đ ừ n g hối hận à. n g ư ơ i tới mỗi ba trăm người một tổ tiến về các đại tông môn trợ trận giờ phút này theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng s i u s i u s i u phía sau to lớn thông thiên thần điện bên trong tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân chính là liên tiếp xuất hiện số chín mươi chín thần hồn phân thân ha ha rốt cục lại có thể đánh nhau rồi ba trăm h à o thần hồn phân thân bây giờ đã là đại đế cảnh thất trọng tiên cực kỳ tiên phong đạo quốc ta lại có thể mở ra hùng phong bảy trăm hai mươi hào thần hồn phân thân chỉ là thương thiên minh đã muốn chết kia liền thành toàn hắn 1.639 h ẩ à o thần hồn phân thân thật hoài niệm lần trước tại nịch thiên minh như cá gặp nước thời gian a 2.399 h ẩ à o thần hồn phân thân chư vị ta là mới tới nhớ ký lưu thêm mấy cái thương thiên minh cường giả cho ta luyện tay một chút đã chương 189, lao phu làm sao lại thành lão tặc chương 189, lao phu làm sao lại thành lão tặc giờ phút này theo từng đạo lộ ra hưng phấn dị thường ngôn ngữ văn vọng nguyên một đám tuyệt thiên thông d á n g d ấ p giống nhau như lúc chỉ có điều chỗ mi tâm có đặc thù ấn ký các cường giả đều là theo thông thiên thần điện bên trong phi thân mà ra giờ khác này bọn hắn tựa như là một đám bị nhốt th rốt cục có thể rời đi lồng chim dương cánh bay cao tất cả mọi người chú ý tới những cái kia cùng tuyệt thiên thông dáng dấp giống nhau cường giả vậy mà tất cả đều cùng tuyệt thiên thông như thế tất cả đều là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi hai hai n g à n bốn trăm nói phân thân lao tổ phân thân lại trở nên nhiều hơn nhìn thấy những cái kia bay ra ngoài cường giả nguyên đế cùng khương nguyên trần cùng rất nhiều vô thần đạo tông cường giả đều là phi thường khiếp sợ bởi vì lúc trước lao tổ tuyệt thiên thông chính là mang theo hắn một đám phân thân diệt đi n ị c h thiên minh chỉ có điều khi đó lao tổ tuyệt thiên thông chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi mà hắn những cái kia phân thân cũng chỉ có hai nghìn một trăm nói thật là bây giờ đã đột phá tới đại đế cảnh thất trọng thiên lão tổ tuyệt thiên thông vậy mà lại nhiều ba trăm đạo phân thân lần này lại xảy ra đại sự thương thiên minh lần này xui xẻo hơn hai ngàn giống nhau tu vi phân thân nhìn thấy trước mắt một màn chu thương thiên lập tức cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì cái này một cái tình huống cũng không trong lòng bàn tay của hắn mặc dù ở trước mặt của hắn một đám đại đế cảnh thất trọng thiên cừng giả hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại nhưng là nhiều như vậy đại đế cảnh giới sâu kiến cuối cùng vẫn là có hơi phiền t o á i hơn nữa một người liền có thể tu luyện ra nhiều như vậy giống nhau tu vi đại đế cảnh thất trọng thiên phân thân trời mới biết những này phân thân còn có hay không càng cường đại hơn thủ đoạn đâu cho nên tuyệt không thể khiến cái này phân thân đi trợ giúp tuyệt thị nhất tộc những tông môn kia tuyệt không thể để bọn hắn đi hòng đại sự càn g bọn họ lại đừng khiến cái này phân thân đi rời đi nam h o à n g nghe được chu thương thiên lời nói rất nhiều thương thiên minh cường giả nhất thời chính là hóa thành từng đạo tàn ảnh mong muốn đem tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ngăn cản lúc này diệu vẫn ý gì h ọ i người cũng đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng nghĩ ra tay đối kháng thương thiên minh những cường giả kia nhưng bọn hắn cũng là bị tuyệt thiên thông ngăn cản các ngươi trước đường xuất thủ trước hết để cho lão phu cho thương thiên minh bọn gia hỏa này một cái khắc sâu giáo hấn lại nói vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước đạp lên không trùng thương thiên minh nhớ kỹ hôm nay các ngươi bị tất cả đều là các ngươi tự tìm thiên tuyệt lôi đình đại trận mở ẩm ẩm giờ phút này theo tuyệt thiên thông ấn quyết trong tay đánh ra một tia chớp tiếng vang chính là đ ố n g nhiên vang vọng giữa thiên địa ngay sau đó toàn bộ đại sở sơn mạch chỗ bầu trời đều là trực tiếp biến mờ tối phương viên mấy ngàn dặm giữa thiên đ i ệ trong khoảnh khắc chính là như là cải thiên hóa nhật t ừ nhất g đầu sâm b ạ c kinh khủng không không khí lôi cái lôi loại đại diện, giờ phút này trực tiếp đem cái này cả một cái thiên địa cho bà phủ. Giang giác! Giang giác! đỉnh, như cùng mãng ngược trên trung. cường thông này này hít thở hủy phút cho phủ. h đầu đem địa tức trực cả một Một mà một tứ ở bà thời từng đạo cường đại sâm bạch lôi đ ỉ n h giáng lâm chính là nguyên một đám mong muốn đem tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ngăn trở thương, thương thiên minh cường giả tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân đều là các loại ngôn ngữ trào phúng sau đó sẽ rách không gian rời đi cái gì cái này đây là cái gì đại trận ngừng kia hai cái thân thể trăm trượng hát viên ma dao trong miệng phát ra long âm lại làm mở ra huyết bồn đại khẩu phóng tới tuyệt thiên thông hừ muốn chết tuyệt thiên thông tiến lên một bước một cước liền đem một đầu đại đế cảnh hậu kỳ hắc viêm ma g i a o dẫm đạp rơi xuống dưới không trung hai tay kéo một cái càng là trực tiếp đem mặt khác một đầu hắc viêm ma g i a o một phân thành hai ném không trung nhưng mà trong nháy mắt t i a nguyên vốn đã bị một phân thành hai hắc viêm ma g i a o lại là hoàn toàn khôi phục sông v ề tuyệt thiên thông hắc lao phu kèm chút liền quên ngươi là đại đế cảnh giới tu vi đại đế cảnh giới cơn ư giả g mặc kệ là yêu t ộ c đại đế còn là nhân tộc đại đế đều là rất khó giết chết như là không thể nhường thần hồn cho mụi coi như chỉ còn lại một dòng máu đều là có khả năng khôi phục thế là trong u y ệ t t h t lần nữa đó kia thậm chí còn bao quát một chút đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả một cái tia đem phương viên mấy ngàn dặm thiên địa bao phủ đ ạ i trận giáng lâm mà đến lôi đình lại có thể trực tiếp diện s á t đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả phụ thân tình hình không ổn à thấy cảnh này tuần mặt biển sắc mặt n g ư n g trọng nơi đ â y đ ạ i trận lực lượng đã bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên căn bản cũng không phải là đại đế cảnh giới người có thể chống lại ghê tởm vậy mà thoáng cái liền để bản đế hao tổn nhiều cường giả như vậy thật sự là ghê tởm chu thương thiên sắc mặt tâm trầm quanh thân khí thế bộc phát mười hai tầng đại đế đạo văn lơ lửng sau lưng công chúng trong mắt tản g a nồng đậm sắc ý lúc này mới vừa mới bắt đầu hắn liền hao tổn nhiều cường giả như vậy lần này không có thương lượng tuyệt thị nhất tộc hôm nay hắn diện địch tuyệt thiên thông trong tay những cái kia tiên linh chỉ cùng đề khí hắn cũng chắc chắn m u ố n toàn n g h e nơi đây đại trận lôi đ ỉ n h giao cho ngươi con ta tuần biển theo cha chấn sát tuyệt lão tặc vê anh một tiếng vang thật lớn nguyên bản chỉ có cao hơn một t r ư ợ n g không đến dài hai t r ư ợ n g toàn n g h e khí thế bộc phát lại là biến trăm t r ư ợ n g to lớn trên người của nó những cái kia kim sắc đường vân tùy theo lóe ra kim sắc lôi đ ỉ n h giống gầm lên giận dữ chỉ thấy biến trăm t r ư ợ n g to lớn toàn n g h e vậy mà chỉ lên trời mở ra huyết bùn đại khẩu nó lại là đem trên bầu trời giáng lâm những cái kia tái nhật lôi đình tất cả đều hốt tới ăn hết nhất thời theo toan nghê đại phát thần uy rất nhiều nguyên bản tại lôi đình đại trận bên trong hốt hoàng chạy trốn tránh không kịp thương thiên minh cường giả lại là không hề bị tới những cái tia kinh khủng lôi đình uy hiếp bởi vì mặc kệ là hàng lâm mà đến có bao nhiêu lôi đình công kích toàn đều sẽ bị tia to lớn toan nghê cho h ú t vào đi qua mà lúc này chu thương thiên hai cha con càng là buộc phát thực lực cường đại mong muốn đem tuyệt thiên thông c h ấ n sát ta đi vậy mà có thể n u ố t mất lao phu đại trận lôi đình nhìn thấy trước mắt một màn tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ trấn kinh h à n cái này thiên t u ệ t lôi đình đại trận lực lượng thật là chân tiên cảnh giới trở xuống cường giả h ẳ n phải chạy ta mà bây giờ, lại bị một con kia toan n g h ê n u ố t bởi vậy có thể thấy được một con kia toan n g h ê vô cùng không đơn giản còn có nghe được chu thương thiên ngôn ngữ tuyệt thiên thông thần sắc càng là kinh ngạc đồ hậu trướng mong muốn c ư ớ p đoạt lao phu bảo vật rõ ràng là các người thế nào luân phu liền thành lao tặc Trước thiên trước thiên Vương, Vương. hà hà Long Vương, 190, thiên hà Long、Vương. đại trận lôi đình bị một con kia không đơn giản toan n g h ê n u ố t l ấy hơn nữa chính mình xem như bị c ư ớ p đoạt một phương lại còn được xưng là lao tặc tốt tốt tốt lần này các ngươi đừng mơ có ai sống lao tặc đúng không có thể thôn vệ lôi đình toan nghênh không như vậy h u một, một cái n trước h lên, ấn trong chuyển Ông! quyết tay đổi. mắt phương viên mấy ngàn dặm cảnh tượng thay đổi hoàn toàn ngập trời huyết hải trực tiếp đem toàn bộ thiên địa cho bà phủ giết chóc khí tức giống như thực chất để cho người ta ngạt thở bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi ngập trời trong biển máu vô số cường giả hải cốt giống như là sống lại cầm trong tay từng trôi s á t lục khí tức ngưng tụ mà thành vũ khí hướng phía thương thiên minh những cường giả kia công kích qua đồng thời vào lúc này kia sôi t r ả o mánh liệt ngập trời trong biển máu càng là có rất nhiều hết sắc xiềng xích xuất quỷ n h ậ p thần khó lòng phòng bị trực tiếp đem nguyên một đám thương thiên minh cường giả cho c h ó i buộc xuyên thủng đánh giết không tốt cái này lại là cái gì quỷ t r ậ n pháp nhìn trước mắt sôi t r ả o mánh liệt ngập trời huyết hải chu thương thiên lúc này đều là phi thường k i ế p sợ lúc trước một cái kia lôi đình đại trận vậy mà biến thành cái này kinh khủng huyết hải đại trận giống gây thởm, gây thởm. đáng chết đây là cái gì lực lượng quả thực đáng chết theo sau lưng chuyển đến phẫn nộ gào thét chu thương tiên càng là khiếp sợ phát hiện nguyên bản thần uy đại c h á n thôn vệ đại trận lôi đình toan nghê lúc này lại bị mấy chục đạo theo trong biển máu vươn ra huyết sắc xiềng xích cho chói buộc chói chặt hơn nữa vốn nên phòng ngự cực nó cường h ã n toan nghê lúc này ở những cái kia huyết sắc xiềng xích buộc chặt chói buộc phía dưới nó cái kia có thể so với thần binh giáp trụ gia thịt lại là tạ vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đi đi mau đại trận này có quỷ có quỷ a toan n g ê hô to trăm triệu thân thể khổng lồ vậy mà tại bị những cái k i ê u huyết sắc s i ề n g xích lôi kéo lâm vào trong biển máu nó thật là đại đế cảnh đại viên man yêu tộc đại đế a thực lực của nó thật là phi thường khủng bố t u y tiện một trường liền có thể phá hủy trăm vạn dặm thiên địa nhưng là hiện tại ở đằng tiêu ngập trời trong biển máu lại là liền phản kháng lực lượng đều không có đủ để chứng minh cái này một cái huyết h ả i đại trận đến cùng kinh khủng đến cỡ nào lúc này nhìn thấy tiêu một đầu toan nghê rốt cục bị quản chế tại huyết hải đại trận tuyệt thiên thông tâm tình trực tiếp sảng khoái vô cùng đáng chết toan n g ê có thể thôn vệ lôi đình tính ngươi lợi hại có bản lĩnh ngươi uống máu a toan n g ê nhìn thấy toan n g h e đang nhanh chóng lâm vào huyết hải đại trận lúc này đứng ở huyết hải không trùng tranh né công kích chu thương thiên đều là kinh hô kia là hắn phụ tá đắc lực a đây chính là bồi bạn hắn mấy chục vạn năm láo h ỏ a kế hơn nữa ngừng đ ỗ n g nhiên huyết hải đại trận bên trong ở đằng kia thân thể trăm trượng toan n g h e h á m sâu ngập trời huyết hải về sau lại là có một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng mà lên ngay sau đó tại tất cả mọi người hoàn toàn không có trong dự liệu một đạo tàn phá long hồn lại là theo trong biển máu bay ra kia là một đạo thân thể trăm trượng toàn thân nhìn qua rách nước dường như có lẽ đã sắp trôn vùi long hồn hơn nữa lúc này kia bỗng nhiên tại tất cả mọi người ngoài dự liệu hiện thân long hồn lại là phẫn nộ phi thường chu thương thiên lao tặc để mặn lại càng thêm n h i ề u người không tưởng tượng được chính là ở đằng kia một đạo tàn phá long hồn xuất hiện về sau nó lại là vô cùng phẫn nộ hướng lấy chu thương thiên công kích mà đi hai người ở giữa dường như có thâm cựu đại hận ngừng cùng lúc đó đại sở sơn mạch bên trong thông thiên thần điện phía trước sông lớn bên trong lúc này vậy mà cũng là có một đạo long n â m vang vọng mà lên ngay sau đó chính là một đầu thân thể trăm trượng bạch long theo sông lớn bên trong phi thân đi ra kia là một đầu đại đế cảnh sơ kỳ bạch long dường như vừa đột phá không lâu phụ vương càng đ ể cho người khiếp sợ là lúc này k i a m ộ t đầu đại đế cảnh sơ kỳ bạch lòng lại là bay về phía k i a m ộ t đầu tàn phá long hồn đồng thời gọi hắn là phụ vương phụ vương nhìn xem k i a m ộ t đạo tàn phá long hồn lúc này phong lôi đại đế lập tức kinh hô thiên hà long vương kia là thiên hà long vương nguyên đế cùng khương nguyên trần cùng rất nhiều tư lịch rất sâu đại đế lúc này cũng là cảm thấy vô cùng c h ấ n kinh thiên hà long vương k i a m ộ t đạo tàn phá long hồn chính là thiên hà long vương chỉ là bọn hắn không hiểu là thiên hà long vương không phải mười vạn năm trước đó xung kích t i ê n đạo cảnh giới biến mất sao thế nào hiện tại biến thành một đạo tàn phá long hồn xuất hiện ở trước mắt mọi người hơn nữa tựa như là ở đằng kia một đầu toan nghe lâm vào huyết hải về sau mới xuất hiện ừ chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái như vậy cũng dám đối bản đế ra tay lan đi huyết hải không trung chu thương tiên chân tiếng giống giận vây anh thiên hà long vương kia tàn phá long hồn lúc này chính là bị chu thương tiên kia lực lượng cường đại đánh bay đồng thời trực tiếp đụng vào bay về phía nó kia một đầu đại đế cảnh sơ kỳ bạch trên thân rồng nhất thời hai đạo long ngâm kế thảm thiên hà long vương tàn phá long hồn còn có k i a m ộ t đầu đại đế cảnh sơ kỳ bạch long đều là ở đằng kia ngập trời trong biển máu l a n lộn mấy trăm t r ư ợ n g phốc phốc k i a m ộ t đầu đại đế cảnh sơ kỳ bạch long biến thành một cái v â y trắng nhuốm máu cô gái trẻ tuổi trọng thương phun ra máu tươi mà thiên h ạ long vương cái kia vốn là tàn phá long hồn biến càng thêm phá lạ dường như đã đến hoàn toàn tán loạn biên giới phụ vương phụ vương ngươi chịu được a tuyệt đại sư đối tuyệt đại sư khẳng định có biện pháp bạch tiêu kiều căn bản không lo được tự thân thương thế thậm chí không lo được ngập trời huyết hải đối nàng thân thể ăn mòn hướng phía tuyệt thiên thông q u lệ khẩn cầu tuyệt đại sư Văn, cầu tuyệt ta mau cứu đại xin ngươi sư, vương A. phụ lúc này tuyệt tiên h thông cũng là có chút sốc xếp hắn còn không có làm rõ ràng thiên hà long vương đến cùng là thế nào theo toan nghe thể nội chạy đến hơn nữa thiên hà long vương đều như vậy lại còn có thể giữ lại tàn phá l o n g hồn có lẽ thân thể của nó còn hoàn hảo bảo tồn tại một chỗ nào đó nhưng là lúc này tuyệt tiên h thông thấy rõ chính là q u gối trong biển máu hướng hắn khẩn cầu bạch kiều kiều tay cùng chân đều tại bị huyết hải lực lượng cho ăn mòn huyết mục ủ a nàng tại nát giữa đều có thể nhìn thấy bạch cốt tầm u nếu là lại không rời đi huyết hải cuối cùng chỉ có thể giống thương tiên minh những cường giả kia như thế hóa thành cái này ngập trời huyết h ả i một bộ phận ta nói bạch nha đầu ngươi rời đi trước biển máu này a tuyệt tiên thông bất đắc gì nói cha ngươi tình huống như vậy lao phu cũng là lực bất t h ò n g t â m a cái gì tuyệt đại sư liền ngươi cũng cứu không được ta phụ vương sao tuyệt đại sư van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a i tuyệt thiên thông thở dài hoặc tử nhân đ ụ c bạch cốt đơn giản thật là thiên h à long vương chỉ còn lại một đạo sắp tán loạn tàn phá lao hồn này làm sao cứu a hắn cũng sẽ không ai tuyệt tiên thông mới phản ứng được hắn có hệ thống a chính mình không có cách nào phong lôi đại đế nuốt h nước g miếng trên thực tế hắn sớm liền muốn động thủ nhưng là hắn phát hiện tiên ngập trời huyết hại lực lượng quá kinh khủng cho nên mới có k i ê n kỵ bất quá bây giờ tuyệt đại sư đều đã nói như vậy vậy mình còn có cái gì lo lắng thương thiên lao tặc nhận lấy cái chết gấm lên giận dữ p h o n quay đầu nhìn về phía huyết hải đại trận bên trong tàn khốc cảnh tượng tuyệt thiên thông cũng là đối diệu vân y ở đám người nói lão lục nặng dâu huyết hải đại trận lực lượng vi phụ đã không chế một chút các ngươi cũng đi giết một cái đi vi phụ chỉ có một cái yêu cầu chính là thương thiên minh còn giả một cái cũng không thể sống t r ă m chín ư ơ i m chu thương thiên sớm đã bước vào tiên đạo cảnh giới t r ă m chín ư ơ i m chu thương thiên sớm đã bước vào tiên đạo cảnh giới huyết hải mách liệt tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng bao trùm mấy ngàn dặm thiên địa huyết hải đại trận bên trong nhìn một cái đều là nhìn thấy mà giật mình khiến người sợ hãi huyết hải đại trận bên ngoài tuyệt tiên thông trực tiếp đem thoi thót thiên hà long vương tàn hồn ném vào tiên linh chỉ l i ê n thiên hà long vương cái này tàn phá trạng thái có lẽ chỉ có, linh chỉ có thể chỉ hoán nó trôn bụi a phụ vương kéo lấy thân thể bị trọng thương bạch tiểu kiểu quỷ gối tiên linh chỉ bên cạnh hai tay của nàng hai chân thậm chí cái chán huyết nục đều bị huyết h ả i lực lượng ăn mòn hư thối nhưng nàng lúc này tựa như cảm giác không thấy thương thế của mình tuyệt đại sư phụ vương ta ta phụ vương hắn còn có thể cứu sao tuyệt đại sư van cầu ngươi tuyệt tiên thông k h o á t tay chặt lại bạch nha đầu ngươi chớ quấy dày nhường lao phu nghĩ một chút biện pháp còn có nhìn xem ngươi thương thế của mình tiên linh chỉ có thể chữa thương ngươi cũng tiến vào tiên linh chỉ chữa thương a tuyệt tiên thông không tiếp tục để ý bạch kiểu kiểu mà là bắt đầu hỏi thăm hệ thống hệ thống liền thiên hà long vương bộ dáng như vậy còn có thể cứu giút một chút không túc chủ có thể cứu c hơn ỉ c một n phẩm trung g i a i t con hóa k muốn, có có muốn cầm lại thiên hà long vương thân thể cái này có chút quý a hệ thống thiên hà long vương thân thể, chủ, vương thân thể tại đông hoang thông ngũ cấm khu chỗ sâu nhất cũng chính là tại thương thiên minh cấm địa bên trong mười vạn năm trước đó thiên hà long vương nếm thử súng kích tiên đạo cảnh giới phi thăng tiên vực từ nguyên nhân nào đó cái này tự nhiên là không thể nào thành công thiên hà long vương s u n g kích tiên đạo cảnh giới kết quả cũng chỉ sẽ có hai loại hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là trở thành một tôn tàn đế nhưng là ngay tại thiên hà long vương s u n g kích tiên đạo cảnh giới thụ trọng thương thời điểm lại là bị thương thiên minh minh chủ chu thương tiên h tập kích bất ngờ chu thương tiên h mục đích rất đơn giản liền là muốn tại thiên hà long vương suy yếu nhất thời điểm đem thiên hà long vương thần hồn bắt giữ khống chế thiên hà long vương vì đó sử dụng nhưng là thiên hà long vương lúc ấy không chỉ có là nam hoàng đệ nhất cờ giả đồng thời cũng là toàn bộ huyện dương đại lục đệ nhất cờ giả mong muốn khống chế thiên hà long vương xa so với chu thương tiên tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn cuối cùng chu thương tiên lựa chọn mặt khác một loại phương thức cái k i a chính là đem thiên hà long vương thần hồn giam cầm tại hắn thu phục toan nghê t h ầ nội lợi dụng toan nghê cường thịnh thần hồn chấn áp thiên hà long vương bị hao tổn thần hồn ý đ ồ dùng cái này phương thức nhường thiên hà long vương khuất phục bất quá rất đáng tiếc thiên hà long vương nông g nen viễn siêu chu thương thiên tưởng tượng bây giờ đã là hơn mười vạn năm trôi qua bị chấn áp tại toan nghê t h ầ nội thiên hà long vương thần hồn liền một chút k u ấ t phục dấu hiệu đều không có ngược lại là thiên hà long vương bất khuất khiến cho dù hôi phi yên diệt cũng sẽ không thần phục chu thương thiên bởi vì nó biết một khi thần phục liền sẽ trở thành chu thương thiên v i ệ c c á c bất tận đánh vớt lần này thiên hà long vương thần hồn t r a n h thoát cũng là bởi vì tự thân kiên cường ý chí cùng huyết hải rết chóc đại trận đem toan nghê chấn sát nguyên nhân lúc này đối mặt hệ thống cho ra những tin tức này tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc vốn là s u n g kích tiên đạo cảnh giới thụ trọng thương sau đó lại bị chu thương thiên tập kích bất ngờ bắt giữ thần hồn liên loại này thần hồn tổn thương nghiêm trọng dưới tình huống lại bị toàn thịnh toan nghê thần hồn chấn áp hơn mười vạn năm cũng không k u ấ t phục tình cái này thiên hà long vương thật đúng là ý chí kiên cường cố thủ đạo tâm a nếu là đem nó cứu nhường gia nhập tuyệt thị một môn lời nói tuyệt đối là chỗ tốt to lớn bất quá bây giờ tốn hao một trăm ước đế phẩm nguyên thạch mua sắm đan dược đơn giản nhưng là muốn cầm lại thiên hà long vương thân thể cần thời gian a hệ thống thiên hà long vương còn có thể kiên trì bao lâu túc chủ tiên h linh trì ủng có nhất định ẩn dưỡng thần hồn hiệu quả chỉ cần thiên hà long vương không rời đi tiên linh trì trong vòng ba ngày còn không có việc gì ba ngày đủ sau đó tuyệt thiên thông nhìn xem bạch kiều bạch nha đầu bảo vệ tốt cha của ngươi trong vòng ba ngày chờ lao phu cầm lại cha ngươi thân thể liền có thể cứu nó cái gì thật thật sao bạch tiêu kiều đều có chút không dám tin tưởng tuyệt đại sư hắn quả nhiên thật sự có biện pháp cứu phụ vương tiên linh chỉ bên trong thiên hà long vương tàn phá long hồn cũng là có không nhỏ kinh ngạc đạo hữu n g ư ơ i ta vốn không quen biết không cần là ta mạo hiểm t h ô n g u cấm khu chỗ sâu xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ ngươi bây giờ nhìn thấy chu thương tiên kỳ thực vẹn vẹn hắn một đạo phân thân mà thôi t h ư n g u cấm khu chỗ sâu nhất có một phương bị tiên vực cường giả thất lạc tiên linh thế giới chu thương tiên bản tôn sớm tại phía kia tiên linh thế giới bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới đạo hữu ngươi như tiến về thông ngũ cấm cư tất nhiên sẽ gặp phải chu thương tiên bản tôn sự cương đại của hắn căn bản cũng không phải là đạo hữu ngươi có thể chống đỡ bị tiên vực cường giả thất lạc tiên linh thế giới chu thương tiên sớm đã bước vào tiên đạo cảnh giới tuyệt tiên thông cảm thấy không nhỏ trấn kinh dạng này một cái tin tức quả thực quá làm cho người ta trấn kinh ngoan ngoãn hệ thống thiên hà long vương nói đều là thật sao chu thương tiên bản tôn thật thành tiên tốc chủ chu thương tiên bản tôn bất quá chỉ là tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên mà thôi hơn nữa thiên hà long vương trong miệng kia một chỗ tiên linh thế giới trên thực tế là một khối tiên khí rơi xuống mảnh vỡ mà thôi mặc kệ là không gian vẫn là trình độ chắc chắn đều là có hạn chu thương tiên bản tôn một khi rời đi kia một khối tiên khí m ả n h vỡ thực lực bản thân liền sẽ phải gánh chịu huyền dương đại lục thiên đạo áp chế coi như túc chủ bước vào kia một khối tiên khí m ả n h vỡ cũng là không cần bất kỳ kiên kỵ bởi vì đối với bây giờ túc chủ mà nói chỉ là tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên bất quá sâu kiến chi lưu cũng là chính mình thật là người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể là bất luận tại bất luận cái gì cảnh giới đều có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường húng chi bây giờ trong tay hắn còn có hạ phẩm tiên khí phá nguyên tràm tiên đ a o chỉ là tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên sâu k i ế n không phải liền là một đao vấn đề sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiên kiếp cảnh cường giả phân thân thật đúng là không tầm thường a tuyệt thiên thông nhìn về phía huyết hải không trung một cái kia chu thương thiên chân thành cảm thấy có chút sợ hai t h ả n phục vẹn vẹn chu thương thiên một đạo phân thân lúc trước hắn thế mà không có nhìn ra mánh k h ỏ hơn nữa chu thương thiên đạo này phân thân t h ậ t đúng là cường đại lúc này ở kia huyết hải không trung vậy mà có thể ở phong lôi đại đế cùng diệu vân y h a i người lên dưới tay không rơi vào thế h sau đó tuyệt thiên thông nhìn về phía thiên hà l n g vương không sao ngươi càng là nói như vậy lao phu đối kia chu thương thiên càng là cảm thấy hứng thú đúng rồi không nên rời đi tiên linh trì nếu không lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là từng bước một đạp lên không trung vâng đại đế cảnh thất trọng thiên tu v i nở rộ ở sau lưng hắn bảy tầng s á t lục pháp tắc ngưng tụ mà thành đại đế đạo văn hiển hiện giờ phút này giữa thiên địa vốn là nồng đậm s á t lục khí tức càng để cho người hít thở không thông phong lôi đại đế a ngươi người ta một đạo phân thân đều không đối phó được ngươi cái này làm sao báo cự a huyết h ả i không trung nghe được tuyệt thiên thông lời nói phong lôi đại đế nhất thời thần sắc đột nhiên biến đổi vô cùng chấn kinh mà nhìn trước mắt chu thương thiên cái này chỉ là chu thương thiên một đạo phân thân chương một trăm chín mươi hai bị tiêm một đầu biết di động màu xám khe hở để mắt tới chương một trăm chín mươi hai bị tiêm một đầu biết di động màu xám khe hở để mắt tới lúc này khiếp sợ không chỉ là phong lôi đại đế cùng rượu vấn y hẹ mọi người ngay cả trước mắt chu thương thiên cũng là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ ngươi vậy mà mà thôi nếu như thế quyển tia đế liền không còn cùng các ngươi chơi huyết hại không trung chu thương thiên phân thân vừa r ứ t tiếng đưa tay t r ộ n một cái sau lưng không trung lơ lửng mười hai tầng đại đế đạo văn chính là tại trong tay chầm chậm xoay tròn phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt không tốt lao tặc này hắn là muốn tự bạo tự thân đại đế đạo văn nhìn thấy trước mắt chu thương thiên phân thân cử động phong lôi đại đế lập tức kinh hô đều là bay thẳng sau lưng lui mấy trăm t r ư ợ n g tự bạo đại đế đạo văn đây chính là có chút đại đế cường giả bị buộc tới t u y ệ t cảnh thời điểm đồng quy vô tận thủ đoạn nhưng là loại thủ đoạn này xuất hiện tại một đạo trên phân thân tổn thất vẹn, vẹn một đạo phân thân mà thôi là sẽ không đối bản tôn tạo thành t ổ thương đây cũng là vì cái gì? tại cái này một cái thế giới bên trên sẽ có nhiều như vậy đại đế cảnh giới cường giả đều sẽ tu luyện phân thân nguyên nhân căn bản mà nói đại đế cường giả phân thân liền là tương đối tại một đạo chết thay phủ chẳng những lực phá hoại cực mạnh thậm chí còn có thể đem cường địch mang đi phụ thân ngươi lui ra phía sau con dâu đến ngăn trở hắn diệu vân y vì ngăn khuất tuyệt tiên h thông trước người nàng là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi mặc dù tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp còn không quá viên mãn nhưng cũng là uy lực không thể khinh thường cước ép ngăn lại trước mắt chu thương thiên phân thân đại đế đạo văn tự bạo nhiều nhất trọng thương tuyệt sẽ không chết không cần nhưng mà tuyệt thiên thông lại là từng bước từng bước đi hướng ngưng tụ tự thân đại đế đạo văn lực lượng chu thương thiên phân thân chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân mà thôi tại biển máu này đại trận bên trong hắn tất cả không khỏi tự mình làm chủ ha ha ha ha, buồn cười cuồn vọng lao tặc nhận lấy cái chết nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà chủ động tới gần chu thương thiên phân thân quả thực cực kỳ cao hứng c ư ờ i to thanh n m rơi xuống chính là muốn bóp nát trong tay đại đế đạo văn nhưng mà tuyệt thiên thông chỉ là đưa tay trộm một cái liền đem chu thương thiên trong tay đại đế đạo văn trộp vào trong tay của mình cái gì người làm sao có thể chu thương thiên p h n thân kinh hãi Cái có này sao theo ể Đồ vật t tuyệt, tuyệt, ngươi. Ngươi tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng một đạo giống như là từ ngàn vạn thần bí chữ tiên bia đá ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu xám bắt đầu từ huyết hải không trung giáng lâm mà đến kinh khủng mỹ áp tại thời khắc này trực tiếp đem chu thương tiên phân thân chấn áp không thể động đậy hơn nữa lúc này ở kia che kín cổ lao tiên chữ bàn tay lớn màu xám phía dưới chính là chu thương thiên phân thân mười hai tầng đại đế đạo văn tại trầm trầm xoay tròn phóng thích ra kinh khủng lực lượng hủy diệt thật giống như kia trầm trầm xoay tròn mười hai tầng đại đế đạo văn bất cứ lúc nào cũng sẽ tại bàn tay khổng lồ kia bao phủ bên trong x ả ra bạo tạc mà kia một đạo che kín cổ lão tiên chữ a bàn tay lớn màu xám lại là có thể đem kia bạo tạc lực lượng kinh khủng phong cấm tại cự t r ư ờ n g phạm vi bao phủ bên trong thủ đoạn như thế giờ phút này trực tiếp nhường diệu vân y cùng phong lôi đại đế chờ chúng nhiều cường già trấn kinh lao tổ thực lực biến càng cương đại lúc này lần nữa thấy đến lao tổ tuyệt thiên thông nguyên đế cùng khương nguyên trần trờ rất nhiều cường giả càng là trần kinh bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được so với lúc trước tuyệt thiên thông lần nữa thi triển ra cái này một loại thủ đoạn quả thực cường đại gấp trăm lần còn chưa hết giờ phút này ở đằng k i ê u bàn tay lớn màu xám r á n g lâm chấn áp phía dưới chu thương thiên phân thân giống nhau vạn phần kinh hãi làm sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i bất quá chỉ là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi n g ư ơ i tại sao có thể có như vậy thực lực cường đại tuyệt thiên thông thần sắc lạnh lùng lão phu mạnh há lại ngươi cái loại này sâu kiến có thể thấy được chết vừa dứt tiếng cự trưởng giáng lâm vê a n kinh thiên bạo tạc nguyên ế t hải bước l một đám thương thiên minh cường giả đều tại thời khắc này buộc phát thực lực cường đại đẩy lui đối thủ của mình sau đó muốn phải thoát đi cái này một cái biển máu bao phủ chi điện trốn giữa thiên địa van g dội tuyệt thiên thông lạnh lùng ngôn ngữ lao phu cái này một mẫu ba phần đất cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi đã đều tới vậy thì xin chư vị nơi này trưởng phòng ngủ a dầm dầm giờ phút này theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng bao phủ mấy ngàn dặm thiên địa ngập trời trong biển máu toàn bộ huyết hải đại trận tựa như là biến thành một đầu còn sống đại hung từng sợi tinh hồng sắt lục chi khí như cùng một cái đầu đại hung lưới dài quét sạch mà ra trong khoảnh khắc nguyên một đám mưu toan thoát đi thương thiên minh cường giả đều là tại các loại tiếng kêu thảm thiết vang bên trong bị kia từng sợi tựa như đại hung lưỡi dài s á t lục chi khí đánh giết lôi kéo lâm vào ngập trời huyết hải c h ỗ sâu giờ n à y phút này không chỉ là thương thiên minh những cường giả kia bao quát diệu v â n y gì cùng phong lôi đại đế chở vô số cường giả bọn hắn đều khiếp sợ phát hiện thì ra trước đó thấy biển máu này đại trận căn bản không có hiện ra một phần vạn uy lực mà bây giờ làm cái này một cái huyết h ả i đại trận uy lực chân chính hiện ra những cái này nguyên bản còn có thể dễ rủa thương thiên minh cường giả trong nháy mắt chính là đã mất đi chống lại lực lượng đại đế cảnh thập nhị trọng tiên vào lúc này huyết hải đại trận bên trong nhỏiếu như là sâu kiến không không a cứu cứu rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng biến mất trong nháy mắt ngàn vạn sợi sắt lục chi khí xuất quỷ nhập thần đã là đem thương thiên minh tất cả cường giả g ạ t bỏ ngập trời huyết hải một góc trải rộng cổ lao tiên chữ bàn tay lớn màu x á m chậm rãi tiêu tán chu thương thiên phân thân tùy theo tại cực độ trong kinh hai hóa thành cho t à n hoàn toàn t r ô n bụi xác định lại không cái gì thương thiên minh cường giả sống sót tuyệt thiên thông điều khiển ở giữa kêu bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi ngập trời huyết hải tiêu tán theo kêu một loại làm cho cả thường sơn vực toàn bộ sinh linh thậm chí làm cho cả nam hoàng vô số cường giả đều cảm thấy hít thở không thông kinh khủng áp bách rốt cục biến mất lộc cộc diệu vân y vì chờ một đám cường giả đều là khiếp sợ không thôi nguyên một đám đều là nội tâm rung động lao tổ tuyệt thiên thông thực lực xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều lắm tựa như sở bá thiên cùng ninh thiên hùng bọn người bản là vì trợ trận l a o tổ mà đến có thể kết quả đây nếu không phải huyết h ả i đại trận đối thương thiên minh cường giả áp chế tác dụng cùng người mang cực phẩm đế khí nguyên nhân bọn hắn kém chút liền bị thương thiên minh cường giả chấn sát bất quá thấy tận mắt lao tổ tuyệt thiên thông cường đại bọn h p h ụ thân kế tiếp làm sao bây giờ diệu vân y thì hỏi chúng ta những người này phân đi ra chợ g i ú p mặt khác mấy cái tông môn sao tuyệt thiên thông lắc đầu không cần các ngươi trở về chính mình tông môn của mình an tâm tu luyện chút chuyện nhỏ này không cần lo lắng nói chuyện thời điểm tuyệt thiên thông chính là xé rách hư không về phần lao phu tự mình đi kêu đông hoang thông gu cấm khu đi một chuyến vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước b ư ớ c vào trước người xé rách hư không nhưng là vẫn chưa tới một hơi thời gian tuyệt thiên thông liền là có chút giống như là bị kinh sợ theo trong hư không thoát đi, đi ra đồng thời có chút nghiến răng nghiến lợi gh tởm đáng chết màu xám kẽ hở Đây cùng một thời gian ngay tại chu thương tiên h phân thân dẫn đầu một đám cường giả dáng lâm nam hoang thường sơn vượt đại sở sơn mạch thời điểm cơ hội là trong cùng một lúc trung hoang vô song đế tông đông nam vô thiên đạo môn tây nam vô địch đạo cung đông bắc vô đạo kiếm cát tây bắc vô tình tiên tông tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn bên ngoài cũng có một đoàn n ồ n g hậu dày đặc lại là màu sắc khác nhau đám mây tiếp cận mà đến Tựa n hơn, hơn, hơn nữa kia hơn ngàn tên cường giả đều không ngoại lệ tất cả đều là đại đế cảnh giới cường giả đồng thời làm người ta kinh ngạc nhất chính là ở đằng kia mỗi một chi cường giả đội hình bên trong í trong n lúc nhất thời toàn bộ huyền dương đại lục rất nhiều thế lực cường đại đều chú ý tới tình huống như vậy theo một chút cường đại tông môn đưa tin rất nhiều thế lực cường đại cũng đều tuần tự biết một ít chuyện nhưng trên thực tế tại bây giờ huyền dương đại lục phía trên mặc kệ là các thế lực lớn vẫn là nội tình thâm hậu thương tiên minh đều không có chân chính hiệu qua tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn thực lực thương tiên minh nội tình thâm hậu cường giả đông đảo hoàn toàn chính xác nắm giữ loại kia có thể tùy tiện ở giữa hủy d i ệ t đ ư ờ n g kim huyền dương đại lục rất nhiều thế lực cường đại thực lực cùng nội t ì n h nhưng là muốn hủy d i ệ t tuyệt thị nhất tộc cuối cùng vẫn là không đủ đông hoang vô trần tiên tông một đám đạo trích chỉ bằng bọn hắn thật sự cho rằng tới hơn ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả liền có thể để cho ta vô trần tiên tông không dám v ọ n động quả thực một cười vô trần tiên tông tông chủ trước đại địa phương tông chủ phu nhân đạm thai u nộng khuôn mặt thanh、lãnh. nhìn xem tông môn bên ngoài không trùng kiêm một đám đến từ thương thiên minh c ự n giả trong mắt đẹp đều là sắc ý lam huyền giết sạch bọn hắn sau đó đặng hai u n mậu liền nửa điểm do dự đều không có d ỗ i da trắng non ngón tay chỉ hướng tông môn bên ngoài nhìn chằm chằm kiêm một đám c ự n giả thanh â m lạnh lùng có phu quân lưu cho nàng lam huyền toa c h ấ n đừng nói là chỉ là hơn ngàn tên đại đế liền xem như hơn vạn tên đại đế tới cũng chỉ có một con đường chết tông chủ phu nhân yên tâm khó được có loại này trắng trợn xé rách cơ hội lam huyền tuyệt đối sẽ thật tốt hưởng thụ theo một đạo lộ g a thanh em hưng phấn vang vọng vào lúc này vô trần tiền tông bên trong chính là có một cái màu làm chim nhỏ bày giả tông môn sau đó tại vô số cường giả trong mắt một con kia màu làm chim nhỏ lại là đang nhanh chóng biến to lớn trong n h á y mắt đúng là biến thành một cái thân thể vượt qua trăm trượng xuề hai cánh chính là tre khuất bầu trời xem toàn thể đi lên giống toàn thân đều là thiêu đốt lên làm sắc h ỏ a diễm to lớn huyền điệu yêu yêu thú loại khí tức này không tốt đây là một đầu bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên đại hung làm sao có thể cái này này làm sao sẽ xuất hiện bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên đại hung phòng ngự liên thủ a trong khoảnh khắc Theo một con kia to lớn lam s ắ c huyền đ i ể u bay ra vô trần tiên tông những cái kia đến từ thương thiên minh cường giả đều là lâm vào mánh liệt trong lúc khiếp sợ bởi vì ở đằng kia một đám cường giả bên trong không n h ư n g có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nhân tộc đại đế càng là nắm giữ đại đế cảnh đại viên m ã n yêu tộc đại đế cho nên giờ phút này bọn hắn đều rõ ràng cảm thấy một con kia theo vô trần tiên tông bay ra ngoài lam s ắ c huyền đ i ể u là một đầu xa so với đại đế cảnh giới cường giả càng khủng bố hơn đại hung thật là bây giờ huyền dương đại lục làm sao lại có kinh khủng như vậy đại hung xuất hiện trong lúc nhất thời không chỉ có những cái kia đến từ thương thiên minh cường giả trần kinh ngay cả đông hoang các thế lực lớn đều là trần kinh bởi vì vô trần tiên tông nắm giữ như vậy nội tình còn là lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt mọi người nhất thời ở đằng kia chút thương thiên minh cường giả cực kỳ bi thảm các loại trong tiếng kê ư một con kia to lớn lam sắc huyền điệu có thể nói là thỏa thích hưởng thụ lấy r á t chóc kia một đôi có thể xé rách thương khung lợi c h ả o vô tình đem nguyên một đám thương thiên minh cường giả thân thể cho xé rách thành mảnh vỡ mà kia một loại kinh khủng lam sắc hòa diễm càng đem những cái kia thương thiên minh cường giả đốt cháy h tại trước mặt những cái kia thương thiên minh cường giả tựa như là một đám nhỏ yếu sâu kiến muốn chạy trốn đều trốn không thoát liền xem như có một ít may mắn trốn vào hư không đều sẽ bị một con kia lam s á t huyền điệu cưỡng ép lôi ra ngoài hung hăng chân sát vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian tại đông hoang vô số thế lực cùng cường giả chứng kiến phía dưới kia hơn ngàn tên đến từ thương thiên minh cường giả chính là tất cả đều trôn vùi tại một con kia lam s á t huyền điệu liệt diễm đốt cháy phía dưới ngay tại lam huyền đem tất cả đến từ thương thiên minh cường giả vô tình diễn sát về sau khoảng cách vô trần tiền tông cách đó không xa không trung chính là có từng những cường giả kia tựa như là theo nơi nào đó hư giữa không c h u n g nối đuôi nhau mà ra tâm tình của bọn hắn đều vô cùng hưng phấn bọn hắn tất cả đều là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi hơn nữa là m người ta kinh ngạc nhất chính là lúc này dáng lâm mà đến những cường giả kia vậy mà tất cả đều là dáng dấp giống nhau như lúc mặc dù quần áo cắt có khác biệt nhưng bọn hắn đều là giữ lại dài nửa xích màu trắng sợi dâu có một đầu như tuyết tóc dài kia là một đám tiên phong đạo cốt tinh lịch láo giả phụ thân lao tổ là lao tổ mang theo hắn những cái kia phân thân tới nhìn thấy kia một đám dáng lâm mà đến tinh lịch láo giả lúc này vô trần tiền tông bên trong nguyên một đám cường giả đều là phi thường khiết sợ đặc biệt là những cái kia nguyên thuộc về nghịch thiên minh cường giả càng là minh bạch lúc này g á n g lâm mà đến những cái kia g á n g dấp giống nhau tinh lịch láo giả trên thực tế là lao tổ tuyệt thiên thông phân thân ai nha cái này đây là tới chậm a g á n g lâm mà đến tuyệt thiên thông thứ chín mươi chín nói phân thân nhất thời thần sắp t i ế t hận khi nhìn đến một con kia to lớn huyền điệu trong n g a y mắt là hắn biết nơi này chiến đấu đã kết thúc hai trăm hai mươi ba hảo thần hồn phân thân song con b một chuyến tay không không có đánh bảy mươi chín hào thần hồn phân thân cũng không thể nói như vậy nơi đây có huyền điệu lão cựu huyền điệu toa c h ấ n chiến đấu kết thúc tự nhiên không có bất ngờ nhưng là địa phương khác không có huyền điệu như vậy tồn tại cường đại toa c h ấ n a một trăm ba mươi ba hào thần hồn phân thân ta đã hiểu chúng ta bây giờ đi địa phương khác tất nhiên còn có hoạt động một chút g ầ n cốt cơ hội nơi địa phương này khoảng cách lao tứ chỗ vô đạo kiếm các gần nhất ba trăm hào thần hồn phân thân như thế chư vị liền do cực kỳ tiền phong đạo c u ố c ta mang dẫn các ngươi thẳng hướng vô đạo kiếm các a lao tổ một đám phân thân đến cũng vội vàng đi đây vội vàng trực tiếp đem vô trần tiền tông vô số cường giả đều cho làm liền xem như đạm thai u mộng đều cảm giác có chút rối loạn nàng chưa từng gặp qua phụ thân tuyệt thiên thông hiện ra phân thân thủ đoạn cho nên trước tiên cũng không có phần thanh vừa rồi những cái kia d á n g lâm mà đến lại là phụ thân tuyệt thiên thông một đám phân thân Trước Tông tất tới ta thực. Trước 194, Tông chủ nói, tất tới ta thực. lương lương Dương Chủ cả địch tới đánh đều là miệng của Chủ cả địch của Lục、Đông、Bắc. Vô đạo kiếm các. Đông Vô nói, đánh miệng nói, đánh miệng Huyền Đại Kiếm đều đều Đạo là là các chủ phu nhân khương n h ư ợ c lan một thân mây áo trắng váy ra thân đứng ở kiếm các sơn môn cao trăm dặm không cầm trong tay một đầu tựa như độc xà thổ tín xích hồng trường tiên sát ý ngưng không sai c a m thức nhìn kiếm các bên ngoài không trung kia một đám đến từ thương thiên minh cường giả ba trong tay trường tiên hất lên trên không trung chính là phát ra một đạo tiếng vang nơi xa không gian đều trực tiếp bị kia một cái trường tiên trò đập nát các ngươi coi là thật không l ủ i khương n h ư ợ c lan cầm trong tay trường tiên chỉ về đằng trước kia một đám đến từ thương thiên minh cường giả cũng là bị đối phương trò m ệ t thị các ngươi muốn, muốn đi trước nam hoang cứu viện có thể đi a thương thiên minh đội hình phía trước một gã đại đế cảnh thập nhị trọng thiên dâu q u a y nón ngôn ngữ ngàn g lớn bất quá các ngươi nếu là khăng khăng tiến về nam hoàng vậy cái này vô đạo kiếm cắt liền cũng tại hôm nay không có hơn nữa minh chủ đại nhân nói các ngươi nếu là ngoan ngoan trở tại tông môn của mình bên trong vậy bọn ta đương nhiên sẽ không làm những thứ gì nhưng nếu như các ngươi khăng khăng tiến về nam hoàng khăng khăng muốn rời khỏi tông môn của mình như vậy chúng ta liền đã không còn chỗ cố kỵ chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm nghe được người kia ngôn ngữ thương ngược lan nắm chặt trong tay triều tiên hít sâu hai mắt khép hở sau đó mượm trong nhánh mắt à nguyên bản một cái khương ngực lan vậy mà biến thành sáu bảy mươi khương ngực lan các nàng đều có dáng vẻ nhưng đều thực lực kinh khủng mỗi một cái đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi giết lạnh lùng ngôn ngữ rơi xuống một nhánh mắt vô đạo kiếm các bên trong mười mấy tên đại đế cảnh giới cứng giả đúng là tại khương ngực lan dẫn đầu hạng chủ động phóng tới vậy đến tự thương thiên minh hơn ngàn tên cứng giả bọn hắn mỗi một cái đều thực lực kinh khủng mỗi một cái đều là không chút do dự thi triển mạnh đại thủ đoạn hoặc là trăm trượng c ử kiếm từ trên trời giàn xuống hoặc là một đạo mũi tên hóa thành vạn thiên ảnh hoặc là mấy trăm trượng to lớn bàn tay lớn màu đen c h ấ n áp mà đến trong lúc nhất thời một trận tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng phát sinh đại chiến hoàn toàn bộc phát h ừ thương thiên minh cái này là muốn lấy nhiều khi ít sao đ ỗ n g nhiên liền tại đại chiến bộc phát trong n g á y mắt theo một thanh âm vang vọng mà đến nơi xa chính là có không gian bị xé nứt sau đó tại vô số cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong một đám d á n g rất giống nhau như lúc cường giả chính là d á n g lâm mà đến kia là một đám đại đế cảnh thất trọng thiên cường giả nhưng là tại d á n g lâm trong nháy mắt những cường giả kia số lượng lại là đang nhanh chóng biến thiếu không không phải số lượng biến thiếu mà là những cái kia d á n g lâm mà đến cường giả bọn hắn nguyên một đám hợp thể trong nháy mắt d á n g lâm mà đến trọn vẹn ba trăm tên cường giả lại là từng cái hợp thể biến thành ba tên tu vi không đổi cường giả trong chấp nhóm này nguyên bản còn đối trận này đại chiến không ôm bất kỳ thắng lợi hy vọng vô đạo kiếm các cường giả đều là đại hỷ bởi vì bọn hắn đều là chức k i ê lịch thi bởi vì bọn hắn nhận biết những cái kia d á n g lâm mà dài đến giống nhau như lúc cờ ư n giả g đều là tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông phân thân hơn nữa đối với lao tổ những cái kia phân thân hợp thể cái này một loại thủ đoạn bọn hắn đều là thấy tận mắt đều là thân thân thể sẽ qua trong lúc nhất thời lao tổ tuyệt thiên thông ba đạo hợp thể phân thân trực tiếp là thần uy đại triển hung hăng vô địch thương thiên minh đại đế cảnh bắt trọng tiên h cờ ư n giả g tùy tiện bốc chết thương thiên minh đại đế cảnh tầm mười cờ giả tùy ý trục chết thương thiên minh đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cờ giả nhẹ nhõm chân sát chư vị giết chậm một chút giết chậm một chú giữ lại mấy cái cho chúng ta qua qua tay miệng à. theo nơi xa lại rảnh rỗi ở giữa xe rách vậy mà lại là có một đám lao tổ tuyệt thiên thông phân thân giáng lâm mà đến trung hoang vô song đế tông cùng một thời gian giống nhau nắm giữ hơn ngàn tên thương thiên minh đại đế cường giả giáng lâm ngăn ở vô song đế tông bên ngoài mà lúc này xuất hiện ở đằng kia chút thương thiên minh cường giả trước mắt là một vị người mặc tử sắc quần áo dung nhan tuyệt mỹ khi t h ế lăng thiên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nữ tử chỉ thấy tay nàng nắm một thanh ngân bạch trường kiếm đứng ở vô song đế tông công trung ánh mắt thiên tĩnh mà nhìn xem tông môn bên ngoài kia một đám đến từ thương thiên minh cường giả. đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi càng l a cầm trong tay cực phẩm đề khí vô song đế tông bên ngoài không trung thương thiên minh một vị phó minh chủ thần sắc hơi kinh ngạc vô song đế tông bên trong khi nào xuất hiện dạng này một gã đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nữ tử người kia quá lớn n g ư ờ i là ai chỉ dựa vào ngươi một người cho dù là nắm giữ đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cho dù tay ngươi nắm cực phẩm đề khí thật chẳng lẽ muốn xông qua chúng ta ngăn cản một mình ta và anh kia một gã nữ tử áo tím khí thế rung động mười hai tầng điệp ra đại đế đạo văn lơ lửng sau lưng c h ậ m chậm xoay trọn trên thân buộc phát ra kinh khủng khí thế cường đại thanh âm càng là vang vọng phương viên trăm vạn dặm không gian vô song đế tông liễu như yên hôm nay tuyên bố các ngươi có tội ban được chết s i u s i u s i u theo vô song đế tông tông chủ phu nhân liễu như yên vừa dứt tiếng ở sau lưng hắn trong nháy mắt chính là có nguyên một đám vô song đế tông đại đế cảnh giới cường giả hiện thân nhưng vê anh một đạo thân ảnh khổng lồ g á n g lâm lại là một đầu trăm trượng to lớn kim đồng đảo ngồi xuất hiện tại vô song đế tông tất cả mọi người phía trước nhìn về phía trước thương thiên minh hơn ng vô song đế tông bên trong vô số cường giả trấn kinh bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ tại vô song đế tông bên trong lại còn có dạng này một đầu kinh khủng đại hung tỏa c h ấ n giờ phút này thương thiên minh hơn ngàn tên cường giả cùng đông hoang vô số thế lực cường giả giống nhau trấn kinh bởi vì không có người nghĩ đến vô song đế tông vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy nội tình rất nhiều cường giả đều phát hiện lúc này đ ố n g nhiên xuất hiện k i a m ộ t đầu thân thể trăm trượng kim đồng đ à o n ộ t lại là bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng đại hung tông chủ phu nhân tông chủ nói tại hắn trong lúc bế quan tất cả địch tới đánh đều là miệng của ta l ư ơ thực cho nên trong i k h ô lúc nhất thời thương thiên minh hơn ngàn tên cường giả đều là tại các loại tiếng kêu thảm thiết vang trong bao theo phía trước mấy trăm dặm không gian bị nuốt vào kim đồng đ à o n một huyết bồn đại khẩu bên trong hơn ngàn tên thương thiên minh đại đế liền cơ bản nhất phản kháng cùng dãy ruột đều không có càng là hiển lộ rõ ràng kia một đầu kim đồng đào n một cường đại cùng k i n h k h ủ n g trong chốc lát vô song đế tông những cường giả kia đều là càng thêm rung động vốn cho rằng là một trận đại chiến thảm liệt có thể kết quả lại là bọn hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có n ấ p n ấ p thân thể trăm trượng kim đồng đào n một ở một cái vô cùng hài lòng thu nhỏ đạp trên hư không đi vào vô song đế tông bất quá lại là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một cái phương hướng bởi vì lúc này kia một cái phương hướng có không gian bị xé n ư ớ lập tức giáng lâm tới một đám tướng mạo như thế quái lao đầu ai vậy. Vậy n hôm a nay g sức đ thương o thiên c m song tử t minh chim đầu đàn hành vi trực tiếp đem tuyệt thị nhất tộc cường đại lại một lần nữa hiện ra ở huyện dương đại lục vô số thế lực cường đại trước mặt vô nhai thánh địa vô cực tiên môn vô tình tiên tông vô địch đạo cung hôm nay những ạ m là g i này bỗng nhiên xuất hiện đại hung mặc dù đều không có thể hiện ra bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên tu vi nhưng, nhưng đều là cho thấy bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên thực lực kinh khủng ở đằng kia có chút lớn hung trước mặt thương thiên minh những cái kia đại đế quả thực nhỏ yếu như là sâu kiến hoàn toàn chính là không chịu nổi một k ích hoàn toàn chính là ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội thoát đi hơn nữa ngoại trừ những cái kia bỗng nhiên hiện thân đại hung bên ngoài còn có từng bảy bỗng nhiên giáng lâm tới tuyệt thị nhất tộc các đại tô n g môn tướng mạo giống nhau như lúc láo giả cũng là phi thường hung tàn cùng k i n h khủng kia là một đám đại đế cảnh thất trọng thiên quái lao đầu bọn hắn cùng tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông g á n g rất giống nhau cho nên rất nhiều cường giả đều hiểu kia từng bảy xuất quỷ nhập thần quái lao đầu chính là tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông phân thân. Phân thân A. vậy mà tất cả đều là đại đế cảnh thất trọng thiên nhưng mà nhường vô số cường giả càng thêm khiếp sợ là tuyệt thị nhất tộc lão tổ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lại còn hội hợp thể bọn hắn hợp thể kinh khủng đến cỡ nào thu vi không thay đổi vẫn như cũng là đại đế cảnh thất trọng thiên nhưng là hợp thể về sau thực lực lại là cường đại đến để cho người ta sợ hãi l i ê n thương thiên minh đến những cường giả kia quả thực là không chịu nổi một kích cho dù là thương thiên minh đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng đều là ở đằng kia chút tồn ở trước mặt bị tùy tiện chân sát lúc đầu a đại đế cảnh giới cường giả cho dù là bị giết vô số lần nhưng chỉ nếu là không có bị ma diệt thần hồn dù là còn có một chút huyết nhục tồn tại đều là có thể khôi phục lại nhưng vấn đề là tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân quả thực là quá tàn bạo bọn hắn không chỉ có đem thương thiên minh những cường giả kia tùy tiện c h ấ n sát càng là thi triển một loại màu đen đan h ỏ a đem thương thiên minh vô số cường giả thần hồn cùng huyết nhục đốt cháy hầu như không còn rất khó giết không tồn tại cùng lúc đó ngay tại giáng lâm tới tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn thương thiên minh cường giả liên tiếp bị giải quyết hết về sau tuyệt thị nhất tộc lão tổ tuyệt thiên thông cũng giáng lâm tới huyền dương đại lục đông hoang hơn nữa vẫn là trực tiếp xuất hiện tại đông hoang thông u cấm khu bên ngoài cắt đáng chết màu xám khe hở thật sự cho rằng lão phu không dám mặc toa hư không đi đường tốc độ liền t r ậ m giáng lâm tới đông hoang thông u cấm khu bên ngoài tuyệt thiên thông còn nhịn không được nhà ránh trước khi đến nơi đây trên đường trên thực tế tuyệt thiên thông cũng thử ba lần xuyên thẳng qua hư không hành vi nhưng không có dùng cái này ngoại lệ hắn mỗi thăm dò một lần đều sẽ phát hiện k i ê m ộ t đầu biết di động màu xám khe hở tồn tại mà t i ê một đầu biết di động màu xám khe hở, mà hở đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện hắn bước vào hư không chuyện loại tình huống này nhường tuyệt thiên thông càng thêm vững tin hắn là bị k i ê m một đầu biết di động màu xám khe hở theo dõi đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tuyệt thiên thông chăm mối vẫn không có cách giải hơn nữa hệ thống cũng không muốn lộ ra càng nhiều tin tức hơn nhất làm cho tuyệt thiên thông buồn bực là hắn chỉ cần một bước vào hư không liền sẽ bị k i ê m một đạo biết di động màu xám khe hở phát hiện mà hắn những cái kia thần hồn phân thân lại là tùy ý xuyên thẳng qua hư không cũng không có chuyện gì cái này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được cái gì gọi là trần trụi khác nhau đối đãi bất quá mà thôi tuyệt thiên thông đã âm thầm hạ xuống quyết định chờ hắn về sau đủ cường đại nhất định phải nhìn xem tiêm ộ t đầu màu xám khe hở đến cùng là chuyện gì xảy ra. cho nên hiện tại c à o trăm trực không nhìn về phía trước tựa như từng cái đại h u n g phụ phục để cho người ta không khỏi tâm thấy sợ h ã i m ê n h m ô n g dây núi tuyệt thiên thông đều là cảm giác được cái này một cái đối phương bất p h ạ m thông u cấm khu cái này một chỗ giống như cũng cùng nam h o a n g thiên linh cấm khu như thế đều là ở vào đặc thù nào đó đại trận bao phủ phía dưới bất quá đối với cái này tuyệt thiên thông lại là không có chút nào sợ không phải liền là thông u cấm khu sao không phải liền là thương tiên minh sao b ì n h chính là lập tức tuyệt thiên thông chính là từng bước từng bước dẫm lên hư không hướng phía phía trước thông u cấm k h đi đến Mười 30 dặm, 100 dặm, núi cao, trên ư thân à bay chạy x u g lệ lệ. khí thế đúng t kinh khủng bắn ra sau lưng hiện hiện bảy tầng s á t lục pháp tắc ngưng tụ mà thành đại đế đạo văn sáu trăm ba mươi trôi rét chóc chi nhận v ờ n quanh tại từng t ầ n g từng t ầ n g đại đế đạo văn bên ngoài thì lấp loe huyết quang a không tốt cẩn thận bị hắn phát hiện từng đạo sợ hai cường giả n ô n ngữ văn g vọng từng người từng người vật nặng rơi xuống tiếng vang văn g vọng từng người từng người mưu toan ẩ n dấu hư không tập kích bất ngờ tuyệt thiên thông cực giả lúc này đều là tại tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên buộc phát khí thế khủng bố xung kích phía dưới bốn phía bay tán loạn tiếng kêu gen liên hồi giờ phút này tuyệt thiên thông trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả cảnh tượng thay đổi xanh đ ú tươi tốt nhan sắc đã là không thấy khắp nơi có thể thấy được mỹ lệ phong cảnh đã biến mất. Lúc này, hiện ra tại tuyệt thiên thông trước mắt lại là hoàn toàn hoang lương đây là một chỗ hoang vu rừng đá phạm vi khổng lồ liếc nhìn lại chỉ sợ chừng phương viên ba ngàn dặm hoang vu tại cái này hoàn toàn hoang lương bên trong mỗi một tòa h u ỗ i lùi núi đá đều giống như một thanh to lớn kiếm đá xuyên thẳng đại địa bên trong có cao mấy chục trượng có cao đến trăm trượng thậm chí còn có một số chừng hai ba trăm giải cao như vậy toàn bộ hoang vu phạm vi bên trong nếu là tất cả núi đá đều là một thanh kiếm lời nói như vậy tại cái này hoàn toàn hoang lương bên trong đủ có mấy vạn trôi cự kiếm như vậy phong cảnh tuyệt thiên thông còn là lần đầu tiên nhìn thấy tương đối hiếm lạ lúc này tuyệt thiên thông t r u n g quanh từng tòa to lớn núi đá phía trên đã là có vô số cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm lại lại có kiên kỵ những người kia tất cả đều là đại đế cảnh giới cường giả cơ hồ mỗi một ngọn núi đá cơ hồ đều có một gã đại đế cảnh giới cường giả thương thiên minh bản tướng hiện ra ở trước mắt tuyệt thiên thông cũng nhịn không được sợ hai thảm phục thật đúng là không thể khinh t h ư ờ n g a nguyên bản tuyệt thiên thông coi là trước đó bị hắn diệt đi nghịch thiên minh đủ để đứng vào toàn bộ huyền dương đại lục vô số thế lực trước ba nhưng là hiện tại xem ra cái này huyền dương đại lục nước xa so với hắn tuyệt thiên thông tưởng tượng muốn càng sâu ẩn dấu thế lực c ư ờ n g đại xa so với hắn tưởng tượng càng nhiều tựa như trước mắt cái này thương thiên minh thế lực khổng lồ liền viễn siêu tuyệt thiên thông tưởng tượng đều p h ả i đi ra mấy ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả thật là tại cái này t h ư ơ n g thiên minh hang hổ bên trong lại còn có nhiều như vậy đại đế cảnh giới cường giả những người này nếu là tất cả đều thần phục tuyệt thị nhất tộc thật là tốt biết bao a ân ưa thích thật to nhóm ngón tay nhỏ điểm thúc canh cúng phát điện càng ưa thích thật to nhóm ba chương một trăm chín mươi sáu không phải muốn tìm t r ế t t chương một trăm chín mươi sáu không phải muốn tìm t r ế t t tuyệt tiên thông đại khái nhìn một chút lúc này ở cái này thương thiên minh hang ổ bên trong đại khái còn có tám chín ngàn tên đại đế cảnh cảnh giới cường giả hơn nữa trong đó không sai biệt l ắ m bốn năm trăm đều là đại đế cảnh đ ị n h phong nhất có nhân tộc đại đế cũng có yêu tộc đại đế thương thiên minh thực lực nội tình thật đúng là q u á cường đại nhiều cường giả như vậy nếu là bằng lòng t h â n p h ụ tương lai cùng tiên vực cường giả đối kháng tuyệt đối đều sẽ có nhất định giá trị cùng tác dụng bất quá số mạng của những người này như thế nào quyền lựa chọn ở trong tay bọn họ sống hay chết tuyệt tiên thông đều sẽ tắt thành cho bọn hắn chỉ là hiện tại tuyệt tiên thông hơi nghi hoặc một chút chính là thương thiên minh minh chủ chu thương thiên đâu thế nào không thấy tăm hơi không đúng tuyệt thiên thông phát hiện tại cái này hoàn toàn hoang lương rừng đá c u ố i cao trăm t r ư ợ n g không còn có một cái đen nhánh vòng xoáy lơ lửng chỉ là khoảng cách quá xa trước đó tuyệt thiên thông cũng không chú ý tới cho nên tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong mới là thương thiên minh hạ hổ mà một cái kia vòng xoáy bên trong chính là hệ thống nói kia một chỗ tiên k h í mạnh vỡ tuyệt thiên thông cảm giác xác nhận như thế sau đó tuyệt thiên thông hướng thẳng đến một cái kia màu đen vòng xoáy vị trí đi đến chung quanh rất nhiều kiềm kỵ tuyệt thiên thông thương thiên minh cường giả cũng rốt cục lần nữa bộ phát lớn mật tự tiện xông vào ta thương thiên minh cấm địa muốn chết có cường giả g i ậ n quát một tiếng tay kéo trường cùng một đạo mười trượng to lớn hoàng kim mũi tên chính là hướng phía tuyệt thiên thông kích bắn đi như vậy uy năng đủ để tùy tiện nghiền nát bất kỳ đại đế cảnh tầng mười tu vi trở xuống cường giả thân thể mà mũi tên kia mục đích chính là muốn đem tuyệt thiên thông cái này một cái kẻ xông vào hung hăng chân sát nhưng là đối mặt một tiên này tuyệt thiên thông lại là không nói một lời hưu cước bộ của hắn tiếp tục hướng phía trước sau lưng đại đế đạo văn bên ngoài thì một thanh dài nửa xích giết chóc chi nhận hóa thành một đạo huyết quang không chỉ có hung hang nát b ấ y kia nhanh chóng đánh tới hoàng kim mũi tên càng là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu kia một gã cường giả mi tâm một tiếng hét thảm thi thể rơi xuống giết chóc chi nhận ẩn chứa s á t lục phát tắc trực tiếp gạt bỏ kia một gã cường giả thần h ồn đồng loạt ra tay hắn chỉ có một người chúng ta không cần kiên kỵ giết tự tiện xông vào thương thiên minh cấm địa còn dám không nhìn chúng ta chết từng đạo tiếng la giết vang vọng bốn phương tạm hướng vô số tựa như cự kiếm núi đá phía trên giờ phút này vô số cường giả đều là xuất thủ rét lạnh to lớn xương xích trắng sáng đoạt mệnh cự kiếm Tựa nhất ư n h thời phương viên mấy trăm dặm thiên địa đều giống như kịch liệt lay động tinh hồng sắt lục khí tức phát ra sắt lục lĩnh vực trong khoảnh khắc chính là bao trùm phương viên phạm vi trăm dặm giang giác giang giác giang giác nhất thời theo s á t lục lĩnh vực bao trùm tại cái tiêu chỉ có tinh hồng giết chóc lĩnh vực phạm vi bên trong mặc kệ là rét lạnh to lớn x i ê n g xích vẫn là toàn thân trắng sáng cự kiếm hay là tựa như nham thạch ngưng t ụ mà thành cự trường chờ một chút tất cả hướng phía tuyệt thiên thông bao trùm mà đến cường đại công kích đều là tại thời khắc này vỡ vụn t r ô n g vùi cho dù là những cái tia đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả công kích đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói cũng căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì trong khoảnh khắc vô số cường giả thi triển công kích cùng thủ đoạn đều là bị k i a s á t lục lĩnh vực bên trong buộc phát lực lượng kinh khủng phá hủy tất cả r ế t chóc chi nhận lúc này đều hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra lập tức chính là từng đạo tiếng kêu thảm thiết văn vọng t ừ n g có bị gạt bỏ thần hồn cường giả thi thể rơi xuống toàn bộ bao phủ phương biên t r ă m giảm sát lục lĩnh vực bên trong tinh hồng huyết vụ bao phủ hoàng vu rừng đ á ở giữa chỉ một lát sau chính là chất đống sáu bảy trăm đại đế cường giả thi thể rét nhiều cường giả như vậy chấn n hiếp hẳn là đủ đi tuyệt thiên thông nghĩ như vậy chính là tan hết sát lục lĩnh vực quả nhiên nhìn xem thạch trong rừng trồng chất mấy trăm tên đại đế cường giả thi thể cùng lông tóc không hao tổn tuyệt thiên thông càng xa xôi địa phương những cường giả kia đều là một bộ gặp quỷ đồng dạng sợ hai t h ầ n sắc n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai có cường giả thanh â m phát r u n n g ư ơ i n g ư ơ i rõ ràng chỉ có đại đế cảnh thất trọng tiên tu vi là vì sao có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát chấn sát mấy trăm tên đại đế cảnh giới cường giả tuyệt tiên thông hướng phía phía trước đi đến cắt ngươi rất ngu à vậy mà hỏi ra vấn đề như vậy đứng dừng lại có một đầu đại đế cảnh đại viên mãn tam mục huyền hồ xuất hiện tại tuyệt thiên thông phía trước hơn mười dặm chỗ ngươi mặc dù cường đại nhưng nơi đây chính là thương thiên minh địa bàn lại hướng phía trước càng là ta thương thiên minh, minh chủ tu luyện bảo điện coi như chúng ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i ta thương thiên minh minh chủ cũng sẽ đem n g ư ơ i chân sát tuyệt tiên thông bộ pháp không ngừng từng bước một tới gần một con kia t a m m ụ c huyền hồ lão phu tìm đến không phải liền là các n g ư ơ i thương thiên minh minh chủ sao nhìn xem càng ngày càng gần kia một chỗ màu đen vòng xoáy tuyệt thiên thông càng là dễ c ặ t nói nghe nói chu thương thiên lao tất h phu kia đã đột phá tới tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên lão phu đang thật mong muốn thử một chút tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu cũng không biết các người thương thiên minh, minh chủ chu thương tiên có dám hay không cùng lao phu một trận chiến cái gì Nghe một câu giờ phút này trực tiếp nhường thương thiên minh tất cả cường giả sắc mặt đại biến minh minh chủ lên tiếng chúng ta chúng ta nếu là không dựa theo minh chủ nói làm nhất định nhất định sẽ chết liều l i ề u mạng người này người này cho dù là mạnh cũng chỉ là đại đế cảnh thất trọng tiên mà thôi nhưng là người này mới vừa nói minh chủ đã đột phá tới tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên cho nên ngăn cản người này chúng ta còn có cơ hội sống sót nếu là làm trái minh chủ hiệu lệnh tất nhiên hữu tử vô sinh giết chúng ta nơi đây c h ọ n vẹn mấy ngàn tên cơn ư giả g thao tổn cũng có thể mài chết hắn thật sao nhìn thấy trước mắt tình hình này tuyệt thiên không biết còn muốn giết một đợt mới có thể chân chính đem những người này chấm nhức a h ử ngăn cản lão phu tuyệt thiên thông tay phải dơ cao sau lưng từng tầng từng tầng đại đế đạo văn bên ngoài thì rất nhiều dết chóc chi nhận chính là trong tay hắn ngưng tụ trong né mắt tựa như là từng sợi hết u y sắc khí tức ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh dài bút thước bàn tay rộng hết u y sắc trường kiếm tuyệt tiên thông tay cầm hết u y sắc trường kiếm lao phu tuyệt thiên thông hôm nay đi vào cái này thương thiên minh đó cũng là các ngươi trước trêu chọc lao phu dám bằng vào ta tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn làm làm uy hiếp mong muốn bức bách lao phu giao ra trong tay tiên linh trì cùng các loại đế khí các ngươi quả thực là muốn chết t hôm nay coi như lão phu đem các ngươi tất cả đều zết đó cũng là trá bất quá lao phu nể tình các ngươi cũng không tự mình tham dự chuyện này cho nên hiện tại tại các ngươi trước mặt có hai lựa chọn thứ nhất thần phục lao phu lập xuống tâm ma huyết hệ gia nhập tuyệt thị nhất tộc sống thứ hai nghe theo các ngươi minh chủ hiệu lệnh ngăn cản lao phu chết c h ư một trăm chín mươi bảy đã các ngươi đều chọn ra lựa chọn kia liền chuẩn bị tốt lên đường a c h ư một trăm chín mươi bảy đã các ngươi đều chọn ra lựa chọn kia liền chuẩn bị tốt lên đường a tuyệt thiên thông thì ra người này chính là một cái kia sẽ tại tháng sau giá thấp lớn bán phá giá tiên linh trì tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông thì ra thì ra ngươi chính là tuyệt thiên thông phía trước kêu một đầu thân thể khổng lồ tam mục huyền h ổ có không nhỏ chấn kinh cho nên cho nên ngươi đây là chính mình đưa tới cửa tự tìm đường chết ta giống tam mục huyền h ổ một tiếng gào thét chấn động hư không tự thân đại đế lĩnh vực chính là trải tán phương viên ba phạm vi trăm dặm khổng lồ lĩnh vực bên trong tam mục huyền h ổ chung quanh lúc này có kim chi pháp tác lực lượng ngưng tụ trở thành ngàn vạn chuôi dài c h í n thức kim sắc trường thương mỗi một chuôi kim sắc trường thương đều tản ra vô kiên bất tội sắc bén khí t ứ c gặp qua một chết chưa thấy qua như vậy chính mình đưa tới cửa một chết Tam Mục h u ông một như sấm, ngươi đạo ã v trải rộng vô số cổ lão tiên bàn tay lớn màu xám lúc này theo tam mục huyền hổ đỉnh đầu không trung hiện hiện cái gì tam mục huyền hổ kinh hãi đáng chết tại bản đế lĩnh vực bên trong lại còn có thể tùy ý thi triển tự thân thủ đoạn Họ、tuyệt, ngươi so bản đế tưởng tượng càng thêm cường đại nhưng là mong muốn giết bản đế ngươi vẫn là chức cố lấy chính mình a giống tam mục huyền hổ lại một lần nữa phát ra giống to chung quanh ngưng tụ ngàn vạn kim sắc trường thường chính là như là ngàn vạn mũi tên hướng phía tuyệt thiên thông kích bắn đi ngây thơ tuyệt thiên thông trong miệng thốt ra hai chữ trong tay huyết sắc trường kiếm một cái quét ngang Bá. một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt như là thủy triều để ra phía trước ngàn vạn kích xạ mà đến kim sắc trường t ư ờ n g lúc này trực tiếp ở đằng kia một đạo huyết sắc kiếm quang quét sạch phía dưới nao nhào cho vùi chết vơi anh vô tướng tiên bi trưởng giáng lâm một tiếng vang thật lớn phía trước tam mục huyền hổ chính là biến thành một bãi bùng não nhưng là một con k i a tam mục huyền hổ con mắt thứ ba lại là sớm chạy ra cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tuyệt đối không phải đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi ngươi khẳng định là bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên tiên kiếp cảnh đúng n g ư ơ i biết ta thương thiên minh minh chủ đột phá tới tiên kiếp cảnh ngũ trọng thiên chuyện còn dám tới khiêu khích ta thương thiên minh minh chủ ngươi khẳng định cũng là tiên kiếp cảnh giới cừng giả ghê tởm đường đường tiên kiếp cảnh cừng giả vậy mà ngụy trang thành đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi họ tuyệt ngươi quá không biết xấu hổ t a m mục huyền hổ con mắt thứ ba lúc này lộ ra chân kinh càng là phát ra phẫn nộ ngôn ngữ bởi vì nó cho rằng tuyệt thiên thông chính là một cái ngụy trang thành đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi tiên kiếp cảnh cường giả giả heo ăn thịt hổ ước hiếp nhỏ yếu quả thực không muốn mặt s i ê u tiên một con mắt trực tiếp trốn ra pháp tắc lĩnh vực bên trong chư vị động thủ nhanh lên động thủ họ tuyệt đã bị ta tự bạo nhục thân trọng thương hiện tại chính là chấn áp hắn thời cơ tốt nhất tâm mục huyền hổ con mắt thứ ba phát ra mê hoặc trúng nhiều cường giả ngôn ngữ lại là hướng phía hoang vu rừng đá cuối cùng không trung màu đen vòng xoáy bay đi minh chủ cứu mạng a Ta l i ề nhưng c ỉ còn con cái chủ cứu mạng Giang giác. mạnh, minh mạng Giang n lại rồi, một mắt tuyệt quá kêu họ h A. mà tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong lại là có một đạo màu đen lôi điện lấp lóe trực tiếp đem một con kia cầu cứu ánh mắt xuyên qua phế vật muốn ngươi để làm gì sao sao làm sao lại có không cam lòng ngôn ngữ văn vọng tại rất nhiều thương thiên minh cường giả kinh hãi trong mắt tam mục huyền h ổ thật vất vả trốn tới kia một con mắt lập tức hóa thành màu đen cho tàn vệ xuống giết giết họ tuyệt nếu không nếu không chúng ta cũng sẽ chết xuất hiện lần nữa tại thương thiên minh vô số trong mắt cờ giả vẫn như cũng là lông tóc không hao tổn tuyệt thiên thông g â y tởm tam mục căn bản cũng không có đem họ tuyệt trọng thương nó là gạt chúng ta mặc kệ minh chủ đại nhân hiệu lệnh ta đợi không được không theo minh chủ đại nhân nhất định là cần thời gian chúng ta không cần cùng họ tuyệt liều mạng chúng ta chỉ cần đem họ tuyệt ngăn cản một lát là được Siêu.、Một、cái phi biến lại thiên màu huyền quy trung, tuyệt Một xám mây trăm đem thân thân thể trượng to lớn, lại là đem phía trước thiên địa phong tỏa, tuyệt, không、so、hơn, là, là không phía phong họ lớn, địa có lao hủ ở đây ngươi n g h ĩ muốn tới gần ta thương thiên minh mình chủ chỗ tu luyện thương thiên minh cái khác cường giả thế này cũng đều là kịp phản ứng Siêu siêu siêu. một máy mắt vậy mà đều là lựa chọn phương thức giống nhau vậy mà đều là chọn ra các loại ngăn cản cùng phòng ngự tuyệt thiên thông cường đại bọn hắn đều đã tận mắt chứng kiến nhưng là bọn hắn nhiều cường giả như vậy phòng ngự tuyệt thiên thông không có khả năng phá vỡ cho nên hiện tại bọn hắn chỉ cần xây lên phòng ngự đem tuyệt thiên thông ngăn cản bên ngoài không chỉ có không cần chết còn có thể hoàn thành minh chủ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ phòng ngự thứ nhất、ta. tuyệt thiên thông nhìn x e một kêu kiếm màu Sau to chút thấy thú. trong tay huyết sắc trường lớn là cũng hứng sám mai cảm m rùa, có sắc đó, chạm, m ộ tiếng đạo to chăm trượng to lớn huyết lớn sắc k m ả h chính là vạch phá h n là k ô trung hung xuống. hăng chém vang n g thật lớn phương viên trăm dặm không gian kịch liệt rung động một đạo s u n g kích sóng ánh sáng đ y ra khoảng cách một con kia hôi s ắ c huyền quy rất nhiều thương thiên minh cường giả chính là phát ra tiếng kêu thảm phun ra máu tươi hướng phía các phương bay vụt rơi xuống nhưng mà chính là như thế một đạo kinh khủng công kích lại là không có thể đem một con kia to lớn huyền quy dung chuyển máy bay, bay. Mà tự xưng huyền dương đại lục phòng ngự thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền nhưng là thật có thể ngăn trở lão phu có loại này tự tin là chuyện tốt nhưng là quá tự phụ có thể ảnh hưởng đến tính mạng ha ha ha lão hủ nói lão hủ phòng ngự thiên hạ lệ nhất họ tuyệt mặc cho ngươi như thế nào cường đại cũng là căn bản không phá nổi lão hủ phòng ngự họ tuyệt ngươi liền chờ chết đi chỉ cần lão hủ ngăn cản ngươi đầy đủ thời gian ta thương thiên minh minh chủ chỉ cần lại có một chút thời gian tất nhiên có thể đưa ngươi hung hăng chân sát hoa ha ha ha họ tuyệt ngươi là không phá nổi lão hủ phòng ngự ngươi là không phá nổi nghe được phía trước một con kia huyền quy nói thoải mái tuyệt thiên thông thần sắc vẫn không có bao lớn vợ sóng ừ lão phu cũng lời cùng các ngươi những này tên ngu xuẩn lãng phí thời gian đã các ngươi đều chọn ra lựa chọn kia liền chuẩn bị tốt lên đường a nói chuyện thời điểm nguyên bản tuyệt thiên thông cảm thấy nếu là nơi này những cường giả này toàn đều đã chết kia là phi thường đáng tiếc dù sao mấy ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả cái này có thể là không như bình thường nhưng là hiện tại xem ra những người này căn bản không xứng đáng tới hắn thương hại không phải liền là chỉ là mấy ngàn tên đại đế sao g i ế t lại bồi dưỡng được càng nhiều năm hơn nhẹ đại đế là được rồi hơn nữa đối với kế tiếp cái này một cái thế giới phát sinh biến hóa tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên phát hiện chỉ là mấy ngàn tên đại đế giống như cũng không có cái gì giá trị cho nên bọn hắn đã không chân quý cơ hội như vậy chính là chết chưa hết tội trong khoảnh khắc theo tuyệt thiên thông trong tay phá nguyên t r ả g t i ê n đào xuất hiện phương viên mấy trăm dặm giữa thiên địa không gian đều giống như biến ngưng trọng và phần một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác nhất thời chính là ở đẳng tia chút thương thiên minh cường giả trong lòng sinh bọn hắn nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay lam quang bảo đao cảm thấy tự thân linh hồn đều đang phát run không không không tốt lúc này ngay cả một con kia to lớn huyền quy đều là cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi họ họ tuyệt ngươi ngươi chớ làm loạn n h â n thua lão hủ lão hủ đầu hàng huyền quy đây chính là đối nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm tồn tại cho nên hiện tại nó cũng cảm giác được tuyệt thiên thông trong tay kia một thanh lam quang bảo đao căn bản không phải nó có thể chống lại tồn tại cho nên nó nếu là lại không biết thời thế khả năng thật sẽ chết đầu hàng nhận thua tuyệt thiên thông lắc đầu không ngươi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất phá nguyên trảm tiên đao trong miệng thanh n m lạnh lùng vang vọng trong tay lam quang bảo đao hướng phía phía trước một trạm bá nhất thời một đạo mấy trăm trượng to lớn ánh đao màu xanh lam từ cao không chém xuống mang theo vô tận uy năng a cái này đây là cái gì đao không cần a ánh đao màu xanh lam còn chưa giáng lâm tại đao quang kêu bao phủ phía dưới chính là có từng vị đại đế cảnh giới cường g i ả t ạ i tiếng kêu thảm thiết vang bên trong thân thể c h ố n vùi vơ anh đao quang chém xuống nổ vang r u n g trời xanh thảm đao quang hóa thành lực lượng kinh khủng xung kích kia danh s ư n g phòng ngự đệ nhất thiên hạ h u y ề n quy nhất thời toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành mảnh vỡ phương viên phạm vi trăm dặm bên trong vô số đại đế cảnh giới cường giả đều là tại một đao kia lực lượng xung kích phía dưới nao h nhào c h ô n vùi cường hãn đại đế thân thể ở đằng kia một đạo ánh đao chém xuống lực lượng xung kích phía dưới không chịu nổi một kích mong muốn trốn vào hư không thoát đi đại đế thần hồn thậm chí đều không kịp thoát đi thân thể liền đã t r o n vùi tiên ký chi uy mạnh hơn đại đế cũng chỉ có một con đường chết trong khoảnh khắc tại một đao kia chém xuống phương viên phạm vi trăm d lại không cái gì đại đế cảnh giới cường giả bóng dáng vẹn vẹn một k í c h chính là chém chết hơn ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả giờ phút này còn thừa lại những cái kia không có chết thương thiên minh cường giả rốt cục chân chính ý thức được tuyệt thiên thông kính khủng đặc biệt là trong tay hắn kia một thanh lam quang bảo đao căn bản không có khả năng có bất kỳ đại đế cảnh giới cường giả có thể chống lại không không ta không muốn chết ta đầu hàng ta thần phục ta bằng lòng lập xuống tâm ma huyết thể thần phục tuyệt thị nhất tộc ta cũng đầu hàng ta cũng bằng lòng gia nhập tuyệt thị nhất tộc vùng tha ta ta bằng lòng dâng lên tất cả ta bằng lòng thần phục lúc này nhìn xem nguyên một đám hoàn toàn kinh h ã i thương tiên minh cường giả lại nhìn về phía vừa rồi kia chém ra một đ a o dài trăm dặm câu tuyệt tiên h thông nhất thời có loại đau lòng như có cảm giác chủ quan h ắ n hẳn là trước tiên đem những người kia trên người tài nguyên chiếm lại đem bọn hắn chém giết nhưng là bây giờ tại hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạm tiên đ a o một k í c h phía dưới kia hơn ngàn tên i đại đế đều đã hôi phi yên diệt hơn ngàn tên i đại đế a kia được nhiều tổn thất lớn chỉ sợ vẹn vẹn đế phẩm nguyên thạch đều có thể xếp thành mấy tòa núi lớn đi đau lòng thật sự là quá đau lòng lập tức tuyệt tiên thông hít sâu mở hít sâu m sau đó lăn dám giữ lại một t ử chết giết người không phải mục đích chỉ những thứ này ngu xuẩn lại sợ chết ra hỏa càng thêm không xứng đáng gia nhập tuyệt thị nhất tộc cho nên trên người bọn họ tài nguyên đối với tuyệt thiên thông mà nói giá trị lại là to lớn giao giao chúng ta bằng lòng dâng lên tất cả tài nguyên trong lúc nhất thời còn thừa lại những cái kia thương thiên minh cường giả đều là không chút do dự dâng lên chính mình nội thế giới bên trong góp nhạt hải lượng tài nguyên các trồng linh dược các loại hiếm lạ bảo vật rất nhiều nguyên thạch có thể nói là rực rỡ muôn màu bọn hắn tin tưởng cường giả đều là có tín dự đã nộp lên tài nguyên liền có thể rời đi nơi này không cần chết như vậy bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng tuyệt thiên thông sẽ không nói một đằng là một mèo dù sao bọn hắn đã không đường có thể chọn bọn hắn chỉ có thể cược một lần ừ một đám phế vật vô dụng nhưng mà ngay tại rất nhiều thương thiên minh cường giả kinh hồn bạt vía đem tự thân các loại tài nguyên giao ra thời điểm hoang vu rừng đá cuối cùng kia lơ lửng tại cao trăm trượng c h ố n g không màu đen vòng xoáy bên trong chính là chuyến ra một đạo cường giả thanh âm tức giận đã các ngươi như vậy vô dụng như vậy liền tất cả đều đi chết đi lập tức tại c á không không. Mạng. Mạng tuyệt thiên thông khiếp sợ trong mắt những cái kia theo màu đen vòng xoáy bên trong bay ra ngoài màu đen khí tức lại là tại thủy tiện đem nguyên một đám thương thiên minh cường giả đánh mạng. i ế t mà những cái kia bị màu đen khí tức đánh rết cường giả đều không ngoại lệ tất cả đều hóa thành nùng huyết đem từng tòa tựa như cự kiếm núi đá cho nhuộm dần trong lúc nhất thời mấy ngàn tên thương thiên minh cường già chết thảm mấy ngàn tòa chùi lùi núi đá biến giống như là mấy ngàn trôi xuyên thẳng đại địa bên trong huyết sắc cự kiếm chật chật chật thật hung á t ca đối với mình người đều như vậy ra tay quả thực chút nào vô nhân tính a nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông cũng nhịn không được sợ hãi thản p h ụ hung á c quả thực quá độc ác cái này thương thiên minh minh chủ quả thực so với hắn tàn nhẫn tàn nhẫn gấp trăm lần không là so với hắn tàn nhẫn một ngàn lần gấp một và lần dù sao h ắ n sẽ không đ ố i với m ì n h n g ư ờ i hạ thủ. n k h ô n g đ u nhiên tuyệt thiên thông phát hiện lúc này những cái kia bị thương thiên minh cường giả tươi máu nhuộm đỏ to lớn núi đá vậy mà bắt đầu chấn động toàn bộ hoang vu núi đá bên trong tùy theo phát ra ầm ầm tiếng vang siêu siêu siêu siêu siêu từng toa bị máu tươi nhiễm đỏ to lớn núi đá đều vào lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên bay lên không trung giờ phút này tuyệt thiên thông kinh ngạc phát hiện những cái kia bay lên không trung bị nhuộm đỏ to lớn núi đá trôn ở phía dưới mặt đất địa phương vậy mà đều là vô cùng sắc bén thì ra kia từng toa to lớn núi đá thật là từng trôi cắm vào phía dưới mặt đất to lớn kiếm đá mà bây giờ những cái kia bị đại đế cường giả huyết dịch nhuộm đỏ núi đá tựa như là từng trôi cường đại đế khí nắm giữ khí linh bọn chúng tựa như là ngủ say thần minh thất tỉnh chương một trăm chín mươi chín chém giết chương một trăm chín mươi chín chém giết thương u cấm khu chỗ sâu nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn tuyệt thiên thông đều là cảm thấy không nhỏ chấn kinh bởi vì lúc này những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như từng trôi huyết sắc cự kiếm bay lên không chúng to lớn núi đá phát ra khí thế trực tiếp nhường hắn cảm nhận được uy hiếp ha ha ha, ha cảm nhận được sao phía trước kia lơ lửng tại rừng đá cuối cùng không t r u n g màu đen vòng xoáy bên trong lúc này chuyến ra thương tiên minh minh chủ chu thương tiên thanh âm tuyệt thiên thông bản t ô n không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh đáng tiếc bây giờ ngươi cho dù là mạnh cuối cùng chỉ là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi mà thôi tiên kiếp cảnh giới thực lực trung q u i là ngươi không thể chống đối cho nên bản t ô n cuối cùng cho ngươi một cơ hội dâng lên một ngàn phương tiên linh trì bản t ô n có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không đợi đến bản tôi có thể đi ra này phương không gian này đó chính là ngươi tuyệt thị nhất tộc chó gà không thang này khá lắm nguyên bản tuyệt thiên thông còn đang vì cảnh tượng trước mắt cảm nhận được một chút uy hiếp nhưng là hiện tại nghe được chu thương thiên uy hiếp tuyệt thiên thông quyết định nhất định phải làm chết cái này một cái đáng chết cầu vận dám dùng toàn bộ tuyệt thị nhất tộc đến uy hiếp hắn quả nhiên là thật can đảm mập dù đen rút đầu thì ra chỉ có thể chờ tại phía kia không gian thu hẹp bên trong a khó trách liền con của mình đều không bảo vệ được còn dám ở trước mặt lao phu như vậy uy hiếp đường đường thương thiên minh minh chủ không gì hơn cái này đi nghe được tuyệt thiên thông khiêu khích chu thương thiên hoàn toàn nổi giận hôn t r ư n g đã n g ư n như thế không biết trời cao đất rộng vậy thì tán thân nơi lệ a Long long. nhất thời theo chu thương tiên vừa dứt tiếng kia mấy ngàn tòa lơ lửng không trung tựa như từng trôi cự kiếm núi đá đều là tại lúc này phát ra to lớn chiến m i n h giờ khác này những cái kia núi đá thật giống như là nắm giữ khí linh mạnh đại đế khí tuyệt tiên thông có thể rõ ràng cảm giác được lúc này kia mỗi một tòa cự đại núi đá tích chứa lực lượng kinh khủng đều là bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên vẹn vẹn trốn ở phía kia nhỏ hẹp tiên khí nát phiến thế giới bên trong liền có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy to lớn núi đá công kích tiên kiếp cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực quả nhiên không thể khinh thưởng siêu, siêu siêu nhất thời từng tòa to lớn núi đá, bởi vì cường giả máu tươi nhộn dần lúc này ở chu thương thiên k h ô n g chế phía dưới tựa như là từng trôi huyết sắc cự kiếm hướng phía tuyệt thiên thông công kích mà đến mỗi một toa cự đại núi đá công kích tốc độ đều là cực nhanh mỗi một toa cự đại núi đá hạ xuống đều trên không trung dẫn động từng đạo khí lãng s u n g kích phương viên ngàn dặm phạm vi phanh. phanh phanh phanh phanh giờ phút này làm cái cự đại thông n cấm khu bên trong phạm la bị những cái kia khí lãng s u n g kích đến địa phương đều là phát ra từng đạo tiếng nổ cực lớn tựa như càng xa xôi những cái kia cũng không có bị cường giả máu tươi nhộn dần cũng không tại chu thương thiên khống chế bên trong to lớn núi đá. Lúc này, ngay tại kia từng đạo khí lãng xung kích lực lượng phía dưới n h a o nhau bạo tạc toàn bộ sụp đổ hủy diệt trong n g a y mắt phương v i ê n ngàn dặm phạm vi bên trong đã là phế tích một mảnh thật đúng là kinh khủng a tuyệt thiên thông có chút kinh hãi may mắn hắn hôm nay đã là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi bằng không mà nói thật đúng là không phải cái này chu thương thiên đối thủ hơn nữa đối phương đều còn không có hiện thân bất quá cũng m ẹ n vẹn như thế tuyệt thiên thông giơ cao trong tay hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạm tiên đao sau đó hướng phía phía trước liên tục hai đao trực tiếp chém ra một cái hình chữ thập ánh đao màu xanh lam. Flang. Flang. Flang. Flang. lập tức ở đằng kia hình chữ thập ánh đao màu xanh lam đi tới chỗ từng toa hướng phía tuyệt thiên thông công kích mà đến to lớn núi đá đều là tại liên tiếp bạo tạc hủy diệt hạ phẩm tiên khí uy lực tại thời khắc này vô cùng kinh khủng cái gì ngươi đây là cái gì đao pháp không ngươi một cây đao này t i ê n khí trong tay ngươi bảo đao lại là một cái t i ê n khí lơ lửng rừng đá cuối cùng không trung màu đen vòng xoáy bên trong lúc này chuyến ra chu thương thiên kinh hải thanh âm đáng chết lại là tiết khí g ê thợm trong tay của ngươi tại sao có thể có tiên khí loại này cấp bậc bảo vật ngay tại chu thương thiên chấn kinh thời điểm t i a một đạo hình chữ thập ánh đao màu xanh lam đã là liên tục phá hủy mấy chục tòa công kích về phía tuyệt thiên thông to lớn núi đá mà tuyệt thiên thông chính mình cũng là lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế trực tiếp tránh đi càng nhiều núi đá công kích xuất hiện ở một cái tia to lớn màu đen vòng xoáy phía trước không trung thử đồ hỗ trướng nên kết thúc quất lạnh một tiếng tuyệt thiên thông trực tiếp xách theo phá nguyên trạm tiên đao tiến vào to lớn màu đen vòng xoáy bên trong mà màu đen vòng xoáy bên ngoài vô số bị cường giả máu tươi n h ộ m dần núi đá đều lại như cùng một trôi trôi huyết sắc cự kiếm cắm vào đại đ liền là liên tục không ngừng kịch liệt rung động màu đen vòng xoáy bên trong ai nha cái này một chỗ thế mà còn không nhỏ đi xâm nhập kia tiên khí nát phiến thế giới bên trong tuyệt thiên thông chính là cảm thấy có chút ngạc nhiên vốn cho rằng chính là một chỗ không gian thu hẹp nhưng trên thực tế so với toàn bộ thông ưu cấm khu phạm vi đều muốn bảng lớn hơn nhiều lắm hơn nữa tại cái này một cái tiên khí nát phiến không gian bên trong còn tản ra một hơi hoàn toàn cùng ngoại giới khác biệt nguyên lực khí t ứ c cho nên đây cũng là tiên đạo nguyên lực tuyệt thiên thông cảm thụ một chút loại khí t ứ c này hoàn toàn chính xác cùng tiên linh trị vận dưỡng đi ra kia một loại khí t ứ c là giống nhau chỉ chẳng qua hiện nay tại cái này tiên khí nát phiến thế giới bên trong tiên đạo nguyên lực đã rất mỏng manh đã nhanh muốn bị hao hết nói trắng ra là chỗ này tiên khí nát phiến thế giới đã nhanh muốn biến thành một chỗ phế khí chi điện ha ha ha ha, tiên khí trong tay ngươi bảo đ à o quả thật sự là một chuyện tiên khí nơi xa không trung chuyến đến tùy tiện tiếng cười to vang tuyệt thiên thông nhìn lại bên ngoài mấy chục dặm chính là chu thương thiên đứng ở trên không trung lúc này đối với tuyệt thiên thông xâm nhập cái này một vùng không gian chu thương tiên lộ ra vô cùng hưng phấn bởi vì hắn là ở chỗ này bước vào tiên đạo cảnh giới bởi vì nơi này là tồn tại tiên đạo nguyên、lực. cho nên ở chỗ này không có người sẽ là đối thủ của hắn cho dù tuyệt thiên thông trong tay có một kiện cường đại tiên khí cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn bởi vì tuyệt thiên thông chỉ có đại đế cảnh giới tu vi liền xem như có tiên khí trong tay cũng là căn bản không thể bộ c phát tiên khí uy năng ai ngươi cao hứng quá sớm a nhìn xem nằm chắc thắng lợi trong tay chu thương thiên tuyệt thiên thông từng bước một đạp không mà lên đi hướng chu thương thiên phương hướng ngươi sẽ không phải coi là lao phu chỉ có đại đế cảnh giới tu vi liền không thể chân chính phát huy trong tay tiên khí uy lực đi tuyệt thiên thông đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi bộc phát sau lưng tùy theo hiện hiện bảy tầng điệp ra đại đế đạo văn nồng đậm đến cực hạn s á t lục phát tắc lúc này tựa như là trực tiếp đem cái này một vùng không gian mỏng manh tiên đạo nguyên lực nuốt trừng lấy mà tuyệt thiên thông trong tay phá nguyên trạng tiên đ ạ o lúc này càng là bám vào tinh hồng s á t lục phát tắc lộ ra mười phần quỷ dị s á t lục phát tắc hơn nữa đã là p h á p tắc ý chí đại viên mãn chu thương tiên kinh hãi nhưng lại là không để vào mắt ừ liền xem như phát tắc ý chí đại viên mãn ngươi cuối cùng chỉ có đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi mà ngươi căn bản không hiểu rõ tiên kiếp cảnh c cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết ông thiên địa rung động một đạo trăm trượng to lớn cường giả hư ảnh lúc này ở chu thương thiên sau lưng không trung ngưng tụ mà thành chỉ thấy hắn hướng phía tuyệt thiên thông dội ra một chỉ giết nhất thời kiêm một chỉ chính là mang theo đâm thủng bầu trời vô thượng uy năng nhanh chóng đánh tới thật mạnh tuyệt thiên thông cảm giác trên mặt mình ra thịt đều là đau nhức nhưng là thật sự cho rằng lão phu chỉ có đại đế cảnh giới tu vi liền không phải là đối thủ của ngươi lập tức ngao no ích tần bốn theo một hồi quỷ q u y t ngâm sướng vang vọng mà lên tuyệt thiên thông sau lưng chính là có một gã to lớn huyết sắc cường giả giống như là theo nào đó một chỗ huyết sắc phía dưới mặt đất bỏ ra tới đồng dạng nguyên bản liền vô cùng n ồ n g đậm sát lục khí tức giờ phút này biến ngưng tụ như thật đồng thời giờ phút này tuyệt thiên thông càng là thúc giục tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể huyết mạch lực lượng họ chu lao phu không chơi với ngươi cho nên kết thúc ca theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng phía sau hắn kia to lớn huyết sắc c ứ n g giả chính là như cùng hắn như thế d ơ lên trong tay sát lục pháp tắc c u ố n quanh màu lam lớn đao hung hăng hướng phía phía trước chạy tới chảm ẩm ẩm nhất thời một đạo mấy trăm trượng to lớn quấn quấn lấy tinh hồng huyết vụ màu lam lớn đao giống như là chạm phá một phương này tiên khí nát phiến không gian hướng thẳng đến chu thương thiên vị trí chém xuống mà đi không giờ phút này theo một đao kia chém xuống mà đến này phương tiên h địa ở giữa vang lên chu thương thiên tuyệt vọng mà sợ h ã i kinh hô chương hai trăm thương thiên a lão phu đây là phát tại a chương hai trăm thương thiên a lão phu đây là phát tại a giang d ắ c một đạo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang kia đã cách tuyệt thiên thông không đủ ba trượng to lớn ngón tay lại là tại lúc này đình trệ hiện hiện vô số vết rách sau đó ẩm vang vỡ vụn chôn vùi vây anh càng xa xôi theo một đạo nổ vang dung trời tại chu thương thiên tuyệt vọng kinh hô bên trong cả người hắn đều là trôn vùi ở đằng kia quấn quanh lấy tinh hồng huyết vụ làm quang lớn đao chém xuống phía dưới chu thương thiên không nhất thời n à y phương nát phiến không gian chính là kịch liệt rung động có vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống tuyệt thiên thông nhìn về phía không trung nhất thời chính là sắc mặt đại biến bởi vì trên bầu trời xuất hiện một đầu mấy trăm trượng to lớn khẽ miệng hơn nữa còn là không thể khôi phục loại kia cho nên vừa rồi hắn toàn lực thi triển một đau kia trực tiếp đem một phương này tiên khí nát phiến thế giới cho làm phá túc chủ một phương này tiên khí nát phiến thế giới liền phải đổ sụt quả nhiên hệ thống cái kia thiên hà long vương thi thể đâu phía trước ba dặm trong đầm sâu tại hệ thống chỉ dẫn hạ tuyệt thiên thông rốt cục đi tới một cái cự đại đầm sâu vị trí thiên hà long vương thi thể quả nhiên liền ngâm tại phía kia trong đầm sâu hơn nữa đế đế phẩm nguyên thạch thương tiên h a nơi đây vậy mà có nhiều như vậy đế phẩm nguyên thạch không những cái kia thất thải là mẹ nó tiên phẩm nguyên thạch a phát tài thương tiên h a lão phu đây là phát tài a quá vui mừng lúc này tuyệt thiên thông quả thực là quá hư vấn ở đằng kia to lớn đầm sâu t r u n g quanh vậy mà chất đóng vô số đế phẩm nguyên thạch thậm chí còn có không ít tiên phẩm nguyên thạch lần này xử lý thương thiên minh thật sự là phát đại tài túc chủ nếu ngươi không đi ngươi sẽ bị không gian chi lực x é rách lúc này hệ thống tựa hồ cũng có chút xem thường tuyệt thiên thông cái này một bộ tài nô đồng dạng bộ dáng bị không gian x é rách vậy không được tuyệt thiên thông bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đem đầm sâu t r u n g quanh tất cả đế phẩm nguyên thạch cùng tiên phẩm nguyên thạch bỏ vào trong túi hắn nói chừng những n à y nguyên thạch hẳn là chu thương thiên dùng để v ậ dưỡng thiên hạ lòng vương thi thể sau đó tại đem thiên hà long vương thi thể một thanh theo đầm sâu dưới đáy vớt ra chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi một phương này ngay tại sụp đổ tiên khí nát phiến không gian ngay tại giáng lâm tới tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn thương thiên minh cường giả lần lượt bị diệt cùng tuyệt thiên thông một mình xâm nhập đông hoang thông ú cấm khu thời điểm toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên vô số thế lực cường đại có chút nhân vật đứng đầu đều là hội tụ đến đông hoang bởi vì thương thiên minh cách làm chính là vừa ra mặt chim hành vi mà cái này vừa ra mặt chim hành vi lại là xuất sư bất lợi phái đi ra tất cả cường giả đều trực tiếp bị tuyệt thị nhất tộc cường giả cho hung hăng tiêu diệt cho nên rất nhiều cường giả tự nhiên càng thêm quan tâm tuyệt thị nhất tộc lao tổ một mình xâm nhập thông ngũ cấm khu sẽ là một cái kết quả như thế nào là như là trước đó nghịch tiên h minh tình huống như thế h u n g h ă n g d i ệ t trừ thương tiên h minh vẫn là vê anh đông nhiên ngay tại vô số cường giả đỉnh cao chú ý thông ngũ cấm khu tình huống thời điểm một đạo mấy trăm trượng to lớn l a o quang vậy mà giống như là xuyên phá thông ngũ cấm khu bình t h ư ớ n g trực tiếp nhường vô số cường giả cảm thấy mãnh liệt c h ấ n kinh kia là một đạo quấn quanh lấy tinh hồng hết vụ ánh đao màu xanh lam cho thấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngay sau đó vô số cường giả chính là nhìn thấy theo kia một đạo cự đại đao quang chém xuống t h ô n g u cấm khu bình t h ư ớ n g vỡ vụn tùy theo nổi lên chính là kia cấm khu bên trong phế tích đồng dạng kinh người cảnh tượng vô số to lớn núi đá sụp đổ hủy diệt đập vào mắt đều là cực kỳ nghiêm trọng phá hư nhưng là ở đằng kia vô số to lớn núi đá sụp đổ hủy diệt cấm khu bên trong lại là có vô số bị cường giả huyết dịch nhuộm dần to lớn núi đá tựa như từng chuối huyết sắc kiếm đá nghiêng nghiêng cắm vào đại địa bên trong bất quá lúc này nhất làm cho vô số cường giả khiếp sợ là ở đằng kia cấm khu cuối không trung lại còn lơ lửng một cái màu đ một cái kia lơ lửng ở trên không màu đen vòng xoáy lại là hiện lên từng đạo kinh người khẽ hở một cái kia màu đen vòng xoáy nó đang, đang đổ a n g đ nát đổ sụt s i ê u s i ê u s i ê u giờ phút này lại là có từng đạo cường giả thân ảnh g á n g lâm tới thông u cấm khu bên ngoài kia g á n g lâm mà đến đều là từng người từng người như hoa như ngọc khuynh quốc k h u y n h thành tuyển sắc nữ tử vô song đế tông liễu như yên vô cực tiên môn ngọc khuynh giao vô nhai thánh địa thượng quan vân hy vô đạo kiếm các k ư ờ n g đ ư lan còn có vô thiên đạo môn thần huyên lược vô thần đạo tông diệ vân y y y y lúc này theo cái này chín tên nữ tử giáng lâm chưa quan tâm kỹ càng lấy thông u cấm khu cường giả lại là cảm thấy không nhỏ t h ấ n kinh tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn tông chủ phu nhân toàn đều tới hơn nữa bây giờ mỗi một người bọn hắn đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới đồng thời lúc này đi theo tuyệt thị nhất tộc mỗi một vị tông chủ phu nhân giáng lâm tới thông u cấm khu bên ngoài càng là có mấy danh đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả như thế vẹn vẹn giờ này phút này xuất hiện tại vô số cường giả trước mắt chính là có tuyệt thị nhất tộc trên trăm tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đáng sợ như vậy nội tình hôm nay trước đó Thật đồng thời bọn hắn đều giống như rất bộ dáng gấp gáp bản tôn thật sự là không nói võ đức à muốn tiêu diệt thương thiên minh hãng hổ vậy mà đều không đem chúng ta mang lên chính là quả thực là quá mức một người đơn đấu thương thiên minh hạ hộ bản tôn vậy mà không đem loại chuyện tốt này cùng chúng ta chia sẻ chủ quan sớm biết liền sớm một chút g á n g lâm nơi đây ngoan ngoãn bản tôn đây là đem thương thiên minh tất cả mọi người xử lý sao thế nào một cái còn sống đều không có t dùng sức mạnh người tươi máu nhuộm đỏ núi đá bản tôn lúc nào có như vậy đam mê cái này nhìn qua không giống như là bản tôn thủ đoạn ngược lại giống như là dùng để công kích bản tôn thủ đoạn nói như vậy là bản tôn để người ta ép sau đó là vị nào thương thiên minh minh chủ đem người một nhà huyết tế dùng tới đối phó bản tôn Tám thành là, nhưng nhìn tình hình này bản tôn hẳn là không ăn thiệt thòi mau nhìn một cái kia lơ lửng không t r u n g màu đen vòng xoáy chắc hẳn chính là thương tiên minh chân chính hà h chúng ta hiện khi tiến vào hẳn là còn có thể hoạt động một chút gân cốt thật là kia đều đã tại s ổ đổ a sợ cái gì chúng ta cũng sẽ không chết nhìn xem tuyệt thiên thông rất nhiều hợp thể phân thân bước vào thông u cấm khu đồng thời hướng phía kia một chỗ màu đen vòng xoáy tiến đến thời điểm thông u cấm khu bên ngoài liệu như yên mấy người cũng là có chút ý động thượng quan huy nhìn về phía thượng quan vân hy tỉ tỉ nếu không chúng ta cũng theo sau chương hai trăm linh một rêu rao khắp nơi trở về nam hoàng chương hai trăm linh một rêu r a o khắp nơi trở về nam hoàng nhưng là thượng quan vân hy đều vẫn không nói gì theo thông u cấm khu bên trong chuyển ra một đạo tiếng vang kia lơ lửng tại cấm khu cuối cùng không t r u n g màu đen vòng xoáy lại là tại một đạo tiếng vang bên trong hoàn toàn sụp đổ tựa như một quả lơ lửng hư giữa không t r u n g tinh cầu bạo tạc lực lượng thậm chí v ọ t thẳng ra làm cái cự đại thông u cấm khu liền xem như tại thông u cấm khu bên ngoài liệu như yên cùng thượng quan vân hy b ọ n người đều là tại lúc này ngưng tụ hậu thuẫn ngăn cản kia một loại bạo tạc lực lượng xung kích không tốt phu thân hắn giờ phút này, theo cái k i a màu đen vòng xoáy sụp đổ bạo tạc thương u cấm khu bên ngoài liệu như yên cùng diệp khinh thành bọn người là thần sắc vô cùng gấp gáp loại trình độ này bạo tạc vẹn vẹn tại cấm khu bên ngoài các nàng đều cảm nhận được không giống bình thường xung kích kia thân ở trung tâm vụ nổ lại nên tiếp nhận như thế nào lực lượng hủy diệt phụ thân tuyệt thiên thông thật là tuyệt thị nhất tộc mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đà kích nhưng theo bạo tạc bụi mù tàn đi xuất hiện tại vô số trong mắt cường giả cảnh tượng lại là hoàn toàn không giống bởi vì hiện tại đám người nhìn thấy chính là một gã người mặc một bộ xanh đen trường bảo tiên phong đạo cốt lao giả đạp không đi tới tại trong tay càng là sách theo một bộ trăm trượng to lớn ngân bạch cự long thi thể chỉ là kia một đầu cự long thi thể cái đôi lộ ra r ư ớ h dưới xem ra hẳn là tại vừa rồi cái chủng loại kia bạo tạc lực lượng bên trong bị phá hủy phụ thân là phụ thân quá tốt rồi phụ thân hắn không có việc gì lao tổ ha ha ha lao tổ hắn không có việc gì giờ phút này nhìn xem cấm khu bên trong sách theo một bộ ngân bạch cự long thi thể đi tới cừng i ả nếu như yên cùng đạm thai ưng m ộ n ọ i người cùng tuyệt thị nhất tộc những cường giả kia đều là phi thường c h ấ n kinh cùng kích động bởi vì k i a sách theo cự long thi đi tới cường giả chính là tuyệt thị nhất tộc lao tổ tuyệt thiên thông thương thiên minh đã diệt thương thiên minh minh chủ đã chết tuyệt thiên thông dừng bước tại t h ô n g u cấm khu biên giới cao trăm trưa không ánh mắt của hắn dường như tại bể nghệ lấy toàn bộ huyền dương đại lục thân hình của hắn giờ phút này dường như hiện tại vô cùng vĩ ngạ con dâu liễu như yên bái kiến phụ thân con dâu mộng khuyên g a o bái kiến phụ thân con dâu thượng quan vân hy thơm ú cấm khu bên ngoài lúc này liễu như yên cùng mộng khuyên g a o bọn người là phi thường kích động cùng kiếp sợ phụ thân tuyệt thiên thông một người diệt thương thiên minh hang hổ hơn nữa giống như một người sống đều không có như vậy thủ đoạn quả thực so với lúc trước diệt đi nghịch thiên minh thời điểm càng thêm tàn nhẫn a lúc này những cái kia nguyên thuộc về nghịch thiên minh cường giả đều là cảm thấy vô cùng may mắn lúc trước cũng là lao tổ một người tiêu diệt nghịch thiên minh nhưng lúc đó toàn bộ nghịch thiên minh còn có mấy trăm người sống tiếp được cũng lại trở thành tuyệt thị nhất tộc tông môn thành viên thật là hôm nay lao tổ tuyệt tiên h thông đồng dạng là một người tiêu diệt thương thiên minh nhưng là kết quả lại là hoàn toàn không giống bởi vì toàn bộ thương thiên minh hang ổ bên trong liền một người sống đều không có p h ụ thân ngươi những cái kia phân thân đâu nhìn một chút lao tra những cái kia phân thân không thấy t ă m hơi diệu vân y có chút hiếu k ỷ phân thân a bọn hắn cho vi phụ đỡ được bạo tạc sung kích sau đó bị vi phụ thu lại tuyệt tiên thông nhìn một chút đám người đi đều riêng phần mình trở về đi vi phụ cũng muốn trở về chuẩn bị bán tiên linh trì sự tỉnh vừa dứt tiếng tuyệt tiên thông không phải không tiếp tục để ý đám người mà là sách theo kia một bộ ngân bạch cự long thi thể rêu r a o khắp nơi một bước ngàn dặm hướng đi nam hoàng phương hướng tuyệt tiên thông trong lòng vô cùng tin tưởng thương thiên minh hành vi trên thực tế đối với vô số thế lực mà nói đều là một cái đá dò đường không hề nghi ngờ tại thương thiên minh cường giả giáng lâm một cái kia thời điểm toàn bộ huyền dương đại lục phía trên chính là có rất nhiều cường giả cùng thế lực đều là ôm một loại ngắm nhìn thái độ nếu là thương thiên minh đạt được như vậy tuyệt thị nhất tộc tình cảnh không cần nghĩ cũng biết đến cỡ nào gian nan nhưng là cùng lúc đó thương thiên minh cái này một cái hành vi đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là một cái dết gà dọa khỉ cơ hội tuyệt hảo hắn không chỉ có muốn tiêu diệt thương thiên minh giáng lâm tuyệt thị nhất tộc các đại tông môn cường giả càng là muốn liền thương thiên minh hang ổ đều trực tiếp lập tung h ắ n ngược lại muốn xem xem kể từ hôm nay còn có ai dám can đảm phát lên ý niệm như vậy Nếu có kế tiếp, có c hơn í n h h là kế tiếp t ư g t h i ê nữa Minh. Giờ p tuyệt t thi thiên thông trong tay sách theo kiêm ộ t đầu ngân bạch cự long thi thể cũng đưa tới vô số cường giả các loại suy đoán có người suy đoán kiêm một đầu ngân bạch cự long chẳng lẽ chính là thương thiên minh minh chủ cũng có người khiếp sợ phát hiện k i ê u tựa như là chiếm lấy toàn bộ nam hoang thứ nhất bảo tọa gần hai mươi vạn thiên hà long vương thi thể cho nên thương thiên minh minh chủ trên thực tế chính là sớm đã biến mất thiên hà long vương cũng không lâu lắm sách theo thiên hà long vương thi thể tuyệt thiên thông chính là quay trở về nam hoang thường sơn vực đại sở sân mạch trở về lao tổ hắn rốt cục trở về lao tổ hắn vậy mà sách theo một đầu cự long thi thể trở về cho nên kia một đầu cự long chẳng lẽ chính là thương thiên minh minh chủ chu thương tiên bản thể thật là không đúng thương thiên minh minh chủ chu thương tiên hắn cũng không phải là cường giả yêu tục a cách thật xa, nhìn thấy tuyệt thiên thông trở về nam hoàng nguyên đế cùng khương nguyên trần đều là phi thường kích động chỉ là đối với lao tổ tuyệt thiên thông sách theo một đầu cự long thi thể trở về cái này một cái tình huống bọn hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc không đúng vẫn như c ũ lưu tại đại sở sơn mạnh phong lôi đại đế bỗng nhiên hai mắt co r ụ t lại kia là kia là thiên hà long vương thân thể lúc này đại sở sơn mạnh tiên linh trì bên trong thiên hà long vương kia rách dưới long hồn cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hoàn toàn chính là không thể tin được hắn hắn hắn vậy mà mang về bản vương thân thể cho nên hắn hắn thật chẳn lẽ xâm nhập thương tiên minh hà h hơn nữa còn toàn thân trở lui. đối với tuyệt thiên thông đem thân thể của mình mang về chuyện này lúc này thiên hà long vương là cảm thấy không thể tưởng tượng là khó có thể tin thương thiên minh minh chủ chu thương tiên kinh khủng đến cỡ nào nó biết rõ vô cùng mặc dù tuyệt thiên thông đã hiện ra không giống bình thường thực lực đáng sợ nhưng là tại thiên hà long vương trong lòng cuối cùng cảm thấy tuyệt thiên thông cùng thương thiên minh minh chủ ở giữa vẫn là tồn tại t r ê n lệch thật lớn dù sao tuyệt thiên thông cho dù là mạnh cũng vẹn vẹn đại đế cảnh thất trọng tiên h tu vi mà thôi mà thương thiên minh minh chủ chu thương tiên thật là thực sự tiên kiếp cảnh cờ giả thật là tình huống hiện tại thiên hà long vương phát hiện giống như cùng nó tưởng tượng không giống phụ thân n g ư ơ i thật cho là tuyệt thiên thông đại nhân chỉ là xâm nhập thương thiên minh hang hổ toàn thân trở ra sao lúc này bạch t i ề u kiều hoàn toàn là một bộ sùng bãi ánh mắt nhìn về phía càng ngày càng gần tuyệt thiên thông tuyệt thiên thông đại nhân cường đại căn bản không có người chân chính tin tưởng cho nên tuyệt thiên thông đại nhân rất có thể là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thương thiên minh chương hai trăm linh hai tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan chương hai trăm linh hai tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan rất có thể là trực tiếp diệt thương thiên minh đối với bạch tiêu kiều cái này một loại thuyết pháp thiên hà long vương trong lòng căn bản không muốn tin tưởng bởi vì nó biết thương thiên minh đến cùng cường đại đến mức nào cùng kinh khủng dứt bỏ thương thiên minh minh chủ chu thương thiên không nói tại toàn bộ thương thiên minh bên trong vẹn vẹn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là hơn một ngàn vị cho nên chỉ dựa vào tuyệt thiên thông lực lượng một người diệt đi toàn bộ thương thiên minh cách nói này thật để cho người ta không thể tin được nhưng là hiện tại nhìn xem chính mình kêu bị tuyệt thiên thông sách theo trở về thân thể thiên hà long vương lại cảm thấy việc này có lẽ thật có khả năng bởi vì nó biết thân thể của mình bị chu thương thiên giấu ở nơi nào mong muốn cầm lại thân thể của mình trừ phi xử lý chu thương thiên nếu không cơ bản là không thể nào cho nên tuyệt thiên thông người này thật đem thương thiên minh tiêu diệt lao tổ cùng nên lão tổ khải hoàn theo tuyệt thiên thông bước vào đại sở sân mạch đế nguyên cùng khương nguyên trần hai người đều là phi thường kích động lao tổ cường đại như thế bọn hắn rốt c ụ c cùng đúng người lúc này ngay cả phong lôi đại đế đều là phi thường khiếp sợ tuyệt đại sư ngươi phong lôi đại đế vừa mở miệng tuyệt thiên thông chính là khoát tay trả lại lời khách s á o không cần phải nói có việc trước không vội v ảnh lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp đem thiên hà long vương thân thể ném vào tiên linh trì bên trong cái kia thiên hà long vương đúng không lao phu đem thân thể ngươi mang về cho nên ngươi dự định thế nào cảm tạ lao phu a a đúng rồi tuyệt thiên thông dừng một chút trực tiếp theo hệ thống trong thương thành tốn hao một trăm ức đ ế phẩm nguyên thạch mua một cái tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan đây là tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan xem ở bạch nha đầu phân thượng lao phu chỉ lấy ngươi tám mươi tỷ đ ế phẩm nguyên thạch cho nên đến lúc đó có nhớ kỹ cho a vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông liền đem kia một cái vàng óng ánh tạo hóa kim đan ném cho thiên hà lòng vườn k i a rách dưới long hồn giờ phút này đại sở sơn mạch bên trong nguyên đế khương nguyên trần phong lôi đại đế bạch t i ề u kiều cùng thiên hà long vương đều là phi thường khiếp sợ hoàn toàn chính là khó có thể tin nguyên một đám thần sắc đều giống như gặp quỷ đồng dạng trấn kinh tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan thương thiên a cái này xác định không phải nói đùa tại cái này h u y ề n dương đại lục phía trên liên loại kia có thể luyện chế ra đế thành phẩm cao giai đan dược luyện đan sư đều là cực ít cực ít nhưng là bây giờ tuyệt tiên thông thậm chí ngay cả tiên phẩm trung giai đan dược đều lấy ra hô hô giờ nay phút này nhìn xem lơ lửng tại tiên linh chỉ phía trên kia một cái vàng óng ánh đắt dược nguyên đế cùng phong lôi đại đế mấy người hô hấp đều là r ồ n r ậ p tim đập của bọn hắn đều giống như tiếng c h ố n g đồng g i ả t o giá trị tám mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch tạo hóa kim đan nếu là phục d ụ n g chẳng phải là sẽ có được kinh thiên tạo hóa tuyệt nói đạo hữu lúc này thiên hà long vương kia rách dưới long hồn đều là run r u dày đều là khó có thể tin xin hỏi đạo hữu cái này một cái tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan có thể là có thể trợ giúp ta khôi phục khôi phục tuyệt thiên thông xem thường ta nói thiên hà long vương ngươi cũng quá coi thường viên thuốc này Lao Phu cứ n đương nhiên à, à y xét thấy như hôm nay hoàn cảnh ảnh hưởng tại luyện hóa viên thuốc này về sau ngươi cũng sẽ không lập tức bước vào tiên đạo cảnh giới nhưng là chỉ cần tiên địa hoàn cảnh cho phép tiên đạo cường giả tồn tại ngươi liền lại bởi vì viên thuốc này tại tiên đạo cảnh giới bên trong đạt tới thành tựu bất phàm cho nên thật tốt chân quý a lần này nghe được tuyệt t i ê n thông cách nói này nguyên đế mọi người càng thêm chấn kinh Tái tạo, tạo trọng trọng o l nó, nó nhưng g ồ n b là nó long hồn đã sớm bị chấn áp mười mấy vài năm trước đó tức thì bị kia kinh khủng sắt lục pháp tắc gây thương tích cho nên thiên hà long vương rất rõ ràng nó cái này rách dưới long hồn trên thực tế đã ở vào tán loạn biên giới cho dù là cái này tiên linh trì cũng chỉ có thể kéo dài nó cái này rách dưới long hồn tán loạn thời gian mà thôi về phần khôi phục căn bản không có khả năng nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông cái này một cái tiên phẩm trung dài tạo hóa kim đan vậy mà có thể khiến cho nó tái tạo long hồn đồng thời trở lại thân thể của mình hơn nữa c ò n có thể nhường hắn bước vào tiên đạo cảnh giới như vậy tạo hóa c h i vật đừng nói là tám mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch liền xem như tám ngàn nước đế phẩm nguyên thạch nó đều là phi thường nguyện ý đến ở hiện tại nó có hay không tám mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch đó căn bản không cần lo lắng bởi vì thân thể nó có tại nó nội thế giới hiện tại Cho dù là biến trong h h à n một bộ bị kéo a l hồn thi thể, nhưng đó cũng là đại đế cảnh đại viên mãn long là đại đế đại thế ộ c cường giả t i thể、a. Trong t h A. đó thế giới bên trong vẫn tại ẩn dưỡng lấy hải lượng nguyên thạch chỉ có điều tại không có thần hồn đại đế trong thân thể đế phẩm nguyên thạch ẩn dưỡng tốc độ biến chậm gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần không ngừng nhưng là tốc độ c h ậ m nữa cũng không cải biến được nó kia một bộ thân thể thể nội thế giới bên trong vẫn luôn tại ẩn dưỡng đế phẩm nguyên thạch sự thật thiên hà long vương nhớ mang máng ban đầu ở nó bên trong thế giới bên trong cất giữ lấy cực phẩm nguyên thạch trọn vẹn hơn sáu ngàn ư c cho nên bây giờ hơn mười vạn năm trôi qua coi như tốc độ chấm nữa nói b ê đạo hữu thiên i hà long vương đã là vạn phần kích động hôm nay đại ân bạch mộ nhất định khắc trong tâm khảm ngày sau nếu có phân phó bạch mộ sẽ làm muôn lần chết không chối tử tuyệt thiên thông khoát tay háo lập tức nhìn về phía trong lúc khiếp sợ nguyên đế cùng khương nguyên trần cái kia hai người các người liền cho nó sung làm một chút hộ pháp để nó có thể thuận lợi luyện hóa tiêm một viên thuốc ca nói xong tuyệt thiên thông chính là tiêu sái trở về thông tin ê thần điện bên trong lần này xử lý thương thiên minh thu hoạch quả thực quá vui mừng cho nên hiện tại hắn mau mau lên xem chính mình lần này thu hoạch cụ thể là một cái dạng gì số lượng cũng t ỷ như đạt được nhiều ít c ự c phẩm nguyên thạch đạt được nhiều ít đế phẩm nguyên thạch loại hình đương nhiên kinh h ỉ nhất vẫn là tại thương thiên minh trong hai hộ đạt được một bộ phận tiên phẩm nguyên thạch chương hai t r b á n tháo cực phẩm nguyên thạch chương 203, b á n tháo cực phẩm nguyên thạch thông tin thần điện trong phòng trải qua đại khái kiểm kê tuyệt thiên thông là thật cao hứng hỏng hơn ba mươi tám phẩy không không ước cực phẩm nguyên thạch năm trăm bảy mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch còn có hơn ba n g h n tiên phẩm nguyên thạch lao phu đây là sự thực phát r a tuyệt tiên thông tâm tình vô cùng tốt còn tốt lao phu kịp thời nhường những cường giả kia lấy ra tự thân tài nguyên nếu là trễ một bước nữa lao phu nhưng liền không có như vậy thu hoạch khổng lồ bây giờ lao phu đã sẽ không lại là nguyên thạch thiếu mà giàu gì nhưng là thời gian đã qua một năm khoảng cách mấy thằng đãi con hoàn toàn hóa giải thai độc còn s u ấ t lại thời gian hai năm cho nên tiếp xuống thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn bán đi đủ nhiều tiên linh trì bảo đảm trong vòng hai năm sau đó bên trong hoàn toàn thay đổi cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh chỉ là tuyệt thiên thông nhữ mày bây giờ vẹn vẹn thời gian một năm mặc dù ra đời không ít đại đế cảnh giới cường giả nhưng ẩn dưỡng đi ra đế phẩm nguyên thạch lại còn chưa đầy đủ nhiều tựa như có chút tân tấn đại đế bọn hắn liền cũng không đủ thời gian ẩn dưỡng ra đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch thậm chí liền xem như có xu hướng lực bên trong tựa hồ cũng đang vì cực phẩm nguyên thạch thiếu cùng nó thế lực của nó xảy ra tranh đấu mà lao phu bây giờ trong tay tăng thêm t r ư đó hiện tại hết thể nắm giữ bốn nghìn hai trăm ước cực phẩm nguyên thạch nếu không tuyệt thiên thông trong đầu đột nhiên thông su lão phu muốn đem trong tay c ự c phẩm nguyên thạch bán đi nhường những cái kia thiếu khuyết c ự c phẩm nguyên thạch đại đế có thể có được đủ nhiều c ự c phẩm nguyên thạch kể từ đó một qua sang năm không phải liền là nhường cái này một cái thế giới nhiều 4.200 ức đế phẩm nguyên thạch sao v ề phần bán tháo c ự c phẩm nguyên thạch giá cả liền một đổi hai a một khối đế phẩm nguyên thạch đổi hai khối c ự c phẩm nguyên thạch nếu là không như vậy có chút cường giả tại tiên linh chỉ cùng t ự c phẩm nguyên thạch ở giữa cũng chỉ có thể hai chọn một rất nhanh lại là có tin tức mới chuyển ra cái kia chính là tuyệt đại sư dự định bán tháo bốn n ức t ự c phẩm nguyên thạch một đổi hai cũng t h như mua sắm một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch chỉ cần năm mươi vạn đế phẩm nguyên thạch liền có thể hối bái dạng này xem xét lòng dạ hiểm đ ộ c tương gia quả thực hát tới không hợp t ố i t h ư ơ n g a ai sẽ dùng năm mươi vạn đế phẩm nguyên thạch đi mua sắm một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch a nhưng trên thực tế bởi vì nắm giữ nội thế giới nguyên tinh tồn tại nguyên nhân bây giờ tốn hao năm mươi vạn đế phẩm nguyên thạch mua sắm một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch chỉ cần thời gian một năm cái này một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch liền có thể biến thành một trăm vạn đế phẩm nguyên thạch chỉ cần một năm liền có thể tăng gấp đôi lợi nhuận thấy thế nào đều không lỗ cho nên t u y ệ t đại sư sẽ bán tháo c ự c phẩm nguyên thạch chuyện này đối với những cái kia còn tại các nơi thu thập c ự c phẩm nguyên thạch đại đế mà nói quả thực chính là một niềm vui lớn bất ngờ nam hoang phong lôi thần tông bên trong đại điện vẫn t i ê u đại đế hướng phía ngụy phong lôi nói rằng lão tổ đã kiểm kê hoàn thành bây giờ tại phong lôi thần tông tất cả đại đế cảnh cường giả đế phẩm nguyên thạch cộng lại tổng cộng có một n g h n hai trăm ư c một n g h n hai trăm ư c đại điện phía trước nhất bảo tọa bên trên ngụy phong lôi nhữ mày như thế nói đến chúng ta có thể dùng cái này một n g h n hai trăm ư c đế phẩm nguyên thạch mua sắm một phương ba trăm triệu tiên linh chỉ c ù như g một p ơ n g thế r ư ợ n tiên n g i l trì. Nhưng như n h là cứ c vậy, ú tiếp n không thửa có có dư đ qua, qua một năm tại tông a t c vốn có nguyên thạch trên cơ sở chính là nhiều hai ước đế phẩm nguyên thạch thu nhập đều là ta tông lại hoa hắn mấy ngàn ước nhiều mua sắm mấy phương năm trăm trượng tiên linh chỉ nguy phong lôi nhìn xem trong đại điện một đám cường giả hỏi chư vị coi là bản đế như vậy dự định còn đi lao tổ anh minh v â n t i ê u đại đế lập tức còn nói thêm bất quá lao tổ tuyệt đại sư mặc dù bán tháo cực phẩm nguyên thạch nhưng chỉ có bốn n g h n hai trăm ước đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói bốn n g h n hai trăm ước cực phẩm nguyên thạch đã rất nhiều nhưng là phân tán ra ngoài cái kia chính là cung không đủ cầu cho nên lão tổ mong muốn theo tuyệt đại sư trong tay mua được cực phẩm nguyên thạch cơ hội này chỉ sợ không dễ rằng a nguy phong lôi gật đầu có đạo lý nhìn như vậy đến bản đế nhất định phải hiện tại liền đi tuyệt đại sư chỗ đại sở sơn mạch bên ngoài xếp hàng có quyết định nguyễn phong lôi chính là mang theo phong lôi thần tông tất cả đế phẩm nguyên thạch tiến về đại sở sơn mạch chỉ có điều tại hắn giáng lâm đại sở sơn mạch thời điểm cả người đều có chút trận tròn mắt bởi vì lúc này đại sở sơn mạch bên ngoài đã có bảy tám cái cường giả xếp thành hàng cũng chỉ như, như luyện đàn sư công hội nam hoàng tổng độ người phụ trách thôi đ i n h cũng t h ỉ như luyện ký sư công hội nam hoàng tổng độ người phụ trách lã sung trở một chút kết thúc n g u y phong lôi lập tức trong lòng có loại dự cảm xấu hắn tới chậm chính mình chỉ cần chỉ là hai nghìn ước t ự c phẩm nguyên thạch mà thôi sẽ không phải đều không được chia à. nhưng là ngay tại ngụy phong lôi như thế lo lắng thời điểm một đạo nhường hắn vô cùng ngạc nhiên tin tức lần nữa chuyên r a bán tháo c ự c phẩm nguyên thạch kế hoạch không thay đổi nhưng là bán tháo c ự c phẩm nguyên thạch số lượng theo lúc đầu bốn nghìn hai trăm ước biến thành vô thượng hạn nói cách khác mặc kệ bây giờ huyền dương đại lục cường giả cần bao nhiêu c ự c phẩm nguyên thạch đều có thể toàn lực mua sắm tuyệt đại sư có t ự c phẩm nguyên thạch dự trữ có thể vô hạn hài lòng tất cả cường giả nhu cầu dạng nay một cái sau bộ tin tức vừa chuyên ra toàn bộ huyền dương đại lục ngàn vạn thế lực cùng cường giả đều càng thêm vô thượng h ạ vô hạn hài lòng bất kỳ cường giả mua sắm c ự c phẩm nguyên thạch nhu cầu như thế tuyệt đại sư đến cùng có bao nhiêu c ự c phẩm nguyên thạch a thông tin ê thần điện trong phòng hệ thống a hệ thống n g ư ơ i mẹ nó quả thực là cho lão phu thật là lớn ngạc nhiên mừng rỡ a đem tin tức truyền sau khi ra ngoài tuyệt thiên thông tâm t ì n h đều vẫn là ở vào vô cùng trong sự kích động kích động nguyên nhân đi kỳ thật rất đơn giản cái kia chính là hắn có thể dùng trong tay đế phẩm nguyên thạch theo hệ thống thương thành bên trong trao đổi t ự c phẩm nguyên thạch một đế phẩm nguyên thạch có thể trao đổi một trăm l ự c phẩm nguyên thạch hơn nữa không có hạn mạch muốn đổi nhiều ít li đồng thời dạng này một cái tình huống còn có thể dùng tiên phẩm nguyên thạch đến trao đổi đ ế phẩm nguyên thạch trao đổi tỷ lệ đều là giống nhau một tiên phẩm nguyên thạch trao đổi một trăm đ ế phẩm nguyên thạch giống nhau không có hạn mức cao nhất giống nhau có thể muốn đổi nhiều ít liền vẫn ít nhiều kể từ đó t h u y ệ t thiên thông có thể không kích động sao hắn đương nhiên kích động bởi vì cứ như vậy hắn liền có thể dùng trong tay có đ ế phẩm nguyên thạch trao đổi ra lượng lớn c ự c phẩm nguyên thạch cứ như vậy hắn liền đ ủ có vô số đếm không hết t ự c phẩm nguyên thạch bán tháo cho huyền dương đại lục cường giả hắn liền có thể kiếm được càng nhiều rồi lông dê xuất hiện ở dê trên thân tuyệt thiên thông cảm giác hắn giống như tại gian thương con đường này bên trên càng thêm phong sinh thủy khởi chương hai trăm linh bốn thiên hà long vương hắn trở về chương hai trăm linh bốn thiên hà long vương hắn trở về、Ngừng. khi lấy được tiên phẩm trung giai tạo hóa kim đan ngày thứ bảy theo đại sở sơn mạch bên trong một đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang tại đại sở sơn mạch không trùng trong khoảnh khắc chính là biến mở tối sấm sét vác rội thiên uy kinh khủng lập tức toàn bộ nam hoang vô số cường giả đều là bị cái này đột nhiên một màn trò kinh hại không nhỏ đặc biệt là những cái kia tụ tập chờ đợi tại đại sở sơn mạch bên ngoài cường giả lúc này càng là cảm thấy một trận sợ mất mật một loại manh liệt khủng hoảng không tự chủ được chính là tại vô số cường giả trong lòng sinh sôi rầm rầm sông lớn thủy chiều k h u ấ động giờ này phút này ở đằng tiêm ộ t đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang v tại đại sở sơn mạch không trung lại là xuất hiện một mảnh mấy ngàn dặm phạm vi phát ra khí tức khủng bố sông lớn dị tượng mà ở đằng kia sông lớn bên trong lúc này càng là long uy hạo đảng kinh khủng thần long k h í thế trực tiếp đem vô số cường giả áp bách bước lui ngoài mấy trăm dặm ngừng lại có một đạo tiếng long ngâm vang ngay sau đó tại vô số cường giả kinh hãi trong mắt lúc này xuất hiện tại đại sở sơn mạch không trung sông lớn dị tượng bên trong có một đầu không sai biệt lắm ba trăm trượng thân thể băng lam ngân long đẳng không mạ lên giờ phút này kia một loại vốn là kinh khủng thần long chi uy càng là ngưng tụ như thật mà kiêm một đầu không sai biệt lắm ba trăm trượng thân thể băng lam ngân long lúc này càng làm cho vô số cường giả cảm thấy mãnh liệt c h ầ n kinh thiên hà long vương rất nhiều cường giả đều nhận ra lúc này xuất hiện tại đại sở sơn mạch không trùng kiêm một đầu băng lam ngân long liền là lúc trước nắm giữ nam hoàng đệ nhất cường giả danh xưng thiên hà long vương nó trở về giờ phút này tại vô số cường giả chứng kiến bên trong kiêm một đầu theo sông lớn bên trong đằng không mà lên băng lam ngân long khí thế của nó đang trở nên cường thịnh hơn thật giống như mong muốn đánh vỡ một cái nào đó gông c ù n xiềng xích nhưng là trong h h n ê nháy n g mắt đó thiên cung phía trên mở tối tiêu tán thiên đạo lôi đỉnh rút đi dương quang chiếu xuống kia một đạo thân thể khôi ngô phía trên nhường như là một tôn chân thần nhường vô số cường giả không tự chủ được sinh ra một loại ngưỡng mộ tâm lý một cái tia đã từng chiếm đoạt nam hoang đệ nhất cường giả bảo tọa hai mươi vạn năm thiên hà long vương hắn trở về hơn nữa so với lúc trước mạnh hơn thiên hà long vương v â n tước đại đế nuốt nước miếng thần sắc ngưng trọng kết thúc hắn thật trở về lúc này v â n tước đại đế thần sắc là phi thường ngưng trọng bản thể của hắn là thất thải v â n tước thích nhất đồ ăn chính là một chút c ự x à cự mãng giao lòng thậm chí là chân long loại hình tại hắn tu hành đến nay mấy chục vạn năm trong lúc đó thật là săn thức ăn không ít giao lòng loại hình đồ ăn hơn nữa tại lúc trước thiên hà long vương xung kích tiên đạo cảnh giới biến mất về sau hắn càng là liền thiên hà long vương dòng d i đều ăn mất không ít cho nên bây giờ hắn cùng thiên hà long vương ở giữa thật là huyết hải vân tước đại đ ế là thế nào cũng không nghĩ tới thiên hà long vương lại còn có trở về một ngày bất quá tương đối may mắn là tại vân tước đại đ ế trong ý thức tại bây giờ nam h o à n g thậm chí là tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên đều không có thiên hà long vương ròng rõi cho dù là có một ít cái gì giao a long a loại hình cũng là cùng thiên hà long vương tám gậy c h e đánh không đến cùng một chỗ cho nên thiên hà long vương trở về cũng không có khả năng biết mình ăn hết hắn như vậy đa t ử truyện ự kể từ đó liền xem như vân tước cùng long tộc ở giữa vốn là trời sinh định nhân cũng sẽ không vừa thấy mặt liền vật lộn húng chi bây giờ nơi này vẫn là tuyệt đại sư địa bàn coi như thật có cái gì cá lọt lưới chạy đến cùng thiên hà long vương nói thứ gì chẳng lẽ hắn liền dám độc t h ủ phụ vương nhưng mà ngay tại vân tước đại đế ý tưởng như vậy thời điểm theo một đạo nữ tử thanh em xuất hiện nhất thời chính là nhường hắn sắc mặt đại biến phụ vương thiên hà long vương dòng dõi lê thợm không phải đều bị hắn đã ăn xong sao thế nào thật có cá lọt lưới a lập tức một người mặc màu trắng quần áo tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở thiên hà long vương trước người càng làm cho vân tước đại đế sắc mặt biến đổi lớn bạch kiêu kiều là một cái ngẫu nhiên xuất hiện tại tuyệt đại sư bên người nữ tử xong đời lần này phiền phức lớn rồi vẫn tước đại đế mặc dù đã sớm biết bạch tiểu kiều tồn tại nhưng cũng không có đem nàng cùng thiên hà long vương liên hệ tới cùng một chỗ dù sao tại bạch tiểu kiều trên thân căn bản không cảm giác được bất kỳ thiên hà long vương hết u y mạch khí tức cho nên tại biết bạch tiểu kiều tồn tại thời điểm vẫn tước đại đế chỉ coi nàng là một đầu bình thường bạch giao là cùng thiên hà long vương tắm gậy c h e đánh không đến một chỗ nhưng là bây giờ thiên hà long vương lại là bạch tiểu kiều phụ vương phụ vương người rốt cục trở về bạch tiểu kiều mắt đỏ tựa như là phụ vương không co ở đây những năm này nàng nhận lấy thiên đại hủy khuất như thế nhất thời tựa như là một loại nào đó phong ấn tại bạch tiểu kiều trên thân bị phá ra kinh khủng huyết mạch chi lực chính là tại bạch tiểu k i ể u trên thân phát ra hơn nữa vẹn vẹn một nháy mắt bạch tiểu kiều tu vi càng là tại nương theo lấy kêu một loại kinh khủng huyết mạch lực lượng bắn ra trực tiếp theo đại đế cảnh sơ kỳ bước vào đại đế cảnh trung kỳ cái này đây là như thế huyết mạch nàng lại là thiên hà long vương g i n g dõi thiên hà long vương đây chính là nam hoang vô tận hải bên trong bá chủ có thể ai có thể nghĩ tới hắn gái này một g i n g dõi lại là sinh tồn ở khoảng cách này vô tận hải bên ngoài mấy chục triệu dặm địa phương lúc này theo bạch tiểu k i ể u trên người huyết mạch giải phong phong lôi đại đế bọn người là phi thường khiếp sợ ngay cả nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn hắn lúc này cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ thiên hà long vương đang chủng kích tiên đạo cảnh giới biến mất trước đó thật là nam hoang đệ nhất cường giả chiếm lấy nam hoang đệ nhất cường giả bảo tọa trọa vẹn hai mươi vạn năm lâu thậm chí tại toàn bộ huyền dương đại lục, cũng giống nhau chiếm cứ lấy đệ nhất cường giả bảo toàn mà nam hoàng vô tận hải liền là lúc trước thiên hà long vương tu luyện địa phương của thời theo đạo lý nói xem như thiên hà long vương dòng dõi bạch k i ể u k i ể u không nên sinh hoạt tại vô tận hải sao hơn nữa trên người nàng huyết mạch phong ấn lại là chuyện gì xảy ra nghĩ lại rất nhiều cường giả đều hiểu từ khi lúc trước thiên hà long vương xung kích tiên đạo cảnh giới biến mất về sau tại vô tận hải bên trong thiên hà long vương những cái kia dòng dõi chính là nhận vô số cường giả chết ép thậm chí có chút cường giả càng là trực tiếp lấy thiên hà long vương dòng dõi làm thức ăn kể từ đó cái này bạch kiều kiều hẳn là tại một ít long tộc cường giả trợ giúp phía dưới phong ấn tự thân huyết mạch thoát đi vô tận hải cho nên bây giờ thiên hà long vương trở về lúc trước những cái k i a đối vô tận hải xuất thủ cường giả cùng thế lực chỉ sợ là phải xui x ẹ o t c h ờ một chút nguyên đế cùng khương nguyên trần bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống ban đầu ở thiên hà long vương xung kích tiên đạo cảnh giới biến mất về sau bọn hắn cùng rất nhiều nghịch thiên minh cường giả đều là xâm nhập vô tận hải lòng cùng tranh đoạt rất nhiều bảo vật cho nệ trường hai trăm linh năm tìm thái gia ra, ra đi rồi chương hai trăm linh năm tìm thái gia ra, ra đi rồi chiếm đại o t nam n a h o đế ệ n h ấ cảnh n g già b tọa đại viên mãn tu vi chỉ đợi thiên địa hoàn cảnh thuế biến liền có thể bước vào tiên đạo cảnh giới tuyệt tiên thông rõ ràng cảm nhận được bây giờ thiên hà long vương liền xem như đối đầu một chút tiên kiếp cảnh tứ trọng tiên h cường giả thậm chí là đối đầu một chút tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên cường giả cũng đều là có thể chia năm năm cho nên cái này thiên hà long vương rất mạnh đương nhiên cùng mình so lời nói còn hơi kém hơn rất nhiều lúc này đối với bạch tiểu kiều trên thân huyết mạch phong ấn giải trừ cái này một cái tình huống tuyệt thiên thông đồng dạng là hơi kinh ngạc hơn nữa nghe được nguyên đế cùng một chút đại sở sơn mạch bên ngoài cường giả tiếng nghị luận tuyệt thiên thông cũng minh bạch bạch tiểu kiều huyết mạch phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho cùng cũng là vì mạng số a về phần thiên hà long vương cùng vân tước đại đế ở giữa ấn đoán tuyệt thiên thông sẽ không n h ú n tay thừa dịp người ta gặp rủi ro sau đó săn ăn người ta dòng dõi mặc dù tại cái này một cường giả vi tôn thế giới không sống ngống chết vốn chính là sinh tồn quy tắc nhưng là người ta muốn báo t h ủ đó cũng là tuân theo cái này một cái thế giới quy tắc ca phụ vương là hắn không c h u n g tại huyết mạch của mình phong ấn giải trừ tu vi vững chắc về sau bạch t i ề u kiểu chính là chỉ vào đại sở sơn mạch bên ngoài vân tước đại đế phụ vương ban đầu ở ngươi xung kích tiên đạo cảnh giới biến mất không đến thời gian ba tháng vân tước lao tặc chính là không chút kiên kỵ săn thức ăn vô tận hại lòng tộc thành viên đại ca nhị ca còn có thất tỷ chim sáo cựu ca bọn hắn tất cả đều là bị vân tức lao tặc săn thức ăn rơi nhưng là hắn cũng không có ngay đầu tiên đậu thủ mà là hướng phía tuyệt thiên thông vị trí chắc tay đạo hữu xem cho phép bản đế giải quyết một ít chuyện riêng lại đến hướng ngươi nói tạ tuyệt thiên thông còn chưa lên tiếng đại sở sơn mạch bên ngoài vẫn tước đại đế chính là khẩn trương nói thiên hà bản đế khuyên ngươi đừng gây chuyện nơi đây dãy núi thật là tuyệt đại sư địa bàn ngươi nếu là dám ở chỗ này đối bản đế đậu thủ tuyệt đại sư nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn a cái này lão con bê d i p tâm không tốt a cho lão phu lời tân b u ố c sẽ ra hổ đáng tiếc lão phu xưa nay đều không để mình bị đẩy vòng vòng lập tức tuyệt thiên thông hướng phía thiên hà long vương khoát tay á o không sao ngươi muốn làm gì liền đi làm gì a chuyện của ngươi lão phu sẽ không nhúng tay cái gì tuyệt thiên thông lời nói trực tiếp nhuồn vân tước đại đế c h ấ n kinh không phải tuyệt đại sư lão hủ thật là tìm ngươi mua sắm tiên linh trì ngươi không thể cắt tìm đến lão phu mua sắm tiên linh trì không tầm thường a nhưng mà tuyệt thiên thông căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi sẽ không phải tưởng rằng tìm đến lao phu mua sắm tiên linh trì lao phu liền phải đối an toàn tính mạng của n g ư ơ i phụ trách lao phu liền muốn ngăn cản cựu nhân của ngươi tìm ngươi báo thủ muốn là như thế này vậy ngươi chẳng lẽ có thể khắp thế giới làm sàng làm bậy sau đó chạy đến lao phu cái này đại sở sơn mạch đến tìm cầu che chở lại nói ngươi chỉ là đến xếp hàng chờ chờ mua sắm tiên linh trì thật là người ta thiên hà lòng vương còn thiếu lao phu tám trăm ứ c đâu lao phu thật muốn ngăn cản hắn tìm ngươi báo thủ nếu là hắn quịt nợ đi thẳng một mạch lao phu chẳng phải là muốn tổn thất tám trăm ư c lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp đi đến thông thiên thần điện phía trước một cái trên ghế mây nằm xuống cầm trong tay quả hương bổ lung la lung lay cái kia thiên hạ à, có chuyện liền mau chóng giải quyết giải quyết xong về sau mau đem thiếu lao phu tám trăm l i c trả đạo hữu yên tâm bản đế tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng thiên h ạ long vương vừa dứt tiếng thời điểm bạch t i ề u k i ề u đã là xuất hiện ở tuyệt thiên thông bên cạnh đại nhân nếu không tiểu nữ t ử đến cấp ngươi quạt gió à. đại sở sơn mạch bên ngoài nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà thật mặc kệ thiên hà long vương lại ở chỗ này hướng hắn ra tay cả người theo sau chính là hóa thành một cái to lớn thất thải vân tức hướng phía nơi xa vân tước lao tặc người trốn không thoát ngừng một đạo long ngâm kinh thiên địa vân tước đại đế bỏ mạng trốn trong khoảnh khắc hắn trốn hắn truy hắn mọc cánh khó thoát toàn bộ nam hoang vô số cường giả lại một lần nữa gặp được thiên hà long vương cường đại xem như một vị tu luyện mấy chục vạn năm lao quái vật cho dù vân tước đại đế bi danh không nhỏ nhưng là lúc này đối mặt thiên hà long vương hắn cũng chỉ có bỏ mạng bỏ chạy lựa chọn hai người thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp độ trung hoang tây hoang bắc hoang đông hoang huyền dương đại lục bên ngoài hư khâu mỗi một chỗ đều trở thành vân tước đại đế đảo vong tri đ i ệ hơn nữa v â n tước đại đế cáo giả vậy mà mong muốn cố ý t r e o chọc một chút thế lực cường đại hóa giải thiên hà long vương truy sát nhưng mà rất đáng tiếc bây giờ huyền dương đại lục vô số cường giả cũng không phải là mắt mù tâm mù v â n tước đại đế mặc kệ là muốn họa thủy đông dẫn còn là muốn mượn đao giết người tất cả đều thất bại sau nửa cách giờ thiên hà lão hủ a đông hoang nào đó một chỗ theo một đạo kêu thảm v â n tước đại đế cuối cùng không thể trốn qua thiên hà long vương t r â n sát v â n tước đại đế như vậy vẫn l ạ nam hoang thiên hà long vương s á c h theo vân tước đại đế thi thể đạp không đi vào đại sở sơn mạch đạo h ư u bản đế đã xem vân tước lao tặc thần hồn chân sát ngươi nếu không chê cái này thất thải vân t ư ớ c n g h i ê n hữu kỷ mặc dù lớn điểm nhưng huyết nhục lại là vật đại b ổ đại b ổ lần này tuyệt thiên thông còn không nói chuyện đại sở sơn mạch bên ngoài chính là xuất hiện một đạo cô gái trẻ tuổi thanh âm có vẻ hơi y ế u k ỷ một gã người mặc vàng nhạt vụ y kỷ hoặc bắt mỹ lệ nữ hải khống chế lấy một cái phi hành bảo vật giáng lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài thiên vương cảnh giới tiểu nhã đầu ngươi là cái nào cái tô môn cũng là đến xếp hàng muốn mua ti chính là có cường giả b ắ t chuyện bất quá tiểu nha đầu lao phu không thể không khuyên ngươi m ộ t c â u bây giờ có thể tới này đại sở sơn mạch cùng tuyệt đại sư giao dịch cái nào không phải đại đế cảnh giới tu vi mà ngươi cái này khu khu thiên vương cảnh giới tu vi kiêm một gã cường giả lắc đầu cho nên ngươi vẫn là từ lâu tới về đến nơi lâu a đừng nói như ngươi loại này không quan trọng thực lực người căn bản không có khả năng tiếp xúc đến tuyệt đại sư tiến hành giao dịch liền xem như may mắn cùng tuyệt đại sư đặt thành giao dịch chỉ sợ đến lúc đó ngươi vừa rời đi cái này đại sở sơn mạch liền phải hương tiêu ngập vẫn nghe được vị kia xấu xí g â y cho cả xương lão giả lời nói kia một thân vàng n h ạ t vũ y nữ tử gật đầu ân tiền bối nói có đạo lý xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh người kia chỉ ngay ngắn thân thể đưa tay một vớt sợi dâu bản đế thái diễn môn lao tổ tư không thần a ba kia một thân vàng n h ạ t vũ y nữ tử một bộ bừng tỉnh hiệu ra bộ dáng chưa từng nghe qua tựa như ngươi chưa từng nghe qua ta cũng như thế ách tư không thần bỗng nhiên thần sắc kinh ngạc cô gái nhỏ này đùa bản đế đâu đúng rồi ta gọi tuyệt thiên, thiên nghe nói có cái gì vận đại bổ tìm thái gia ra đi rồi cái gì tuyệt thái gia ra nhưng ì n xem hoạt bắt b ớ c vào đại sở s ơ mạch tuyệt thiên thiên, h tuyệt tư n k ô trên h kinh hãi. ầ n biến mặt mò t bá ư n trưng g giao dịch bắt đầu. 206, giao gia Thái gia, i dịch dịch h bắt bắt t đầu, đầu. thực i tới rồi. Còn chưa tới gần kia to lớn sân cốc, tuyệt thiên thiên thanh ẩm đã là chuyển vào tuyệt thiên thai. ê trên n Còn gần lớn sân thanh chuyển thông trong、thai. Nhưng to tuyệt tuyệt chưa gốc, h vào là ẩm đã tế tại tuyệt thiên thiên vừa mới tới gần đại sở sơn mạch thời điểm tuyệt thiên thông liền đã biết được cho nên đối với đại sở sơn mạch bên ngoài chuyện tuyệt thiên thông giống nhau rõ như lòng bàn tay thiên thiên a hôm nay thế nào có dành đến xem thái gia ra a tuyệt tiên thông theo trên ghế mây ngồi thẳng người bạch tiêu kiểu vẫn như cũ đứng tại phía sau hắn nhẹ nhàng giao trong tay quả xếp nha t ạ p mao chim tuyệt tiên tiên đi vào trong sân gốc trước hết nhất nhìn thấy chính là thiên hà long vương trong tay s á c h theo thất thải v ấ t tước nhưng là nàng lại là nhường thiên hà long vương cùng nguyên đế bọn người thần sắc kinh ngạc thất thải v ấ t tước vậy mà biến thành tạp mao chim bất quá dạng này hình dung giống như cũng rất chuẩn xác đủ mọi màu sắc lông vũ đó không phải là tạp mao sao thái ra ra cho nên các người mới vừa nói vật đại bộ chính là cái này một cái tạp mao chim sao còn có tuyệt thiên thiên quan sát một chút sách theo thất thải vân tước thiên hà long vương thái ra ra cái này một vị tiền bối là ai thiên thiên nhìn không thấu hắn cảm giác hắn giống như rất mạnh bộ dáng ân ba cũng không đúng tuyệt thiên thiên quan sát một chút bây giờ có thể ở trong thung lũng này nhìn thấy tất cả mọi người giống như cái này một chỗ không có người nào là ta có thể nhìn thấu cho nên thái ra ra chẳng lẽ những này tiền bối đều là đại đế cảnh giới tu vi đối mặt tuyệt thiên thiên vấn đề tuyệt thiên thông lập tức mở miệng nói các vị đây là lao phu chắc gái tuyệt thiên thiên tự nhỏ cưng chiều hỏng chính là như vậy không lớn không nhỏ chắc gái nhìn qua giống như rất thụ tuyệt thiên thông sùng ái a thiên hà long vương trực tiếp rút ra trong tay thất thải vân tức một cây thất thải vũ mao đưa cho tuyệt thiên thiên cô gái nhỏ bản đế thiên hà long vương hôm nay mượn hoa hiến phật đem cái này thất thải vũ mao đưa cho ngươi thiên thiên hà long vương tuyệt thiên thiên cũng không có đưa tay tiếp nhận k i ê m một chi thất thải vũ mao ngược lại là có chút chấn kinh tối lui đến tuyệt thiên thông trước người thái ra ra thiên hà long vương không phải đã sớm biến mất sao người này thật là thiên hà long vương tiền bối cái này một vị tiền bối đích thật là thiên hà long vương cho nên thiên thiên a còn không tranh thủ thời gian cho tiền bối hành lễ tuyệt thiên thông đưa tay chỉ bạch kiểu kiểu đúng rồi cái này một vị chính là thiên hà long vương quê nữ sau một lát trong sơn cốc có thịt nướng mùi thơm phiêu tán ở trong thiên địa. thanh danh không nhỏ vân tước đại đế cuối cùng trở thành lửa than bên trên mỹ vị chỉ trước mắt bán tiên linh chỉ cùng các loại đ ế khí cùng t u y ệ t đại sư bán tháo cực phẩm nguyên thạch thời gian đã là đến toàn bộ đại sở sơn mạch bên ngoài bây giờ có thể nói là đông như chảy hội hơn nữa bây giờ tụ tập tại đại sở sơn mạch bên ngoài tất cả đều là một chút tại thế lực khắp nơi bên trong địa vị bất phàm đại đế cảnh cường giả có rất nhiều cường giả thậm chí là trực tiếp mang theo tầm mười vị đại đế cường giả hộ giá hộ hàng dù sao, tiên linh chỉ loại vật này, đại đế khách hàng số một tiêu phí một ước đế phẩm nguyên thạch tuyệt đại sư lão phu muốn hai cái ba trăm linh t r ư ợ n g tiên linh trì cộng thêm hai mươi kiện thực phẩm đề khí còn có lao phu phải dùng một h ước đế phẩm nguyên, thạch mua sắm cực phẩm nguyên thạch đại đế khách hàng số hai tiêu phí một trăm sáu mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch Ức đế phẩm nguyên thạch. theo u y giao dịch thời kỳ đến tuyệt thiên thông tính là chân chính thấy được cái này một cái thế giới cường giả đến cùng đến cỡ nào đến cuồng hơn nữa cái này một cái thế giới cường giả đều rất thông minh tựa như bây giờ cho dù là đối mặt tiên linh chỉ thứ trí bảo này dụ hoặc nhưng là có rất nhiều cường giả đều là chịu đựng được cái này một loại dụ hoặc cũng không có hoa phí quá nhiều nguyên thạch tới mua giá cả quá đắt tiên linh chỉ. ngược lại đều là dùng đại lượng đế phẩm nguyên thạch tới mua tuyệt thiên thông trong tay bán tháo cực phẩm nguyên thạch bởi vì tất cả mọi người biết tại dung hợp nội thế giới nguyên tinh bọn hắn một năm về sau nội thế giới bên trong đế phẩm nguyên thạch vẫn là đế phẩm nguyên thạch nhưng là cực phẩm nguyên thạch lại là lại biến thành đế phẩm nguyên thạch cho nên bây giờ góp nhặt cực phẩm nguyên thạch càng nhiều một năm sau có thể có được đế phẩm tất cả mọi người biết đế phẩm nguyên thạch giá trị thực tế là c ự c phẩm nguyên thạch gấp trăm lần nhưng là tất cả mọi người cũng biết hiện tại c ự c phẩm nguyên thạch so với đế phẩm nguyên thạch càng đáng tiền cho nên đối với mua sắm tiên linh trì tranh thủ thời gian góp nhặt đại lượng c ự c phẩm nguyên thạch mới là sáng suốt chi tuyển về phần tiên linh trì cùng đế khí loại hình đủ là được mà đối với cái này một loại giao dịch mở ra bắt đầu tuyệt thiên thông đương nhiên sẽ không tự mình động thủ dù sao nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn hắn chính là tốt nhất tay chân cho nên mỗi một ngày tuyệt thiên thông có thể làm c h ân h là tiên nguyên, nguyên g độc phủ mấy ngày sau nhìn thấy hệ thống trong thương thành xuất hiện sản phẩm mới tuyệt thiên thông lập tức liền đến một chút hứng thú tiên nguyên độc phủ trên thực tế cùng tiên linh chỉ có dị khúc đồng công tri rượu cũng là có thể trợ giúp mọi người tu luyện nơi tốt đồng thời cũng là có thể sinh ra tiên đạo linh vận bất quá Tiên nguyên động p hơn trên thực tế chính là từng tòa tiên nguyên chính ẩn chứa là lực đạo s Đủ loại s ơ nữa to to nhỏ nhỏ đều có. Mà ở đằng kia chút trên núi, đều có một cái tiên đạo tu đạo nhỏ nhỏ đằng núi, nguyên nồng động luyện động phủ. Hơn phủ. đều đều có. có cái Mà ở kia lực những cái kia trong động phủ không gian đều là các có khác biệt có tu luyện trong động phủ chỉ có một tầng tu luyện không gian mà có tu luyện trong động phủ lại là có ba tầng tu luyện không gian thậm chí là bảy tầng tu luyện không gian trở. tu luyện không gian tầng thứ càng nhiều tu luyện động phủ hiệu quả càng tốt mà tốt nhất tiên nguyên đ ộ n phủ trọn vẹn chín tầng tu luyện không gian dựa theo hệ thống giới thiệu Loại nhưng à y nguyên tiên động p ủ trên thực tế tiên cảnh chỉ có c giới đạo ờ giả tu là u hiệu quả. chịu y ệ hiện n năng tiên khả thể h Dù sao, chịu thiên địa o n cảnh ảnh hưởng, tại i ê n đ o cảnh g ớ dưới i phía cái ư ờ n tiên nguyên động phủ chi bên trong tu luyện một và năm, cũng là sẽ không g giả, tại chi cho phủ h dù là là và tu một đột p sẽ t ớ t i ê này đạo cảnh giới. Nhưng giới. l tại cái n à tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện nhận thiên địa hoàn cảnh áp chế không có thể đột phá nhưng chỉ cần thời gian dài ở trong đó tu luyện chỉ cần thiên địa hoàn cảnh thể biến trong đó tu luyện c ư ờ n g giả chính là hậu tích bắc phát thu hoạch to lớn cũng trực tiếp theo đại đế cảnh đ ỉ n h phong một lần hành động đột phá tới tiên kiếp cảnh tứ trọng tiên thậm chí tiên kiếp cảnh ngũ trọng tiên loại hình đồng thời tiên nguyên đậu phủ đ ả n sinh tiên đạo linh vận cùng tiên linh chỉ đ ả n sinh tiên đạo linh vận hiệu quả đều là xê xích không nhiều số tầng càng nhiều tiên nguyên đậu phủ sinh ra tiên đạo nguyên lực hiệu quả càng tốt chỉ là xem xét giá cả tuyệt thiên thông đều là có không nhỏ kinh ngạc so với tiên linh chỉ tiên nguyên đậu phủ quý hơn chương hai trăm linh bảy tiên nguyên đ ậ phủ chương hai trăm linh bảy tiên nguyên đ ậ phủ một tầng tiên nguyên đ ậ phủ giá bán một trăm triệu đế phẩm nguyên thạch ba tầng tiên nguyên đ ộ n phủ giá bán 50 m m ư ớ c đế phẩm nguyên thạch tám tầng tiên nguyên đ ộ n phủ giá bán 5.000 ước đế phẩm nguyên thạch chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ giá bán 1.000 tỷ đế phẩm nguyên thạch nhìn thấy tiên nguyên đ ộ n phủ giá bán tuyệt thiên thông đều là cảm thấy không nhỏ trần kinh Không, là phi thường trần kinh hệ thống tiên nguyên đ ộ n phủ bán đắt như vậy ai mua được ga túc chủ sáu tầng trở lên tiên nguyên đ ộ n phủ cho dù là tiên vương cảnh giới cường giả cũng là thèm nhỏ nước dãi mà chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ càng là tiên đế cường giả cũng muốn tranh đoạt tu luyện bảo đ i ệ cho nên túc chủ chỉ là một tỷ đế phẩm nguyên thạch cũng chính là một trăm ư c tiên phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được một tòa liền tiên đế cảnh giới cường giả đều muốn tranh đoạt chín tầng tiên nguyên độc phủ ngươi còn cảm thấy quý sao chín tầng tiên nguyên độc phủ liền tiên đế cảnh giới cường giả đều muốn tranh đoạt nhỏ hẹp là lao phu nhỏ hẹp a cái loại này liền tiên đế cảnh cường giả đều muốn tranh đoạt tu luyện bảo địa chỉ là một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch mười vạn ứ c không một trăm vạn ứ c nhất định phải bán hắn một trăm vạn ứ c đế phẩm nguyên thạch vốn cho rằng chỉ là có thể sinh ra tiên đạo linh vận bình thường tiên đạo độc phủ nhưng là hiện tại tuyệt tiên thông mới chính thức ý thức được loại này tiên nguy chỉ cần cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn thuế biến chỉ cần ra đời rất nhiều tiên đạo cảnh giới cờ ư n giả g lại cho bọn họ phát triển qua mười mấy thời gian hai mươi năm cái gì năm tầng tiên nguyên đ ộ u p h ụ cái gì sáu tầng tiên nguyên đ ộ u p h ụ không liền có thể trắng trợn bán sao cho nên bây giờ ngoại trừ bán tiên linh trì bên ngoài tuyệt thiên thông cảm giác một tầng tới bốn tầng tiên nguyên đ ộ u p h ụ cũng có thể bắt đầu bán v ề phân giá cả a gấp mười là được cũng tỷ như một tòa bốn tầng tiên nguyên đ ậ phủ tại hệ thống trong thương thành giá bán là một trăm ức đế phẩm nguyên thạch mà hắn lấy ra bán một nghìn ức đế phẩm nguyên thạch hoàn toàn là hợp tình hợp lý hơn nữa cái này một cái chuyện giá bán đã là vô cùng lương tâm hệ thống trước cho lão phu mua sắm một trăm tòa một tầng tiên nguyên đ ộ n phủ một trăm tòa tầng hai tiên nguyên đ ộ n phủ còn có một trăm tòa ba tầng tiên nguyên đ ộ n phủ lão phu muốn thử trước một chút n h ì n loại này tiên nguyên đ ộ n phủ giá thị trường như thế nào đốt mua sắm một trăm tòa một tầng tiên nguyên đ ộ n phủ khấu trừ một trăm ức đế phẩm nguyên thạch mua sắm một trăm tòa tầng hai tiên nguyên đ ộ n phủ khấu trừ một nghìn ức đế phẩm nguyên thạch mua sắm tốc chủ phối hợp tiên đạo công pháp cường giả tại tiên nguyên đ ộ phủ bên trong tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn hơn nữa chỉ có tu luyện tiên đạo công pháp khả năng tại tiên đạo cảnh giới bên trong đạt tới cao hơn thành cựu cho nên b u ồ n hệ thống để cử túc chủ mua sắm một chút tiên đạo công pháp chuyển thụ tới huyền dương đại lục đây cũng là nhường huyền dương đại lục nhanh chóng mạnh lên một cái con đường tiên đạo công pháp cho nên hệ thống đều có gì tốt tiên đạo công pháp tranh thủ thời gian cho lão phu tiến cử lên đế hoàng huyền tiên quyết cựu dương tiên đế tâm kinh vô tận tiên linh quyết cựu chuyển hoàng tiên t h ầ n công túc chủ một môn tiên đạo công pháp một tỷ đế phẩm nguyên thạch già trẻ không đạt mấy ngày sau cái gì đông hoàng h u y ề n thiên tông đại đế lao tổ một bộ khó có thể tin thần sắc hoàng sợ nói người xác định tin tức đáng tin vị tiêu tuyệt đại sư coi là thật có tiên đạo công pháp bán Đúng à, lao tổ, tin tức tuyệt đối đáng tin tin, chính là tuyệt đại sư tự mình Lao Tổ, tức tuyệt tuyệt cho người ta chuyển đại ngoại làm trừ trong tiên bên công công pháp phủ pháp động động biết cảnh liền phải mà một tòa ba tầng tiên nguyên động phủ càng là m u ố năm trăm l ức đế phẩm nguyên thạch h u y ề n tiên h tông đại đế lao tổ đã là thần tình kích động thiên ý đây chính là ý trời ạ lão hủ bây giờ chỉ còn lại chỉ là m ộ ư ơ i năm thọ nguyên liền xem như có tiên linh trì vận dưỡng tối đa cũng chính là duyên thọ mười tới thời gian hai mươi năm nhưng là bây giờ có tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo cấm pháp có lẽ cho dù là tạm thời không thể đánh phá tự thân tu vi gông cùng xiềng xích nhưng cũng có thể nhường bản lão tổ đ ụ c thân tiến hành sinh mệnh cấp độ thuế biến bởi như vậy bản lão tổ chính là có đầy đủ thọ nguyên chờ đợi thiên địa hoàn cảnh thuế biến h u y ề n tiên h tông đại đế lao tổ lập tức dặn dò nói đi đi cho bản lao tổ đem tiên đạo công pháp và tiên nguyên động phủ mua về thật là lao tổ ta tông sở hữu đế phẩm nguyên thạch đều dùng tới mua tiên linh trì cùng hối đoái cực phẩm nguyên thạch h u y ề n tiên h tông đại đế lao tổ không sao bản lao tổ nơi này còn tư tàng ba ước đế phẩm nguyên thạch trung hoang h u y ề n tiên h thương hội đầu tiên là tiên linh trì hiện tại lại là tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo công pháp đại điện bên trong huyện tiên thương hội đại hội g i i nham tùng ngoài cười nhưng trong khúc cười vị t i ê tuyệt đại sư hắn đến cùng là lai lịch ra sao thế nào mỗi một cái thời điểm đều là như vậy sâu không lường được lộc huyền hội trưởng cũng là thật sâu thở dài may mắn à chúng ta cũng không có cùng là địch nếu không những đại nhân kia chưa chắc sẽ ra tay bảo vệ chúng ta dù sao càng là sâu không lường được tồn tại những đại nhân kia càng là cân nhắc lợi hại lập tức lộc huyền hỏi cho nên đại hội g i ả i chúng ta kế tiếp an bài như thế nào nham tùng bất đắc dĩ thở dài những đại nhân kia nói muốn chúng ta mua sắm bảy tòa ba tầng tiên nguyên động phủ thật là một tòa ba tầng tiên nguyên động phủ liền phải năm trăm ức đ ế phẩm nguyên thạch bảy tòa ba tầng tiên nguyên động phủ cái kia chính là muốn ba năm trăm ức đề phẩm nguyên thạch t bây giờ tại mua nhiều như vậy tiên linh trì về sau a y bắc hoang t một chỗ ạ đi, kéo dài mấy ngàn dặm mênh mông băng tuyết dây núi bên trong một cái tên là băng tuyết thần điện bên trong t cũng môn đang nghe tiên nguyên động phụ tin tức về sau vị tiên đã bê quan mười vạn năm thần điện lao tổ vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra tiên nguyên động phụ băng tuyết thần điện lão tổ là một vị dung nhan giàn mua dâu tóc bạc trắng lao phụ nhân lúc này đang nghe tiên nguyên động phủ mấy chữ này trong n y mắt lại có chút kích động đã từng vị tia đi ngang qua tiên tử nói qua bản lão tổ bị chúng chi động trừ phi là đột phá tới chân tiên cảnh giới khả năng tự hành hóa giải nếu không chờ đợi bản lão tổ chỉ có tử vong mà tiên nguyên động phủ thì là có thể nhường bản lão tổ càng nhanh đột phá tới chân tiên cảnh giới địa phương lúc này tại thần điện lão tổ trong tay xuất hiện một cái toàn thân màu băng lam trong đó giống như là cất dấu khẽ con lãnh nguyễn viên châu vị tia đi ngang qua tiên tử còn nói nếu là đạt được một chỗ sáu tầng tiên nguyên động phủ cho dù là bị quản chế ở thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng nhưng là bằng vào cái này một cái lãnh nguyệt lam châu cũng có thể nhường bản lão tổ tại sáu tầng tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới lập tức băng tuyết thần điện lão tổ trực tiếp dặn dò nói đi thôi hỏi một chút vị kia tuyệt đại sư trong tay của hắn phải trăng nắm giữ sáu tầng tiên nguyên động phủ nếu là có chính là hao hết tất cả nguyên thạch cất giữ cũng phải cấp bản lão tổ mua về chương hai trăm linh tám bị vứt bỏ người hai thuốc nam hoang đại sở sân mạch thái gia trên người của ngươi có phải hay không cất giấu cái gì bà khố tuyệt thiên thông nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng tuyệt thiên thiên ngồi s ổ m ở ghế đu bên cạnh hiếu kỳ nói cũng t h ỉ như t i a m ộ t loại đến từ nào đó một thời kỳ hay là nào đó một cái thế giới cổ lão mà thần bí bảo khố mà ở đằng t i a m ộ t cái bảo khố bên trong tồn tại đếm mãi không hết bảo vật tựa như thái g i a g i a n g ư ờ i lấy ra những cái tia tiên linh trì a tiên nguyên động phủ loại hình chính là theo một cái tia thần bí trong bảo khố lấy ra đối mặt tuyệt thiên thiên loại vấn đề này tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ nha đầu loại vấn đề này ngươi là như thế nào nghĩ ra ông nội ta nói a tuyệt thiên thiên nói rằng ra ra nói thái gia gia trên người của ngươi có đại bí mật trên thân hẳn là cất giấu cái gì đến từ mạnh đại thế giới bảo khố bên trong lớn bảo gia gia còn nói loại chuyện này chính chúng ta người biết liền tốt nhưng là thái gia gia thiên thiên chính là có chút hiếu kỳ đi cho nên thái gia gia ngươi nói gia gia hắn phỏng đ o á n đúng không tuyệt thiên thông hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy gia gia ngươi đ o á n đúng không tuyệt thiên thiên những mày ân khẳng định chính là như vậy nếu không thời gian lâu như vậy thái gia gia ngươi mỗi ngày đều thu nhập nhiều như vậy để phẩm nguyên thạch còn lấy ra nhiều như vậy bảo vật tựa như là lấy mãi không hết dùng mãi không hết nếu là trên thân không có cất dấu thần bí bảo khố lời nói hoàn toàn giải thích không thông ai đúng rồi thái gia gia tuyệt thiên thiên hiếu kỳ nói ba tháng n à y đến nay mặc dù thái gia gia ngươi ngoại trừ ban đầu kia ba ngày bên ngoài đằng sau đều là mỗi bảy ngày mới có thể tiến hành giao dịch nhưng là thái gia gia ngươi mỗi một lần giao dịch thu nhập đều là vô cùng vô cùng nhiều đế phẩm nguyên thạch cho nên thái gia gia ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu đế phẩm nguyên thạch nói đến vấn đề này tuyệt thiên thông chính mình cũng không chút nào để ý bởi vì thu nhập quá nhiều chính hắn đều chẳng muốn đi quản ngược lại chính là một cái ý niệm trong đầu liền đem tất cả thu nhập để vào hệ thống không gian Bây giờ hệ tuyệt h không những ố n gian bên trong, ngoại g k cái trừ hối chuẩn dịch linh phẩm khí, đoái đi ra chuẩn bị giao ra cực phẩm đế khí, tiên tiên n bị g trì, đế ê nguyên, động phủ cùng cực phẩm nguyên thạch bên nguyên n động cùng ngoài, còn lại chính là đếm không đếm phụ phẩm phẩm thạch hết thạch. cực u y t lại là tiên thông không xác định nói rằng ai nhiều lắm có lẽ là hơn mấy chục vạn ước cũng có lẽ đã hơn trăm vạn ước à. ngược lại a chính là rất nhiều hơn trăm vạn ước tuyệt tiên tiên cảm thấy không nhỏ kinh ngạc nói như vậy thái gia gia ngươi hẳn là bây giờ toàn bộ thế giới người giàu có nhất tuyệt tiên tiên nhìn về phía lại là một cái giao dịch này sắp xếp hàng dài vô số cường giả hâm mộ cảm thán nói nhất dồi dào nhất thái gia gia xem ra hôm nay lại là muốn thu lấy được một số lớn đế phẩm nguyên thạch m ớ i mươi văn ước bỗng nhiên sơn gốc bên ngoài một đạo tiếng kinh hô đưa tới tuyệt thiên thông cùng tuyệt thiên thiên hai người chú ý lập tức nguyên đế liền là có chút chấn kinh đi vào tuyệt thiên thông trước người hơn nữa đi theo h ắ n đến còn có một kẻ thân thể c ò n xuống khuôn mặt g i à n mua g ầ y t r ơ cả xương mặc rách dưới lao khất cái nhưng là một cái kia lao khất cái lại là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả khi nhìn đến người kia trong n h y mắt tuyệt thiên thông cũng nhịn không được con người cò co dục lại thật mạnh tại cảm giác của hắn ở trong cái này một cái lao khất cái xa so với thiên hà long vương đều muốn càng thêm cường đại lao tổ cái này một vị tiền bối nói hắn phải dùng mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch đến hối đoái cực phẩm nguyên thạch nguyên đế hướng tuyệt tiên thông giải thích do tình huống loại này khách hàng lớn hắn nhưng làm không được chủ a mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch đây chính là vô cùng đáng sợ một con số mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch tuyệt tiên thông nhìn xem vị kia lao khất cái xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào ngươi hẳn phải biết giao dịch tỷ lệ a lão hủ tự nhiên tin tưởng về phần xưng hô như thế nào lao khất cái dừng một chút kia không quan trọng thực sự không được các hạ cũng có thể xưng lão hủ một tiếng vừa dứt tiếng mục lao tiện tay b ắ n ra chính là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hơi mở quan cầu lơ lửng tại tuyệt thiên thông trước người một cái k i a hơi mở quan cầu trong đó giống như là một cái thu nhỏ ước vạn lần t i ể u thế giới mà tại một cái k i a t i ể u thế giới bên trong chất đống chính là giống như núi nhỏ lập lòe sáng sáng đế phẩm nguyên thạch lão hủ nơi này hết thể có mười một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch trong đó dùng một ngàn tỷ mua sắm một phương một ngàn trượng tiên linh trì còn lại toàn bộ dùng tới mua cực phẩm nguyên thạch mục lão nhìn xem tuyệt thiên thông cho nên tuyệt đại sư còn xin ngươi mau sớm cho lão hủ giao dịch c đốt túc chủ cái này một cái lao đầu là một cái bị vứt bỏ người h á i thuốc đã từng hắn là một vị chân tiên cảnh giới cừng dạ bất quá hắn c h ú n g p h ụ tiên tri độc tu vi sớm đã rơi xuống đến tiên đạo cảnh giới phía dưới hắn bị vứt bỏ nguyên nhân cũng hẳn là bởi vì c h ú n g p h ụ tiên tri độc bây giờ hắn mong muốn đổi lấy càng nhiều c ự c phẩm nguyên h ạ c h có phải là vì một năm sau có thể mua sắm càng nhiều tiên linh trì bởi vì bây giờ một phương một ngàn trượng tiên linh trì có thể duy trì trong cơ thể hắn p h ụ tiên tri độc ăn mòn có thể làm cho hắn tại trong vòng một năm sẽ không quá phiền t o á i nhưng là một năm về sau trong cơ thể hắn phủ tiên tri độc liền sẽ hoàn toàn lan tràn hắn toàn bộ thân thể thậm chí phá hủy hắn nội thế giới cho nên hắn cần càng nhiều giống tiên linh trì vật như vậy khả năng chống cự phủ tiên tri độc ăn mòn bị vứt bỏ người hai thuốc đó không phải là đến từ tiên vực cường giả sao mà cái này phủ tiên tri độc tuyệt tiên thông không hiểu rõ lắm không đúng đã c h ú n g phủ tiên tri độc đổi một thân thể chính là làm gì túc chủ phủ tiên tri độc không chỉ có thể tàn phá tiên đạo cường giả thân thể ngay cả tiên đạo cường giả thần hồn cũng giống nhau bị ăn mòn cho nên liền xem như bỏ qua nguyên bản tiên đạo thân thể luật xá mặt khác một bộ thân thể cũng được không giải là quyết phủ tiên tri độc xem ra thật rất mạnh rất đáng sợ khẳng định là liền những cái tia tiên đạo đại năng đều tránh không kịp bằng không mà nói xem như tiên b ự c người hái thuốc cũng sẽ không nhiễm phủ tiên tri độc liền sẽ bị vứt bỏ cho nên hệ thống ngươi nói cho lão phu người này là một vị bị vứt bỏ người hái thuốc đồng thời hắn còn trúng phủ tiên tri độc mục đích là cái gì thứ nhất phủ tiên tri độc cũng không phải là không thể hóa giải chỉ cần một cái cựu chuyển tiên nguyên kim đan liền chương ó t ể i hai trăm i đ linh chín câu trả lời của ngươi lão phu rất hài lòng chương hai trăm linh chín câu trả lời của ngươi lão phu rất hài lòng phủ tiên t h i độc hủ tiên vực sâu hơn nữa giống như có không ít bị vứt bỏ người hái thuốc tình huống giống như không quá là con a chỉ là những này bị vứt bỏ người hái thuốc hệ thống người biết tại bây giờ huyền dương đại lục bên trên đến cùng có bao nhiêu bị vứt bỏ người hái thuốc sao không nhiều đã chết được không sai bị lắm thẳng đến bây giờ còn có không đến một trăm người còn sống người trước mắt này chính là thứ nhất không đến một trăm người số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều nhưng là đến từ tiên vực theo người hái thuốc yếu nhất cũng hẳn là tiên kiếp cảnh giới cờ ư n giả g mà bị phủ tiên tri độc xâm nhiễm cho tới bây giờ còn sống khẳng định là những cái tia tu vì cường đại cờ giả cho nên những n à y bị vứt bỏ người h á i thuốc nếu là khôi phục như c ũ lời nói khẳng định là phi thường cường đại đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm nói không chừng đến lúc đó bọn hắn sẽ còn ngắt lấy một nhóm lớn đại dược một lần nữa trở về tiên vực nào đó chút thế lực nếu không thừa dịp bọn hắn bệnh đem bọn hắn xử lý tuyệt tiên thông tùy theo nhìn trước mắt lao khất cái mục lao cùng ngươi giao dịch tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là lao phu mong muốn hỏi ngươi một vấn đề v ề phần cuối cùng giao dịch phải chăng có thể thuận lợi tiến hành quyết định bởi câu trả lời của ngươi nghe được tuyệt tiên thông lời nói mục lao thần sắp ngưng lại thâm thúy mà đục ngồi hai mắt lấp lóe tuyệt đại sư có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi tuyệt tiên thông cũng không có vội vã hỏi mà là phất phất tay nhường tuyệt thiên thiên cùng nguyên đế rời đi dù sao có một số việc biết cũng không phải là chuyện gì tốt sau đó tuyệt thiên thông mới nhìn mục lão hỏi lão phu biết ngươi đến từ phía trên hơn nữa còn là bị phía trên vứt bỏ người đồng thời lão phu còn biết ngươi chúng phủ tiên tri độc cho nên lão phu vấn đề là ngươi còn dự định trở về s a o mục l ã o kinh hãi hai mắt đều chừng lớn thậm chí ngay cả khí tức đều biến bất ổn ngươi ngươi giờ phút này mục lão nội tâm là phi thường khiếp sợ kỳ thật tại một năm trước nội thế giới nguyên tinh xuất hiện thời điểm hắn liền đã chú ý tới tuyệt thiên thông tồn tại liền đã đang chậm giá hiểu rõ tuyệt thiên thông theo tiên linh chỉ xuất hiện cùng tiên nguyên động phủ xuất hiện cái này càng làm cho mục lao phát hiện tuyệt thiên thông người này càng thêm sâu không lường được nhưng là hiện tại n g h e được tuyệt thiên thông trong miệng lời nói mục lao mới càng thêm khiếp sợ phát hiện trước mắt cái này tuyệt thiên thông vậy mà s o hắn tưởng tượng đều muốn sâu không lường được đến từ phía trên chỉ là tiên vực hơn nữa còn biết được hắn là bị vứt bỏ người càng là biết phủ tiên tri độc tồn tại loại tình huống này trực tiếp nhường mục lão cảm thấy có chút sợ hãi nếu không lão phu vẫn là đổi một loại hỏi pháp a nhìn thấy mục lão bộ dáng kiếp sợ tuyệt thiên thông lại là nói rằng t ỷ như nếu là ngươi trên người phụ tiên tri độc đạt được giải quyết nếu là thế lực của ngươi có thể trở lại chân tiên cảnh giới như vậy ngươi sẽ ngắt l ấ y số lớn dược liệu lấy nhập đội phương thức trở về phía trên trở về chính mình đã từng thế lực sao hóa giải phủ tiên tri độc trở lại chân tiên cảnh giới p h u p h u phù phù lúc này mục lão n h ị tim đều biến ra tốc tuyệt, tuyệt đại sư ngươi ngươi chẳng lẽ là phía trên người tới mục lao thần sắc vô cùng kích động trước mắt tuyệt thiên thông vậy mà biết nhiều chuyện như vậy hắn có một loại phỏng đoán tuyệt tiên h thông khẳng định là đến từ phía trên cường giả hơn nữa vẫn là loại kia có thể hóa giải p h ụ tiên tri độc đại năng cho nên tuyệt tiên h thông lúc này vấn đề trên thực tế là đang thử thăm dò hắn đối với phía trên thái độ chính là muốn nhìn một chút mấy chục vạn năm gần trăm vạn năm trôi qua bọn hắn những n à y bị vứt bỏ người phải chăng ghi hận lúc trước bị vứt bỏ chuyện sẽ hay không đối với phía trên sinh ra cử hận không tuyệt đối, không thể đối với phía trên bất mãn hơn nữa hắn vốn là phía trên c ư n g giả nếu là có cơ hội khẳng định là muốn trở lại phía trên đi tuyệt đại sư n g ư ơ i yên tâm bất luận ban đầu là như thế nào bị vứt bỏ lão hủ cũng sẽ không đối với phía trên sinh ra bất kỳ bất mãn cùng t i ê u hận hơn nữa lão hủ sinh ra chính là phía trên một viên tự nhiên trở lên mặt hiệu lệnh vi tôn nếu là lão hủ còn có thể có cơ hội là phía trên hiệu lực lão hủ sẽ làm tận tâm tận lực mục lao nói xong tâm tình vẫn như cũng là ở vào trong sự kích động trả lời như vậy tuyệt đại sư hẳn là rất hài lòng a nhưng là lúc này đang nghe mục lao trả lời tuyệt thiên thông hai mắt đã là hơi hiếp tận tâm tận lực như ngân loại này hiệu chung phía trên thái độ thật là không tệ nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới những cái kia dược liệu trên thực tế cũng là cùng phía trên cường giả đều là giống nhau mục lao hơi kinh ngạc như thế không tuyệt đại sư này làm sao có thể giống nhau đâu dược liệu cái kia chính là dược liệu kia là hoàn toàn không thể cùng phía trên sinh linh làm so sánh bọn hắn sinh ra đê tiện có thể trở thành phía trên sinh linh hưởng dụng dược liệu đã là bọn hắn giá trị tồn tại cho nên tuyệt đại sư dược liệu là vĩnh còn lâu mới có thể cùng phía trên sinh linh đánh đồng n g h e được mục lao trả lời tuyệt thiên thông lúc này vô tay tuất dược liệu sinh ra đê tiện có thể bị phía trên sinh linh hưởng dụng đã là bọn h ắ n giá trị tồn tại lời nói này tốt câu trả lời của ngươi lão phu rất hài lòng như thế ngươi liền ông đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông lời nói đều còn chưa nói hết một đạo không gian cự chiến chính là hấp dẫn lúc này toàn bộ nam hoàng vô số cường giả chú ý ngay cả tuyệt thiên thông cùng mục lão lúc này cũng là nhìn về phía kia động tĩnh to lớn chỗ lúc này theo trung hoang phương hướng tiến vào nam hoàng chỗ mấy ngàn trượng trên không trung theo kia một đạo không gian cự chiến phát ra chính là có phạm vi to lớn ngân bạch mây mù hiện lên theo kia ngân bạch mây mù hiện lên trong nháy mắt lúc này đông hoàng vậy mà giống như là lập tức tiến vào trời đông giá rét chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ đều giống như lập tức hàng quá nhiều thấy lạnh cả người tựa như là đem toàn bộ nam hoang đều cho b ả o phủ hơn nữa theo kia thấy lạnh cả người q u é t sạch lúc này ở kia ngân bạch mây mù hiện lên bao trùm phạm vi bên trong nam hoang mấy trục vực chi địa vậy mà đều có đ ô n g tuyết bay xuống tuyết rơi giờ phút này bao quát thường sơn vực ở bên trong vô số cường giả đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ hiện tại nam hoang thật là sáu tháng trời ạ hơn nữa liền xem như mùa đông lạnh lẽo nam hoang cũng là cực kỳ hiếm thấy tuyết nhưng là bây giờ nam hoang sáu tháng tuyết、bay. đừng nói là bình thường cường giả ngay cả lúc này ở đại sở sơn mạch tiến hành giao dịch những cái k i a đại đế cũng là đối cái này một loại hiện tượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc gặp ủy cái này sáu tháng thiên làm sao lại đ ố n g nhiên tê không đúng đại sở sơn mạch bên ngoài một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đ ố n g nhiên nhìn về phía k i a ngân bạch mây mù bao phủ chỗ tùy theo cả người chính là sắc mặt đại biến ẩm ẩm lập tức có đinh t hai nhức góc tiếng vang theo k i a ngân bạch trong mây mù phát ra phương viên trăm dặm thiên địa đều giống như có vạn mã buôn đẳng đồng dạng kịch liệt r u n động tại càng ngày càng nhiều cường giả khiếp sợ nhìn soi mói kia ngân bạch mây mù phía trước vậy mà giống như là mở ra một đạo nguy nga mà to lớn môn đình chương 210, t u y ệ t thiên thông điều kiện chương 210, t u y ệ t thiên thông điều kiện lập tức tại nào giống như là to lớn môn đình mở ra ngân bạch mây mù bên trong tại vô số nam hoang cường giả chứng kiến phía dưới trước hết nhất hình chiếu đi ra là một đạo bao phủ nam hoang mấy trăm vạn dặm to lớn cái bóng kia một đạo khổng lồ cái bóng giống như là một tòa di động thành lũy giống như là một tòa di động lớn đại thành trì đồng thời lúc này theo kia một đạo cự đại cái bóng cùng lúc xuất hiện còn có từng đạo phi thường khủng bố cường giả khí tức ngẩng lên tiếng lên tiếng lên tiếng bốn lập tức tại một đạo giống như là liệt mã tê minh thét dài phía dưới ở đằng k i a ngân bạch mây mù bao phủ phía dưới vậy mà thật sự có bạch mã lao nhanh mà ra nhưng là, lúc này, kia lao này, nhanh kia mà ra bạch bạch cũng không tầm thường mã tầm mã Mà là đại đế cảnh viên mãn đạp tuyết long câu lúc này lao nhanh mà ra đạp tuyết long câu hết thệ có sáu thớt tại phía sau của bọn nó lôi kéo chính là một tòa cao mười triệu ngân bạch tòa giá xem toàn thể đi lên tựa như là một tòa di động cỡ nhỏ thành trì lập tức theo sáu thớt đạp tuyết long câu lôi kéo to lớn ngân bạch tòa giá hiện thân phương viên chăm dặm giữa thiên địa đều giống như sắp kết băng mà một chút tại đại sở sơn mạch chờ đợi giao dịch cường giả cùng giống phong lôi đại đế như thế rất nhiều nam h o a n g cường giả lúc này càng là khiếp sợ đạp tuyết long câu kia là bác hoang một cái tia cổ lao thế lực mới có đ ạ i hung mà k i a m ộ t tòa tựa như cỡ nhỏ thành trí ngân bạch t ò a giá càng là một cái tia cổ lao thế lực bên trong tối cao cầm q u y ề n cường giả xuất hành thời điểm mới lại dùng đến hơn nữa tại có chút cường giả hiểu rõ bên trong loại phương thức này xuất hành là nối một cái tia thế lực kế tiếp gặp mặt người một loại kính trọng bởi vì kiêm ộ t tòa ngân bạch tọa tên là băng tuyết mây trướng đến từ bắc h o a n g đại tuyết sơn chỗ sâu băng tuyết thần điện từ trước chỉ có băng tuyết thần điện điện chủ mới có tư cách cưỡi băng tuyết mây trướng kia là băng tuyết thần điện băng tuyết mây trướng đến từ bắc h o a n g đại tuyết sơn chỗ sâu băng tuyết thần điện gần nhất trăm vạn năm đến còn là lần đầu tiên xuất hiện tại nam hoàng a trước có thương thiên minh hiện tại lại là băng tuyết thần điện hung hăng mà đến cho nên cái này băng tuyết thần điện chẳng lẽ cũng là như là trước đó thương thiên minh cũng là muốn cưỡng đoạt tuyệt đại sư trong tay tiên linh trì cùng tiên nguyên đ ộ n phụ sao nói cẩn thận băng tuyết mây trướng xuất hành đây là băng tuyết thần điện đối đãi thấy người quyền ủy kính trọng theo lúc này nam hoang vô số biết được băng tuyết thần điện tồn tại cường giả nghị luận sau thất đạp tuyết long câu lôi kéo băng tuyết mây trướng đã là d ừ n g ở đại sở sơn mạch bên ngoài cao trăm t r ư ợ n g không khá lắm đây cũng là đến gây chuyện nhìn trước mắt tình huống này tuyệt thiên thông cũng n h ị n không được nhà dánh một câu bất quá nhìn không giống a như vậy khí thế hung hung lại là không có những cường giả khác đi theo nếu tới gây chuyện hẳn là có càng nhiều mạnh hơn người trùng trùng điệp điệp mà đến mới đúng lập tức tại tuyệt thiên thông nhìn soi mói rừng ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trung ngân mạch tọa giá bên trong theo tọa giá cửa xe mở ra chính là xuất hiện một vị mỹ nhân nhi kia là một cái một thân tuyết trắng quần áo gia thần cả người tựa như là một đoá màu trắng như là hoa tuyết thanh mỹ cô gái trẻ tuổi môi son ngọc nhan lông mày mắt phượng dung nhan khinh thành kia ba ngàn theo gió mà lên tóc xanh càng đem kia một nữ tử thanh mỹ tô điểm ba phần kia một nữ tử vừa hiện thân phương viên mười t r ư ợ n g bên trong tựa như là ở vào một loại cực độ đáng sợ hàn băng lĩnh vực bên trong coi như là bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tùy tiện bước vào kia một nữ tử phương viên mười triệu bên trong chỉ sợ không cần ba hơi liền sẽ đông kết thành băng băng tuyết thần điện g ư ờ i nổi tiếng n g khói chuyên tới để bài kiến tuyệt đại s đập trên dưới chân hiện hiện từng tầng từng tầng hàn băng cầu thang đi đến những cái kia đạp tuyết long câu phía trước mười triệu chỗ, chỗ kia một g ã đến từ băng tuyết thần điện nữ tử chính là lần nữa dừng lại hơn nữa là tự giới thiệu hướng phía đại sở sơn mạch bên trong không mình hành lễ lần này toàn bộ đại sở sơn mạch bên ngoài cùng toàn bộ nam hoang những cái kia biết băng tuyết thần điện tồn tại cường giả đều vỡ tổ người nổi tiếng ngưng khói n à n g n à n g chính là một cái kia danh sưng huyền dương đệ nhất mỹ nhân người nổi tiếng ngưng khói có phải hay không huyền dương đệ nhất mỹ nhân bản đế không biết rõ nhưng là bản đế tu luyện đến nay mười sáu và năm còn chưa bao giờ thấy qua cái loại này mỹ mạo như người nổi tiếng ngưng khói nàng giống như giống như là vị nào đệ tử vị tia đã là biến mất sáu mươi văn năm cho nên người nổi tiếng ngưng khói người này đã là bây giờ băng tuyết thần điện điện chủ sao còn nhớ k ỹ vị kia năm đó phong thái nhưng là chân chính huyền dương đệ nhất nhân càng là có tiên đạo cảnh giới phía dưới đệ nhất cường giả danh sưng băng tuyết thần điện truyền thừa vượt qua trăm văn năm nghe nói cũng là vị nào công lao chỉ là bây giờ vị kia chỉ sợ đã là sớm đã không tại dù sao đại đế cảnh đình phong cũng chỉ có chỉ là trăm vạn năm tuổi thọ mà thôi Lúc này, nhìn xem tiêm một cái tên là người nổi tiếng ngưng khói nữ tử tuyệt thiên thông xác định đối phương cũng không phải tới gây chuyện đã không phải đến gây chuyện xem ra hẳn là vì một ít giao dịch mà đến băng tuyết thần điện đây là tuyệt thiên thông lần đầu tiên nghe được đâu cho nên đối với cái này một cái tên là người nổi tiếng ngưng khói đến mục đích tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ đã là k h á c h nhân vậy liền không cần k h á c h khí và o nói lời nói a theo tuyệt thiên thông n ô n ngữ rơi xuống người nổi tiếng ngưng khói lần nữa từng bước một đạp không đi vào đại sở sân mạch thoạt đầu dưới chân của nàng là từng tầng từng tầng hiện hiện lại tiêu tán hàn bằng cầu thang nhưng là theo tới gần thông thiên thần điện phạm vi trăm trượng bên trong người nổi tiếng ngưng khói dưới chân hàn băng cầu thang lại l à biến thành từng đoá từng đoá hiện hiện lại tiêu tán ngân bạch băng sen ngay cả nàng tự thân kia một loại người sống chớ gần hàn băng lĩnh vực cũng theo tới gần thông thiên thần điện mà chậm rãi biến yếu tiêu tán tiểu nữ tử người nổi tiếng ngưng khói gặp qua tuyệt đại sư lần nữa hướng tuyệt thiên thông hạ thấp người hành lệ thời điểm nhìn về phía cách đó không xa vị kia lao khất cái người nổi tiếng ngưng khói thần sắc đều là không dễ phát giác ra hiện một chút biến hóa bởi vì nàng có thể cảm giác được vị kia lao khất đồng nơi nào trong lúc nhất thời nàng nói không nên lời người nổi tiếng ngưng khói tuyệt thiên thông đánh giá người trước mắt sợ hai t h á n phục tán thưởng ngày thương tốt so lão phu những cái kia con dâu càng tăng lên mấy phần lập tức tuyệt thiên thông thẳng vào chính đ ề lão phu không thích vòng vo t ă n g quốc cho nên mục đích của ngươi tới là cái gì cứ nói thẳng đi nói thẳng sao nghĩ nghĩ người nổi tiếng ngưng khói nói rằng xin hỏi tuyệt đại sư trong tay ngưng nhưng có sáu tầng tiên nguyên động p h ủ bán ra sáu tầng tiên nguyên động phụ theo người nổi tiếng ngưng khói vừa dứt tiếng lúc này tại tuyệt thiên thông có chút vừa kinh ngạc mục lao càng là có chút c h ứ n kinh bởi vì, mục lao rất rõ ràng sáu tầng tiên nguyên động phủ đây chính là một chút tiên vương cảnh giới cảnh giới cường giả tu luyện đ ộ n g phủ so sánh với một ngàn trượng tiên linh trì sáu tầng tiên nguyên động phủ hiệu quả tốt hơn trước đó hắn sở dĩ quyết định mua sắm một phương ngàn trượng tiên linh trì đó cũng là cảm thấy tuyệt thiên thông trong tay hẳn không có sáu tầng tiên nguyên động phủ nguyên nhân nhưng là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại nếu là tuyệt thiên thông trong tay nắm giữ sáu tầng tiên nguyên động phủ lời nói so sánh với mua sắm một ngàn trượng tiên linh trì sáu tầng tiên nguyên động phủ đối hắn tình h u ố n trợ giút càng lớn vừa nghĩ tới tình h u ố n như vậy mục lao cũng là nhịn không được hỏi tuyệt đ Cho lập tức tuyệt thiên thông nhìn xem người nổi tiếng ngưng khói nói rằng lão phu trong tay hoàn toàn chính xác nắm giữ sáu tầng tiên nguyên độ phủ cho nên ngươi là muốn mua sáu tầng tiên nguyên độ phủ thật sự có sáu tầng tiên nguyên độ phủ tuyệt thiên thông trả lời nhờ người nổi tiếng ngưng khói cùng mục lao đều vô cùng kích động người nổi tiếng ngưng khói lúc này nói rằng tuyệt đại sư còn mời đem trong tay ngươi sáu t ầ n g tiên nguyên động phủ b á n cho tiểu nữ tử mục lao giống nhau kích động tuyệt đại sư lão hủ tới trước lao hủ bằng lòng dùng toàn bộ đế phẩm nguyên thạch mua sắm trong tay ngươi sáu t ầ n g tiên nguyên động phủ tuyệt tiên thông không để ý đến mục lão lời nói mà là nhìn xem người nổi tiếng ngưng khói nói rằng sáu t ầ n g tiên nguyên động phủ có thể cho ngươi nhưng là lao phu có điều kiện người nổi tiếng ngưng khói hít sâu một hơi thái độ kiên định mặc kệ điều kiện gì tiểu nữ tử đều có thể bằng lòng tuy từ ngươi băng tuyết thần điện dẫn đầu tại toàn bộ huyền dương đại lục săn giết tất cả dạng người như hắn chương hai trăm mười một bởi vì lão phu cũng là trong miệng ngươi đê tiện dược liệu a chương hai trăm mười một bởi vì lão phu cũng là trong miệng ngươi đê tiện dược liệu a cái gì cái gì tuyệt thiên thông lời vừa nói ra mục lão cùng người nổi tiếng ngưng khói đều kinh hãi giết chết mục lão sau đó từ băng tuyết thần điện dẫn đầu săn giết giống mục lão người loại này đây chính là tuyệt thiên thông điều kiện vì cái gì tuyệt đại sư đây là vì cái gì mục lão khiếp sợ nhìn xem tuyệt thiên thông cái này chẳng lẽ cũng là tuyệt đại sư khảo nghiệm cùng thăm dò vì cái gì tuyệt thiên thông n ô n ngữ lạnh lùng bởi vì lão phu cũng là trong những ngươi đê tiện dược liệu a cái gì ngươi ngươi không phải mục lao thần sắc đại biến đáng chết hắn vốn cho rằng tuyệt thiên thông là đến từ phía trên nào đó một vị đại nhân vật nhưng hắn lại là sai lúc này đang nghe tuyệt thiên thông miệng thuốc bắc hai chữ trong nháy mắt người nổi tiếng ngưng khói rốt cuộc minh bạch tuyệt thiên thông vì sao lại có dạng này một cái điều kiện bởi vì nàng người nổi tiếng ngưng khói sư tôn tồn tại đến nay đã là một trăm hai mươi và năm sư tôn của nàng thọ nguyên sớm đã đánh vỡ đại đế cảnh giới thọ nguyên c ự hạ cho nên nàng sư tôn i đồng thời những năm gần đây băng tuyết thần điện cực ít ở trước mặt người đời lộ diện chính là đang chuẩn bị lấy một chút thủ đoạn ứng đối tức sắp đến đại kiếp nhưng là bây giờ người nổi tiếng ngưng khói nhìn về phía mục lão tuyệt đại sư muốn giết người này chẳng lẽ người này là một vị đến từ thượng giới người hài thuốc tuyệt đại sư người nổi tiếng ngưng khói hỏi người này phải chăng đến từ thượng giới t tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc có thể hỏi ra một vấn đề như vậy xem ra băng tuyết thần điện biết một ít chuyện à. như thế tuyệt thiên thông gật đầu cho nên lao phu điều kiện n g ư ơ i có chịu khô người n g nổi tiếng ngưng khói nói giọng k i ê n định tuyệt đại sư điều kiện tiểu nữ t ử đáp ứng kể từ hôm nay ta băng tuyết thần điện sẽ hiệu triệu thiên hạ cường g i ả t ạ i toàn bộ thế giới săn g i ế t những cái kia không nên xuất hiện tại cái này người của một thế giới người nổi tiếng ngưng khói đã là cho thấy thái độ mục lao bay thẳng thân thoát đi điên lên rồi các ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn ừ lấy ra a ngươi tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng đưa tay trộm một cái mục lão một cái kia có dấu mười một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch nguyên lực tiểu thế giới chính là bị hắn trực tiếp đoạt lấy người gây tởm họ tuyệt người nhất định sẽ hối hận mục l ã o nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng hắn không có lựa chọn đoạt lại chính mình những cái kia đế phẩm nguyên thạch mà làm u ố n trực tiếp xé rách hư không thoát đi tuyệt thiên thông chuyện hắn là nghe nói cho nên hắn biết rõ hắn hôm nay hoàn toàn không phải tuyệt thiên thông đối thủ đương nhiên xem như một gã t r u n g phủ tiên tri động tu vi sớm đã rơi xuống đến đại đế cảnh đình phòng hắn cũng không phải bình thường đại đế cảnh cường giả có thể chống lại dù sao lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo mà hắn là một cái chúng phủ tiên tri độc tu vi rơi xuống chân tiên bất quá lúc này ngay tại mục lao mong muốn xé rách hư không thoát đi thời điểm hắn lại là khiếp sợ phát hiện cái này đại sở sơn mạch hư không vậy mà sẽ không ra ghê t ẩ m mục lao đã minh m ạ c h bây giờ toàn bộ đại sở sơn mạch phạm vi sớm đã ở vào một cái nào đó đại trận bao phủ bên trong bất kỳ mong muốn tại cái này đại sở sơn mạch người gây chuyện cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tuyệt thiên thông dẫn động đại trận lực lượng chế t ả i như thế mong muốn xé rách hư không bỏ chạy đã là không thể nào nhìn xem hóa thành một đạo lưu quang đi xa mục lao người nổi tiếng ngưng khói không người nói Tuyệt tâm, người này nhất định sống không quá yên này đại định người thời gian sư sống không nén nhang. một vẹn ừ a ra tay ra, rứt trốn tiếng, tiếng một thấy tiện trong. người nổi khói đại ngoài. ngưng sơn bên nàng tiện tay xé ra, chính là trốn vào hư không bên bước bước hư mạch Chỉ đã là là vào sở xé v vẹn một cái trước mắt mục lao đã là thoát đi đại sở sơn mạch bên ngoài mấy triệu dặm coi như không thể trực tiếp xé rách hư không t r ố n g chạy nhưng là giống hắn loại này tồn tại cường đại trước mắt chính là mấy trăm vạn dặm thậm chí hơn ngàn vạn bên trong xa muốn, muốn giết hắn quả thực người xin、si、ó i ngộ nhưng vào đúng lúc này mục lao phía trước không gian lại là không có dấu hiệu nào hiện hiện mạng lớn hà băng một c u cực hạn hàn ý n tạch, tạch, tạch. To một t h là bởi a o vì hắn trúng phủ tiên tri độc hai là bởi vì kêu một cái tên là người nổi tiếng ngưng khói nữ nhân tới tự băng tuyết thần điện mà băng tuyết thần điện tu luyện công pháp đối với hắn loại này chúng p h ụ tiên tri độc người mà nói cái kia chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tuyệt đại sư muốn ngươi chết như vậy ngươi liền không thể sống theo một đạo thanh lanh ngôn ngữ văn vọng hàn băng bao phủ lĩnh vực bên trong mục lao phía trước người nổi tiếng ngưng khói xuất hiện phía sau nàng lơ lửng một ư ơ i hai tầng từ hàn băng pháp tắc ngưng tụ mà thành đại đế đạo văn mỗi một tầng đại đế đạo văn ở giữa đều là rất nhiều sắc bén băng hoa lấp loé hàn quang g â y thợm đường đường băng tuyết thần điện địa chủ vậy mà nghe lệnh của họ tuyệt lao thất phu mục lao nghiến răng nghĩ lợi tại cái này hàn băng lĩnh vực bao phủ bên trong hắn cảm giác chính mình thể nội phụ tiên tri độc biến sinh động hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi mặc kệ bản đế phải t r ă n g nghe lệnh của tuyệt đại sư hôm nay ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ mà ngươi hẳn phải chết nguyên nhân cũng không hoàn toàn là tuyệt đại sư muốn giết ngươi mà là bởi vì ngươi là đến từ thượng giới người hài thuốc cho nên chịu chết đi vừa dứt tiếng vô số lấp lóe hàn quan g băng tinh đã là tại người nổi tiếng ngưng khói quanh người hình thành từng đạo ngân bạch tấm lụa toàn bộ phương viên trăm vạn dằm phạm vi bên trong vô số băng thứ càng là vào lúc này hướng phía mặt lao ba phụ tới ha ha ha, ha. Chết. Lão Hủ hôm nay liền muốn mong muốn giết lá hủ là phải trả giá thật lớn đại sở sân mạch lao tổ ta ta cũng không biết rõ vừa rồi người kia nguyên đế thần sắc sợ hãi nếu là hắn biết vừa rồi một cái tia ê lao khất cái là lao tổ muốn giết người hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nó mang đến lao tổ trước người tới loại tình huống kia muốn là đối phương đông nhiên tập kích bất ngờ lao tổ chẳng phải là rất nguy hiểm mà thôi chuyện này không trách ngươi tuyệt thiên thông phất phất tay lui ra đi người kia cũng nhanh muốn trở về tuyệt đại sư tiểu nữ tử may mắn không làm được bệnh lao tặc này đã bị ta chém giết lúc này tại người nổi tiếng ngưng khói trong tay là mục lao bị giam cầm suy yếu tàn hồn mà người nổi tiếng ngưng khói lại là có chút sắc mặt trắng bệnh khoe miệng đều treo một vệ tinh hồng Thụ thương. Tuyệt thiên thông thế vứt thuốc, giết tiểu tử tận, thủ. tiếng một chút, tự tiểu tử một rất hơi kinh như hái không nhưng hắn không Chỉ khói chỉ hắn nhường chúng mục người Người người ngưng ngạc, giống này này mong muốn cùng nữ đồng cũng nổi dừng nữ quy loại loại vô bạo, xem ra, lao là là, là, bị bỏ á. đáp dễ cứ như vậy người này chẳng phải là cũng biết tiếp nhận phủ tiên tri độc ăn mòn chẳng phải là tu vi rơi xuống thực lực biến yếu bất quá đây đều là vấn đề nhỏ hệ thống không phải đã nói rồi sao phủ tiên tri độc chỉ cần một cái cựu chuyển tiên nguyên kim đan liền có thể giải quyết vấn đề ghê tởm họ tuyệt ngươi dám đối lao hủ ra tay ngươi sẽ hối hận ngươi nhất định sẽ hối hận lúc này mục lao kia bị giam cầm suy yếu thần hồn còn đang dãy ruộng một ngàn năm còn có không đến một ngàn năm các ngươi đều sẽ chết ha, ha ha còn có không đến một ngàn năm các ngươi đều sẽ chết nhìn xem tiêu gạo suy yếu thần hồn đều bị phủ tiên tri độc ăn mòn một phần ba thần hồn lại còn có thể dãy r u ộ n loại này bởi vì phủ tiên tri độc mới có thể tu vi cảnh giới rơi xuống tiên đạo cảnh giới cường giả thần hồn thật đúng là có điểm không giống a nếu không phải là bởi vì phủ tiên tri độc nguyên nhân nói không chừng còn có thể đem đi luyện dược đâu bất quá loại này bị phủ tiên tri độc ăn mòn thần hồn liền xem như đem đi luyện dược hơn phân nửa cũng là luyện không thành trực tiếp tại người nổi tiếng ngưng khói trong tay hôi phi yên diệt m a i nhục thể của hắn đã sớm bị người nổi tiếng ngưng khói hoàn toàn hủy đi chương hai trăm mười hai tuyệt đại sư ngươi hiểu lầm chương hai trăm mười hai tuyệt đại sư ngươi hiểu lầm đã vấn đề giải quyết vậy thì nói chính sự đi tuyệt tiên thông nhìn xem người nổi tiếng ngưng khói sáu tầng tiên nguyên động p h ủ lão phu trong tay thật có nhưng là bây giờ cũng không đối ngoại bán bất quá ngươi đã tìm tới cửa đến lão phu tự nhiên cũng sẽ đem sáu tầng tiên nguyên động phụ bán đưa cho ngươi chỉ là giá cả đi có chút úy tuyệt tiên thông dỗi ra một đầu ngón tay một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch một tòa sáu tầng tiên nguyên đậu phủ này giá già trẻ không đạt cái gì một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch theo tuyệt tiên h thông vừa dứt tiếng người nổi tiếng ngưng khói lúc này kinh ngạc cái này khiến tuyệt thiên thông trong lòng nhảy một cái cái này chẳng lẽ bán quá mắc thật là một tòa sáu tầng tiên nguyên đậu phủ theo hệ thống trong thương thành mua sắm đi ra cũng muốn một nghìn nước đ ế phẩm nguyên thạch hắn hiện tại chỉ là lấy giá gấp m ư ơ i lần bán đi mới bắt chín ngàn nước đề phẩm nguyên thạch mà thôi cũng không tính quỹ a nếu không thiện nghi một chút nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông ý tưởng như vậy thời điểm người nổi tiếng ngưng khói lại là lộ ra kích động dị thường tuyệt đại sư ngươi nói đều là thật sao trong tay ngươi sáu tầng tiên nguyên đậu phủ coi là thật chỉ cần một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được ách ba chỉ cần một ngàn tỷ nghĩ sai hóa ra là chính mình nghĩ sai a một tòa sáu tầng tiên nguyên đậu phủ giá bán một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch người ta căn bản không phải chế đắt mà là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dễ dàng như vậy từ đó mới có thể nhịn không được kinh ngạc kia là đương nhiên tuyệt tiên thông lông mi n h ữ một cái ta nói nghe người ta tiểu n h á đầu ngươi nếu là ngại cái này giá cả quá tiện nghi lời nói ngươi có thể mua quý hơn tiên nguyên động phủ a cũng tỷ như bảy tầng tiên nguyên động phủ chỉ cần hai nghìn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch còn có tám thành tiên nguyên động phủ chỉ cần năm n g h n tỷ đ ế phẩm nguyên thạch đương nhiên ngươi cũng có thể nhiều mua vài tòa sáu tầng tiên nguyên động phủ hoặc là nhiều mua vài tòa năm tầng tiên nguyên động phủ loại hình tuyệt tiên thông đánh giá người nổi tiếng ngưng khói ngược lại đến đều tới hơn nữa lao phu khẳng định ngươi cũng là chuẩn bị súng túc nguyên thạch mà đến cho nên đa số tông môn của mình mua sắm một chút tiên nguyên động phủ hay là tiên linh trì loại hình tuyệt đối không lỗ lúc này người nổi tiếng ngưng khói càng là cảm thấy không nhỏ trần kinh bảy tầng tiên nguyên động phủ tám thành tiên nguyên động phủ chơi ạ thì ra tất cả mọi người coi thường cái này một vị tuyệt đại sư ngay cả nàng người nổi tiếng ngưng khói sư tôn một cái đánh vỡ đại đế thọ nguyên cực hạn cường đại tồn tại cũng vẹn vẹn hoài nghi tuyệt tiên thông trên thân khả năng nắm giữ sáu tầng tiên nguyên động phủ mà thôi nhưng là bây giờ cái này một vị tuyệt đại sư vậy mà có thể lấy ra bảy tầng tiên nguyên đ ộ phủ cùng tám tầng tiên nguyên đ ộ phủ hơn nữa giá cả giống như thật rất rẻ phải biết lần này nàng thật là mang theo mười ba ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch mà đến nếu không trực tiếp cho sư tôn mua về một tòa tám tầng tiên nguyên đ ộ n g phủ bất quá t ù y theo người nổi tiếng ngưng khói chính là bỏ đi ý nghĩ như vậy bây giờ liền đem tám tầng tiên nguyên đ ộ n g phủ mua mua về phô trương quá mức vậy đối với băng tuyết thần điện mà nói thật không tốt bây giờ băng tuyết thần điện còn cần tiếp tục cần nút bất quá nhiều mua một chút tiên nguyên đ ộ n g phủ cùng tiên linh trì trở về đối với băng tuyết thần điện mà nói chỗ tốt tuyệt đối là to lớn tuyệt đại sư vậy ta liền phải một tòa sáu tầng tiên nguyên độc phủ ba tòa năm tầng tiên nguyên độc phủ còn có mười tòa bốn tầng tiên nguyên độc phủ cùng thập phương ba trăm triệu tiên linh trì một tòa sáu tầng tiên nguyên độ p h ụ cái tiêu chính là một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch ba tòa năm tầng tiên nguyên độ p h ụ mỗi một tòa giá bán ba nghìn nước đ ế phẩm nguyên thạch cái tiêu chính là chín ngàn ước còn có mười tòa bốn tầng tiên nguyên độ p h ụ tổng cộng một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch lại thêm thập phương ba trăm n h triệu tiên linh trì tổng giá trị hai nghìn ước đ ế phẩm nguyên thạch toàn bộ cộng lại cái tiêu chính là ba vạn một nghìn ước đề phẩm nguyên thạch đại đan đây là một đơn hàng lớn a tuyệt tiên thông nội tâm có không nhỏ vui sướng hôm nay xuất hiện một cái bị vứt bỏ người hài thuốc chẳng những nhường hắn cấp được mười một ngàn tỷ đề phẩm nguyên thạch mà bây giờ người nổi tiếng ngưng khói cô gái nhỏ này càng là cùng hắn đ ạ t thành ba vạn một nghìn n ước lượng lớn giao dịch hôm nay đích thật là thu hoạch to lớn a tốt vật ngươi cần lão phu lập tức liền có thể cho ngươi bất quá tuyệt thiên thông trong tay lúc này lại là xuất hiện một cái nhạt nguyên lực màu vàng nóng bao k h ỏ a màu xanh biếc đan dược n g ư ơ i nổi tiếng nha đầu ngươi vừa mới mặc dù đem người kia thành công đánh giết nhưng cũng chúng phủ tiên tri độc cho nên ngươi cần cái này một cái cựu chuyển tiên nguyên kim đan khả năng hóa giải bị chúng tri độc bằng không mà nói sẽ rất phiền t o á i tuyệt thiên thông đưa tay đa này cùng một tòa sáu tầng tiên nguyên động phủ giá bán như thế đ ề phủ tiên tri độc người nổi tiếng ngưng khói nội tâm cảm thấy không nhỏ chấn kinh khó trách nàng cảm giác chính mình vận chuyển công pháp đều có chút áp chế không nổi kia một loại kỳ quai kịch độc thì ra kia là sư tôn trong miệng đã từng đề cập tới phủ tiên tri độc hơn nữa tại sư tôn của nàng trong miệng phủ tiên tri độc lại tên khó giải tri độc một khi nhiễm chính là không cách nào hóa giải liền xem như bỏ qua nhục thân cũng không hề dùng cho đến chết nhưng là bây giờ tuyệt đại sư trong tay cựu truyền tiên nguyên kim đan lại có thể hóa giải p h ụ tiên tri độc như thế cái kia sư tôn bị chúng tri độc tuyệt đại sư phải chăng cũng có thể hóa giải nghĩ đến đây dạng người nổi tiếng ngưng khói chính là thành khẩn hỏi tuyệt đại sư ngươi có thể hay không theo tiểu nữ tử đi một chuyến băng tuyết thần điện đi băng tuyết thần điện tuyệt thiên thông s ữ n g sở đi băng tuyết thần điện làm gì hắn có chút đề phòng lão phu nói cho ngươi à lão phu bây giờ dòng d õ một năm lớn hơn nữa lao phu phu nhân cũng còn sống ngươi muốn làm muốn cho lão phu ách tuyệt thiên thông phản ứng trực tiếp nhường người nổi tiếng ngưng khói thần sắc kinh ngạc kém chút phản ứng không kịp tuyệt đại sư ngươi hiểu lầm n g ư ơ i nổi tiếng ngưng khói tranh thủ thời gian giải thích nói tuyệt đại sư tiểu nữ tử mong muốn mời ngươi đi băng tuyết thần điện đó là bởi vì tiểu nữ tử sư tôn chúng một loại rất kỳ quái độc cho nên tiểu nữ tử là muốn mời tuyệt đại sư tiến về băng tuyết thần điện nhìn xem có thể hay không hóa giải tiểu nữ tử sư tôn bị chúng chi độc hóa ra là dạng này a vậy ngươi cũng là nói rõ hơn một chút a tuyệt tiên thông cũng là có chút xấu hổ hiểu lầm t i ệ gây h ạ tuệ đã cao đều cảm giác có chút ngượng ngùng tiến về băng tuyết thần điện a tuyệt thiên thông suy tư một chút cũng không phải không được nhưng lão phu sẽ không hiện tại liền cho người đi qua như vậy đi mấy ngày nữa chờ lão phu làm xong một ít chuyện sau đó lại tới ngươi băng tuyết thần điện bãi phỏng cho nên hiện tại tuyệt thiên thông vung tay lên chính là từng tòa bao phủ nguyên lực trong bao đ ỉ n h băng cùng phát ra hàn khí băng hàn ao lơ lửng trước mắt kia là một ư ơ i bốn tòa thu nhỏ vô số lần tiên nguyên đ ộ u phủ cùng thập phương thu nhỏ vô số lần ba trăm trượng tiên linh trì nghe người ta tiểu n h a đầu bởi vì ngươi chỗ băng tuyết thần điện sở tu công pháp đều cùng hàn băng có quan hệ cho nên lão phu cố ý cho ngươi lựa chọn những n à y hàn băng độc phủ cùng hàn băng tiên linh trì chương hai trăm mười ba bắc minh tiên tông chương hai trăm mười ba bắc minh tiên tông lại là một cái giao dịch ngày kết thúc ngày kế tiếp thứ nhất chấn kinh toàn bộ huyền dương đại lục tin tức chuyển ra băng tuyết thần điện xuất thế hơn nữa băng tuyết thần điện vừa ra thế chính là mặt hướng toàn bộ huyền dương đại lục hạ đã săn giết khiến săn giết đối tượng trốn ở huyền dương đại lục phía trên tất cả bị vứt bỏ người hái thuốc mà những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc đều có một cái giống nhau và thủ trong bọn họ phủ tiên tri độc không thể hiện ra tự thân căn cơ đạo văn đương nhiên, vì đ ạ trong tới tốt Thông Tiên Thần t hiệu Đại Điện hơn. Hoang Mạch quả Sơn Nam bên Sở Tuyệt Thiên Thông cũng sau đó ban phát một sau pháp、chỉ. Phạm đại cũng ban đó đạo đế lúc à à t h n nhất thời toàn bộ huyện dương đại lục vô số cường giả tựa như là thấy được to lớn cơ duyên tại hướng bọn hắn gác băng tuyết thần điện là cái gì kia là bắc hoang đệ nhất thế lực là một cái truyền thừa vượt qua một trăm vạn năm siêu cấp thế lực cho nên băng tuyết thần điện treo thường đừng nói là bình thường cường giả liền xem như rất nhiều lập vu đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều là vị trí đậm tâm hơn nữa băng tuyết thần điện n ắ m trong tay toàn bộ bắc hoang đại tuyết sơn cái kia chính là n ắ m trong tay vô số chỉ có thể ở đại tuyết sơn sinh trưởng đặc thù linh dược a mà những cái kia chỉ có thể ở bắc hoang đại tuyết sơn khả năng sinh trưởng đặc thù linh dược thật là một chút cường giả bình thường thời điểm đều không cầu được bây giờ Lại là lớn là linh là là hạng, thiên thông giảm còn 50 ưu đãi giao dịch quyền cái giả, nổi tiên giờ, thêm tuyệt thông Tựa chút một một trượng trì. dịch chính như không phương Nhưng kêu duyên mua may mắn ưu quyền bây còn càng cường vốn ngàn nếu cơ có A. săn g rết bị vứt bỏ người hài thuốc, thuốc đây là ta bắc minh tiên tông lại một lần nữa cơ hội vùng lên a trong đó đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả nói rằng tông chủ nếu là chúng ta có thể săn giết một vị bị vứt bỏ người hai thuốc chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng a đúng vậy a tông chủ một tên khác đồng dạng là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi tên là thác bạc trưởng thành cường giả cũng là kích động nói rằng tại băng tuyết thần điện treo thưởng bên trong thật là có sao trời tuyết liên nếu là có sao trời tuyết liên lão phu tất nhiên có thể làm cho tự thân công pháp tiến thêm một bước hơn nữa chỉ cần chúng ta thành công săn giết những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc còn có thể cùng vị kia tuyệt đại sư nửa giá giao dịch săn giết một cái bị vứt bỏ người hái thuốc có thể có được một lần nửa giá giao dịch nếu là chúng ta săn giết đủ nhiều người hái thuốc kia chẳng lẽ có thể theo vị kia tuyệt đại sư trong tay nửa giá giao dịch tới rất nhiều thứ loại chuyện này xem như bắc minh tiên tông tông chủ thác b ạ n kiểu u tự nhiên là vô cùng động tâm thật là bị vứt bỏ người hái thuốc rất khó tìm a thác b ạ n kiểu u thở dài hơn nữa bây giờ bởi vì băng tuyết thần điện treo thưởng cùng vị kia tuyệt đại sư phát chỉ chắc hẳn những cái kia vốn là sinh sống trong bóng tối người hái thuốc bây giờ đều đã ẩn giấu đi cho nên muốn đem bọn hắn tìm ra không dễ dàng a thác b ạ n trường thanh trong mắt thần sắc lấp lóe chắp tay nói tông chủ mặc dù chúng ta không nhất định có thể đem những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc tìm ra nhưng là chúng ta có thể cho vị kia tuyệt đại sư cung cấp một chút người hái thuốc thần hồn a thác b ạ n cựu con ngươi co g i ú lại ý của ngươi là thác b ạ n trường thanh gật đầu không tệ tông chủ ta tông truyền thừa bắc minh thiên huyền thần công có thể là có thể cải biến cường giả thần hồn trạng thái cho nên chỉ cần chúng ta âm thầm chấn sát một chút cường giả lại lợi dụng bắc minh thiên huyền thần công đem thần hồn của bọn hắn cải biến coi như là vị nào tuyệt đại sư cũng không có khả năng nhìn ra trong đó mánh khỏe nghe nói như thế lúc này tụ tập trong đại điện mặt khác ba tên bắc minh tiên tông cường giả cũng đồng dạng là có chút kích động công dương lăng vũ chắp tay nói tông chủ lão hủ cho r ằ n g giải thành trưởng lão phương pháp xử lý có thể thực hiện hơn nữa biện pháp như vậy đối với chúng ta mà nói còn có một số chỗ tốt các bạn k i u u nói rằng có chỗ tốt gì người hãy nói xem công dương lăng vũ lập tức nói rằng tông chủ mặc dù chúng ta không biết rõ những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc đến cùng là lai lịch gì nhưng là có thể trong cùng một lúc bị băng tuyết thần điện cùng vị kia tuyệt đại sư xuất tay đối phó tất nhiên đều là một chút vô cùng khó giải quyết tồn tại mong muốn đem bọn hắn tìm ra đồng thời thành công săn giết tất nhiên là vô cùng khó khăn nói không chừng còn lại bởi vậy c h ả một cái giá thật là lớn nhưng là d à i thanh trưởng lao cái này một cái biện pháp chẳng những có thể lấy để chúng ta không đi đối mặt những cái kia khó giải quyết người hái thuốc hơn nữa còn có thể để chúng ta săn giết một chút tính nguy hiểm không lớn cường giả giả tạo người hái thuốc thần hồn đổi lấy chỗ tốt có thể nói là nhất cử lưỡ đại điện bên trong một tên khác tên Minh là thác bạc vân sơn cường giả cũng là đồng ý tông chủ lão phu cũng đồng ý giải thành trưởng lão cái này một cái biện pháp như thế một cái để cho ta bắc minh tiên tông nhanh chóng phát triển cơ hội không thể bỏ lỡ a yêu cầu của chúng ta không nhiều chỉ cần hơi hơi giả tạo mười mấy người hái thuốc thần hồn cho nên tông ầ m chủ một cái cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ tông chủ bảo tọa bên trên tháp bạt cựu hữu suy tư ít khi phương pháp này có thể thực hiện nhưng muốn làm bí ẩn một chút tuyệt đối không thể bị người khác biết cho nên đã các người đều đồng ý làm như vậy chương u này, liền từ hai trăm một t mươi bốn h h c bản, bản đến nói các ngươi là bị vứt bỏ người hai thuốc các ngươi chính là bị vứt bỏ người hai thuốc chương hai trăm một m ư ờ i bốn bản đến nói các ngươi là bị vứt bỏ người h á i thuốc các ngươi chính là bị vứt bỏ người h á i thuốc bác hoang đại a ta n Dương Môn. Môn chủ, mặc dù ta tông tên dù mặc chủ, chỉ có sáu đ điện ế cảnh g ớ i giả, đại thiên đại tại. Đại i cường cũng cảnh cường nhưng trưởng thượng nhị trọng tồn thập là là ta tổ một vị đế đ bên trong đan dương môn đại trưởng lao nói rằng cho nên nếu là chúng ta đem lực lượng ngưng tụ lời nói chưa hẳn không thể săn giết một gã bị vứt bỏ người hai thuốc chỉ cần chúng ta có thể thành công mặc kệ là băng tuyết thần điện treo thường vẫn là cùng tuyệt đại sư nửa giá giao dịch cơ hội đối với ta tông phát triển mà nói đều là vô cùng trọng yếu tông chủ bảo tọa bên trên đan dương môn môn chủ thở dài gật đầu đạo lý như vậy bản tọa tự nhiên tin tưởng thật là muốn tìm được một gã bị vứt bỏ người hái thuốc hoàn toàn chính là mò kim đáy biển Á. hơn nữa bây giờ đông nhiên đan dương môn môn chủ lời nói đều vẫn chưa nói xong cả người hắn chính là sắc mặt biến đổi lớn bởi vì lúc này ngàn trượng trên không trung đang có một đạo che khuất bầu trời kinh khủng cự trường hướng phía đan dương môn d á n g lâm mà đến lớn mật người nào dám c a n đảm phạm ta đan dương môn h é t lớn một tiếng trong khoảnh khắc đan dương môn môn chủ đan dương môn đại trưởng lão mỗi người đại đế cảnh giới cường giả chính là trực tiếp xuất hiện tại đan dương môn không trung tất cả mọi người đều là ngưng tụ sức mạnh công kích kiêm ộ t đạo nhanh trong g á n g lâm mà đến cự trường nhưng mà phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang phát ra từng đạo máu tươi phun ra mặc kệ là đại đế cảnh cựu trọng thiên đan dương môn môn chủ vẫn là đại đế cảnh bắt trọng thiên đan dương môn đại trường lão bọn người nguyên một đám đều là ở đằng kia g á n g lâm mà đến lớn dưới lòng bàn tay trọng thương rơi xuống kia là một đạo bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại kinh khủng c ự trường h ừ lần ta đan dương môn không người nào sao lúc này theo một đạo tức giận gào thét chính là có một vị thân mặc áo bảo xám h ạ n phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại đan dương môn không trung kia là đan dương môn lão tổ là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lúc này chỉ thấy đan dương môn lão tổ trong tay một chi phất trần biến lớn hơn gấp trăm lần tựa như một cây thần thương xung kích ở đằng kia giáng lâm mà đến lớn trên lòng bàn tay nhất thời hai người xung kích khí lãng trực tiếp đẩy ra phương viên mấy trăm dặm những nơi đi qua như c u ồ n g phong đ ộ t khởi bị vứt bỏ người hái thuốc người rốt c ụ c hiện thân nhận lấy cái chết đông nhiên ngay tại đan dương môn lão tổ ngưng tụ sức mạnh l i ề u mạng ngăn cản bàn tay khổng lồ kia thời điểm theo một thanh â m vang vọng ở sau l ư n g hắn hư giữa không chúng lại là có một gã cường giả cho hắn phát ra trí mạng tập kích bất ngờ phốc phốc một thanh huyết sắc trường kiếm ẩn chứa kinh khủng liệt diễm p h á p tắc trực tiếp vào lúc này xuyên thủng đan dương môn lão tổ đan điển không lao tổ lao tổ giờ phút này đan dương môn môn chủ cùng đan dương môn đại trưởng lão b ọ n người đều là kinh thanh hô to mỗi người đều là lộ ra tuyệt vọng sợ hãi t h ầ n sắc bởi vì lúc này theo đan dương môn lão tổ bị tập kích bất ngờ kia một đạo c h e khuất bầu trời cự t r ư ờ n g chính là lại không ngăn cản đột nhiên giáng lông cự trưởng rơi xuống phương viên chăm dặm tất cả hóa thành cho tản toàn bộ đan dương môn mấy chục vạn đệ tử đều tại một trường kia chi vi phía dưới hồi phi yên diệt nhưng là đan dương môn lão tổ đan dương môn môn chủ cùng đan dương môn đại trưởng lao chờ sáu tên đại đế cảnh giới cường giả thần hồn của bọn hắn lúc này lại là bị một đạo lực lượng cường đại bắt giữ thăng lên không trung lúc này hóa thành phế tích đan dương môn không trung xuất hiện mấy tên cường giả một người trong đó bàn tay lớn vỗ một cái liền đem đan dương môn lão tổ đám người thần hồn n ắ m ở trong tay các ngươi là bắc minh tiên tông thác bạc trường thanh nhìn thấy những người kia khuôn mặt đã là phi thường hư n ư ợ c đan dương môn lão tổ thần hồn kinh hãi các ngươi các ngươi bắc minh tiên tông vì sao đông nhiên đối ta đan dương môn ra tay vì sao thác bạc trưởng bắt bắt các ngươi những này bị vứt bỏ người hái thuốc ca bị vứt bỏ người hái thuốc đan dương môn lão tổ thần hồn dùng sức lắc đầu không không chúng ta không phải bị vứt bỏ người hái thuốc sai lầm các ngươi sai lầm chúng ta cũng không phải là bị vứt bỏ người hái thuốc t h á c bạn t r ư ờ n g thanh thanh âm lạnh lùng t h ầ n s á c trào phúng không bản đế nói các ngươi là bị vứt bỏ người hái thuốc các ngươi chính là bị vứt bỏ người hái thuốc vừa dứt tiếng t h á c bạn t r ư ờ n g thanh trong tay chính là xuất hiện một loại tựa như chất lỏng màu xanh lam lực l ư ợ n trực tiếp đem đan dương môn lão tổ thần hồn thiếu đốt thiếu đốt cải biến trong khoảnh khắc đan dương môn lão tổ thần hồn c ù n g đan dương môn môn chủ đám người thần hồn đều là phát ra khiếp người kêu thảm tới cuối cùng thần hồn của bọn h ắ n biến cực độ suy yếu hoàn toàn thay đổi càng là không phát ra được nửa điểm thanh â m trung hoang phúc hải tông một cái nắm giữ trên trăm tên đại đế cảnh giới cường g i ả tông môn một tòa bí ẩn đại điện bên trong phúc hải tông thứ bảy hộ tông trưởng lão phàn vân hải thần thần bí bí tìm tới tông chủ vân lam đại đế thất trưởng lão n g ư ơ i cái này thần thần bí bí tìm tới bổn tông chủ đến cùng cần làm chuyện gì trên bảo tọa đối vào hôm nay thất trưởng lão phàn vân hải hành vi vân lam đại đế cảm thấy có chút kỷ quái tông chủ là như、vậy. phan văn hải nói rằng tông chủ bây giờ bắc hoang băng tuyết thần điện cùng nam hoang vị kia tuyệt đại sư không đều là tại treo thưởng săn giết những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc sao vẫn lam đại đế gật đầu cái này bản đế tự nhiên biết hơn nữa đối với chuyện này bản đế cũng biết hết sức nỗ lực nhưng là vẫn lam đại đế thở dài nói nhưng là những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc chúng ta vốn là lần đầu nghe nói muốn đem bọn hắn tìm ra k h ỏ i à. cho nên tông chủ lão phu có một cái tốt hơn đề nghị phan văn hải ánh mắt lấp lóe hiện thị rõ đa mưu túc trí vẫn lam đại đế n h ữ mày thất trưởng lão ngươi chẳng lẽ có biện pháp đem những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc tìm ra phan văn hải lại là lắc đầu mong muốn đem những người kia tìm ra lão phu tự nhiên không có biện pháp gì nhưng là phan văn hải rất cẩn thận nói rằng nhưng là tông chủ ngươi cũng biết lão phu tu luyện công pháp có thể dung luyện cường giả thần hồn có thể đem cường giả thần hồn biến đổi hình dạng cho nên tông chủ nếu là lão phu lợi dụng loại công pháp này ưu thế bắt một chút không đáng để ý cường giả đem thần hồn của bọn hắn dung luyện đồng thời cải biến có lẽ chúng ta có thể càng thêm dễ dàng đạt được băng tuyết thần điện cùng vị tia tuyệt đại sư treo thường nghe được phản vân hải lời nói vân lam đại đế đã là mặt như sưng ơ l ạ n h tại trên thân càng là có kinh khủng uy áp đột nhiên bắn ra mà đi hốt trướng ngươi là muốn cho ta phúc hải tông rơi vào vạn kiếp bất phục chi c ả n h sao vân lam đại đế đã là tức giận băng tuyết thần điện là bực nào tồn tại vị tiêu tuyệt đại sư lại là bực nào tồn tại thất trưởng lão bản đế khuyên ngươi thu hồi ý nghĩ thế này nếu không vân lam đại đế hất lên tay háo một đạo kinh khủng đại đế uy áp giáng lâm trực tiếp đem phản vân hải trấn áp trên mặt đất sau đó trực tiếp nhanh chân đi ra nơi đây đại điện hừ nếu là thất trưởng lão không thu hồi ý ngh đến lúc đó đừng trách bản đế không k h á c h khí phốc phốc đại điện bên trong thẳng đến vân lam đại đế rời đi phan v â n hải mới một ngụm máu tươi phun ra g â y tởm ngụy vân lam n g ư ơ i chàng thành c a o gì phan v â n hải đứng dậy đưa tay lau khỏe miệng máu tươi ngươi không làm bản đế tự mình làm cuối cùng sẽ có một ngày bản đế chắc chắn để ngươi ngụy vân lam quỳ gối bản đế trước mặt chương hai trăm m ư ơ i năm kẻ phản bội cuối cùng không được chết tử tế chương hai trăm m ư ơ i năm kẻ phản bội cuối cùng không được chết tử tế tây hoang một chỗ lâu dài vẻ lo lắng bao phủ sơn mạch to lớn bên trong một tòa cổ xưa tàn phá động phủ bên trong bây giờ tụ tập tổng cộng có ba tên cường giả một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong sắc mặt đen nhánh dung nhan giàn mua đôi môi đen nhánh lao giả thần bí một cái sắc mặt trắng bệnh chỗ mi tâm có một đạo ngọn lửa xanh lục ân ký hiển thị do bệnh trạng áo xanh trung niên còn có một cái một bộ t ử sắc quần áo g a thần chỗ mi tâm có một đạo màu đen hoa mai ân ký đôi môi hiện lên màu tím đen bộ dáng trung niên mị phụ người ba người này danh tự hà nguyên sầm xuyên cùng liều hiến bọn hắn đều có một cái giống nhau thân phận cái kia chính là bị vứt bỏ người hai thuốc gây t trong đ ộ n phủ một thân đấu đồng màu đen hàng nguyên một bộ tức h ồ n hển dáng vẻ bị vứt bỏ người h á i thuốc bị vứt bỏ người h á i thuốc dạng này tin tức đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài trung niên mỹ phụ người liều hiến vẻ mặt lo lắng bây giờ là phải nghĩ một chút biện pháp nên như thế nào tránh né những cái k i a huyền dương đại lục người bắt h i ể n thị do bệnh trạng áo xanh trung niên sầm xuyên hít sâu một hơi chỉ sợ chúng ta mấy người bây giờ đã là bị có chút cường g i ả theo dõi theo sầm xuyên cái này vừa nói hàng nguyên cũng là cảm giác chuyện k h ổn đúng vậy a những năm gần đây vì áp chế thể nội phủ tiên tri động chúng ta đều là ẩn giấu đi thân phận trở thành thiên minh tông khách khanh trưởng、lao. nếu chỉ là trở thành thiên minh tông khách khanh trưởng lão cũng không có gì nhưng vấn đề là từ khi chúng ta trở thành thiên minh tông khách khanh trưởng lão về sau thường lấy các loại lý do tiến vào thiên minh tông minh viêm trì cho nên bây giờ theo bị vứt bỏ người hái thuốc dạng này tin tức truyền hình ra chỉ sợ hành vi của chúng ta cùng thân phận của chúng ta đều đã gây nên thiên minh tông cao tầng hoài nghi l i ê u yến ngay vậy lập tức nói rằng đã như vậy vậy cái này tây hoang chúng ta liền không thể tiếp tục lưu lại nơi này sầm xuyên gật đầu nhất định phải lập tức rời đi hơn nữa chúng ta còn muốn đi nam hoang hoặc là đi bắc hoang cái này hà nguyên n g lập tức kịp phản ứng bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nếu là tới một cái dưới đĩa đèn thì tối huyền dương đại lục những cường giả kia chưa hẳn thật có thể đem chúng ta tìm ra như thế vậy thì hiện lại xuất phát liêu yến hỏi chỉ là chúng ta đến cùng đi nam hoang vẫn là đi bắc hoang theo bản đế nhìn còn là nơi nào đều không cần đi thôi đông nhiên một đạo thanh n â m quen thuộc không có dấu hiệu nào theo động phủ bên ngoài không chung văn vọng trong khoảnh khắc hà nguyên n g ba người sắc mặt đại biến không tốt bọn hắn quả thật phát hiện hà nguyên kinh hãi Trực tiếp trong ự c tiếp t r động đi, đi không gian, đi, nếu ngươi không phủ rách lúc i rồi. ề n không còn kịp rồi. Trong kịp l bối rối s â m xuyên cùng liệu yến cũng mặc kệ là đi nam hoàng vẫn là đi bắc hoàng đều là trực tiếp bước vào trước mắt bị xé đứt hiện tại đối bọn hắn mà nói trước thoát đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất chỉ có điều nháy mắt sau đó khi bọn hắn theo trong hư không đi ra thần s ắ c lại là càng thêm khó chịu sao tại sao có thể như vậy bởi vì lúc này bọn hắn đã, đã rơi vào một cái vòng vây to lớn t r u n g quanh không trung chọn vẹn mười mấy tên đại đế cảnh giới cờ giả trong đó đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chọn vẹn thấp nhất cũng là đại đế cảnh bắt trọng thiên tu vi người đầu lĩnh chính là thiên minh tông tông chủ thiên minh tử hơn nữa lúc này trừ bỏ bị cái này hơn mười người vây quanh bên ngoài toàn bộ phương v i ê n phạm vì trăm dặm bên trong không gian đều đã bị phong tỏa không gian bị phong tỏa tại sao có thể như vậy hẳn hàng nguyên đâu l i ê u yến quay đầu sau lưng nơi nào còn có cái gì hà nguyên hà nguyên đã không thấy lễ tưởng chẳng lẽ s â m xuyên thần sắc biến đổi lớn hắn đã nghĩ đến một cái căn bản không thể tin được chuyện hà nguyên bán bọn hắn bắt lấy bọn hắn lúc này thiên minh tử quát lạnh một tiếng t r u n g quanh không trung thiên minh tông mười mấy tên trong tay cường giả ấn quyết cùng một chỗ sớm đã bố trí tại toàn bộ không gian đại trận chính là hiện hiện kinh khủng đại trận trận văn hiện hiện dầm dầm kim thiết tiếng vang kéo dài từng đầu từ trong đại trận dọc theo người ra ngoài pháp tác xiến xích đều là tại lúc này hướng phía sầm xuyên cùng liệu hiến hai người nhanh chóng đánh tới xem như bị vứt bỏ người hai thuốc bây giờ còn có thể sống được đều là đã từng chân tiên cảnh cường giả cho nên sầm xuyên cùng liệu hiến thực lực tự nhiên không phải bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng cường giả có thể so sánh nhưng là bởi vì gặp phủ tiên tri độc áp chế bọn hắn tự nhiên cũng không vận dụng được thể nội vẹn vẹn dãy r ù a không đến thời gian uống cạn nửa chén t r à hai người chính là bị thiên minh tông hơn mười vị đại đế liên thủ c h ấ n áp đồng thời h ủ y nhục thân duệ thần hồn câu bắt bọn hắn thoi tóc thần hồn sầm xuyên liệu yến các ngươi cũng đừng trách lao phu tại liệu yến cùng sầm xuyên hai người thần hồn bị câu cầm về sau hàng nguyên quả nhiên xuất hiện ở thiên minh t ử bên cạnh hà nguyên n g lao thất phu ngươi vậy mà bán chúng ta ngươi vậy mà cùng hạ giới sâu kiến làm bạn hà nguyên lao nương muốn xé ngươi nhìn thấy hà nguyên hiện thân cho dù đã là ở vào cực độ hư nhược trạng thái lúc này sầm xuyên cùng liệu yến hai người thần hồn đều là ph bọn hắn nghĩ tới khả năng không trốn thoát được nghĩ tới sẽ ở nơi nào gặp rủi ro thật là bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ bị hà nguyên n g bán có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lão phu cũng chỉ là muốn tốt hơn còn sống đối với sầm xuyên cùng liệu hiến phẫn nộ hà nguyên n g cũng không có mở miệng phản bác bọn hắn mà là cho là mình là một m cái lựa chọn chính xác dù sao đây là một cái người ăn người thế giới hắn chỉ muốn sống hắn liền không có sai bởi vì hắn đã cùng thiên minh tông lão tổ đạt thành giao dịch chỉ cần hắn khôi phục liền có thể dẫn đầu thiên minh tông cường giả tiến vực n h ờ thiên minh tông nắm giữ một cái tốt hơn tương lai. Phốc phốc. nhưng mà đột nhiên theo một đạo huyết nục bị xuyên thấu thanh âm vang vọng một cái tản r a màu xanh đen sương mù xương tay lại là từ phía sau xuyên thấu hà nguyên n g thân thể. Hơn nữa, ở đan ằ n g k i x ư ơ g trong tay, cầm chính là hàng nguyên tay, chính cầm là điển a n đ mà người xuất thủ chính là thiên minh tông tông chủ thiên minh tử n g ư ơ i n g ư ơ i hà nguyên n g khó có thể tin phát ra tiếng loại chuyện này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới thiên minh tử thanh âm lạnh lùng lão tổ tin n g ư ơ i có thể bản đế không tin n g ư ơ i giáp băng vừa dứt tiếng thiên minh tử vừa dùng lực hà nguyên đan điển chính là trực tiếp vỡ vụn hóa thành huyết vụ trong v i sau đó toàn bộ thân hình bị hủy thần hồn bị thiên minh tử bắt giữ ha ha ha ha hà nguyên n g lao thất phu nhìn thấy sao ngươi tín nhiệm người đây chính là ngươi tín nhiệm người kẻ phản bội cuối cùng không được chết tử tế hà nguyên n g lao thất phu ngươi không phải là muốn tốt hơn còn sống sao ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao giờ này phút này sầm xuyên cùng liệu hiến gào thét tựa như là đại thủ được báo kinh khủng uy áp đem hà nguyên n g thần hồn trọng thương thiên minh tử thủ bên trong bắt giữ lấy ba người thần hồn đi theo bản đê tiến về nam hoàng chương hai trăm mười sáu bác hoàng đại tuyết sơn chương hai trăm mười sáu bác hoàng đại tuyết sơn từ khi săn giết bị vứt bỏ người hái thuốc treo thưởng vừa ra bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục có thể nói là phong vân không ngừng huyết tinh nổi lên một phía có chút cho tới nay đều chưa từng lấy chân diện mục kỳ nhân cường giả tự dưng bị đến họa sát thân mà trong bọn họ có là bị vứt bỏ người hái thuốc mà có là bị bị vứt bỏ người hái thuốc bây giờ huyền dương đại lục đặc biệt là những tán tu kia đại đế hay là một chút trốn ở cấm khu bên trong lão niên đại đế đều là ở vào sợ hai bên trong bởi vì tại bây giờ cái này một loại tình huống hạ đặc biệt giống những cái kia cực ít xuất hiện tại mọi người trước mặt cường giả bí ẩn nhất là sẽ bị cho rằng chính là những cái được gọi là bị vứt bỏ người h á i thuốc kể từ đó tự nhiên sẽ có một ít cường giả mong muốn ra tay với bọn họ mà có cường giả càng là bởi vì tu luyện một ít đặc thù công pháp nguyên nhân trực tiếp săn giết một chút vô tội cường giả cưỡng ép cải biến những cường giả kia thần hồn trạng thái nhường những cường giả kia trở thành bị vứt bỏ người h á i thuốc đối mặt hấp dẫn cực lớn đi tổng là có người chọn bí quá hóa l i ệ u nam hoang tại treo thưởng phát ra không đến thời gian nửa tháng đại sở sơn mạch bên ngoài đã là có rất nhiều cường giả giáng lâm mà đến có là vì trước tới mua tiên linh trì hoặc là tiên nguyên đậu phủ, mà có thì là đến đây dâng lên người hái thuốc thần hồn chư vị đại sở sơn mạch bên trong không trung nguyên đế tiếng như h ư n g trung nhà ta lão tổ bây giờ không ở trong nhà cho nên mua sắm tiên linh chỉ loại hình giao dịch như thường tiến hành mà có quan hệ người hái thuốc tương quan chuyện tạm thời không làm giao dịch nghe được nguyên đế lời nói đại sở sơn mạch bên ngoài chính là có cường giả hỏi xin hỏi các hạng tuyệt đại sư đi nơi nào khi nào trở về nguyên đế nhìn thoáng qua tia đặt câu hỏi người lão tổ đi nơi nào bản đế không tiện bờ báo nhưng là nhà ta lão tổ ngày mai trở về tuyệt thiên thông không ở trong nhà đi nơi nào bây giờ eo quấn bạc triệu tự nhiên là đi cho mình mấy cái kia nhi t ử tông môn đưa một chút đồ tốt cũng thì như mỗi một cái tông môn lại đưa bọn hắn một phương một ngàn trượng tiên linh trì cùng một chút tiên nguyên động phủ bên trong dù sao mong muốn hoàn toàn cải biến huyền dương đại lục tiên địa hoàn cảnh liền cần đủ nhiều tiên đạo c h i vật đản sinh ra đầy đủ nồng đậm tiên đạo linh vận mà tại bây giờ tuyệt thiên thông có thể tiếp xúc đến tiên đạo c h i vật ở trong tiên linh trì cùng tiên nguyên động phủ đản sinh tiên đạo linh vận hiệu quả tốt nhất cho nên đang hướng người khắc kiếm lấy đại lượng nguyên thạch đồng thời hắn tự nhiên sẽ cho mình mấy đứa bé tông môn đưa tặng một chút tiên linh trì cùng tiên nguyên động cái này một cái thế giới cho dù là thiên địa hoàn cảnh thuế biến hắn tuyệt thị nhất tộc thông môn cũng không thể lạc hậu hắn người về sau bằng không mà nói đến lúc đó một đống lớn tiên đạo cường giả chạy đến nước hiếp hắn tuyệt thị nhất tộc kia là tuyệt đối không thể nếu quả thật có loại sự tình này xảy ra như vậy chính là hắn cái này một vị tuyệt thị lao tổ thất trách cho nên bây giờ chính mình đã có đủ nhiều nguyên thạch đương nhiên sẽ không keo kiệt tiên linh trì tiên nguyên động phủ trực tiếp bao no bác hoang cho vô cực tiên môn đưa hai phe một ngàn trượng tiên linh trì thập phương năm trăm triệu tiên linh trì cùng một chút tiên nguyên động phủ về sau tuyệt thiên thông cũng không hề rời đi bắc hoang mà là đi tới bắc hoang đại tuyết sơn bên ngoài bắc hoang đại tuyết sơn cao trăm t r ư i n g không người mặc một bộ bạch hồ áo khoác thắm rửa tại từng mảnh bông tuyết bay thấp bên trong ánh mắt nhìn phía trước bắc hoang đại tuyết sơn tuyệt thiên thông không khỏi sợ hãi thắp phục đây là dấu dếm mánh liệt trì địa a cho dù còn không có bước vào đại tuyết sơn phạm vi nhưng là bằng vào tự thân xa xa bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên thần hồn mạnh mẽ tuyệt thiên thông đã phát hiện tại phía trước đại tuyết sơn rất nhiều phạm vi phía dưới trên thực tế ẩn giấu đi rất nhiều cờ giả có thánh nhân cảnh giới có chuẩn đế cảnh giới còn có đ không có gì bất ngờ xảy ra những cường giả kia tất cả đều là băng tuyết thần điện cường giả b ă c hoang đại tuyết sơn thật là toàn bộ b ă c hoang dồi dào nhất khu vực sinh trưởng rất nhiều dược liệu hy hi hữu thậm chí nghe nói còn có một số hàn băng cơ duyên cho nên cái này một chỗ băng tuyết thần điện là không cho phép người ngoài đặt chân chẳng qua hiện nay băng tuyết thần điện chi cho nên sẽ có nhiều cường giả như vậy che giấu tại cái này đại tuyết sơn biên giới tuyệt thiên thông suy đoán hẳn là bởi vì treo thưởng nguyên nhân dù sao không phải mỗi một cường giả đều có thể trực tiếp bước vào trước mắt cái này đại tuyết sơn đối với cái này một chỗ tuyết thiên thông còn có q u a hiệu rõ nghe nói năm đó thời điểm tuyệt vô cực kia hôn tiểu tử là muốn tại cái này đại tuyết sơn bên trong mở một chỗ lĩnh vực dùng để thành lập hắn vô cực tiên môn nhưng là cuối cùng cho dù là có tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần mấy huynh đệ trợ giúp tuyệt vô cực vẫn là bỏ đi tại cái này đại tuyết sơn mở lĩnh vực kiến tạo tông môn chuyện bởi vì bọn hắn huynh đệ bước vào đại tuyết sơn chính là đã xảy ra các loại quái dị sự kiện t ỷ như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tuyết lở t ỷ như trong tuyết huyết hải biến mất chờ một chút khi đó mặc dù không từng có cường giả lộ diện nhưng cũng làm cho tuyệt vô cực bọn hắn tin tưởng cái này đại có lẽ có một ít nguyên nhân lúc này đứng ở đại tuyết sơn trước đó tuyệt thiên thông đang suy nghĩ như là lúc trước tuyệt vô cực kia hôn tiểu t ử khăng khăng muốn tại cái này đại tuyết sơn bên trong mở lĩnh vực kiến tạo tô n g môn chỉ sợ bây giờ hắn tuyệt thiên thông mấy con trai là cái gì kết cục đều không tốt nói dù sao khi đó tuyệt vô cực bọn hắn chỉ là vừa mới đạt tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi coi như có thể lực áp rất nhiều uy tín lâu năm đại đế nhưng nếu là đối phương xuất hiện càng nhiều đại đế cờ giả bọn hắn cũng là khó mà chống đỡ quan sát một lúc sau tuyệt thiên thông vung tay lên liền làm một cái hơi mở ngọc bài bay về phía đại tuyết sơn bên trong sau là đó tại đại tuyết sơn cao trăm triệu không chính là xuất hiện một đầu thông hướng đại tuyết sơn chỗ sâu to lớn hàn băng thông đạo mà theo kia một đầu to lớn hàn băng thông đạo xuất hiện lúc này trước mắt đại tuyết sơn phía dưới c hắc thì ra cái này một tấm lệnh bài là như thế này dùm a tuyệt tiên thông cảm thấy có chút chơi vui chờ sau này trở về hắn cũng phải đem chính mình thông thiên thần điện che lấp lên cũng đem đại sở sơn mạch chế tạo trở thành một chỗ huyền ảo chi điện bất quá bây giờ đi đi trước băng tuyết thần điện đi một chuyến lại nói băng tuyết thần điện có tiền như vậy hơn nữa người nổi tiếng ngưng khói sư tôn giống như cũng cần trợ giúp ngược lại cái này bác h o a n g đến đều tới đi trước kiếm hắn một khoản lại nói chương hai trăm m ư ơ i bảy băng tuyết thần điện chương hai trăm m ư ơ i bảy băng tuyết thần điện bác h o a n g đại tuyết sơn biên giới theo kia một đầu thông hướng đại tuyết sơn chỗ sâu hẳn băng thông đạo hiện hiện kia từng cái hiện thân đi ra cường giả liên biết lúc này đi vào đại tuyết sơn bên ngoài cái này một gã cường giả nhất định là bọn hắn băng tuyết thần điện vị khách nếu không không khả năng sẽ có loại kia chỉ có thể từ điện chủ tặng cho dẫn đường n bài lập tức trong đó một tên đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường gi xin hỏi các hạ tôn tính đại danh thật là được mời mà đến đại tuyết sơn bên ngoài không trung hất lên một cái bạch hồ áo khoác tuyệt thiên thông một vớt s ợ i dâu lão phu nam hoàng tuyệt thiên thông tuyệt, tuyệt thiên thông lời vừa nói ra kia mấy tên băng tuyết thần điện cường giả đều là có không nhỏ kinh ngạc tuyệt thiên thông tuyệt đại sư đây chính là đại danh đình đ ỉ n h uy danh hiển hay ra đương kim toàn bộ h u y ề n dương đại lục có thể có mấy người không biết tuyệt đại sư uy danh người cầm đầu chính là chỉnh ngay ngăn thần thì ra thì ra các hạ chính là tuyệt đại sư tuyệt đại sư tỉnh người kia làm ra tư thế s i n mời không dối gạt tuyệt đại sư chúng ta đều là nhận điện chủ phân p h ó chuyện ở chỗ này c h ờ tuyệt đại s ư n g n à i hóa ra là cố ý c h ờ lão phu a tuyệt thiên thông nỉ non lập tức hướng phía kia một đầu to lớn hàn băng thông đạo đi đến đã như vậy vậy thì đi thôi mang lão phu đi thấy các ngươi điện chủ sau một lát xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước mắt là một cái cự đại lệnh băng thành a o kia là một tòa vô cùng khổng lồ thành trì tung hành đều là vượt qua ba trăm dặm mà kia một tòa thành trì tất cả đều là từ một loại như là hàn băng đồng dạng đặc thù chất liệu chế tạo thành tương thành chừng cao ba mươi triệu vô cùng dày đặc tuyệt thiên thông non chừng liền thành tường kia trình độ chắc chắn chỉ sợ là liền thánh nhân cảnh thập nhị trọng thiên cường giả một kích toàn lực đều khó mà phá hủy lại thêm nắm giữ trận pháp g i a trì nguyên nhân đoán chừng đại đế cảnh giới phía dưới có rất ít cường giả có thể phá vỡ thành tường kia phòng ngự mà ở đằng kia một tòa cự đại trong thành trì vô số kiến trúc liền như là từng tòa ngân bạch cung điện trong thành trì hai bên đường phố càng là có một ít tự i quán cửa hàng loại hình trợ giao dịch chỗ trên đường phố người đi đường càng là có không ít có thần tàng cảnh giới cũng có pháp tướng cảnh giới còn có thánh nhân cảnh giới càng là có đại đế cảnh giới loại tình huống này quả thực cùng tuyệt thiên thông trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống cả nhìn rất có một bộ thế ngoại đảo nguyên g á n g vẻ mà ở đằng kia một tòa cự đại thành trì trung tâm nhất là một tòa trưởng cao trăm trượng tháp trạng cung điện vô cùng to lớn khí thế bàn g bạc ở đằng kia một tòa cự đại kiến trúc chung quanh càng là có một ít cao mấy chục trượng cung điện khổng lồ như là như là chúng tinh cùng nguyện phân bố b ố n phía cho nên ở đằng kia thành trì trung tâm nhất lớn kiến trúc lớn chính là băng tuyết thần đ i ệ tuyệt thiên thông quay đầu nhìn một chút sau l ư n g biến mất hàn băng thông đạo đập vào mắt đều là tráng xóa hoàn toàn không nhìn thấy bờ dường như không có cuối cùng tuyệt thiên thông hiếu kỳ nơi đây chính là bắc h o a n g đại tuyết sơn chỗ sâu nhất người nổi tiếng chân nguyên cũng chính là nên đón tuyệt thiên thông cái k i a một đội cường giả thủ lĩnh cười nói tuyệt đại sư nơi đây xem như bắc h o a n g đại tuyết sơn chỗ sâu nhất nhưng lại không tính là là cũng không phải tuyệt thiên thông n h ư mày chẳng lẽ đây là một chỗ tồn tại ở bắc h o a n g đại tuyết sơn chỗ sâu nhất không gian đặc thù ha ha ha tuyệt đại sư cái này thật đúng là để ngươi nói đúng người nổi tiếng chân nguyên mang theo tuyệt thiên thông hướng phía phía trước thành trì bay đi tuyệt đại sư mời đi nhà ta điện chủ lớn người biết ngươi đã đến khẳng định sẽ cao hứng p i thường tại người nổi tiếng chân nguyên dẫn đầu hạ một đường thông suốt tuyệt thiên thông rất nhanh lại một lần nữa gặp được người nổi tiếng ngưng khói tuyệt đại sư người rốt cuộc đã đến lần nữa nhìn thấy tuyệt thiên thông người nổi tiếng ngưng khói lộ ra cao hứng phi thường hoàn toàn không có bình thường xem như băng tuyết thần điện điện chủ cao lanh dáng vẻ mặc dù tại tuổi thật bên trên nàng so tuyệt thiên thông lớn hơn rất nhiều thu vi cũng tại tuyệt thiên thông phía trên nhưng là nàng đối đ ạ i tuyệt thiên thông thái độ hoàn toàn tựa như là đối đãi một cái lao tiền bối như thế kính trọng người nổi tiếng nha ếch cái tiếng ngưng khói điện chủ lão phu đáp ứng lời mời mà đến chúng ta cũng không nói thêm cái gì trực tiếp mang lão phu đi gặp ngươi sư tôn a tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút nơi này chính là người ta băng tuyết thần điện địa bàn mà người nổi tiếng ngưng khói lại là băng tuyết thần điện địa chủ nếu là hắn tiếp tục gọi người ta cái gì nha đầu lời nói lộ ra không quá phù hợp đi kêu tuyệt đại sư ngươi đi theo ta a nhìn thấy người nổi tiếng ngưng khói lại muốn mang tuyệt thiên thông đi gặp lão tổ người nổi tiếng chân nguyên đều là hơi kinh ngạc mặc dù hắn biết người nổi tiếng ngưng khói mời tuyệt thiên thông chuyện nhưng lại không biết người nổi tiếng ngưng khói mời tuyệt thiên thông mục đích là cái gì lão tổ nàng không thể tùy tiện bị q u ấ y dày chân nguyên trưởng lão n g ư ơ i lùi ra đi người nổi tiếng ngưng khói nói rằng sư tôn tình huống bản đế càng rõ ràng hơn lần này mời tuyệt đại sư đến cũng là vì sư tôn chuyện người nổi tiếng ngưng khói nhìn về phía tuyệt thiên thông bản đế cũng tin tưởng tuyệt đại sư nhất định sẽ cho chúng ta ngạc nhiên ngạc nhiên mừng rỡ tuyệt thiên thông trong lòng á n thẩm hắn nếu không phải nắm giữ hệ thống mới không nguyện ý đến tranh vào vũng nước được đâu bất quá có hệ thống tại hẳn là có thể giải quyết người nổi tiếng ngưng khói sư tôn vấn đề không phải liền là chúng được đi đối với hệ thống mà nói cái kia chính là một viên thuốc liền có thể giải quyết vấn đề mà thôi được thôi người nổi tiếng chân nguyên gật đầu vậy lao phu ở chỗ này trông coi sau một lát người nổi tiếng ngưng khói mang theo tuyệt tiên thông đi tới một tòa cự đại băng sơn trước đó kia là một tòa cao sáu mươi trượng to lớn băng sơn tựa như một tòa tháp cao mà ở đằng kia một tòa cao sáu mươi trượng băng sơn hai phần ba độ cao t r u n g quanh còn có ba tòa chỉ có cao mấy trượng cỡ nhỏ băng sơn vây quanh kia một tòa sáu mươi trượng băng sơn xoay t r ò lấy cái này nguyên một tòa nhìn qua có chút đặc thù băng sơn bắt đầu từ tuyệt tiên thông trong tay mua sắm kia một tòa sáu tầng tiên nguyên độ phủ bây giờ người nổi tiếng ngưng khói sư tôn cũng chính là băng tuyết thần điện đời trước điện chủ ngay tại cái này một tòa sáu tầng tiên nguyên động phủ bên trong sư tôn đệ tử đem tuyệt đại sư mang đến tiên nguyên động phủ bên ngoài người nổi tiếng ngưng khói hướng phía động phủ nhập khẩu chỗ không người ít khi ở đằng kia tiên nguyên động phủ bên trong chính là chuyển ra một đạo lộ r a vô cùng dán mua lao phụ nhân ngôn ngữ ngưng khói đã là tuyệt đại sư tới vậy thì nhanh lên đem người mời t i ế n đến a bước vào tiên nguyên động phủ loại kia đặc thù tu luyện hoàn cảnh tự nhiên là phía ngoài tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn không giống dù sao tiên nguyên mặc dù cái này một loại tiên đạo nguyên lực là đại đế cảnh giới cường giả không cách nào hấp thu cùng luyện hóa nhưng là tuyệt thiên thông cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đó là một loại như là tắm dựa tại nhu hòa năng âm phía dưới cảm giác không đúng còn có chút lạnh nếu như đây không phải một tòa hàn băng thuộc tính tiên nguyên động p h ủ cảm giác hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút tiên nguyên động p h ủ bên trong không gian vô cùng khổng lồ xa so với tuyệt thiên thông tưởng tượng đều muốn to lớn hơn tiến vào tiên nguyên động phụ tầm thứ nhất chỗ sâu nhất tuyệt thiên thông rốt cục thấy được người nổi tiếng ngưng khói sư tôn kia là một cái xếp bằng ở huyền không bồ đoàn bên trên áo bảo xám lao phụ nhân, khuôn mặt hiện đây như là khe danh giống như nếp nhăn. giống nếp đây là thật i một ư ơ n nua g giả m nhìn như tựa là trước mắt người nổi tiếng ngưng khói sư tôn rõ ràng chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi nàng là thế nào sống hơn một trăm linh vạn năm chương hai trăm m ư ơ i tám hồng trần phấn chi độc chương hai trăm m ư ơ i tám hồng trần phấn chi độc rõ ràng chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại là đã sống hơn một trăm vạn năm cái này cùng tuyệt thiên thông h i ể u rõ bên trong tình huống hoàn toàn không giống mặc dù nói cái này một cái thế giới đại đế cảnh giới cường giả cao nhất có thể sống đến một trăm vạn tuổi nhưng trên thực tế đừng nói là sống đến một trăm vạn tuổi liền xem như sống đến chín mươi vạn t u ổ i thậm chí là sống đến tám mươi vạn tuổi cường giả đều là rất ít dù sao người trong giang hồ nào có không bị chém có chút thương thế thật là sẽ trên phạm vi lớn hao tổn cường giả thọ nguyên nhưng là trước mắt cái này một vị ân tuyệt thiên thông lại là con ngươi co rụt lại bởi vì lúc này hắn nhìn thấy người nổi tiếng ngưng khói sư tôn kia tựa như khô tài cổ tay trái bên trên vậy mà mang theo một chuỗi màu xanh sẫm cổ tay trâu kia mỗi một khoả hạt trâu màu xanh sẫm đều giống như một cái đầu ngón tay lớn nhỏ đ a n dưỡng hơi mờ trong đó hình như có một tia như ẩn như hiện khí tức lưu động kia một chuỗi cổ tay trâu tổng cộng có mười sáu mai hạt trâu chẳng lẽ nhìn sai lầm dù sao thế giới lớn như vậy giống nhau đồ vật có rất nhiều hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy nhìn thấy tuyệt thiên thông đánh giá chính mình h u y ề n không bồ đoàn bên trên người nổi tiếng ngưng khói sư tôn hoàng phủ nghe thường phát ra thanh â m k h á k hẳn thế nào tuyệt đại sư đây là cảm thấy lao thân không nên sống lâu như thế vẫn là lao thân như vậy r u n g mạo h ù dọa ngươi a á c h cái kia tuyệt thiên thông cười hắc hắc hù ngã là không có h ù đến bất quá lao phu đích thật là vô cùng kinh ngạc tiền bối bất quá chỉ là á c h lao phu nói là tiền bối chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại là thọ nguyên siêu qua một trăm vạn năm cái này xác thực để cho người ta rất khiếp sợ nghe được tuyệt thiên thông lời nói một bên người nổi tiếng ngưng khói đã là lau một vệ mồ hôi tuyệt đại sư trực tiếp như vậy sao nếu là người khác chỉ sợ đều đã bị sư tôn một bàn tay vỗ bay ra ngoài bất quá lúc này tại hơi hơi kinh ngạc về sau hoàng phủ nghe thường lại là cười nói tuyệt đại sư quả nhiên không giống với thường nhân loại này nói thẳng thẳng thắn tính cách mặc dù sẽ nhường rất nhiều người không thích nhưng cùng lúc cũng biết nhường rất nhiều người thưởng thức cho nên đây là khét ta ngay tại tuyệt thiên thông ý tưởng như vậy thời điểm hoàng phủ nghe thường cũng là nói thẳng tuyệt đại sư lao thân biết n ư ơ n g khói đem ngươi mời đến là muốn nhìn một chút có hay không giải quyết lao thân bị chúng chi đ ộ n nhưng lão thân cũng không sợ nói cho tuyệt đại sư như là trước kia lão thân chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu chính là bỏ mình chẳng qua hiện nay có cái này một tòa sáu tầng tiên nguyên đạo phủ lão thân vấn đề trên thực tế cũng coi là có hóa giải phương pháp chính là thời gian đi muốn lâu một chút hoặc cần mấy trăm năm cũng có lẽ muốn mấy ngàn năm thậm chí muốn v à i v ậ n năm cho nên hoàng phủ nghe thường nhìn xem tuyệt tiên h thông cho nên nếu là tuyệt đại sư có thể có biện pháp tốt hơn vậy đối với lao thân mà nói tự nhiên là tốt nhất tuyệt thiên thông đánh giá hoàng phủ nghe thường tiền bối vấn đề lại cho lão phu ngẫm lại ngẫm lại trên thực tế là ở trong lòng hỏi thăm hệ thống mà thôi hệ thống cơ hội kiếm tiền lại tới nhanh lên nhìn xem cái này một vị đến cùng là chúng độc gì có phải hay không cần mấy vạn t h c một cái đan dược khả năng hóa giải t ố c chủ hoàng phủ nghe thường chỗ chúng độc tên là hồng trần phấn chi độc cũng là cùng phụ tiên chi độc như thế có chút phiền phức nhưng lại không khó giải quyết phủ tiên chi độc chỉ có thể phục dụng cựu chuyển tiên nguyên đan đến hóa giải nhưng là hoàng phủ nghe thường bị chúng hồng trần phấn chi độc lại là có hai loại biện pháp có thể giải quyết loại thứ nhất chỉ cần nàng có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới liền có thể hóa giải thể nội hồng trần phấn chi độc nhưng là cái này một loại phương pháp tương đối nguy hiểm dưới tình huống bình thường nàng khả năng rất khó thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh giới về phần một loại khác phương pháp chỉ cần phục d ụ n g một cái cựu truyền hồng trần đan liền có thể hóa giải loại độc này hồng trần phấn tri độc cựu truyền hồng trần đan hệ thống cái này hoàng p h ủ nghe thường sẽ không phải là lưu luyến hồng trần mới sẽ trúng cái này hồng trần phấn tri độc ca tốc chủ cũng không phải này hồng trần không phải kia hồng trần hoàng p h ủ n g thường trồng hồng trần phấn tri độc chính là một loại thực nhân thần hồn loạn người đạo tâm sẽ bị người hấp thu thành quả tu luyện đặc thù k ị c độc cho nên cái này một loại kịch độc là bị người hạ hơn nữa cái này một loại kịch độc đơn phương cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì cho nên là có người âm thầm cho hoàng phủ nghe thường hạ hồng trần phấn chi độc sau đó thông qua song phương thể nội đều có loại độc này nguyên nhân hấp thu hoàng phủ nghe thường thành quả tu luyện hoàng phủ nghe thường sở dĩ có thể đánh phá đại đế cảnh giới thọ nguyên t h ự c h ạ trên thực tế cũng cùng nàng c h ú n g hồng trần phấn chi độc có nhất định quan hệ bởi vì cho nàng hạ được người xa so với nàng muốn càng thêm tuổi trẻ tại hấp thu nàng thành quả tu luyện đồng thời cũng đang vì nàng kéo dài tính mạng bây giờ hoàng phủ nghe thường cùng một cái kia người hạ độc đều chỗ vũ đại đế cảnh giới đình phong chỉ cần hoàng phủ nghe thường có thể tại cái này tiên nguyên động phủ bên trong đột phá tới tiên đạo cảnh giới một cái kia hạ độc người cũng biết đột phá tới tiên đạo cảnh giới tại chưa đạt tới người hạ độc mong đợi thành tiệu thời điểm giữa song phương có thể nói là một loại cùng hưởng thành quả tu luyện quan hệ nhưng nếu là đạt đến đối phương mong đợi thành tiệu hoặc là nói một khi hoàng phủ nghe thường tu vi đã đạt đến một loại sắp thoát ly trưởng không trình độ người hạ độc liền sẽ không chút do dự lợi dụng hồng trần phấn tri độc tồn tại liên quan cưỡng ép hấp thu hoàng phủ nghe thường toàn bộ tu vi đến lúc đó hoàng phủ nghe th chỉ có thể là một c ô thầy khô nhưng nếu là nhường hoàng phủ n ê thường phục d ụ n g cũng luyện hóa cựu truyền hồng trần đan chẳng những có thể lấy lại càng dễ hóa giải trong cơ thể nàng hồng trần phấn chi động càng là sẽ phản phệ hạ đ ộ c người nhường tiếp nhận gấp trăm lần một cái giá lớn hồng trần phấn chi động hóa thành lùng huyết m à chết ác độc thật sự là ác độc a khi hiểu được tin tức tương quan về sau tuyệt thiên thông chính là nhịn không được phát ra sợ hai thằng p h ụ ngay cả ánh mắt của hắn đều có mấy phần trần kinh thấy cảnh này hoàng phủ n g thường cùng người nổi tiếng ngưng khói sư đồ hai người đều là hơi kinh ngạc người nổi tiếng ngưng khói nhịn không được hỏi Tuyệt đại sư n g ư ơ i đây là nhìn ra sư tôn ta đến cùng là chúng độc gì hoàng phủ nghe thường lúc này cũng là có chờ mong tuyệt thiên thông gật đầu thông qua lão phu quan sát người sư tôn bị chúng chi độc tên là hồng trần phấn chi độc hồng trần phấn chi độc cái này một cái tên đồng thời nhường hoàng phủ nghe thường cùng người nổi tiếng ngưng khói sư đồ hai người có không nhỏ kinh ngạc hồng trần phấn chi độc người nổi tiếng ngưng khói nghi hoặc mà nhìn xem hoàng phủ nghe thường sư tôn n g ư ơ i làm sao lại chúng kỳ quái như thế độc chẳng lẽ ngươi còn tại lưu luyến hồng trần phốc, phốc nghe nói như thế tuyệt thiên thông cũng nhịn không được cười nào loại này kỳ quái độc giống như đích thật là trước tiên liền sẽ để người loại suy nghĩ này a hoàng phủ nghe thường cũng là thần sắc không được tự nhiên ngưng khói đừng muốn nói b ậ y nàng hít sâu một hơi nói rằng tuyệt đại sư trong miệng h ư n g trần cũng không phải là ngươi nghĩ một cái kia h ư n g trần chương hai trăm mười chín đường dài còn lắm gian c h â n ta đem tìm thê chư thiên vạn g i ớ i a chương hai trăm mười chín đường dài còn lắm gian c h â n ta đem tìm thê chư thiên vạn g i ớ i a n à y h ư n g trần không phải kia h ư n g trần người nổi tiếng ngưng khói nghĩ hoặc cho nên sư tôn kỳ thật ngươi biết mình là chúng độc gì hoàng phủ nghe thường thở dài ai việc này mới đầu là không biết rõ nhưng từ khi mười vạn năm trước một vị tiên tử đi ngang qua về sau vi sư liền biết được chính mình bị chúng chi độc là vật gì hơn nữa vị tia đi ngang qua tiên tử còn nói cho vi sư chỉ cần có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới vi sư bị chúng chi độc liền có thể hóa giải đi ngang qua tiên tử nghe nói như thế tuyệt thiên thông trong lòng nhảy một cái không thể nào thật chẳng lẽ giống hắn nghĩ như vậy lập tức tuyệt thiên thông chính là nhịn không được hỏi tiền bối trên tay ngươi cái này một chỗi u cổ tay trâu hẳn là đi ngang qua vị tia tiên tử tặng cho người a tuyệt đại sư ngươi họ tuyệt a thì ra ngươi chính là hoàng phủ nghe thường tùy theo hơi kinh ngạc mà nhìn xem tuyệt thiên thông thì ra tuyệt đại sư ngươi liền là vị nào tiên tử trong miệng một cái kia họ tuyệt lao giả à? a họ tuyệt lao giả ta tuyệt thiên thông có chút không dám tin tưởng chỉ mình nói là lao phu không có sai vị kia tiên tử trong miệng họ tuyệt lao giả khẳng định chính là tuyệt đại sư ngươi hoàng phủ nghe thường vô cùng xác định nói rằng bởi vì vị ì v kia đi ngang qua tiên tử nói chỉ có một cái kia họ tuyệt lao giả mới sẽ nhận ra cái này một chuỗi cổ tay châu mới có thể đối cái này một chuỗi không đáng chú ý cổ tay châu hiệu kỳ khá lắm thật là nàng. Lần này, tuyệt thiên thông xác định hoàng phủ nghe thường trong miệng một cái tia đi ngang qua tiên tử chính là hắn vị kia đẹp như thiên tiên mỹ thê hắn sở dĩ xác định như vậy là bởi vì bây giờ hoàng phủ nghe thường trên tay cái này một chuỗi cổ tay trâu là hắn vị kia mỹ thê đồ vật lúc trước tuyệt thiên thông chỉ là gặp một lần hơn nữa chính mình vị kia mỹ thê còn tiểu khí a rồi đều không cho hắn chẳng thử bây giờ bằng vào tuyệt thiên thông thực lực cùng tu vi trên thực tế hắn đã phát hiện cái này một chuỗi cổ tay trâu không đơn giản hắn cũng minh bạch khi đó chính mình mỹ thê sở dĩ không cho hắn đụng là bởi vì thời điểm đó tuyệt thiên thông chính là một con kiến hôi quá yếu cho dù là tùy tiện c h ạ m thử cái này một chuỗi cổ tay châu cũng có thể là trực tiếp hồi phi yên d i ệ t chính mình vị kia mỹ thê quả nhiên không tầm thường a lập tức tuyệt thiên thông hỏi chỗ lấy tiền bối vị kia đi ngang qua tiên tử nàng đi nơi nào còn có nàng còn nói nó sao hoàng phủ nghe thường lắc đầu vị kia đi ngang qua tiên tử nàng đến cùng đi nơi nào lao thân không biết nàng sở dĩ đi ngang qua nơi đây là bởi vì vị kia tiên tử nói nơi này có một, một chuỗi cổ tay châu chính là nàng mượn đường lúc đưa tặng cho lao thân đương nhiên vị tia tiên tử đem cái này một chuỗi cổ tay trâu tặng cho lao thân cũng là vì làm dịu lao trong thân thể hồng trần p h ấ n tri đ ộ c vì để cho lao thân có thể sống lâu một chút thời gian nói đến chỗ này hoàng phủ nghe thường bên cạnh chính là xuất hiện một cái ngân bạch không gian vòng xoáy sau đó chỉ thấy hoàng phủ nghe thường đưa tay bắt đầu từ không gian kia vòng xoáy bên trong lấy ra một cái dài nửa xích nhạt chiếc hộp màu và nóng hoàng phủ nghe thường nhìn xem tuyệt thông nói rằng, vị kia đi ngang qua tiên thông nói nếu là một cái kia họ tuyệt lao già nhận ra lao thân trên tay cổ tay trâu liền đem cái này một cái hộp một cái kia họ tuyệt cho nên tuyệt đại sư cái này là vị nào đi ngang qua tiên tử để lại cho ngươi đồ vật tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ lưu cho lão phu cho nên sẽ là cái gì nhưng là cầm trong tay đảo cổ một hồi tuyệt thiên phát phát hiện trong tay cái này một cái nhạt chiếc hộp màu và nóng căn bản mở không ra a túc chủ cần giúp một tay không chỉ phải bỏ ra một tỷ đế phẩm nguyên thạch bùn hệ thống sẽ có thể giúp t r ợ túc chủ mở ra trong tay hộp một tỷ đế phẩm nguyên thạch đây là trực tiếp ăn cơm hệ thống mở ra、a. một tỷ liền một tỷ lão phu ngược lại muốn xem xem cô nương kia nhi lưu cho lão phu sẽ là cái gì、Đốt lập tức tuyệt thiên thông trong tay nhặt chiếc hộp màu vàng nóng đang phát ra một đạo tiếng vang rất nhỏ về sau vậy mà thật mở ra mà tại một cái kia nhặt chiếc hộp màu vàng nóng bên trong nằm là một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài kia là một cái hơi mở viền vàng ở bài chính diện là một cái màu vàng kim n h ạ t t ậ n chữ mà mặt sau thì là một thanh c h ố n g da đỏ rủ. đây là cái gì tuyệt thiên thông đặc biệt hiếu kỳ mặc dù hắn cảm giác kia một cái lệnh bài có chút không tầm thường nhưng cũng chính là nhìn không tầm thường cảm giác không tầm thường mà thôi trừ cái đó ra căn bản không có nửa điểm mặt khác manh mối đương nhiên ở đằng kia trong một chiếc hộp còn có một tờ gi không đúng nơi này chỉ ba v ạ năm hẳn là theo hắn nhìn thấy cái này một tờ giấy bắt đầu ba vạn năm bên trong cho nên hiện tại lưu cho mình chỉ có ba vạn năm trước kia không rõ ràng coi là đối phương cũng chỉ là một người bình thường thật là bây giờ tuyệt thiên thông có chút hoảng a nếu là hắn tại ba vạn năm bên trong tìm không thấy chính mình mỹ thê có thể hay không thật bị xé chỉ là nên đi nơi nào tìm a tiên vừa sao kia một tờ giấy tại bị tuyệt thiên thông cầm sau khi đi ra vậy mà chính mình thiêu đốt hóa thành cho bụi ngay cả một cái kia nhặt chiếc hộp màu vàng nóng cũng hóa thành một đạo n h ạ t khí lưu màu vàng nóng dung nhập kia một cái nhìn không tầm t h ư ờ n g nhưng lại cái gì cũng không nhìn ra lệnh bài bên trong đi lập tức tuyệt thiên thông chính là nhìn xem hoàng phủ n g h thưởng tiền bối ngươi tranh thủ thời gian nói cho l ã phu một cái kia đi ngang qua tiên tử nàng còn có nói gì không cũng tỉ như nàng muốn đi đâu có hay không càng nhiều manh mối loại hình hoàng phủ nghe thường lắc đầu tuyệt đại sư vị kia đi ngang qua tiên tử tổng cộng cũng chỉ là tại lao thân nơi này dừng lại không đến thời gian mười hơi thở thật không nói gì nữa về phần vị kia tiên tử nói bí ẩn con đường hoàng phủ nghe thường lần nữa lắc đầu lao thân đã cẩn thận tìm không sai biệt lắm thời gian mười và năm đến nay lại là cả cái gì manh mối đều không có cho nên l a o thân suy đoán k i a m ộ t đầu bí ẩn con đường hoặc là tại vị kia tiên tử đi qua về sau liền hoàn toàn biến mất hoặc là chỉ có bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả mới có thể tìm được k i ê một đầu bí ẩn con đường nghe được hoàng phủ nghe thường lời nói tuyệt thiên thông thần sắc có chút sầu m u ộ n lần này trên vai gánh nặng hơn không chỉ có muốn dẫn dắt toàn bộ huyền dương đại lục cùng tiên vực cường g i ả chống lại còn muốn tại ba vạn năm bên trong tìm tới chính mình mỹ thê hơn nữa cho mình ba thời gian và năm vậy thì khẳng định không phải tại tiên vực liền có thể tìm tới ai đường dài còn lắm g i a n chuần ta đem tìm thê chư thiên vạn giới a